Trước 145, trọng sinh giả hồi cố thiếu thương là ai? Cố thiếu thương một ước lục. Cố Cố sinh quyền, liền giả hồi ai? là đem vân thiên hà cho Cố địch. đánh、bể. Không phải Thiên Hà thiếu thương Thiên Hà quá Vân Vân bệ. vô mà là yếu, rất mạnh cái kia thiên tử phong thần thuật vừa ra thông thiên tháp bên trong không biết bao nhiêu thiên kêu quá sợ hãi bởi vì cái này thiên tử phong thần thuật quá mức bất phẩm là một môn vang dội cổ kim truyền thừa dù vậy bên ngoài v ẫ n bại cái kia thiên tử phong thần thuật hầu như không nhìn tu vi có thể không nhìn thần thông trực tiếp từ căn nguyên bên trên dao động địch nhân khí vợ đáng tiếc hắn gặp cố thiếu thương gặp sở hữu kim s ắ c m ệ n h cách còn có nhất phương thiên địa khí vận ra chỉ cố thiếu thương mà vân thiên hà tuy là thượng giới bất hủ thần triều hoàng tử nhưng là bất quá chỉ là hoàng tử sao có thể so hiện nay có thể nói thiên mệnh tri tử cố thiếu thương sở dĩ vân thiên hà bị thua bị sinh sôi đánh b ể ý thức thối lui ra khỏi thông thiên tháp làm cho cố thiếu thương không nghĩ tới chính là làm hắn đánh bại vân thiên hà đã lâu hệ thống âm thanh v a n g lên vào lúc này hoàn thành thăng cấp trước đây ở cố thiếu thương triệt đề n ị c h thiên cải mệnh xoay chính mình mệnh cách vận mệnh lúc hệ thống lại bắt đầu thăng cấp dài dòng thăng cấp theo cố thiếu thương lần nữa đánh bại một vị nhân vật chính mới chỉ có hoàn thành thế nhưng loại này thăng cấp phía sau biến hóa cũng là cự đại đánh bại nhân vật chính sau đó bên ngoài khí vận tàn mát vậy mà lại bị hệ thống hấp thu hệ thống hấp thu khí vận sau đó thậm chí có thể nhờ vào đó từ trên người đối phương ngẫu nhiên rút ra chút gì cố thiếu thương nội tâm tự nói thì thảo rất là giật mình với hệ thống này toàn bộ mới công năng ý niệm trong đầu k h ẽ động hệ thống hoàn toàn mới công năng hiện lên cố thiếu thương trong đầu hoàn toàn mới công năng có thể sẽ cùng còn lại nhân vật chính phát sinh đồng thời xuất hiện nếu như đánh bại đối phương càng là có thể được bên ngoài bộ phận khí vận thậm chí có thể từ nơi này chút khí vận bên trong rút ra đối phương truyền thừa như thần thông bí thuật các loại mà cái này một cái hệ thống hấp thu vân thiên hà tán rơi khí vận liền từ giữa rút ra đến rồi thiên tử phong thần thuật ý niệm trong đầu k h a động nhất thời một đạo truyền thừa trào vào cố thiếu thương trong đầu đương nhiên đó là cái kia thiên tử phong thần thuật thiên tử phong thần phụng thiên thừa vận có thể chấn sơn hà dễ chuyển quần tinh đủ loại tinh nghĩa lưu chuyển ở cố thiếu thương trong đầu đương nhiên đó là cái này thiên tử phong thần thuật niềm vui ngoài ý muốn khí vận nhìn không thấy sợ không được lúc này ra chỉ ở trên người nhìn không ra có cái gì dùng bất quá cái này thiên tử phong thần thuật cũng là một môn khó lường truyền thừa hơn nữa có thiên tử phong thần thuật khả quan khí v ậ n đối với cô thiếu thương mà nói toàn bộ càng thêm trực quan đứng lên lại phối hợp hệ thống công năng hầu như h o à n mỹ có thể mang một người khí vận mệnh cách chuyển n mặt các loại hoàn toàn nhìn thấu hiện tại ngược lại thật giống như là một cái thần toán cố thiếu thương tự nói ý thức được chính mình thật vẫn đạt tới tình trạng này đài thi đấu phía dưới một mảnh xôn xao thiên tử phong thần thuật đều không thể giao động cố thiếu thương tương truyền cổ sơ lúc cái kia vị sở hữu thiên tử phong thần thuật thánh hoàng nhất chiêu thiên tử phong thần thuật xuống phía dưới thiên hạ sơn hà có thể c h ấ n q u ò n tinh lui tránh thậm chí từng nhất chiêu dao động quá một cái bất hủ đại giáo khí vận làm cho cái k i a đại giáo trong thời gian ngắn ngủi đã sụn dốc cố thiếu thương không chỉ là tự thân mạnh mẽ coi như là khí vận cũng không giống tiểu khả trong truyền thuyết thiên tử phong thần thuật đều không thể dao động bên ngoài m ả y may mọi người thang phục nhìn lấy không bị thương chút nào cố thiếu thương lại vừa so sánh càng lộ vẻ đáng sợ v â n thiên hà có thể một điểm không kém ở đây rất nhiều ngày kiêu chính là mắt thấy cái tia thiên tử phong thần thuật đều có tâm thần trở nên dao động chớ đừng nhắc tới nếu như trước m nhưng cố thiếu thương chính là không mất một sợi lông quá mạnh mẽ cái này cố thiếu thương quả thật có vô địch phong thái có lẽ chỉ có mạnh nhất trọng đồng giả l à phủ cùng với cái kia quân hạo nhiên mới có thể cùng cố thiếu thương đánh một trận không sai tại dạng này một phen tiếng nghị luận bên trong cố thiếu thương thực lực được công nhận dưới lại cái kia diệp giật trần nghe chung quanh trận, trận tiếng r ậ n t nghị luận lọt vào thai cảm giác một câu so với một câu còn muốn trói thai hắn s á c mặt nổi giận nghe không vô vân minh t i ê n tử phong thần thuật đều được ta diệp tộc phủ chiếu ra chỉ vì sao còn là không địch cố thiếu thương cái này cố thiếu thương quả thật cường đại như vậy không thể địch nổi nghĩ như vậy diệp giật trần cũng không tiếp tục chờ được nữa liền trực tiếp rời đi thông thiên thắp đi đài thi đấu bên trên cố thiếu thương tiêu hóa hệ thống thăng cấp tin tức đã phục hồi tinh thần lại hắn nhìn về phía phía dưới nhưng còn có người muốn tiến hành đánh một trận lạng ngắt như tờ chính là hỏi lại cũng không có người mở miệng liên tiếp đại chiến chính là cái này thông thiên thắp bên trong một đám tầm cao khí ngạo tiên h tiêu cũng đều hoàn toàn thừa nhận cố thiếu thương thực lực quá mức cứng hãn thật sự có vô địch phong thái ở từng cái trọng thiên bên trong đều quét ngang vô địch ngươi còn là chờ đợi cái kia mạnh nhất mấy người trở về ứng với a có người mở miệng bình thường thiên tiêu nào còn dám tùy tiện xuất thủ chẳng lẽ là muốn trải qua thất bại sao cô thiếu thương bất đắc dĩ đã như vậy ta đây sẽ chờ đợi một phen nói cô thiếu thương nhìn về phía chính mình trước đây bại tướng dưới tay có tu la tộc thiên tiêu tất đ à có dạ xoa vương tộc lý lương lúc này đều là cô thiếu thương người giữ cửa nếu có người đầy đủ tư cách khiêu chiến ta có thể ước định một phen đối đ á i ta lần thứ hai sau khi đi vào liền có thể đánh một trận đồng thời cô thiếu thương không quên ở thông thiên tháp bên trong quảng mà báo cho t r ư vị hy vọng đem tin tức truyền ra làm cho một ít thiên tiêu tiến nhập thông thiên tháp tới đánh với ta một trận b â n g không cái này đồng cảnh vô địch chính là thắng cũng nhiều chút tiết đ ố i mọi người náo động đệ một lần thấy như vậy rất sợ đối thủ của mình không nhiều đủ không đủ mạnh còn muốn cho mọi người quảng mà báo cho yên tâm đi sau ngày hôm nay ngươi cố thiếu thương vi danh nhất định sẽ truyền hình ra có người nói chỉ b ấ t quá cũng sẽ không có người nhiều như vậy biết tùy ý c h ọ n chiến dù sao thực lực quá kinh khủng mọi người bừng tỉnh tán thành những lời này tinh tế đ ế n cố thiếu thương chiến tích kinh người thủ hạ sở bại cũng đều là đỉnh cấp thiên tiêu can đảm sư tử tu la thiên tiêu Dạ x o a vương tộc thiên tử phong thần thuật những thứ này chiến tích vừa tung ra tới liền có thể làm cho vô số thiên kiêu lui b ư ớ c ít nhất ở thông thiên tháp bên trong có chín mươi chín thiên kiêu t h ấ y rồi cố thiếu thương chiến tích sau đó đều sẽ mặc cảm có lẽ hắn thật vô địch tư thế b ấ t quá chỉ có bắt trọng tiên cuối cùng là hạng nhất và bản bảng xếp hạng hàng đầu mấy vị xuất thủ có lẽ cố thiếu thương sẽ không địch lại rất nhiều người cảm thán như cố thiếu thương là cựu trọng tiên như vậy đều muốn tán thành cố thiếu thương có vô địch phong thái cố thiếu thương tạm thời thối lui ra khỏi thông thiên tháp bởi vì hắn phải thật tốt tiêu hóa một phen tự thân được đến cũng không phải muốn đi đột phá việc mà là phen này chiến đấu xuống tới cũng có l i n h mộ có thể tiêu hóa h u ố hồ hôm nay hệ thống còn đã thăng cấp mang đến toàn bộ mới công năng làm hệ thống thăng cấp còn có thiên tử phong thần thuận bị đạt được những thứ này cô thiếu thương đều cần một chút thời gian tới tiêu hóa một phen cô thiếu thương thân ảnh xuất hiện ở thông thiên tháp bên ngoài mà cái này bên ngoài đạo sư chu tu một mực chờ đợi đ ợ i hắn biết được cô thiếu thương lần này là muốn khiêu chiến đồng cảnh vô địch vì vậy vẫn chờ ở bên ngoài tả hữu bất quá bảy ngày thời gian đông nhiên một ánh hào quang hiện lên cô thiếu thương bước ra thông thiên tháp、ừ. chu tu c ả kinh gặp được c ố thiếu thương nửa ngày liền ra tới còn có chút giật mình hắn vô ý thức cho rằng c ố thiếu thương là gậy kích trong đó sở d ĩ rời khỏi thế nhưng nhìn kỹ c ố thiếu thương lại sắc mặt hồng nhuận bình tĩnh không chút nào ở thông thiên tháp bên trong sau khi chết cái k i a đặc biệt cảm giác suy yếu c ố thiếu thương chu tu vội vàng nên đón không khỏi d o hỏi tiến cảnh như thế nào những lời này hỏi cũng là hỏi không muốn khiêu chiến đồng cảnh vô địch vậy nhất định phải làm được vô địch một ngày bị thua một hồi liền đều trở thành nói xung bất quá chu tu vẫn là không nhịn được hỏi như thế cái vấn đề toàn bộ thuận lợi không có áp lực cố thiếu thương đáp lại đã thắng được một vị dạ xoa vương tộc thiên tiêu một vị can đảm sư tử tộc thiên tiêu còn có một cái nắm giữ thiên tử phong thần thuật đại càn hoàng tộc cố thiếu thương đơn giản miêu tả một chút chiến tích của chính mình à chu tu rất giật mình bởi vì cố thiếu thương trong miệng mấy vị thiên tiêu mỗi một cái cũng không bình thường ở thông thiên tháp bên trong đ ặ t ở thượng giới cũng là ít có thiên tiêu nhóm hơn nữa cái kia thiên tử phong thần thuật càng là vang dội cổ kim một môn đại truyền thừa hiện tại thông thiên tháp bên trong tạm thời không người nào có thể chiến vì vậy ta đi ra tiêu hóa một phen cố thiếu thương cũng giải thích một chút chính mình trước mắt trạng thái sau đó hắn mà bắt đầu thăm dò giải khai cái kia thiên tử phong thần thuật thượng giới đại càn thần triều trong hoàng cung a một thanh niên bỗng nhiên thức dậy sắc mặt biến được trắng bệnh có chút suy yếu ta chết rồi thanh niên này người xuyên kim bảo uy vũ hoa quý chính là đương triều hoàng tử bên ngoài trong ánh mắt còn lưu lại một tia tử vong trước hoàng sợ hắn chính là vân thiên hà ở thông thiên tháp bên trong bị cố thiên tháp n g bị c h i ê t á p bên trong bị cố i ê tháp bên t n g bị cố thiên tháp bên trong cố n g ba t n h t b y g t về hiện thực l o ạ này trải qua tử v cái k i a cố thiếu thương làm sao sẽ mạnh như vậy ở bất khả tư nghị phía dưới vân thiên hà mau đánh số lượng chính mình bên ngoài vật lên thiên tử vọng khí thuật đi điều tra tự thân khí vận cái này tra một cái do xét mới phát giác tự thân khí vận đại điện tổn thất rất nhiều thông thiên thắp t r u n g tử vong đối với bình thường tu hành giả mà nói thưa thất bình thường nhưng với ta mà nói tổn thất quá lớn vân thiên hà có chút đau lòng đau lòng hơn vân thiên hà kiệt lực hồi tưởng cố thiếu thương là người hạ giới nhưng ta trọng sinh phía trước lại chưa từng nghe qua tên này dựa theo diệp giật trần thuyết pháp bên ngoài chính là là tới từ ở hạ giới một cái tên là thái sơ tô môn vân thiên hà chân mày gắt gao khóa cùng một chỗ đang nỗ lực suy nghĩ nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra chính mình kiếp trước có nghe qua cố thiếu thương tên này ngược lại thì thái sơ hai chữ làm cho vân thiên hà nghĩ tới một ít gì đó thái sơ vân thiên hà thì thảo mơ hồ nghĩ tới một điểm kiếp trước có một cô gái từ hạ giới mà đến một đường quét ngang đang lâm thành một đời nữ đế cũng được xưng là một đời cự ma dường như nàng cựu đến từ chính hạ giới xuất thân một cái tên là thái sơ địa phương nay sẽ là một bộ mỏ tịp giống này nữa nhé chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương một trăm bốn mươi sáu tiêu quan âm báo ân tai chiến trọng đồng giả thượng giới đại càn thần triệu bên trong vân thiên hà t r ă m mối không lời giải bởi vì hắn trọng sinh phía trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có cố thiếu thương như thế nhân v ậ t số một bất quá cố thiếu thương xuất thân thái sơ môn lúc nào đi mơ hồ có nghe thấy cái kêu vị tuyệt thế nữ tử lại bị xưng là ngon nhân bởi vì kỳ hành sự tỉnh tàn nhẫn lúc không lưu tỉnh chút nào ở thượng giới từng rét đến một ít bất hủ đại giáo đóng cửa tự phong Ở l vân quan thiên n tức, b hà nghĩ tới như thế một cái khả năng trước khi trùng sinh vân thiên hà chính mình cũng không thế nào đã tiến vào thông thiên tháp bởi vì quá mức bình thường sở dĩ dựa theo ý nghĩ của hắn cho rằng cái khả năng này tương đối cao cái k i a cố thiếu thương đắc tội rồi diệp tộc có diệp tộc chờ các loại mấy thế lực lớn c à n g trở bên ngoài hẳn là cả đời đều không thể thượng giới sở dĩ không nổi danh nghĩ như vậy vân thiên hà tâm tình tốt bị rất nhiều thậm chí hắn còn không thiếu nghĩ xấu có lẽ ở nơi này hai ngày bên ngoài cũng sẽ bị thông thiên thắp bên trong mấy vị đỉnh tiêm tiên tiêu đánh bại bất quá mặc dù nghĩ như vậy cũng có đ i ể m vân thiên hà nội tâm một chút thất bại xem ra ở đương đại ta còn vẫn chưa ở đỉnh tiêm tiên kiều một nhóm còn muốn hào hào tu hành ngưng tụ khí vận mới được thượng giới một chỗ mười sáu hẻo lánh sơn xuyên bên trong nơi đây có minh khắc trận vực tràng đem bao vây lại tiêu nhớ lại trước trong này chậm rãi mở mắt trong mắt của nàng lóe ra một cô ánh mắt thâm thúy dường như bao hàm thiên địa đầu nguồn giống nhau lao tổ lưu lại trận nguyên tiên vinh quả nhiên huyền ảo phi thường tiêu quan âm mở mắt như có điều suy nghĩ bây giờ ta so trước đó mấy ngày trận nguyên thuật tăng lên đơn giản là khác nhau trời vực sau một khắc tiêu quan âm quay đầu nhìn về phía trong động phủ cái kia nhất tôn thạch nhân ta có thể mơ hồ cảm nhận được lao tổ tuy là hóa thành thạch nhân nhưng trên thực tế còn có có một con đường sống nhưng nhất định phải ta trận nguyên tiên kinh tu hành đến cảnh giới chi cao phía sau mới có thể làm cho lão tổ khôi phục sâu hấp một khẩu khí tiêu quan âm nội tâm cảm khái và phần gia tộc truyền thừa bao nhiêu đ ờ i ý nguyện ở nàng thế hệ này rốt cuộc đặt thành không chỉ là tìm về truyền thừa thậm chí ngay cả lão tổ đều bị nàng từ t ừ sơn bên trong đọc ra tới tiêu quan âm không có quên mình có thể làm được những thứ này nhất hẳn là cảm tạ là ai cô thiếu thương ít nhiều cô thiếu thương chỉ điểm nếu không tiêu a phía trước chuẩn trước bị, đ ố với vung tiến tử một chút tác tử nhập sơn căn bản không có một chút tác dụng, vung bỏ mình ở sơn có bỏ b ở n trong.、Chớ、đừng nhắc tới có thể tìm láo tổ t r láo Chớ có bầm y ề n sơn. thửa, tổ tử Tiêu ra đem đọc láo quan âm nhớ rõ muốn cảm tạ cố thiếu thương hắn tuy là người hạ giới nhưng ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ một phen không có hắn sẽ không có bây giờ chi ta dường như hắn hiện tại liền đối mặt một năn đề vốn là có lên trời phá giới cơ hội bây giờ cũng không tồn có lẽ ta có thể giúp hắn một phen nghĩ như vậy tiêu quan âm lấy ra một tòa tiểu tháp trưng bày ở tại trước người Bên ngoài ý niệm ý tiêu quan âm sửng sốt như nhưng là ý thức được đây là một phen đại động tác cho nên mới phải có thông thiên tháp thông cáo hơn nữa cái này thông cáo cũng không phải là thời gian thực là mỗi cái ở trong bảy ngày này mới vừa vào tới lệ giả đều có thể nhận được một cái nhắc nhở cũng là làm cho sở hữu tiến nhập thông tin ê thắp người sẽ không bỏ qua đ i ề u ấy cổ vũ đại gia tiến hành khiêu chiến tiêu quan âm có chút kinh ngạc kinh ngạc mấy ngày ngắn ngủi cố thiếu thương lại có cái này dạng một phen đại động tác hắn muốn khiêu chiến đồng cảnh vô địch nhưng hắn không phải chỉ có thất trọng tiên sao làm sao khiêu chiến đồng cảnh vô địch mang theo như vậy n g h i hoặc tiêu quan âm ở giao lưu trong không gian tùy tiện tìm một người hỏi thăm liền nghe được đầy đủ tin tức cũng là cái này dạng tiêu quan âm càng thêm giật mình cố thiếu thương đã đột phá đến bắt trọng tiên h đánh bại cựu trọng thiên dạ xoa vương tộc lý cấn đối quyền đánh giết can đảm sư tử tộc đương đại tại ngoại hành tàu kim nguyên thánh thiên tử phong thần thuật truyền nhân đều không thể đánh bại hắn tiêu quan âm kinh ngạc nàng cho là mình mấy ngày này biến hóa đã đầy đủ kinh ngợi không nghĩ tới c ô thiếu thương ở thông thiên tháp bên trong lại vẫn làm ra khỏi động tĩnh lớn như vậy hầu như toàn bộ giao lưu bên trong không gian đều ở thảo luận cố thiếu thương thảo luận hắn mấy trận chiến đấu cùng với đối với cố thiếu thương có thể thành công hay không suy đoán Cái này, tiêu quan âm cũng không khỏi tìm người hỏi lúc này mới biết được cố thiếu thương ở chiến bại thiên tử phong thần thuật c h u y ể n nhân sau đó giao lưu bên trong không gian không người lại có thể địch sở dĩ tạm thời ly khai cái này ngoài tiêu quan âm dự liệu bất quá ngăn không được tiêu quan âm muốn gặp được cố thiếu thương tâm tư đã như vậy ở chỗ này chờ đợi hắn một phen tiêu quan âm hạ quyết tâm như hắn có chút cần giúp đỡ ta tiêu quan âm không chối từ trọng châu học p h ụ cố thiếu thương từ thông thiên tháp trở về đang suy nghĩ cái kia thiên tử phong thần thuật thiên tử phong thần thuật rất bất phàm ở thượng giới đều là một môn vang dội cổ kim truyền thừa chỉ bất quá đoạn tuyệt thật lâu. không biết làm sao bị cái k i a trọng sinh giả vân thiên hà được đến hiện tại bởi vì hệ thống mới công năng cũng bị cố thiếu thương sở được đến cái này thiên tử phong thần thuật không đơn thuần là vân thiên hà vậy chờ hoàng triều đệ tử người mang hoàng triều khí vận mới có thể sử dụng nếu như người thường sử dụng cũng có một phen diệu dụng nhưng là lại có chút sai biệt cố thiếu thương không khỏi lắc đầu cái này thiên tử phong thần thuật không hố i là trong đó thiên tử hai chữ chỉ có là một hoàng giả mới có thể chân chính đem một môn truyền thừa cho phát huy đến cực hạ trừ cái đó ra cái này thiên tử phong thần thuật cũng có còn lại diệu dụng dĩ nhiên cùng hệ thống công năng có trình độ nhất định t r ù n g hợp cái này cũng có thể xem người lấy khí xem người thậm chí đó có thể thấy được bất luận kẻ nào giữa khác biệt thiên tử phong thần thuật chung đối với người tư chất cũng có thể thông qua khí vận nhìn ra tam lục cựu đẳng cái này một tiêu chuẩn cũng là năm đó cái kia một cái thánh triều chế định bị sáp nhập vào thiên tử phong thần thuật bên trong tương truyền ngày xưa cái kia nhất tôn thánh hoàng chính là bằng vào cái này kỹ năng thu hẹp thiên hạ anh tài tạo dựng lên ban đầu thánh triều nói như vậy vân thiên hạ vị này nhân vật chính cùng diệp thiên vệ chờ thiên mệnh cô tinh nhân vật chính phối trí cao hơn bên trên không y ta nếu như nói nhân vật chính cũng chia tam lục cựu đẳng cái tiêu diệp thiên không thể nghi ngờ là cấp thấp nhất cái này v â n thiên hà nhân vật chính mệnh cách muốn kiên cố rất nhiều cô thiếu thương sinh ra cảm khái đương nhiên vững chắc nhất nhân vật chính vẫn là hạ thanh vi cái dạng nào so với trọng sinh giả nhân vật chính thiên sát cô tinh nhân vật chính đều mạnh hơn rất nhiều cô thiếu thương nhớ lại hạ thanh vi quyết định chủ ý muốn ở thông tin ê tháp bên trong sự tỉnh sau khi chấm dứt phản hồi thái sơ môn một chuyến dầu gì đem hạ thanh vi cho nhận được cái này trọng châu bên trong học phủ hoàn thành đồng cảnh vô địch sau đó ta loại yêu cầu này học phủ vậy cũng sẽ không lại cự tuyệt cố thiếu thương tự nói sau đó hắn đem thiên tử phong thần thuật hơi chút diễn luyện một cái đại thể nắm giữ trong đó một chút năng lực lúc này mới dừng lại có thể tiếp tục đi hoàn thành đồng cảnh vô địch khiêu chiến cố thiếu thương trở về thông thiên tháp thông thiên tháp bên trong trọng đồng giả la phủ độ xuất hiện hắn không phải ngẫu nhiên lọ dìn mà là trong hiện thật thu đến tin tức có người thông báo hắn cố thiếu thương đang tiến hành đồng cảnh vô địch khiêu chiến vốn là nên phải là ta muốn tiến hành hiện tại cố thiếu thương lại muốn toàn diện đánh vỡ la phủ nói nhỏ ý thức được điều ấy cố thiếu thương là muốn toàn diện đánh vỡ chính mình ghi chép đạt được thành tựu mới nhất trọng tiên cảnh ta còn có chút sơ ý hơn nữa không nghĩ tới cái tia cố thiếu thương đ ụ c thân như vậy cường hành nhưng là bây giờ không giống nhau nếu như lại tiến hành đánh một trận ta có thể toàn lực phát huy thực lực đem trọng đồng y năng tất cả đều p h ó n g thích với cựu trọng thiên bên trong đem c ố thiếu thương chiến bại la phủ lần này trở lại thông thiên tháp đã quyết định chú ý là muốn đem thắng lợi của mình cho đ ợ n lại la phủ tự thân cũng hơi xúc động lần trước hắn bởi vì một dọn hung thú chân huyết mà c ù n g cố thiếu thương chiến đấu không nghĩ tới thường phu nhân còn gây binh lấy về phần mình vô địch ghi chép bị phá bây giờ la phủ muốn lấy lại danh dự cố thiếu thương ở đâu la phủ đặt chân đài thi đấu bên trên muốn tìm cố thiếu thương trước đây cố thiếu thương thăng cái thiên tử phong thần thuật truyền nhân phía sau không người cùng hắn đánh một trận liền trình diễn thối lui ra khỏi có người tiết lộ truyền đạt tin tức thiên tử phong thần thuật truyền nhân la phủ kinh ngạc hắn còn không biết cái này tra vì vậy tìm người hỏi rất nhanh la phủ liền biết được cố thiếu thương gần nhất mấy lần chiến tích nhất là nghe được cố thiếu thương bắt trọng thiên đều ung dung c h â n áp cựu trọng thiên dạ xoa vương tộc lại ở đồng cấp chiến thăng cái kia thiên tử phong thần thuật truyền nhân phía sau la phủ càng thêm giật mình cố thiếu thương đã mạnh như vậy trước đây la phủ vẫn còn ở cho rằng cô thiếu thương bất quá là ở thấp trọng thiên quát tháo mà thôi vẫn chưa đem cho rằng thế quân lực địch chân chính đối thủ cái kia thành tám trăm tám mươi nghĩ ngắn ngủi thời gian cô thiếu thương đã đến trình độ này chiến tích kinh người can đảm sư tử tộc kim nguyên thánh ta cũng cùng bên ngoài giao thủ quá cái kia vô ý sư tử ấn vừa thi triển rất là huy mãnh coi như là ta cũng muốn dựa vào trọng đồng sắp bén lúc này mới thắng được mà cái kia cô thiếu thương dĩ nhiên sinh sôi đem đánh bể la phủ có chút thán phục như thế vừa so sánh nhất thời ý thức được một việc cô thiếu thương khả năng so với hắn tưởng tượng hiếu thắng còn có thiên tử phong thần thuật đại danh đình đình tương truyền có thể c h ấ n sơn hà làm cho quần tinh dễ chuyển dĩ nhiên cũng không địch cố thiếu thương phen này chiến tích đối lập la phủ nhiều chút t r i n h trọng có lẽ hắn đã thành kinh địch so với quân hạo nhiên cũng không kém làm la phủ còn đang suy nghĩ một giọng nói chuyển đến trọng đồng giả tới xem ra ta tới thật đúng lúc trong n y mắt giao lưu không gian yên tĩnh lại mọi người đều nhìn lại thình l i n h chính là cố thiếu thương vào lúc này trở về cố thiếu thương trọng đồng giả la phủ nhìn lại trong mắt sinh ra chút con mang trong đám người t i ê u quan âm cũng có chút đậu dùng cố thiếu thương trước sau bất quá mấy ngày bất quá gặp lại c ố thiếu thương vô luận là trọng đồng giả l à p h ụ vẫn là tiêu q u a n âm tâm tình đều đã hoàn toàn khác biệt người trước là nhìn với cặp mắt khác xưa người sau là ma hơn c ố thiếu thương còn chưa bên trên đài thi đấu liếc nhìn tiêu q u a n âm chỉ một cái liếc mắt tiêu quan âm cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản vừa mắt c ố thiếu thương liền di một tiếng sự tình của ngươi đã thành c ố thiếu thương tuần hỏi lên ừng tiêu quan âm trọng trọng gật đầu lúc này đối với c ố thiếu thương thần toán đã không hoài nghi nữa hoàn toàn tin phục dù sao bây giờ cô thiếu thương cũng một ngụ vạch trần đại sự đã thành cố thiếu thương cười ha ha một tiếng nhìn lấy tiêu quan tâm trong mắt có nồng nặc cảm kích liền trong lòng biết chính mình đầu tư đã thành công thậm chí có thể được cái gì hồi báo tâm tình của hắn tốt đã như vậy đối đại ta cùng trọng đồng giả đánh một trận tháng sau đó chúng ta làm tiếp giao lưu ở cố thiếu thương trong miệng cùng trọng đồng giả đánh một trận dường như rất nhẹ nhàng giống nhau mà đối thoại của bọn họ vẫn chưa gạt những người khác vì vậy trọng đồng giả la phủ cũng nghe đến rồi cố thiếu thương l ờ i nói hai anh hắn không khỏi hư lạnh một tiếng chậm rãi nói xem ra liên tiếp mấy trận thắng lợi đều làm cho hôn mê người đầu não là thời điểm để cho ngươi sinh ra chút lòng kính sợ chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm bốn mươi bảy hôn độn thể vi lực bao dung vạn đạo miễn dịch pháp lực cố thiếu thương cùng trọng đồng giả la phủ trong lúc đó không nói nhiều nói chỉ bất quá chiến ý dâng lên là không thể tránh được thắng bại chưa phân phía trước tự nhiên là lẫn nhau k h ô n g phục cố thiếu thương đứng ở đài thi đấu bên trên cùng trọng đồng giả la phủ mặt đối mặt mà đứng ngươi xác định không cần ta áp chế tu vi mà là thả ra đánh một trận trọng đồng giả la phủ nhàn nhạt mở miệng cuối cùng hỏi cố thiếu thương cố thiếu thương hay là đạo cung bắt trọng tiên điểm này không phải bí mật mà trọng đồng giả la phủ cũng là cựu trọng tiên tu vi hai người có trinh lệnh sở dĩ la phủ có hỏi lên như vậy không cần cứ như vậy đánh một trận còn sơ qua có chút không biết tính cố thiếu thương mở miệng nếu như hoàn toàn tương đồng cảnh giới đó cũng không có bất kỳ khiêu chiến nào tính cố thiếu thương lời nói bình tĩnh như cùng ở tại trần thuật một sự thật nếu như tương đồng cảnh giới các ngươi đem không có bất kỳ cơ hội ở cố thiếu thương trong giọng nói dùng các ngươi dường như liền trọng đồng giả la phủ cũng ở đây cả nhóm phản phất trên đời thiên tiêu chỉ có hắn cùng còn lại. Làm cố thiếu thương lời nói, nói xong, hiện trường náo lại. Làm lời thiếu đích ộ một n mảnh. thương nói, quá mức kinh người.、Mọi、người cuồng vọng. Nhưng nghĩ lại cố thiếu thương chiến g giác mức Mọi cảm thiếu thức chút thiếu t Cố có cố lời lại quá đều vô ý rồi hồ lại giác lý. đạo mơ cảm chút Đích có xác cố thiếu thương mặc dù chỉ là bắt trọng thiên nhưng cựu trọng thiên rất nhiều ngày tiêu đều không phải là đối thủ nói là nói như vậy thế nhưng lời nói từ trong miệng nói ra lại khiến người ta cảm thấy rất ngưng cuồng tuyệt không thích có người nói nhỏ cảm giác bị mạo phạm người phía dưới đều như vậy thú chi đứng ở trên này cùng cố thiếu thương mặt đối mặt trọng đồng giả là phủ La Phủ t r o người mắt,、quang、mang một thiếu t quang chấn động một cái, bị cố h bị ơ n g cái qua ẩm ẩm thần quan bạo phát la phủ bên cạnh từng mảnh một xưa c ũ phù hiệu diễn biến thành từng đạo huyền ảo mà đặc biệt thần văn la phủ không cách nào n h ắ n lại cho rằng cố thiếu thương quá mức c n g vọng kém chút trực tiếp đ ộ n g thủ thật mạnh đài thi đấu tiếp theo mảnh nhỏ khẽ hô nhìn thấy la phủ bạo phát khí thế liền làm cho rất nhiều người kinh t h á n không thôi đây chính là không lại hạn chế thực lực trọng đông giả làm cho cái này giao lưu không gian đều không thể bình tĩnh không hổ là xếp hạng thứ hai cơn giả n h ư không phải là không có cùng quân hạo nhiên đánh một trận nói không chừng là thứ nhất loại khí thế này nghiễm không giống như là bình thường cựu trọng thiên cơn giả ngược lại càng mạnh a ở một mảnh chấn động âm thanh trung trọng đồng giả la phủ nhìn về phía cố thiếu thương hiện tại ngươi chính là muốn đổi ý cũng đã chậm trọng đồng giả la phủ nói nhất định phải n h ư ờ n g một chút ngươi biết được một cái bắt trọng thiên cùng cựu trọng thiên sự t r a n lệ nói một cố khí thế đã bao phủ hướng về phía cố thiếu thương trọng đồng người uy năng ở từng bước khôi phục phóng thích đến đây đi cố thiếu thương d ư ơ n g mắt trong mắt của hắn hỗn độn màu sắc phân chia trong mơ hồ cũng triển lộ chút nhan sắc cố thiếu thương dưới cái liếc mắt ấy nhìn thấu vài thứ bây giờ cố thiếu thương có bộ phận trọng đồng bổn nguyên dung nhập thân thể còn có cái k i a thiên tử vọng kỹ thuật nhìn một cái nhìn thấu trọng đồng giả cũng có chút biến hóa thân thể của ngươi so trước đó mạnh hơn rất nhiều cố thiếu thương nhìn thấu điểm ấy、ừ. mà cố thiếu thương phen này hành vi cũng để cho la phủ lấy làm kinh hãi bởi vì hắn thấy được cố thiếu thương ánh mắt mơ hồ cảm giác cùng mình trọng đồng có chút cộng minh cái này la phủ kinh ngạc trực tiếp hỏi lên vì sao trên người của ngươi có chút trọng đồng k h í t ứ c không muốn ngoài ý muốn cố thiếu thương bình tĩnh ta là hôn hệ thống độc lập có thể diễn biến toàn bộ trọng đồng cũng vô p h á p thoát ra hỗn độn phạm chủ la phù đồng tử hơi co r ụ t lại lần nữa đối với hôn hệ thống độc lập có chút nhận thức mới đài thi đấu phía dưới mọi người cũng là sao động c u n g ngớt rất nhiều người cũng rất giật mình hỗn độn thể bao la muôn v ả n đây chính là hỗn độn thể trước đó thế giới này đều cũng không có hỗn độn thể ở trong thiên hạ có các loại thần thể có các loại kỳ dị thể chết thế nhưng hỗn độn cũng là từ cố thiếu thương nơi đây mới bắt đầu được một số người biết vì vậy đối với cái gọi là h ô n độn thể hiểu rõ cũng đều là từ cố thiếu thương trong miệng mới biết được nhìn một cái cố thiếu thương trên người dĩ nhiên thể hiện rồi bộ phận trọng đồng giả mới có uy năng mọi người không cách nào bình tĩnh cảm giác h ô n độn thể quá mức bất khả t ư n g h ị h ô n độn thể ta từng tuần tra các loại cổ tịch hỏi thăm các loại tiền bối bọn họ tuy nhiên cũng chưa từng nghe nói qua bất quá chỉ là từ trên người cố thiếu thương cũng đủ để thấy rõ cái này hỗn độn thể bất phà ba đài thi đấu bên trên la phủ cũng rất giật mình bất quá hắn lại nhiều một cỗ tàn nhẫn quyết tri tâm bao quát sở hữu diễn biến tất cả hỗn độn thể mặc dù ngươi có thể có đủ chút trọng đồng nguy năng lại có thể sánh ngang ta trọng đồng la phủ đối với mình trọng đồng rất có tự tin không tin vung yếu hơn người ngoài vì vậy tuy là khiếp sợ thế nhưng la phủ không hề đọc dung hắn lại không biết đang cùng hắn đánh một trận phía trước cô thiếu thương cũng không có trọng đồng nguy năng chỉ là thu được đặc biệt thường cho cô thiếu thương hỗn độn thể còn không phải là đại thành đại thành hỗn độn thể tự nhiên là bao quát thế gian vạn đạo bồn nguyên có thể diễn biến vật vật nhưng bây giờ cô thiếu thương hỗn đ ộ thể còn đang không ngừng bù đắp lấy bây giờ cái này hỗn đ ộ thể chung t sở dĩ hắn không có chút nào cố tay cố chân trực tiếp trọng đồng bạo phát lực lượng ra chỉ ở tại trên người tốc độ nhanh đến rồi một loại cực hạng cố thiếu thương cũng là quát nhẹ một tiếng sau đó cũng động lên rồi sương mù hỗn độn tràn ngập nội bộ có hào quang vạn đạo còn có tầng tầng nhan sắc từ trong đó nở rộ cố thiếu thương dưới chân có tốc độ cực nhanh sợ sanh thần liên triển khai dường như dấm nát tọa độ không gian bên trên tốc độ kinh người sau một khắc hai người gắn gượng g hám ở tại cùng nhau vê anh đại chiến bạo phát bọn họ đều không có bảo lưu la phủ những ngày qua có tiến bộ bởi vì chiếm được một ít có thể tăng cường thân thể bảo vật đang cật lực bổ túc chính mình b ằ n bản hơn nữa lúc này còn có trọng đồng quang mang bao phủ gia trì uy lực bất phàm không sợ cùng, cố ù n g c thiếu thương vẫn đôi chỉ n a sao n không ngừng, cùng h vô đậu, là bắt trọng tiên h trọng đồng giả cũng là cựu trọng tiên Như dĩ nhiên thực sự khó phân sát thu quá kinh khủng quá cường đại tại dạng này khiếp sợ âm thanh trung cố thiếu thương cùng la phủ đ ố n g nhiên tách ra thi triển trọng đồng t h u ậ ta bằng không chỉ là như vậy n g ư ờ i sẽ bị thua cố thiếu thương nói nhỏ nói ra bọn họ chiến đấu đi hướng đơn thuần nhục thân so đấu cố thiếu thương chiếm cứ ưu thế mặc dù la phủ đã đại đại bổ túc một ít nhục thân b ằ n bản cùng với cao hơn nhất trọng thiên cảnh giới lại tăng thêm trọng đồng thần lực gia t r ị nhưng là cùng cố thiếu thương mạnh mẽ thân thể so sánh v ớ i vẫn là kém chút cái này hơn mười cái hiệp giao thủ hai người cũng biết tích cảm nhận được khá lắm hôn đồ thể la phủ nhận biết được điều này có chút khó tin bởi vì mình đã toàn lực ứng phó cao hơn nhất trọng thiên cảnh giới đều không thể ở nhục thân bên trên c ù n g cố thiếu thương sò đấu hắn rất không cam l ò n g không nguyện tin tưởng có người có thể mạnh như vậy thế nhưng sự thực liền tại trước mặt bên ngoài coi như là không làm sao được cũng không dùng chỉ là ở nhục thân bên trên n a n địch chính là n a n địch la phủ không cam lòng khép quát một tiếng con mắt trái trọng đồng bên trong thả ra thần quang thần quang ngưng tụ hóa thành một mảnh tinh huy nồng n ạ c áo giáp đem cả người bao khỏa ở trong đó như n g ư ờ i mong muốn làm quát khẽ bên phải hắn trọng đồng bên trong toát ra một đạo ô quang trước đây hai người từng ở nhất trọng thiên cảnh giới trọng h n đánh g có một t ậ n cũng triển những đoàn này.、Thế、nhưng, này cung La lúc qua Phủ thi thủ Thế t với r cựu đạo kỳ vị đạo thiên, thứ thi triển thứ trọng hai những lần này đồng thuật, lập tức kinh h lập k người ô n sánh được, mạnh mẽ không hiểu. Bá. Trọng đồng g gì Bá! hiểu. được, mẽ Âu quang kinh người mang theo nồng nặc hủy d i ệ t chi khí chính là chạm đến b u ồ n nguyên lực lượng trọng đồng Âu quang đến mức hết t h ả đều bị ma d i ệ t thần văn t a n vỡ sương mù hỗn độn bị phá ra làm như có thể khai thiên tích địa một dạng cái này Âu quang hướng phía cố thiếu thương m ạ đi giờ khác này đài thi đấu dưới rất nhiều ngày tiêu mặc dù chỉ là bàn quan đều thấy phía sau có tầng tầng cảm giác mát sinh ra một cỗ cũng bị hủy diệt cảm giác điểm này vô cùng ghê gớm nếu không phải ở thông thiên tháp bên trong chúng ta liền quan sát một trận chiến này có lẽ đều sẽ chịu ảnh hưởng sẽ để cho đạo tâm bị hao tồn có thiên tiêu phản ứng kịp không khỏi nói nhỏ không sai bực này thần thông mặc dù là xem một chút lại đều có chút ý lực cũng không biết đối mặt thời điểm như thế nào mới có thể đủ ngăn cản đài thi đấu bên trên cái tiêu trọng đồng ấ u quang hướng phía cố thiếu thương mà đi lúc này cố thiếu thương nhưng ở tại chỗ di chuyển cũng không di chuyển hắn vì sao bất động không chỉ là thi đấu những người d ư ớ i đài trong lòng có nghi vấn như vậy mặc dù là thành tiệu đối thủ la phủ cũng có nghi vấn như vậy nhìn lấy cô thiếu thương đứng ở nơi đó dường như tùy ý trọng đồng âu quang quét ngang mà đến chờ chết tuyệt đối không thể la phủ dâng lên loại ý niệm này trong nháy mắt liền đem chi phủ nhận đi vào lúc này trọng đồng âu quang tan vỡ toàn bộ đã đến cố thiếu thương trước người toàn bộ chỉ ở trong trước mắt cố thiếu thương vẫn không có động tác nghiễm như sau một khắc trọng đồng âu quang liền muốn xuyên thủng tan biến cố thiếu thương thân thể nhưng mà trọng đồng âu quang quét ngang mà đến rơi vào cố thiếu thương trên thân hình dĩ nhiên không có vào trong đó lại không có xuyên thủng giống như giọt nước vào đại hải hồn nhiên đã không có một tia một hào vết tích cái này cái này đài thi đấu trên dưới đều là h ả i nhiên một mảnh điều này sao có thể la phủ khe hô cảm giác được bất khả tư nghị hắn có thể đủ cảm nhận được chính mình trọng đồng â quang bị trừ khử vô hình hoàn toàn tiêu thất liền như cùng bị c ố thiếu thương hấp thu giống nhau nhưng điều này sao có thể trọng đồng â quang có thể phá diệt toàn bộ chính là trọng đồng thần thuật một trong nhưng mà chính là như vậy cực hạn trọng đồng hủy diệt chi lực lại như nê ưu nhập hải mở dạng bị cô thiếu thương hấp thu là phủ trong mắt xuất hiện hãi nhiên màu sắc rất bất khả tương nghị khó có thể tin ha h a cố thiếu thương cúi đầu xem cùng với chính mình không bị thương chút nào thân thể n ở nụ cười hắn chứng thực một việc hôn đột thể có thể dung vạn đạo có thể hóa vạn đạo bởi vì cố thiếu thương thể chất còn chưa đại thành sở dĩ khoảng cách dung vạn đạo bồn nguyên còn có chút t r i n h lệch bất quá bên ngoài hấp thu qua bồn nguyên lại có thể thi triển có thể hóa ra trừ cái đó ra hôn đột thể vốn là có bao dung miễn dịch vạn đạo năng lực loại này bao dung cùng miễn dịch cũng không chỉ là chủ động hấp thu còn bao gồm miễn dịch thụ động giống như lúc này c ô thiếu thương hỗn độn thể vốn là hấp thu bộ phận trọng đồng bồn nguyên vì vậy trong cơ thể vốn là có cái này h ạ n nhất sở dĩ đối mặt trọng đồng pháp lực cùng với cái k i a thi triển không phải thực chất tính công kích đối với c ô thiếu thương mà nói cũng có thể bị hấp thu miễn dịch trọng đồng âu quan nhập thể không chỉ không có tan biến đến c ô thiếu thương thậm chí còn làm cho cô thiếu thương có chút bị bổ sung năng lượng cảm giác c ô thiếu thương n g ầ n đầu hắn cũng có chút kinh hỷ xác định chính mình hỗn ộ n thể có thể làm được cảm thấy mỹ mãn Tiếp tục, mở miệng lần nữa. cố thiếu thương thậm chí có chút khẩn cấp ý mắt thấy trọng đồng giả còn có chút sửng sốt cố thiếu thương thẳng thắn chính mình chủ động xuất thủ oanh nổ sương mù hỗn độn c h à n ngập tân tân bắt đầu khởi động xếp mà lên đem la phủ bên cạnh cái kia từng đạo cổ xưa phù hiệu cho ma diện toàn bộ hào quang n u ố t mất la phủ cái này mới phản ứng được không dám thờ ơ cùng cố thiếu thương tái chiến đứng lên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương một trăm bốn mươi tám đi thông thượng giới khắc một cái con đường đại chiến vô cùng kịch liệt đài thi đầu giới mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt thần ly không ngừng có các loại hãi mặc dù là bàng quan đều khó có thể tưởng tượng rất nhiều cựu trọng thiên thiên t i ê u đều thở dài cho rằng cùng trên đài hai người đều không phải là cùng là một cái cấp bậc nếu như đi lên bọn họ thậm chí hoài nghi mình không chống nổi nhất chiêu không phải là đều không cần hoài nghi chính là không chống nổi nhất chiêu quá mạnh mẽ trong đám người có c ù n g cố thiếu thương chiến đấu qua dạ s o a vương tộc lý cấn không khỏi nắm lên nắm tay hắn đã ý thức được cùng chính mình chiến đấu cố thiếu thương thậm chí chưa từng dùng qua nửa thực lực để tay lên ngực tự hỏi lý cấn lúc này quan sát chiến đấu cảm giác mình nếu như gia nhập vào trong đó đối lên bất kỳ người nào sợ rằng đều không chống nổi b à n ằ m chiêu đây chính là bọn họ dựa trên lệnh thật lớn đài thi đấu bên trên d u n g c h u y ể n không nớt vô cùng thần văn diễn sinh ngay sau đó hủy diệt cố thiếu cùng trọng đồng giả la phù trong lúc đó đã đánh ra chân hỏa thậm chí la phù đã vận dụng đủ loại trọng đồng thần thuật còn làm cho tự thân đặt chân trọng đồng thần thổ bên trong khôi phục một chút thương thế của mình mới chỉ có không để cho mình bại trái lại cố thiếu thương cũng là theo chiến đấu càng ngày càng thần thái s a láng thậm chí khi tức từng bước cưng hãn đây là bị động hấp thu rất nhiều trọng đồng công kích đưa đến ầm ầm nhưng mà mặc dù là la phủ tự thân đều hồi phục một lần cũng vẫn còn có chút n a n địch cố thiếu thương lần nữa đấm máu trên người trọng đồng thần khải có chút nghiền nát trái lại cố thiếu thương quanh thân hỗn độn không ngừng khí tức càng phát ra mạnh mẽ trong khi xuất thủ vẫn là làm cho thiên địa dung chuyển giống như một tôn hỗn độn ma thần giết chiến ý bắt đầu khởi động cố thiếu thương càng phát ra dũng cảm thậm chí không có thụ thương la phủ đấm máu không nớt đã khí tức suy yếu vain lần nữa một kích la phủ trực tiếp không n ớ được bay ngược mà g i rơi ở trên mặt đất cái kia trên người trọng đồng áo giáp đều đã nghiền nát hóa thành từng đạo khí tức tiêu tán thân thể đều có chút mơ hồ muốn n g h i n á t chỉ là trong mắt tám trăm hai mươi ba triệu đồng quan g mang vẫn như c ũ s á n l ạ tựa hồ bị nhục thân liên lụy người thất bại cố thiếu thương ngừng tay nhìn về phía la phủ trọng đồng mặc dù có thần thuật có thể đắp nặn một vùng không gian làm cho thời gian đ ả o lưu thân thể khôi phục nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài cũng sẽ tiêu hao thân thể tiềm lực sẽ bị tiêu hao hiện tại cố thiếu thương nhìn lại thấy rõ thấy rõ bên ngoài đã đến cực hạ mặc dù cái kia trọng đồng còn có uy năng nhưng cũng không cách nào phát huy được vì vậy cố thiếu thương trực tiếp dừng tay ho khan la phủ đẫm máu thân thể hầu như liền muốn sụp đổ ra tới sắp gặp tử vong loại trạng thái này nếu như cô thiếu thương tiếp tục xuất thủ bên ngoài đã không đỡ được ho ra một búng máu phía sau la phủ còn có chút không t â m l ò n g t a trọng đồng trung cực áo nghĩa cũng còn chưa từng thi triển mặc dù không cam nhưng cũng không có biện pháp chiến đấu đến trình độ này không phải do người thân thể đã không chống đỡ được hắn lại thi triển trọng đồng trung cực áo nghĩa một màn này cùng trước đây đánh một trận có chút cùng loại thế nhưng so trước đó còn khốc liệt hơn khá hơn rồi g ữ đi cô thiếu thương nhìn về phía la phủ nếu là có cơ hội lần nữa kiến thức một phen a La p hơn ủ rũ con mắt, hắn cũng có rõ ràng trọng cũng con có thức, mình đã thua. Tuy là hắn tự thân còn có trọng đồng chung cực áo nghĩa không có thực chiến, có áo nào hắn nhận mình hắn thân đồng nghĩa không nhưng người nào có thể nói, mắt, thua. Tuy tự thể thiếu t là đã ư g sẽ k h ô nữa g có lá bài tẩy. Hơn n từ vừa mới bắt đầu cố thiếu thương cùng hắn trong lúc đó thì có nhất trọng tiên t r ê n l ệ n h đánh tới hiện tại coi như là thắng bại chẳng phân biệt được coi như là hắn thua quả thật giống như cố thiếu thương ngay từ đ ầ u nói nếu như nằm ở cùng là một cảnh giới vậy cuộc chiến đấu này thì càng thêm không có bất ngờ suy nghĩ minh bạch điểm ấy la phủ hít một khẩu khí ta thua rồi mắt trần có thể thấy la phủ lần này tao thụ đà kích từ nhỏ đến lớn bởi vì một đôi trọng đồng la phủ cơ hồ không có bị bại ở trọng đồng trùng địa vi năng sau khi g i ắ c tỉnh tại đồng bậc bên trong càng là vẫn vô địch nhưng mà từ gặp được cố thiếu thương bắt đầu những thứ này đều bị đánh vỡ cái này tự nhiên làm cho la phủ bị đà kích không cần chú ý cố thiếu thương có thể nhìn ra la phủ trạng thái cái này trọng đồng giả la phủ tính cách quan g minh lỗi lạc đi thẳng về thẳng n ạ o khí không phải hiểm vì vậy ở chiến bại hắn sau đó cố thiếu thương còn tốt nói thoải mái một cái ở ngươi sau đó quân hạo nhiên nếu như bằng làm chiến ta cũng sẽ đem bại trợn như vậy thoải mái có chút không bằng không an ủi bất quá nghe nói quân hạo như tên la phủ vẫn là ngẩng đầu lên quân hạo nhiên la phủ nói nhỏ bên ngoài rất thần bí nhưng ta biết được hắn chính là trời sinh trí tôn quốc đến từ chính một cái cực kỳ thần bí lánh đời chính thống đạo thống là đã định t r ư ớ c trở thành trí tôn tồn tại người như đối lên hắn nếu muốn thắng lợi sẽ không dễ dàng la phủ đang nhắc nhở cố thiếu thương tiết lộ chút quân hạo nhiên tin tức mặc kệ hắn là cái gì thể chất cố thiếu thương rất bình tĩnh dường như tự thuật chỉ cần chiến ta từ vô địch di chuyển không nói gì thêm cũng không muốn nói thêm cái gì tâm đều mệt mỏi hắn trực tiếp thân ảnh từng bước trong suốt biến mất ở đài thi đấu bên trên đó cũng không phải trọng thương mà chết mà là chính mình t ố i lui ra khỏi thông thiên thắp đi giao lưu trong không gian cô thiếu thương cùng la phủ đánh một trận vạn trúng c h ú n g mục theo kết thúc chiến đấu chiến đấu kết quả đi ra giao lưu trong không gian sôi trào lên trọng đồng giả thất bại cô thiếu thương thực sự làm xong rồi bắt trọng thiên l ị c h chặt cựu trọng thiên trọng đồng giả đều có thể thắng lợi chẳng lẽ hắn thực sự có thể ở bắt trọng thiên cảnh giới liền quét ngang toàn bộ đạo cung cảnh bất khả t ư nghị ai còn là đối thủ của hắn cũng có người động dung nói cuối cùng cái k i a trọng đồng giả t i ế t lộ chút tin tức quân hạo nhiên dĩ nhiên là trời sinh trí tôn cốt trời sinh trí tôn cốt trời sinh trí tôn a quân hạo nhiên dĩ nhiên là như vậy thể chất xem ra quân hạo nhiên sẽ thành cố thiếu thương tình địch có thể ngăn trở hắn vô địch tư thế mặc kệ những nghị luận này âm thanh cố thiếu thương đứng ở đài thi đấu bên trên nhìn lấy phía dưới rất nhiều thiên tiêu hỏi một câu nhưng còn có muốn đánh một trận giả nếu là có ai nhận thức cái kia quân h ạ o nhiên có thể đem tin tức truyền lại đi qua b â n g không không cách nào đánh một trận nói ta đây đồng cảnh vô địch danh hảo khả năng liền có điểm nước tiết kiệm có người ở sau này nói tam ư u lợi tại dạng này nói sau khi xong cố thiếu thương hạ đài thi đấu cho đến lúc này cũng không người nếu hướng cố thiếu thương khiêu chiến càng là mới vừa xem cuộc chiến thiên tiêu thì càng đối với cố thiếu thương có một loại ngưỡ ngộ m núi cao cảm giác không muốn nói cố thiếu thương coi như là cái kia trọng đồng giả l à phủ đều mạnh h à n h không giống như là đồng cảnh người khó có thể nổi chỉ có cái kia quân h ạ n nhiên có thể đánh bại hắn mọi người ý thức được điểm ấy cô thiếu thương ly khai đài thi đấu liền trực tiếp đi tìm tiêu quan âm lần nữa gặp lại tiêu quan âm cô thiếu thương thậm chí thấy được tiêu quan âm trong mắt có một loại thán phục màu sắc bọn họ nói chu vi ngăn cách ra tiến hành giao lưu cố cô công tử ngươi làm thật có vô địch tư thế tiêu quan âm khen ngợi từ nội tâm nói mới vừa nhìn cô thiếu thương cùng trọng đồng giả la phụ giữa chiến đấu có như thế cảm tưởng cô thiếu thương gật đầu liền khiêm tốn đều không có khiêm tốn một cái cô thiếu thương nhìn về phía tiêu quan âm lần nữa thấy được tiêu quan âm cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh tiêu quan âm cảnh giới đạo cung bắt trọng tiên mệnh cách Quỷ tài tử mệnh số t à i quan thiên hạ kim thiên sư hậu nhân tử sắc cà thủ trận nguyên thiên kinh nhân sinh k ị c bản vô thượng thiên mục tiêu ngày xưa trận nguyên thiên sư hậu nhân nhưng tổ tiên truyền thừa đánh mất tận sức truy tầm tổ tiên trận nguyên truyền thừa gần nhất truyền n g mặt với tử sơn bên trong đọc gia hóa thành thạch nhân tổ tiên h sư ba ngày sau ngoài ý muốn phát giác vận chuyển trận nguyên thiên kinh có thể cùng cộng thương theo mượn dùng bộ phận tổ tiên tri lực phía trước cố thiếu thương muốn cùng trọng đồng giả la phụ giao thủ đội chiến vì vậy chỉ là vội vã cùng tiêu quan âm phân biệt chỉ là đại lược nhìn một cái bây giờ nhìn kỹ thấy rõ là tiêu quan âm nhân sinh có mới chuy tiêu cô nương c ô thiếu thương cũng đúng tiêu quan âm nói cũng muốn chúc m ừ n g người đạt được c ơ c muốn gia tộc nhiều năm tâm nguyện một buổi sáng được như nguyện vừa nghe nơi đây tiêu quan âm rất trịnh trọng trên mặt có lây chăm chú màu sắc còn nhiều hơn cô công tử chỉ điểm quan âm tài năng mới có thể thuận lợi như vậy nói đi tiêu quan âm thậm chí hướng về phía c ô thiếu thương túi người trào không được tiêu cô nương c ô thiếu thương vội và khẽ động đem nâng lên tiêu quan âm bị nâng lên tới nét mặt còn có trịnh trọng màu sắc c ô công tử đại ân tiêu quan âm nhớ kỹ trong lòng bên ngoài rất trịnh trọng nghiêm túc nói quan âm không có gì báo đáp nếu như cố công tử có gì cần giúp đỡ quan âm không chối tử nay cổ chăm chú cùng kiên quyết nghe cũng có thể nghe được cố thiếu thương mỉm cười thật là có vấn đề nghĩ phải hỏi một chút tiêu cô nương có gì cứ nói tiêu quan âm gật đầu nói cố công tử gọi ta là quan âm chính là Tốt. cố thiếu thương cũng không k h á c h khí nói thẳng quan âm ngươi cũng biết ta cũng không phải là các ngươi chỗ thượng giới người mà là đến từ hạ giới tiêu quan âm gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu điểm ấy nói là hạ giới cũng không thỏa đáng hiện nay ta chỗ trọng châu học phủ chính là một mảnh đất kỳ dị có thể liên tiếp lên giới cùng hạ giới tuy là trong khoảng cách giới vẫn có lệch trời tồn tại bất quá quy tắc hoàn cảnh đã cùng thượng giới có chút tương tự sở dĩ ta mới có thể tiến nhập thông thiên tháp cố thiếu thương đơn giản giới thiệu một chút bối cảnh sau đó đem chính mình đối mặt đồ đạc hỏi lên trước đây trọng châu học phủ cùng mấy cái thượng giới thế lực có chút chung nhận thức mấy cái này thế lực có thể tại thượng giới tiến hành dẫn dắt ta chỗ trọng châu học phủ bên trong thiên tiêu là có thể lên trời phá giới nhưng là bây giờ có biến mấy cái thượng giới thế lực đã cùng ta trọng châu học phủ có d ạ n nước muốn hỏi cố thiếu thương hỏi ngươi vì trận nguyên thiên sư hậu nhân có có hay không trước h ể làm trí đây còn chưa tìm về tổ tiên truyền thừa lúc còn không dám như vậy hào nôn nhưng là bây giờ tiêu quan âm mặt bên trên có tiểu ự t n chính là những thứ kêu bất hủ đại giáo bên trong trận đực, cũng đều là một ít trận nguyên sư thiết Nhưng ở trong thiên hạ trận nguyên sư, dai lấy trận nguyên sư vi tôn. Thu hồi tổ tiên tôn. tiên truyền nhiên màu một là là kêu đều Thu tiêu sắc, sư sư, sư vực, chút có thứ hủ thiết hạ hồi thừa, hao thuật, h ít lợp. lấy giáo bất tổ ta tự t đại dai vi ở võ bày. t i quan âm chủ động nói ta có thể tại thượng giới vì cố công tử các ngươi bậy vậy cũng tiếp dẫn lên trời phá giới đ ạ i trận đến lúc đó chỉ cần thần nguyên đầy đủ liền có thể đem khởi động tiểu quan âm bánh ít đi bánh q u lại chủ động nên vì cố thiếu thương làm việc này cũng là trực tiếp vì trọng châu học p h ụ tìm một cái tốt hơn lối ra ít nhất trọng châu học p h ụ nhân không lịch sự cái kia mấy thế lực lớn thủ thượng giới liền cũng không cần gia nhập vào những thế lực này ngưỡng bọn họ hơi thở mà sống thậm chí có điều này con đường cô thiếu thương hoàn toàn đem lên trời cái này thượng giới con đường cho nắm ở trong tay chính mình thậm chí có thể lướt qua trọng châu học p h ụ có cái bút phía trước viết tiêu quan âm cảnh giới viết thành đục thân thất trọng tiên trên thực tế là đạo cung thất trọng tiên xin lỗi chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g ũ ghé đọc chương một trăm bốn mươi chín thần bí nói thống truyền nhân dù sao trước đây hầu như vô địch với giao lưu không gian la phủ đều thừa ai còn có thể tự nhận mạnh hơn la phủ mọi người đều đang ngợi lấy chờ đ ấ y cái tia xếp hạng thứ nhất quân hạo nhiên đứng ra có thể cùng cố thiếu thương đánh một trận ngăn trở không địch tư thế cũng chính là một trận chiến này làm cho cố thiếu thương danh tiếng đã không chỉ có cực hạn với giao lưu trong không gian từ thông thiên tháp bắt đầu cố thiếu thương danh tiếng ở các loại thượng giới thế lực trong lúc đó truyền bá la da vô địch trọng đồng giá thất bại bại bởi a i ở thông thiên tháp bên trong bại bởi một cái đến từ hạ giới người ký danh này cố thiếu thương quét ngang toàn bộ thông thiên tháp đồng cảnh vô địch chỉ k é m cái k i a quân hạo nhiên không có thắng được hạ giới cái k i a lao lung c h i địa dĩ nhiên ra khỏi như thế nhất tôn vô thượng tiên tiêu khó có thể tưởng tượng nếu là ở thượng giới bên ngoài thiên tư biết đạt đến đến mức nào đến từ hạ giới đây chẳng phải là nói có lẽ có có thể mời chào cơ hội trọng đông g i la phủ danh tiếng ở thượng giới cũng rất vang bây giờ theo cô thiếu thương triệt để đánh bại la phủ sở dĩ cô thiếu thương danh tiếng cũng ở từ h ư ợ n g g i ớ cố thiếu thương tiến nhập thông tin ê tháp sau đó hắn một mực tại tiến hành quan tâm còn phái đệ tử đi vào thời gian thực tiến hành hội báo thông tin bây giờ vừa được biết tin tức như thế hắn liền lập tức hướng về lao phủ chủ hội báo cố thiếu thương vẫn là bắt trọng tiên h tu vi nhưng là lại đem cựu trọng tiên h trọng đồng giả chiến bại bây giờ tại cái kia thông thiên tháp bên trong thậm chí đều không người nào dám hướng về cố thiếu thương xuất thủ Ừm. làm muốn Phủ phủ phía tháp chủ lý ở nghe được tin tức này, cũng không có thể bình tĩnh. Hắn dĩ nhiên thật có thể làm được. Lao phủ chủ thi thảo, phía trước nghe nói cố Thiếu Thương muốn đi lấy bắt trọng thiên tu vi, quét ngang thông thiên tháp vô địch, còn có hoài nghi. Nhưng bây giờ, thực sự nghe thực, nhiên được tức cũng có có được. trước Cô còn có được tức xác thực, tự nhiên vô cùng lý Lao lấy ở tin này, nói trọng ngang tin giờ, đi bắt tu quét tự vi, bây vô vô dĩ r sự lão phủ chủ động d u n g nếu như lúc nào đi thượng giới cái t i a t r o n g cùng thế hệ sao có thể còn có đ ị c h thủ nói xong lão phủ chủ t h ở d à i đáng tiếc đáng tiếc bây giờ ta trọng châu học phủ còn phải dựa vào lấy hắn tới chấn động thanh minh t h ở d à i qua đi lão phủ chủ cũng là rất là tỉnh lại dạng này cũng tốt hắn biểu hiện như thế nhất định đã dương danh thượng giới so sánh v ớ i sẽ có chút thượng giới thế lực lớn nguyện ý tiêu hao một chút đền bù thi triển thủ đoạn tiếp dẫn bên ngoài lên trời phá giới lão phủ chủ rất là phân chấn liền mang ta trọng châu học phủ còn lại thiên tiêu cũng đều có chút cơ hội một bên chu tu nhắc nhở phủ chủ cố thiếu thương vô địch c h i lộ còn không có dừng lại thông thiên tháp bên trong ở trọng đồng giả bên trên còn có một vị quân h ạ o nhiên nếu như cố thiếu thương lại có thể thắng được cái kia quân h ạ o nhiên bên ngoài liền tại thông thiên tháp bên trong triệt để đồng cảnh vô địch khi đó ta trọng châu học phủ nhất định danh tiếng đại trấn lao phủ chủ nghe vậy cũng là lắc đầu cái kia quân h ạ o nhiên lai lịch một cái cổ xưa thế lực chính là trời sinh trí tôn không kém chút nào trọng đồng giả nếu như cố thiếu thương cùng tồn tại cựu trọng tiên còn nhiều hơn chút khả năng nhưng là bây giờ lao phủ chủ lắc đầu hiện nhiên là đối với điểm này cũng không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì mơ hồ biết được một ít quân hạo nhiên lai lịch vạn sự đều có khả năng trước đây chúng ta không đều khó mà tin được cô thiếu thương có thể tại cái kia thông t i ê n thắp bên trong quét ngang vô lịch sao chu tu ngược lại là rất lạc quan bây giờ đối với cô thiếu thương rất là xem trọng cũng có chút đạo lý lão phủ chủ gật đầu cũng là cũng nhiều chút lòng tin cô thiếu thương sáng lập không ít kỳ tích có lẽ vẫn có thể lại chế chút kỳ tích nói lão phủ chủ thần thái sang láng bất quá chỉ là hiện tại cô thiếu thương sáng tạo kỳ tích đã có thể làm cho ta trọng châu học phủ nhiều chút sức mạnh lao phủ chủ đứng dậy hiện tại ta đi đi qua cái kia thông thiên trung nếm thử có hay không có thể liên lạc với những thứ khác thượng giới thế lực tới vì ta trọng châu học phủ tái tranh thủ một ít gì đó cố thiếu thương cùng tiêu quan âm đàm luận hồi lâu bọn họ thậm chí thỏa thuận x u ố n g d ư ớ i tiêu quan âm sẽ ở thượng giới tìm kiếm địa phương thích hợp tới bày có thể tiếp nhận dẫn lên trời phá giới đại trận đến lúc đó bên ngoài liền sẽ chế tắc chút lên trời phá giới lệnh tới thành tựu hai người giữa phần đệm sau đó là có thể đi qua những thứ này phá giới lệnh từ trọng châu học phủ tiếp dẫn một số người t h ư giới bởi vậy xem như là giải quyết rồi trọng châu học phủ hiện nay đang cần mà thương lượng xong những thứ này cô thiếu thương cũng không có cùng tiêu quan âm phân biệt bởi vì hắn còn nhớ tiêu quan âm gần nhất chuyển n mặt chúng có chút đặc thù sở dĩ một phen trầm âm cô thiếu thương mở miệng vì tiêu quan âm tiến hành nữa một ít chỉ điểm quan âm ta lấy khi xem người phát hiện ngươi còn có quan hệ huyết thống chưa ngừng đệ ngươi nói nên phải là độc thân mới đúng nói như vậy nên phải là ngươi cái kia thiên sư tổ tiên còn có một chút hy vọng sống cô thiếu thương nói ra điều ấy tiêu quan âm sửng sốt sau đó không thể bình tĩnh có chút kích động cố công tử ý của ngươi là tuy là chưa thành nhìn thấy như một đời trận nguyên thiên sư bực nào bất p h ẳ m sao hóa thành thạch nhân diện tuyệt sinh cơ mà không có chút nào phương pháp bảo vệ tánh mạng đâu cố thiếu thương nói có lẽ bên ngoài tuy là hóa thành thạch nhân nhưng còn lưu lại một chút hy vọng sống người sau khi trở về có thể nếm thử ở thạch nhân bên cạnh vận chuyển trận nguyên thiên kinh có lẽ sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn chiếm được cố thiếu thương chỉ điểm tiêu quan âm rất kích động thậm chí có hận không thể thử ý tứ cố thiếu thương sẽ không để ý trực tiếp cùng tiêu quan âm làm cáo biệt đồng thời ước định lần sau lúc gặp mặt sau đó cố thiếu thương cũng không hề rời đi thông thiên tháp bất quá bên ngoài cũng không có tiếp tục tại giao lưu trong không gian đợi bởi vì nơi này cũng không có người đối với hắn tiến hành kiêu chiến đơn giản cố thiếu thương đi vào sông thông thiên tháp thông thiên tháp tổng cộng có chín mươi chín tầng sông hết cái này chín mươi chín tầng sau đó là có thể trực tiếp ngưng tụ một tinh thần thiên thai bù đắp sở hữu vốn sinh ra đã kém cỏi lấy vô thượng tư thế đặt chân đến sinh đại cảnh bên trong chỉ bất quá từ cổ trí kim có thể xông qua chín mươi chín tầng cơ h ộ không có coi như là đương đại trọng đông giả la phủ cùng với cái kia trí tôn cốt quân h ạ n nhiên cũng bất quá là sông qua tám mươi tầng mà thôi l i ê n cái này đã là tại cái kia sông cửa bài danh đệ nhất vị trí bởi vậy có thể thấy được thông tin ê tháp sông cửa độ khó trước đây cô thiếu thương đã liên tiếp xông qua năm mươi tầng thông tin ê tháp hắn hiện tại lần thứ hai tiến hành xông cửa trực tiếp từ năm mươi tầng bắt đầu từng tầng một xông qua n tràn ngập hồ nước phía trước, có nhất tuổi trẻ người đang ở tu hành, phun ra nuốt vào thiên địa linh、khí. Quanh mình linh khí, hầu như biến g trước, tuổi trẻ tu ra vào phía hồ khí. khí, hầu hóa dịch, có địa ở bị bị Một vị láo buộc, lặng lặng đại n nhân c lão bục ở một bên cung kính tuy là tuổi tắc trên có tranh lệch lại xưng hâu người trẻ tuổi này vì đại nhân nói đi là có chuyện gì trẻ tuổi này đại nhân đem hoa quần áo đắt tiền k h o á t ở trên người thuận miệng muốn hỏi nói đại nhân tại cái kia thông thiên tháp bên trong xảy ra một đại sự lão buộc không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đem sự tình nói ra cái kia trọng đồng giả la phủ ở trong đó bại bởi một cái người ổ vị này trẻ tuổi đại nhân đến chút hứng thú trọng đồng giả thất bại hắn thua ở tay người nào là một vị đến từ hạ giới thiên tiêu lão buộc tự nói ra bên ngoài tự xưng là hỗn đ ộ p thể uy năng không tầm thường vẫn chỉ là bắt trọng tiên liền đem cựu trọng tiên trọng đồng giả đánh bại hơn nữa bên ngoài còn muốn hoàn thành đồng cảnh vô địch thành cựu m u ố n đại nhân ngươi có thể đủ đứng ra cùng một chiến lao buộc nói ra hiện tại cái k i a thông thiên thắp trung đã không người còn dám cùng một chiến chỉ chờ đại nhân ngươi ra mặt bắt trọng tiên h nghịch chặt mà thắng trọng đồng giả trẻ tuổi này đại nhân chính là thông thiên thắp trung x ô n g cửa bài danh thứ nhất vô cùng thần bí quân hạo nhiên bên ngoài nghe được cố thiếu thương mới chỉ là bắt trọng tiên h cũng có chút kinh ngạc nói như vậy cái k i a cố thiếu thương quả thật rất mạnh à. còn là nói trọng đồng người thực lực b ư ớ lui làm cái kia nhắc tới khả năng này quân hạo nhiên liền lắc đầu phủ nhận điều ấy trọng đồng giả la phụ tuyệt đối không bằng lúc này không thể nghi ngờ nhưng dù vậy bên ngoài lại thua ở bắt trọng thiên cố thiếu thương thủ hạ vậy chỉ thuyết minh một việc cố thiếu thương quá mạnh mẽ hỗn độn thể ta cũng chưa từng nghe nói quân hạo nhiên đối với cố thiếu thương hứng thú thế nhưng đối với hỗn độn thể cũng là hoàn toàn không biết gì cả hắn hỏi một bên lão bục ngươi biết được cái kia cái gọi là hỗn độn thể sao lão bục lắc đầu ta biết được thiên hạ có thần thể thánh thể các loại nhưng cũng chưa từng nghe qua cái gì hỗn độn thể một bất quá căn cứ cố thiếu thương trong chiến đấu bày tỏ đầy đủ hỗn độn thể vì nắng có thật nhiều kỳ dị nói lão bục đem một ít tin tức báo cho quân hạo nhiên quân hạo nhiên trong mắt lộ ra chút kinh ngạc hôn đ ộ thể vẫn còn có như vậy kỳ dị thể chất có thể bao dung vạn đạo diễn biến vạn đạo thậm chí có thể miễn dịch pháp lực nghĩ lấy quân hạo nhiên sinh ra một cái ý nghĩ không biết cùng ta trí tôn cốt so s á n h v ớ i thì như thế nào một bên lão bục nói coi như là lại kỳ dị cũng khó cùng đại nhân trí tôn cốt so s á n h v ớ i trí tôn cốt nhưng là trời sinh trí tôn xương t r u n g còn có trí tôn thuật một ngày thi triển chính là trọng đồng uy lực cũng không thể ngăn cản hơn nữa lão bục chỉ ra một điểm đại nhân thân thể của ngươi những năm gần đây ở trí tôn cốt thuận dưỡng phía dưới vô cùng mạnh mẽ đã vượt qua thế gian toàn bộ thần thể thánh thể không phải cái kia trọng đồng giả gầy yếu thân thể có thể so những lời này nhìn như ca ngợi trên thực tế cũng là lời thật quân hạo nhiên khẽ gật đầu cũng nhận rồi những thứ này cái kia cố thiếu thương muốn hoàn thành đồng cảnh vô địch còn bung lời nói hy vọng ta xuất chiến quân hạo nhiên có ý tưởng cùng quyết định đã như vậy vậy thỏa mãn hắn với lúc cho rằng ta ngưng tụ đạo thai phía trước trận chiến cuối cùng sau trận chiến này là có thể nếm thử ngưng tụ ta trí tôn thiên thai lão b ộ c ở một bên cung kính đại nhân trận chiến này tất thắng ngưng tụ trí tôn thiên thai cũng nhất định nước chạy thành sông quân hạo nhiên ánh mắt sâu xa nhìn về phía xa xa thiên thai chính là một loại cảnh giới thông thiên tháp tổng cộng có chín mươi chín tầng nhưng bảy tám mươi tầng đã vô cùng gian nan xông qua chín chín t á m mươi mốt quan sau đó liền có thể được tặng lại có thể nhường cho tinh thần phát sinh bộ phận về biến kết hợp với ta trí tôn pháp liền có thể n g ư n g tụ tinh thần thiên thai đáng tiếc quân hạo nhiên lắc đầu cũng không biết thực sự xông qua chín mươi chín tầng thông thiên tháp sau đó sẽ được đến cái gì dạng t ư ờ n g cho đại nhân không cần suy nghĩ nhiều lão b ộ c ở một bên nói từ cổ trí kim có sự ghi chép có thể xông qua tám mươi mốt tầng đều là hy hữu không gì sánh được đại nhân nếu có thể xông qua tám mươi mốt tầng cũng có thể ở thông thiên tháp trung lưu danh một ngày ngưng tụ trí tôn thiên thai đại nhân ngày sau thành cựu bất khả hà lượng b ừ n g sáng bất kể thế nào cũng là muốn tiếp tục hướng thông thiên tháp đi một lần với lúc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xông qua cái k i a đệ tám mươi mốt tầng lại thất bại cái k i a cố thiếu thương đi thôi quân hạo nhiên tự tin mà đ ả m nhiên phản phất hết thể đều ở trong lúc trở tay mới chỉ có chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghẹ độc Trước trời nhưng trí tôn quân hạo nhiên, quyết đấu trí tôn Tộc ta trong một chút t ra? khí quân nhiên, Chuyện bên vận, động? đấu quốc. hạo h sao giao xảy của có gì làm a giới, Diệp tộc chỗ. h ư n một đạo tức giận dựng lên là hôm nay đại lý tộc trưởng diệp hành đồ diệp hành đồ đã nhận ra điểm ấy biến hóa lại tựa như hắn mạnh mẽ như vậy giả đã có thể mơ hồ phát hiện dưới sự tức giận diệp hành đồ nghĩ tới gần nhất diệp tộc duy nhất biến hóa sở dĩ hắn trực tiếp hô hoán tới chính mình nhi từ diệp giật trần ngươi làm cái gì diệp hành đồ trực tiếp chất vấn ta diệp giật trần rất e ngại nhưng lúc này đã không tránh khỏi còn là muốn trả lời bất quá không chờ hắn trả lời bên ngoài nhị t h u ố c diệp hoành viễn liền nghe tiếng mà đến đại ca không nên trách tội giật trần diệp hoành viễn chạy tới liền trực tiếp đem sự t ì n h kéo xuống tới nói là ta nghe nói diệp giật trần tìm đại cản vương triều vân thiên hà đi trên cái kia cố thiếu thương để bảo đảm thắng lợi ta liền ban một đạo phụ chiếu thành cựu con bài chưa lật nói diệp hoành viễn sắc mặt có chút trầm trọng nói không nghĩ tới cái kia cố thiếu thương quá mạnh mẽ liền vân thiên hà nắm giữ trong truyền thuyết thiên tử phong thần thuật lại tăng thêm diệp tộc phụ chiếu đều không thể đem đánh bại. Diệp chỉ có biết những chuyện này hắn ngứng m à y có chút giật mình cái kia cố thiếu thương thật không ngờ cường hãn thiên tử phong thần thuật thêm lên ta diệp tộc phủ chiếu đều không thể đem đánh bại thảo nào ta diệp tộc khí v ậ n có chút dao động cho là cái kia thiên tử phong thần thuật không có kết quả sở dĩ bị chút phản vệ diệp hành đồ hiển nhiên cũng đúng thiên tử phong thần thuật có chút h i ể u cái này môn truyền thừa quá mức nổi danh nhưng càng như vậy mới chỉ có càng hiện ra cố thiếu thương cường đại không chỉ có như vậy diệp hành viên thở dài cái kia cố thiếu thương đã đã có thành tựu bây giờ chỉ là bắt trọng tiên nhưng là lại đem cái tia trọng đồng giả là phủ đ ề u đánh bại hiện tại bên ngoài chỉ kém đánh bại cái tia quân hạo nhiên có thể hoàn thành đồng cảnh vô địch thành tựu cái gì diệp hoành đồ cũng là mới biết được điều ấy không khỏi đại đại c a o mày cái này cố thiếu thương nhanh chóng thành khí hậu a c a o mày diệp hoành đồ càng thêm rõ ràng nhận thức được một chuyện thế nhưng hiện tại hắn cùng ta diệp tộc trong lúc đó sợ rằng càng thêm không thể h ò a hoãn diệp hoành đồ sắc mặt thường bước lạnh xuống có thành tựu một cái đại lý tộc trường phán đoán cái tia t r ọ n châu h o à phủ cũng không có như chúng ta ý c ă n bản k h ô n g c ó đi gõ cô thiếu thương ngược lại còn như g ư ợ c còn lại n vậy dung túng. đã như vậy, chúng vậy, ta định â y l i Diệp hoành đồ chức m dãi nói, phải nhất định đ bảo i không, không, không, không thành được người một nhà ngược lại còn có cựu hận ở trong đó đã không cách nào mượn hơi như vậy dĩ nhiên là muốn đem chi ngăn chặn lúc này bên trên hạ giới trong lúc đó ngăn cách lấy lệch trời khóa giới tiêu diệt là không chút nào hiện thực hơn nữa cũng không khả năng cái kia cũng chỉ còn lại có mặt khác một lựa chọn đem cái kia cố thiếu thương vĩnh viên đặt ở hạ giới không thể để cho hắn đi tới thượng giới đại ca nói cực chuẩn như vậy thiên tiêu đã cùng ta diệp tộc l à địch cái kia vui lùa một chút không thể để cho bên ngoài lớn mạnh diệp hành viễn cũng ở một bên gật đầu không nớt rất là tán thành nhà mình đại ca quyết định này chỉ là diệp hành viễn có chút do dự hiện tại thượng giới có không ít thế lực đều chút tin tức muốn mời chào cái kia cố thiếu thương trong đó Cũng có lực có thế thể hữu sở diệp hành đồ trầm i giai khả nói có thể bày nhất diệp già thiên đại trận đem này đó hố củng cố lấy làm cho cái tia trọng châu học phủ chỗ ở bất luận kẻ nào đều không thể lên trời phá giới Ừm. Diệp hoành viễn hoành ngây ra một l ú cố ngẫu nhiên liền phản ứng lại, đúng lại, v ậ thiếu thương hồn nhiên không biết theo cùng với chính mình đánh bại trọng đồng giả la p h ụ sau đó thượng giới các loại phản ứng hắn vẫn còn ở sông thông thiên tháp bên trong từ năm mươi tầng bắt đầu cố thiếu thương lấy một loại đặc biệt tốc độ sông lấy đến rồi phía sau rất nhiều tầng độ khó hầu như đều là tương tự chỉ bất quá khảo nghiệm đồ đạc càng thêm toàn diện chút đối với cố thiếu thương mà nói cũng là khác biệt không lớn hắn trực tiếp bằng vào từ lấy thực lực mạnh mẽ thường thường cũng có thể trực tiếp quét nằm qua Cứ như vậy cố thiếu thương xông qua một tầng tiếp lấy một tầng năm mươi năm tầng sáu mươi tầng sáu mươi năm tầng cố thiếu thương tốc độ ngay từ đầu không chậm chút nào ngắn ngủi một ngày nhiều thời giờ cố thiếu thương liền liên tiếp phá hai mươi tầng mà làm cố thiếu thương xông qua một cửa lại một quan cái kia thông thiên tháp bảng xếp hạng bên trên cũng thời gian thực hiện hóa lấy d theo cố thiếu thương xông vào bảy mươi tầng hắn thậm chí đi tới trước m t mươi nhóm bảy mươi tầng đối với thông thiên tháp trung đại đa số thiên kiêu mà nói đều là khó có thể chậm đến trên thực tế ở hướng thay thế chung có thể xông qua bảy mươi tầng đều tính là không bình thường thiên tiêu phạm là có thể xông qua tám mươi tầng thông thiên tháp trong lịch sử đều xem như là ít có có lẽ kỹ năng đủ đột phá ghi chép muốn đạt tới tám mươi tầng ở trên nói có thể xông vào tám mươi tầng ở trên là một mảnh thiên địa khác mỗi một tầng đều là một đạo khiêu chiến cũng là muốn ở cực hạ n bên trong cực hạ n làm ra đột phá mới được không sai có c h u y ê n t u y ế t tám mươi mốt tầng sau đó muốn xông cửa gặp phải chính là thông thiên tháp các đời mạnh nhất mười tám người mỗi một tên đều là phong hoa tuyệt đại mạnh mẽ không gì sánh được từng cái đều là thiếu niên trí tôn có người nói nhỏ nói ra bực này thông t i ê n thắp sông cửa bí văn giữa lúc mọi người ở thảo luận giả đông nhiên có thanh â m chuyển đến cố thiếu thương ở đâu một giọng nói ở giao lưu trong không gian vang lên là muốn tìm cố thiếu thương là ai là dám với khiêu chiến cố thiếu thương người sao hiếm thấy a liên tiếp hai ngày rốt cuộc lại dám khiêu chiến cố thiếu thương nhân xuất hiện mọi người nhìn lại nhìn về phía cái kia một đạo nhân ảnh chỉ thấy bên ngoài a n mặc hoa quý sắc mặt đ á m nhiên lại không giận tự uy một cố nhân trung long p ư ợ n g khí tức triển lộ không bỏ sót vừa nhìn thấy người này lập tức có người kinh hô nhận ra được quân h ạ n nhiên tuy n h là quân hạo nhiên xuất hiện không nhiều lắm nhưng mấy ngày nay bởi vì cố thiếu thương muốn khiêu chiến cùng giai vô được việc đưa tới rất nhiều ngày tiêu đều phá lệ quan tâm nhất khắc đều không hề rời đi vì vậy hay là có người đã từng thấy qua quân hạo nhiên lúc này một ngụm vạch trần thân phận của quân hạo nhiên giao lưu trong không gian n ã o động hắn tới thật quân hạo nhiên đã tại thông thiên tháp đệ nhất đã bao lâu cho tới nay chỉ có trọng đồng giả ở phía sau đau khổ đội kịp vốn là cho rằng đương đại tối cường thiên tiêu nên phải chính là quân hạo nhiên cùng trọng đồng giả ai có thể nghĩ đi ra một cái cố thiếu thương bất khả tư nghị nghĩ đến vô cùng thần bí quân hạo nhiên dĩ nhiên thực sự xuất hiện muốn đáp lại củng cố thiếu thương chiến đấu sao mọi người trùng điệp đều tò mò không đớt Cũng có người trả lời trả quân hạo nhiên cố thiếu t h ư ơ ngầm Đang đã qua sông vào này thông tiên sông giờ ở vào bây tháp, t n Quân hạo nhiên xoay chuyển ánh g hạo xoay ắ t đầu ặ t ở cái k ả n giao ờ t h lưu trong không gian có một cái cự đại kim sắc chữ viết vọt lên huyền phủ mà cái này một cái c h ữ v i ế t chính là c ố thiếu thương muốn khiêu chiến đồng cảnh vô địch lưu lại dưới thông cáo không có bất kỳ do dự nào quân hạo nhiên trực tiếp chạm đến đạo này thông cáo c ố thiếu thương đang muốn tiếp tục tiến hành xuống cửa nhưng bỗng nhiên trong lúc đó tháp linh bản khắc băng lãnh thanh âm chuyển đến quân hạo nhiên hướng n g ư ờ i phát khởi khiêu chiến ừng c ố thiếu thương lập tức liền phản ứng lại quân hạo nhiên xuất hiện nghĩ như vậy c ố thiếu thương cũng không có bất kỳ do dự nào trực tiếp ngừng x u n g cửa đi trước giao lưu không gian và thiếu thương với giao lưu trong không gian xuất hiện hắn vừa xuất hiện chu vi thiên tiêu bao vây đến rồi đến rồi cố thiếu thương tới cố thiếu thương từ sông cửa trong quá trình thối lui ra khỏi muốn tiến hành đáp lại sao quân h ạ o nhiên cố thiếu thương chân chính đệ nhất chi chiến a một trận chiến này trực tiếp quyết ra đồng cảnh đệ nhất thuộc sở hữu t i ê u tại này đánh một trận mọi người n a o động dồn dập để tay xuống đầu bên trong tất cả mọi chuyện muốn quan sát một trận chiến này cùng lúc đó còn có rất nhiều người vội vàng đi buôn tàu cho biết trong khoảng thời gian ngắn còn có rất nhiều người lần lượt tiến nhập thông thiên tháp muốn tiến hành quan chiến quân h ạ n nhiên cố thiếu thương cố thiếu thương liếc mắt liền thấy được đứng ở đầy thi đấu bên trên lặng lặng chờ đợi người nọ một thân hoa quý tự tin mà đ ạ m nhiên có cường giả khí chất hiển hóa khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra không giống người thường mà quân hạo nhiên cũng liếc nhìn d ư ớ i đài cố thiếu thương đồng dạng là liếc mắt liền nhận ra được ở trong mắt quân hạo nhiên cố thiếu thương quanh thân tràn ngập ở trong hữu n ộ t nhất cử nhất động đều mang một cố nặng nề ý dường như long đẳng hổ dược một dạng đây là nhục thân mạnh mẽ đặc thù ở trong mắt cố thiếu thương chứng kiến quân hạo nhiên đầu tiên mắt liền nhận ra hắn đồng thời một cố quân hạo nhiên cá nhân thuộc tính cùng với nhân sinh kịch bản cũng hiện lên trong mắt của hắn tính danh quân hạo nhiên cảnh giới thần thống cựu trọng thiên mệnh, cách, trời sinh trí tôn kim mệnh số trời sinh trí tôn cốt kim đặc thù trí tôn thuật nhân sinh kịch bản thiên tiêu trí tôn cung điện truyền nhân là trời sinh trí tôn gần nhất truyền n g mặt sau bảy ngày sông qua thông thiên tháp đệ tám mươi mốt tầng thu được thông thiên không chấm sáu tháp gia trì bước vào sinh đại cảnh ngưng tụ g i a trí tôn thiên hai cố thiếu thương thấy được quân hạo nhiên cá nhân thuộc tính tương đương hoa lệ như vậy hoa lệ cá nhân thuộc tính lại cũng không phải là nhân vật chính ngược lại là một cái thiên tiêu văn quân chỉ bất quá hạng cái này hoa lệ cá nhân thuộc tính cũng là so với nhân vật chính cũng không kém chút nào đồng dạng có thiên mệnh trong người mơ hồ nghe nói bây giờ chính là một cái đại tranh chi thế vì vậy thiên tiêu cùng nổi lên chỉ là không biết nhiều như vậy thiên tiêu kịch bản có hay không còn có cái gì đặc thù ý cô thiếu thương không có quá nhiều suy nghĩ điểm này mà là đem l ự c chú ý đặt ở quân hạo nhiên trên người cô thiếu thương đến đây đánh một trận quân hạo nhiên đứng ở đài thi đấu bên trên đứng chắc tay tư thái bất phàm dường như đang chờ đợi cô thiếu thương tiến lên khiêu chiến hắn đây là một loại tư thái một loại cường giả muốn n ê n tiếp khiêu chiến tư thái cô thiếu thương cũng không để ý những thứ này nhiều lắm xem như là một chút công tâm chi chiến nhưng quyết định không được kết quả chiến đấu chỉ bất quá lợi tuy như vậy c ô thiếu thương nhưng cũng không phải là im lặng không lên tiếng t ố t tới đánh một trận lấy toàn bộ ta đồng cảnh vô địch ghi chép c ô thiếu thương chậm rãi lên đ à i đứng ở cùng quân hạo nhiên đối lập mặt lặng yên trong lúc đó đài thi đấu dưới yên tĩnh lại mọi người đều nhìn về đài thi đấu ở những thứ này trong đám người có chút quen thuộc mặt mũi liên trọng đồng giả la phủ đều đã lặng yên tiến đến muốn tiến hành q u a n chiến còn có còn lại tất cả thiên tiêu đều chú ý tới một trận chiến này cầu cái phiếu đánh giá sắp đột phá một vạn hy vọng có thể phá hỏng cái đại môn này hạm hy vọng các đại ca ủng hộ một chút ba chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to g hợp n g ghé độc chương một trăm năm mươi mốt hỗn độn thể vsc trí tôn cốt rất nhiều người quen đều tới trọng đồng giả l à p h ụ thu l à tộc tất đà Giả xoa vương tộc lý lương thậm chí còn có phía trước cái kia can đảm sư tử tộc kim nguyên thánh thậm chí còn đại cản hoàng tộc vân thiên hạ phía sau hai người tuy là đều là bỏ mình trở ra thế nhưng ở b ả o dược tầm b ộ phía dưới ngắn mùi ba lượng này cũng có thể lần thứ hai tiến nhập cái này thông thiên tháp bọn họ đều không muốn bỏ qua trận này thông thiên tháp bên trong vỡ sơn chi chiến cố thiếu thương vân thiên hà ngầm đầu nhìn lấy đài thi đấu ở trên cố thiếu thương hắn nên phải sẽ trong trận chiến này bị thua sau đó chẳng khác người thưởng cùng thượng giới lại không liên quan nếu không trước khi trùng sinh ta đây làm sao sẽ chưa có nghe nói qua thanh danh của hắn đâu vân thiên hà muốn tận mắt chứng kiến cố thiếu thương bị thua sở dĩ vừa nhận được tin tức lập tức trào vào cái này thông tin ê tháp chỉ bên trong chuẩn bị nhìn một cái trừ cái đó ra còn lại thiên tiêu cũng là ý tưởng khác nhau bọn họ đã chờ mong cũng không biết cố thiếu thương quân h ạ o nhiên ai sẽ thắng đâu trọng đông giả la phủ liền t ạ i nhìn lấy nội tâm nghĩ đến thế nhưng hắn rất nhanh ý thức được chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy trên thực tế cũng đã thiên hướng về cố thiếu thương dù sao một giả là bắt trọng tiên một giả cũng là cựu trọng tiên hắn dĩ nhiên đối với hai người chiến đấu kết quả còn sẽ có sở lưỡng lự bởi vậy có thể thấy được cố thiếu thương tự thân thực lực đã thâm nhập lòng người nhờ vào đó cơ hội cũng có thể từ bản g quan góc độ nhìn cố thiếu thương hôn hệ thống độc lập cùng với quân hạo n h i ê n trí tôn cốt la phủ bình phục tâm tình chú ý cuộc chiến đấu này đài thi đấu bên trên quân hạo nhiên chắc tay tư thái sung túc nhìn về phía cố thiếu thương nhà nhạc hỏi ngươi đã mấy ngày không thành ly khai thông thiên tháp có thể cần điệu tức một phen làm tiếp chiến đấu không cần cố thiếu mười sáu thương cảm bị một cái tự thân trạng thái còn thập phần hài lòng không có một chút không khỏe dù sao mấy ngày nay mặc dù không có ly khai thông thiên tháp cố thiếu thương nhưng cũng tiêu hao không lớn tự thân năng lực khôi phục rất mạnh cái k i a sông thông thiên tháp với hắn mà nói cũng không phải nhất kiện tiêu hao nhiều l ắ m tinh lực sự tình chỉ bất quá nếu là đánh với ngươi một trận ta chú trọng một ít t a cố thiếu thương xem hướng quân hạo nhưng mỉm cười sau một khắc có ầm ầm chấn động rơi xuống đất t m thanh một tòa hư n u y ễ n môn hộ sau lưng cố thiếu thương hiện lên ầm ầm rơi xuống đất một cố huyền diệu khó giải thích khí tức từ môn hộ bên trên tò lúc này môn hộ mở rộng ra một cỗ bảng bạc vô hạn tinh lực hiện lên mà ra chỉ là trong nháy mắt cố thiếu thương khí thức liền tăng lên đứng lên khôi phục tới mang sơn trạng thái lại là này nhất chiêu trong nháy mắt liền khôi phục đạt tới trạng thái hoàn mỹ cái này thần thông rất k i n h người so với trọng đồng người hồi phục bí thuật còn cường hắn hơn có thể tiếp nhận liền không ngừng sử dụng nội bộ có tinh khí vô cùng đài thi đấu dưới rất nhiều người cảm k h á i gặp qua cố thiếu thương thi triển đạo này thần thông cái này thần thông rất cổ xưa tên là thái huyền tri môn nhưng cố thiếu thương thái huyền tri môn không tầm thường còn có thể tỏa ra vô cùng tinh khí không chỉ là cấu kết đến rồi nơi nào thái huyền c h i môn đạo này thần thông có theo có thể tra có chút thiên kiêu liền hiểu thế nhưng cố thiếu thương sở thực chiến thái huyền c h i môn h i ệ n nhiên không giống bình thường nội bộ tinh khí vô cùng điểm này rất ngạc nhiên bọn họ cũng không biết cái này thái huyền c h i môn phía sau chính là cố thiếu thương tầng thứ mười tầng thứ mười diệu dụng vô cùng ẩn chứa vô cùng tiềm lực tinh lực vô hạn khả tạo liền hỗn độn vì vậy cố thiếu thương có thể dùng đến đem thương thế của mình chờ các loại trong nháy mắt khôi phục quân hạo nhiên trong mắt cũng có chút kinh ngạc phía trước có chút nghe thấy nhưng cái này là để một lần tận mắt nhìn thấy c ố thiếu thương thực chiến rất bất phàm tốt lắm chỉ là khoảnh khắc c ố thiếu thương liền đã hoàn toàn khôi phục hắn mỉm cười nhìn về phía quân h ạ o nhiên hiện tại đã khôi phục đến đ ỉ n h phong có thể đánh một trận rất nhiều người thán phục cảm giác có như thế một đạo thần t h ô n g thái huyền chi môn đứng ở phía sau hầu như liền nằm ở thế phía dưới trọng đông giả la p h ụ trong mắt cũng hơi nghi hoặc một chút hắn từng tự mình thể nghiệm qua cô thiếu thương thần thống gặp qua cô thiếu thương liên tiếp thi triển cái này một thần thống dường như không có chút nào di chứng giống nhau coi như là hắn trọng、Đồng. đều không thể nhìn ra cái này thần thông lai lịch nhìn không ra kỳ huyền diệu chỗ tốt cái này dạng có thể bông ra đánh một trận quân hạo nhiên đồng dạng nhìn không ra cái này thần thông nội tình bất quá khen ngợi một tiếng sau đó nói ra như vậy lời nói làm tiếng nói vừa dứt quân hạo nhiên trên người một c ố khí tức tỏa ra vê anh mắt trần có thể thấy quân hạo nhiên nơi lồng ngực có ánh sáng nở rộ lấy lồng ngực làm trung tâm bừng tỉnh một vòng thái dương hơi thở kia mạnh mẽ làm từng đạo cổ xưa phủ văn từ đó mà thành mặc dù là đài thi đầu giới rất nhiều ngày kêu đều có một loại như thấy trí tôn cảm giác trí tôn quốc quân hạo nhiên ngược chỗ là một khối trí tôn cốt quả nhiên là trời sinh trí tôn a có thiên tiêu t h á n g phục xa xa cảm nhận được quân hạo nhiên trí tôn kia khí tức cơ hồ là một loại có thể thâm nhập bản năng uy áp đây cũng là trí tôn cốt năng lực một trong tương truyền trí tôn cốt cũng có mạnh yếu c h i phân hình thái cũng có bất đồng riêng có khi là từ nhỏ tay cầm ngưng huyết có khi là một đầu dị phát trở các loại nhưng này chủng đều thuộc về so với ngoại tại chân chính mạnh mẽ vẫn là trí tôn cốt sống ở trong cơ thể như quân hạo nhiên như vậy có người nói nhỏ còn nói ra như vậy bí ẩn trí tôn cốt cũng chia mạnh yếu dường như quân hạo nhiên như vậy chính là ở trí tôn cốt bên trong đều xem như là mạnh mẽ như vậy trí tôn cốt nên có uy lực gì a có người c ả m thán khó có thể tưởng tượng sẽ có uy lực gì sở hữu thiên tiêu ánh mắt nháy cũng không nháy không nguyện bỏ qua bất luận cái gì một màn trên đài làm bộ ngực trí tôn cốt phát quang từng đạo phức tạp mà huyền ảo phù hiệu diễn hóa thân văn lan trang ăn ra mang theo một cỗ tuyệt cường lại tựa như uy áp thiên hạ khủng bố khí tức như biển cố thiếu thương chính là trong biển thuyền cô độc nên đón kinh đào hãi lãng không hổ là trí tôn cốt cố thiếu thương tan thán một tiếng chân chính cảm thụ một phen lúc này mới có hành động hắn mỉm cười trên người sương mù hỗn độn tràn ngập đồng dạng có từng đạo huyền ảo phù hiệu hiện lên buộc vòng quanh tới từng đạo thần văn vô số kể sau một khắc cố thiếu thương càng là thân ảnh l ó e lên trực tiếp liền xuất thủ cố thiếu thương đụng thân nặng như núi lớn một buổi sáng mà phát động tựa như trời g i á n g một dạng ép tới một mảnh kia p h ù văn hải dương dung chuyển không nớt cố thiếu thương chủ động xuất kích dẫn đầu mà phát động trực tiếp xuất kích h a n h cố thiếu thương động tác rất nhanh nhưng n à y quân hạo nhiên nhưng cũng trước tiên liền phản ứng lại lạnh lên một tiếng Lực t r hai người đụng đụng vào nhau cố thiếu thương hố nội thể cùng quân hạo n h i ê n cái kia trí tôn cốt quan g mang bao phủ thân thể và chạm một bộ hủy thiên diệt địa chi tướng bày ra hai người quanh thân vô số thần văn dồn dập bằng tán ma diện đài thi đấu dung chuyển không ngớt toàn bộ giao lưu trong không gian quan mang đại tác hai người quanh thân không gian đều dung động đảng hồn nhiên không giống như là hai cái nhân tộc đang chiến đấu mà dường như hai đầu tuyệt thế hung thú đụng đụng vào nhau giống nhau đại địa run run mà rung động bầu trời do nhược nứt ra một dạng giữa bọn họ với nhau sau một kích cũng chưa phân mở đều tự huy vũ quyến cước mang theo dung chuyển không gian oai lần thứ hai va chạm trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng đã giao thủ mười mấy sẽ cùng đã triệt để cảm nhận được đối phương nhục thân uy năng đối với cô thiếu thương mà nói quân hạo nhiên khí lực cường đại có thể cùng chính mình có chút sánh ngang không nói mỗi một lần trong công kích còn mang theo một cỗ tập ký muốn tan biến thân thể của mình đó là một loại đặc biệt pháp lực nên phải chính là đến từ quân hạo niên h tự thân trí tôn cốt có thể gọi là trí tôn pháp lực trí tôn cốt cũng cùng trọng đồng giống nhau là một loại thể chất hiển hóa bất quá so với bình thường thể chất phải mạnh hơn nhiều lắm cố thiếu thương tuy là hỗn độn thể có thể bao quát vạn đạo nhưng trước đây nhưng lại chưa bao giờ hấp thu quá trí tôn cốt bùn nguyên vì vậy hỗn độn thể có thiếu lúc này trí tôn thuật vẫn có thể đối với hắn tạo thành một ít tổn thương không cách nào hoàn toàn miễn dịch chỉ bất quá hơn phân nửa xâm lấn mà đến pháp lực đều sẽ bị hỗn độn ma diệt sau đó bị bất diệt tiến kinh hấp thu Còn tuy thống thống, vậy cơ hội là từ trong bụng mẹ đi ra không lâu quân hạo nhiên mà bắt đầu trải qua các loại tắm thuốc tối thể từ nhỏ bắt đầu rèn luyện thân thể tuổi tác vừa đến liền tự nhiên mà vậy đặt chân thần thông lại trí tôn cốt khôi phục bắt đầu mỗi thời mỗi khắc nhuộm dần thân thể cho tới bây giờ quân hạo nhiên thân thể đã mạnh mẽ không giống này kỳ người sớm đã đột phá trùng điệp cực hạn như cùng người hình hung thú nhưng mà hiện tại quân hạo nhiên cảm giác cố thiếu thương thân thể không thể so với chính mình sai hai người khí lực đều có thể nói dung chuyển trời đất bàng nhiên không ai bằng nhưng va chạm phía dưới quân hạo nhiên không chút nào chiếm được tiện nghi cảm giác tương phản bọn họ giao thủ trong lúc đó từng đạo hỗn độn khí tức tràn ngập xâm nhập quân hạo nhiên trên thân hình cái này từng đạo hỗn độn khí tức dĩ nhiên mang theo một cỗ ma diện toàn bộ thôn vệ bao quát sở hữu ý liền hắn bên ngoài thần cái k i a từng đạo trí tôn cốt diễn biến mà đến kim lạch phù văn đều muốn ma diện như vậy phát hiện làm cho quân hạo nhiên lấy làm kinh hãi đồng thời không thể không thôi động trí tôn cốt trí tôn cốt lực lượng gia trị ở tại toàn、thân. không chỉ là chống đỡ cô thiếu thương trên người hỗn độn chi khí vẫn còn ở trái lại làm cho quân hạo nhiên một quyền một cất trong lúc đó ẩn chứa trí tôn thuật trí tôn thuật không phải nói đơn giản một đạo bảo thuật không phải nhất thức thần thông mà là một cỗ truyền thừa lúc này quân hạo nhiên đang cùng cố thiếu thương tiến hành chiến đấu trí tôn thuật liền đang sử dụng bên trong mượn trí tôn cốt lực lượng g i a trì tự thân tuy là như vậy dĩ nhiên cũng chiếm không được tiện nghi quân nhưng kinh hãi bởi vì biết được hắn chính là đạo cung cựu trọng thiên trái lại cố thiếu thương nhưng chỉ là đạo cung bắt trọng thiên như thế vừa so sánh không hai mươi ngược lại thì hắn rơi vào rồi hạ phong điểm này làm cho quân hạo nhiên không chịu nhận có thể giết quân hạo nhiên bỗng nhiên bạo phát lồng ngực trí tôn cốt quang mang n ở rộ trong khoảng thời gian ngắn làm cho hắn nhục thân trong suốt thậm chí toát ra hào quang kim s á c trí tôn pháp lực ở bên ngoài thân phía dưới bắt đầu khởi động không nớt hắn lần nữa hăng hái trong khoảng thời gian ngắn lại có muốn vượt trên cố thiếu thư ý đến tốt lắm cố thiếu thương không chút nào không sợ hãi ngược lại kêu một tiếng quân hạo nhiên có thể không ngừng bạo phát mạnh mẽ sức chiến đấu mới chỉ có bình thường nếu như chỉ là vừa mới loại tiêu chuẩn đó ngược lại không cách nào để cho cố thiếu thương có một tia áp lực như như vậy bạo phát, mới chỉ có hợp tình hợp lý thấp quát một tiếng cố thiếu thương trong cơ thể bất diệt tiên kinh vận chuyển thúc giục đấu chiến thánh pháp sử dụng thần thông quân hạo nhiên đã bạo phát ở trí tôn cốt g i a chỉ phía dưới nhục thân lực lượng tầng tầng tăng mạnh tuy là như vậy hắn t r ợ t áp lực đ ạ i tăng ngần đầu nhìn lên cố thiếu thương trên người dĩ nhiên biến hóa ra ba đầu sáu tay trí tướng chính mình chỉ là một quyền đối diện cũng là trực tiếp ba quyền đập tới quân hạo nhiên hoảng hốt thức dậy phản ứng kịp chính mình đơn thuần bằng vào nhục thân lại có chút không địch lại cố thiếu thương trí tôn kim thân quân hạo nhiên quát một tiếng lần thứ hai thuốc dục trí tôn cốt nhất thời bên ngoài thân một tầng ánh sáng màu vàng dường như phật môn kim thân nhưng cũng có trí tôn khí tức ở trong đó đây là hãn đạo kia thống truyền thừa thần thông chính là đoạn phật môn kim thân thuật sau đó s ắ p nhập vào tự thân chính thống đạo thống sở xanh kim quang che thân quân hạo nhiên thân thể lại sinh ra một cỗ kim thiết cảm giác cố thiếu thương nắm tay hạ xuống lại vào tay chỉ cảm thấy cứng rắn dường như chính mình n ụ c quyền ở trụy đả cái gì không phải d i ệ t tiên kim giống nhau cố thiếu thương nhất thời phát giác đây là quân hạo nhiên thần thông kinh người bất quá hắn cũng không hoảng sợ sáu tay mở ra riêng phần mình nắm bắt nhất thời trong hỗn đ ộ t có các loại quan mang ở trong đó diễn biến đó là từng đạo thần thông quân hạo nhiên ngầm đầu sợ đổ cố thiếu thương tam đầu bên trong trong đó một trong đôi mắt lại có nồng nặc mà tràn đầy tan biến ô quan mà ra cái này quân hạo nhiên cả kinh giờ khác này nghĩ tới cái kia được xưng vô địch trọng đồng nhưng hắn lập tức ý thức được vô luận cái này thần thông là như thế nào y lực đều muốn phải rơi vào trên người của mình không thể ngạch kháng ý niệm trong đầu vừa ra quân hạo nhiên quát nhẹ trí tôn bảo thuật một tiếng quát nhẹ hạ xuống quân hạo nhiên cũng không trần trờ chút nào trực tiếp thi triển tự thân trí tôn cốt từ nhỏ liền kèm theo kinh người trí tôn bảo thuật truyền việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm năm mươi hai thượng thương hàng tiếp hỗn độn h i ể n uy thu nạp thập phương một trận đại chiến chấn động thế gian ở bạo phát trí tôn cốt cùng hỗn độn thể giữa đ ọ sức quân hạo nhiên hét lớn một tiếng trực tiếp thi triển chính mình trí tôn cốt bên trong mang trí tôn bảo thuật cái này rất bất phẩm vì trí tôn cốt trời sinh thì có siêu việt rất nhiều kinh người truyền thựa một đạo hét lớn bên ngoài lồng ngực không biết lấp l o i phát quang hào quang rực rỡ mà trói mắt vô cùng cổ lao phủ hào dồn dập sinh ra hóa thành từng đạo thần văn, ở quanh mình chìm anh! thời, chất mảnh thần hóa thành một mảnh mây đen giả thiên, giữa, từng trời một một tỉnh một trời. vàng, văn, nổi nổ. Vâng Đồng nổ cùng văn, đen bừng giả đạo bạo lại bầu vô ở ở mây mạng sau một khắc ngày đó màn đ ỗ n g nhiên nước ra dường như thiên không xé rách một dạng hoảng sợ thiên uy từ trong đó tàn mát trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giao lưu không gian đều bao phủ ở tại thiên uy như vậy bên trong chuyện gì xảy ra mọi người kinh hãi loại cảm giác này so với ta trước đây đột phá đạo cung cảnh độ thiên kiếp còn kinh khủng hơn dường như thiên kiếp một dạng khí tức phản phất thiên nộ thiên uy tuyệt đối là thiên uy đây chính là quân hạo nhiên trí tôn cốt bên trong lần chứa thần thông bảo thuật sao thật là cường hãn dĩ nhiên có thể mượn tiên uy dường như thượng thương hàng kiếp giống nhau mọi người đều rất h ã i nhiên loại cảm giác này rõ ràng chỉ là bản quan nhưng đều giống như đặt mình trong ở tại dưới thiên kiếp sinh ra hoảng sợ cảm giác khiến người ta khó ăn khó có thể tưởng tượng đứng m ũ i chịu xào cố thiếu thương biết thừa nhận dạng gì áp lực trí tôn bảo thuật thượng thương hàng kiếp quân hạo nhiên quắc khẽ nói ra đạo này thần thông lai lịch đúng là hắn trí tôn thuật đồng thời xác thực vì thượng thương trí lực có thể dẫn động thượng thương hàng kiếp giao giao từng đạo từng tầng một lôi đ phản phất ở trong đó dựng d ụ trời xanh kiếp nạn còn chưa đánh xuống thế nhưng không gian khắp nơi đều hiện đầy tinh mịn với dạng tựa như lúc nào cũng biết nghiền nát một dạng có màu xám cho lôi đỉnh từ ngày đó màn trong cái khe lộ ra lại như một ánh hào quang bị dẫn dắt bay thẳng đến cố thiếu thương mà đến nếu nói là quân hạo nhiên thi triển bảo thuật chính là làm trên thương hàng kiếp như vậy cố thiếu thương chính là cái k i a thừa nhận kiếp nạn người dường như có một cố khí cơ khóa được rồi cố thiếu thương để cho hắn hành động bị nẹt lại cố thiếu thương lần đầu liếp nhìn trước mặt xuống xám lạnh con lôi trong lòng hắn vi kinh thắn với cái này thần thông mi lực bất phàm đồng thời cô thiếu thương không dám chút nào chậm trễ cũng không dám cứng ra tiếp bởi vì cái kia thượng thương k ế p lôi dành cho hắn một loại cảm giác nguy cơ cái kia là thuần túy tan biến hết thể lực lượng không thể so với cái kia trọng đồng thần thuật tới kém cỏi t ù y tiện phía dưới cô thiếu thương cũng không xác định chính mình hôn đ ộ n thể có được hay không thừa nhận hấp thu sở dĩ hắn liền không tùy tiện mạo hiểm giao giao cố thiếu thương dưới chân có thần liên tràn ngập trải ở tại không gian bên trên để cho hắn chân đạp trong n h y mắt cô thiếu thương ly khai tại chỗ mấy như không gian khiêu dược một dạng một đạo kinh khủng hố xuất hiện nội bộ còn có từng đạo bụi mù bước lên đài thi đấu dưới mọi người mục trường khẩu đốc bọn họ ở nơi này thông thiên tháp bên trong thấy qua các loại chiến đấu đánh đất rung núi chuyển không gian pha thoái đây hoàn toàn cùng trong hiện thật uy lực hiện hóa nhất trí nhưng có một chút đặc thù là lại kỹ năng đài vĩnh viễn là bền chắc không thể gãy chưa từng có tổn thương hiện tại loại tình huống này lại cải biến đài thi đấu bên trên dĩ nhiên sinh sôi xuất hiện một cái hang lớn mạnh mẽ g ư ờ n g nào công kích mới có thể để đài thi đấu đều như vậy a đài thi đấu bất diệt kim thân bị phá loại uy lực này nếu như rơi vào trên thân người ai có thể thừa nhận mọi người không khỏi kinh hãi vào lúc này đài thi đấu bên trên tình huống lại biến cái kia thượng thương bên trong hạ xuống kiếp lôi vẫn chưa dừng lại nghỉ lại có một đạo hạ xuống thậm chí quân hạo nhiên nơi lồng ngực hào quang bạo phát bên ngoài ở loại tình huống này mà phát động cái kia từng đạo thượng thương kiếp lôi lại nương theo hắn tả h ư u tùy theo cùng nhau đối phó với địch Vâng! vô văn Lớn chấn động lớn, làm quân hạo nhiên khẽ động phát động, vô cùng thần văn tràn ngập không ngừng, thượng thương làm hạo khẽ phát mà Cô không i ế u t h ư tạm lánh ở trên bầu trời chỉ có ơ tập t r như í a i một n vậy cô ó h thiếu thương hôn đồn thể thuật sinh ra một cỗ cấp bóc trí lực đang không ngừng hấp thu chu vi tán lạc một chút loại khí tức này dung nạp vào bên trong cơ thể làm thời gian trôi qua cố thiếu thương từng bước đối với loại khí tức này có chút thích đứng cái kia quân hạo nhiên đã tắm rửa loại này thượng thương kiếp quang mà đến cố thiếu thương chính là có cấp tốc lúc này ở s o n g trọng g a chỉ phía dưới cũng khó mà tránh né sở dĩ cố thiếu thương không lại tránh né h ắ n chỉ là tránh khỏi thiên khung bên trên hạ xuống kiếp lôi cố thiếu thương q u ắ khẽ nhất thời tự thân trùng điệp hỗn độn diễn biến từng đạo thần t h ô n g cũng hướng về quân hạo nhiên mà đi thiên tiên một kiệt lưu chuyển cố thiếu thương trên hai cánh tay ngũ sát thần quang khai đạo dường như muốn đem toàn bộ quất xuống soát hướng về phía quân hạo nhiên đủ các loại q a n mang từ trong hỗn sao động mà ra hơi anh sau m ộ t k h ắ c bọn họ đã đụng đụng vào nhau quân hạo nhiên quanh người cái kêu cấp lôi hóa làm tiếp quang vì thế gian lớn nhất phá hư lực lượng có thể phá diệt toàn bộ không lưu bất luận cái gì sinh cơ chính là vì hủy diệt mà sống cố thiếu thương thân thể chu vi vòng quanh quan mang chính là thần thông biến thành cái kêu âm dương sinh tử lưu chuyển tiên tiên một kiệt c ư ơ n g mãnh chỉ là ở đối mặt cái này quân hạo nhiên trên người tiếp quang lúc vẫn còn có chút sâu lực có chưa đến trong nháy mắt bị ma diệt bất quá ma diệt sau đó những thứ này thần thông quang mang q a y về hỗn độn trở về cố thiếu thương trên người và chạm k ị liệt một cố đặc thù lực lượng tràn đầy lực phá hoại tập kích cố thiếu thương thân thể thứ lạp giờ khắc này chính là cố thiếu thương mạnh mẽ không gì sánh được thiên truy bách luyện hố n đ ộ n thể cũng bị kiếp này chỉ cho sẽ kéo ra một ít chỗ rách đây là cố thiếu thương ở thông thiên tháp bên trong đệ một lần bị thương có huyết dịch nhỏ xuống giờ khắc này có người xem cuộc chiến t h ắ n g phục cố thiếu thương bị thương hắn bị quân hạo n h i ê n trí tôn t h u ậ t gây thương tích dĩ nhiên bị thương tốt kỳ dị trên người của hắn huyết dịch hạ hóa ra là tự sát có người thán phục thấy được điều ấy từ trên người cố thiếu thương hạ xuống huyết dĩ nhiên là màu tím hơn nữa là cái loại này thụy khí tự sắc là bao dung hết thể tự sắc tự khí diễn biến vạn đạo mọi người nhìn lấy huyết dịch kia thấp rơi trên mặt đất còn có hôn đột khí bốc lên lại mơ hồ một giọt máu vẫn còn ở diện hóa âm dương ngũ hành thập phần kỳ dị làm người ta thang phục bất quá cái này cũng không đổi được một chuyện cố thiếu thương bị quân hạo nhiên gây thương tích dường như là bên ngoài đ ệ một lần bị thương quá kinh người chẳng lẽ thắng bại liền muốn phân ra cái gọi là hôn đột thể trung quy không địch lại trí tôn q u t dưới này mọi người ánh mắt chừng lớn lại càng không nguyện ý bỏ qua cuộc chiến đấu này muốn xem rõ ràng ầm ầm chấn động to lớn vẫn còn ở duy trì liên tục toàn bộ đài thi đấu đều ở đây lay động từng bước xuất hiện thiên sang bắt khổng quân hạo nhiên cái kia dẫn động thượng thương hàng tiếp uy lực quá mạnh mẽ làm cho đài thi đấu đều không chịu nổi không chỉ có như vậy quân hạo nhiên tự thân dường như không chế thượng thương k i ế p nạn người bừng tỉnh trí tôn trên cao nhìn xuống quét ngang vô địch đông nhiên chiến đấu cục diện đối với cô thiếu thương mà nói rất bất lợi nằm ở bị động giai đoạn bị thương rồi nhưng mà thụ thương vẫn chưa làm cho cô thiếu thương lôi bước ngược lại làm cho hắn có một chút huyết dịch sôi trào lại tới cô thiếu thương quắt to một tiếng chủ động rét tới đi vào Một quân hạo nhiên xuất thủ lúc này ở thượng thương tiếp quang ra chỉ phía dưới thực lực đại tăng làm cho cố thiếu thương trên người xuất hiện từng đạo vết thương chỉ bất quá ở quân hạo nhiên trong lòng có nghi ngờ nghĩ hoặc hắn khinh thường như vậy liều lĩnh cũng dám như thế cùng ta liều mạng quân hạo nhiên có thương thương càng càng c bạo phát tốc độ đề thăng một đoạn muốn cường thê cấp tốc chấn áp cô thiếu thương kết thúc trận chiến đấu này đại cục đã định cô thiếu thương tuy là kinh tài diễm diễm nhưng đối mặt quân hạo nhiên trí tốt u cốt vẫn là lực có chứa đến khó có thể hồi tiên nếu như bọn họ cùng chỗ cựu trọng tiên có lẽ cô thiếu thương còn có chút cơ hội đài thi đấu dưới có vài người nói nhỏ tự nhận nhìn thấu những thứ này cảm giác đại cục đã định chỉ là có người lại quan điểm bất đồng cô thiếu thương thật không có lá bài tại sao hắn dễ dàng như vậy sẽ bị thua trong đám người trọng đồng giả la phù lắc đầu không tin điểm này tự mình cùng cô thiếu thương giao thủ hơn nữa thất bại la phù biết chính mình tuy là chưa từng thi triển trọng đồng trung cực huyền bí thế nhưng cô thiếu thương cũng dường như còn có con bài chưa lật sở dĩ hắn không nguyện tin tưởng cô thiếu thương vùng dễ dàng như vậy liền thất bại nhưng mà sự thực cũng là theo chiến đấu quân hạo nhiên khí thế không chút nào như trí tôn bảo thuật kinh thiên động điện cố thiếu thương cũng là vết thương từng bước trở nên nhiều từng giọt kỳ dị huyết dịch hạ chiếu xuống đài thi đấu bên trên mỗi một giọt máu chung đều có hỗn độn khí tức tỏa ra nhưng lại vướng v ĩ u có thuộc về quân hạo nhiên thượng thương k i ế p quang lực lượng、ừ. Đông nhiên,、La、phủ cao lực trong chút không đang phát sinh chút biến hóa không ngừng diễn hóa âm dương ngũ hành lại quy về hỗn độn mà tới gần cái kia một giọt máu có một luồng thượng thương tiếp quang dĩ nhiên tại huyết dịch kia diễn biến phía dưới từ từ suy yếu thậm chí còn có chút trí tôn thuật diễn biến thần văn phía trên kia cổ lão phù h ả o đang bị hỗn độn tiêu ma biến mất nhìn thấy một màn này la phủ trong lòng cả kinh cảm thấy không giống tầm thường cái này là huyết dịch tự thân biến hóa vẫn là cố thiếu thương cố tình làm la phủ trong lòng t o á t ra ý nghĩ như vậy lúc này đài thi đấu bên trên chiến đấu sinh ra biến hóa quân hạo n h i ê n n sửng sốt ý thức được dường như cũng không thể thuận buồn sôi gió kết thúc cô thiếu thương rõ ràng là phải có động tác gì ý tưởng mới vừa sinh ra bên kia cô thiếu thương lập tức có hành động huyền diệu khó giải thích tạo hóa tri môn cố thiếu thương k h ẽ quát một tiếng ẩm ẩm một đạo cánh cửa ảo ảnh từ cố thiếu thương phía sau chận bay lên ẩm ẩm rơi xuống đất huyền diệu khó giải thích khí tức tràn n g ậ p ra môn hộ hơi mở rộng phía sau cửa hình như có một mảnh tinh khí hải dương vô cùng tinh khí từ trong đó tuân ra rút mánh vào cố thiếu thương trong thân thể không chỉ như vậy cố thiếu thương trong đôi mắt h ắ c bạch màu sắc chuyển động có tạo hóa chi lực hiện hiện sau một khắc trong mắt trái bạch quang bày ra đưa hắn cả người đều đem bao khoa trong đó như vậy tư thế làm cho rất nhiều người kinh hô bởi vì nay một cái lại có chút trọng đồng thần t h u ậ ngụy la phủ trước đây thi triển trọng đồng thuận khôi phục thân thể cũng là như vậy làm phía sau tạo hóa chi môn tinh khí cùng với cố thiếu thương trong mắt trái sinh sinh chi lực một màn kỳ dị xảy ra phảng phất thời gian đào lưu một dạng tán lạc tại đài thi đấu ở trên dòng máu màu tím thậm chí bốc lên hóa thành từng đạo hỗn độn khí tức lúc này như thời gian đào lưu dĩ nhiên nhanh chóng bay ngược trở về cố thiếu thương trong cơ thể từ cái kia trên người các loại trong vết thương một lần nữa dũng mánh bảo sau đó cái kia trên người từng đạo vết thương mắt trần có thể thấy khôi phục cố thiếu thương khí thế trên người cũng trong quá trình này khôi phục được bình phong cái này rất nhiều người thán phục chỉ cảm thấy một màn này so với la phủ trọng đồng thần thuật còn kinh người hơn la phủ ánh mắt lấp lóe thấy rõ một màn này quả nhiên hắn còn có con bài chưa lật la phủ nói nhỏ kể từ đó thắng bại thiên bình có lẽ liền muốn nghiêng trên đài quân hạo nhiên có chút giật mình cảm thụ được cố thiếu thương khí tức thế nhưng bên ngoài tuy là giật mình lại không có lo lắng chính là ngươi có như vậy nịch thiên hồi thiên bí thuật thì như thế nào vẫn như c ũ sẽ không phải là ta đối thủ quân hạo nhiên thép dài trước ngực hào quan bạo phát nhất thời thiên không bên trên có thượng thường kiếp lôi lại rơi mà cái này một cái cố thiếu thương cũng là di chuyển cũng không di chuyển thậm chí tại cái kia kiếp lôi liền muốn rơi vào trên người thời điểm còn đối với quân hạo nhiên nói nhỏ vừa rồi đối với ngươi cái này trí tôn thuật có lẽ còn không có biện pháp nhưng bây giờ cũng không đồng dạng rõ ràng làm lời nói hạ xuống kinh người một màn xuất hiện mọi người chỉ thấy cố thiếu thương dĩ nhiên giang hai cánh tay ra như triển khai ôm ấp còn chủ động ngừng đầu hóa ra là nên hương cái kia thượng thương kiếp lôi đồng thời cố thiếu thương trong cơ thể hình như có vô cùng hỗn độn nhẹ lên ngưng tụ hóa thành một đạo vòng xoay khổng lộ hút vào thập phương mỗi cái khí chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương một trăm năm mươi ba hôn độn thể năng lực bại lộ thiên hạ thất thanh cố thiếu thương hành vi sợ ngây người đám người đây không phải là ở chủ động muốn chết sao không sai chẳng lẽ trận chiến đấu này liền muốn kết thúc như vậy sao thượng thương kiếp lôi vừa rơi xuống há có thể còn có còn sống mọi người nói nhỏ phản phất đã nhìn thấy kết quả chính là quân hạo nhiên đều sửng sốt sau đó phản ứng kịp tuy là cố thiếu thương hành vi đặc biệt làm cho hắn khó hiểu thế nhưng quân hạo nhiên lại đối với mình trí tôn thuật còn có lòng tin muốn chết vậy liền trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này a quân hạo n h i ê n không chút nào lưu thủ không có một chút khách khí thậm chí trực tiếp thúc giục trí tôn cốt làm cho cái kia thượng thương kiếp lôi nhanh hơn hạ xuống vê anh cái kia một đạo màu xám cho thượng thương cấp lôi lạc dưới tràn đầy đều là hủy diệt tan biến ý không có sinh cơ chút nào chạm vào tức tử cái này rất đặc biệt bởi vì bình thường thiên kiếp lôi tuy là c ù n bạo nhưng cũng có sinh cơ ở trong đó thậm chí có thể tiếng sấm nhất vang vạn vật sinh quân hạo n h i ê n thi triển thượng thương hàng k i ế p lại bất đồng thế nhưng phần p h đến rồi cực hạ vô cùng phá hư thượng thương cấp lôi l ạ dưới rơi vào cố thiếu thương trên người giờ khắc này ánh mắt mọi người đều rơi vào cố thiếu thương trên người không chút nào dao động rời đi một mảnh màu xám cho k ế t lôi đem cố thiếu thương bao phủ đập vào mắt chỉ còn lại có s á m lạnh không thấy cố thiếu thương đã chết rồi sao cố thiếu thương thất bại sợ rằng ở nơi này phía dưới trực tiếp h ó a thành cho đùi một chiêu này căn bản không có thể ngạch t h á n g rất nhiều người nói nhỏ đều cho rằng chiến đấu đã kết thúc chỉ là có vài người lại ánh mắt tập trung không từng có rời đi cùng dao động đài thi đấu bên trên quân h ạ o nhiên càng làm mày nhân lại cảm nhận được chính mình vẫn chưa thắng lợi hoặc có lẽ là hắn vẫn chưa kích sát cố thiếu thương cái này cũng đại biểu Tại cái kia nhưng mà hiện tại rơi vào cố thiếu thương trên người dĩ nhiên có không có nhất kích tất sát làm quân hạo nhiên nghi hoặc trong lúc đó cái kia cố thiếu thương chỗ lại có biến hóa mới chỉ thấy một mảnh xám l ệ n h tràn ngập tan biến ý thượng thương kiếp lôi bên trong bỗng nhiên có bọn khí của quận sáu trăm bốn mươi ba mà ra chuẩn xác mà nói cũng không phải là bọn khí đó là từng đạo hỗn độn chi khí Từ trong đó chuyện n g lập, đột phá kiếp gì xảy ra mọi người giật mình chú ý tới loại biến hóa này cô thiếu thương còn chưa chiến bại hắn dĩ nhiên không có chết ở nơi này một đạo công kích phía dưới rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị có chút khó có thể tin thế nhưng cảnh tượng trước mắt hiện lộ không thể nghi ngờ cái t i ệ thượng thương kiếp lôi bị sông ra hỗn độn chi khí bao khoả màu xám cho lôi quang từng bước biến đến làm nhạt nội bộ một đạo thân ảnh hiện lên là cô thiếu thương thân ảnh chỉ bất quá lúc này cô thiếu thương trên người vết thương trồng chất thân thể đều có chút rách nát thượng thương kiếp lôi cuối cùng là vẫn là lấy tổn thương thật lớn không phải của hắn thân thể có thể thừa nhận bất quá bên ngoài không có chết đi liền đại biểu chiến đấu có cuốn toàn bộ cũng không giống nhau cô thiếu thương khẽ ngầm đầu gánh vác hắn nói nhỏ trong cơ thể bất diệt tiên kinh ở đi nơi nào vận chuyển thúc giục hắn hôn độn thể làm cho hôn độn thể không ngừng hút vào thập phương mà cái kêu từng đạo thượng thương kiếp lôi liền đại bị hôn độn khí tức phân hóa sau đó bị cô thiếu thương chủ động thu nạp vào trong cơ thể. hôn nội thể có thể dung vạn đạo cái này thượng thương kiếp lôi vị trí tôn quốc diễn xanh nhưng cũng là thiên địa vạn đạo chi lưu vì vậy cố thiếu thương ngay từ đầu liền tại từng bước nếm thử ở nếm thử có hay không có thể thu nạp loại này lực lượng đáng tiếc thượng thương kiếp quang ngay từ đầu quá mức h u n g mãnh không phải cố thiếu thương có thể thừa nhận vì vậy hắn đều đấm máu thân thể thụ t h ư ơ n g rơi huyết dịch vô số thế nhưng theo thời gian trôi qua lại có chút biến hóa mới không ngừng nghỉ chút nào bất diện tiên kinh không ngừng vận chuyển hôn nội thể dĩ nhiên theo thời gian đưa đầy thích ứ n g cái kia thượng thương kiếp quang tồn tại đồng thời bắt đầu nếm thử phân mà biến hóa、chi. cho đến cô thiếu thương thi triển tạo hóa chi rộng rãi để cho mình chiếu xuống bên ngoài hỗn độn huyết chạy trở về hắn càng là đã thích thứ này cổ tan biến hết thể lực lượng mời lên phi sở dĩ cô thiếu thương mới thả mở lá gan tiến hành rồi một lần mấy vị lớn mật lại mạo hiểm nếm thử hắn n lạnh kháng so với kiếp q u a n g còn muốn hung manh vô số kiếp lôi trong quá trình này bất d i ệ t tiên kinh thôi động đến rồi cực hạn như vậy phía dưới cô thiếu thương sinh sôi nhận một đạo thượng thương kiếp lôi đồng thời không có chết chỉ cần không chết là đủ rồi hỗn độn thể bên trong khí tức bắt đầu khởi động bắt đầu ma diệt tiêu hóa trào vào bên trong cơ thể thượng thương kiếp lôi chi lực hóa thành cố thiếu thương tự thân lực lượng. Thậm chí, liền bên ngoài kiếp lôi chi lực, cố thiếu thương cũng ở chủ động hấp thu. Sau đó liền xuất hiện đó Sau kia. tự xuất trước mắt mọi người biểu diễn một ngoài màn lượng. liền bên cũng động liền người diễn cố lực lực, cố kiếp lôi mọi biểu ở ở quân hạo nhiên xem cùng với chính mình thượng thương hàng kiếp sở đánh xuống lực lượng bị cố thiếu thương hấp thu đã không chỉ là giật mình mà là h ã i nhiên phải biết rằng nay cổ lực lượng chính là thuần túy đến rồi cực hạn hủy diện tan biến coi như là hắn cũng chỉ có thể mượn trí tôn cốt lực lượng mới có thể đem nắm giữ đồng thời sử dụng nhưng mà hiện tại cố thiếu thương dĩ nhiên đem hấp thu nay cổ lực lượng căn bản chạm phải không phải hắn dĩ nhiên trực tiếp hấp thu quân hạo nhiên đều có chút hãi nhiên mà như vậy một hồi cái kêu màu xám cho thượng thương kiếp lôi chi lực hầu như đều bị hỗn độn khí tức cho hóa điệu sau đó toàn bộ trào và o cố thiếu thương trong thân thể mặc dù đang đạo này kiếp lôi phía dưới cố thiếu thương hầu như thân thể băng liệt đ ấ m máu không n ư ớ t nhưng cái này hấp thu thượng thương kiếp lôi một màn vẫn rung động mọi người tạo hóa chi môn cố thiếu thương quá khẽ phía sau một đạo lớn đại huyền c h i lại huyền môn hộ lần thứ hai hiện lên vô cùng tinh khí dũng mánh vào cố thiếu thương trong thân thể ba chỉ thấy vốn là có chút hư nhược cố thiếu thương ở vô cùng tinh khí dũng mánh vào sau đó nhanh chóng như lớn phục hồi như cũ lớn mạnh. Cái này, mọi ạ n này, h Cái m người đều r ấ tan là l hãi nhiên. Trọng đồng giả、la、Phủ c ũ g phương cùng người mắt Mọi sắc, hắn tiên thể thi triển tan lộ loại lần. ra bao kinh hồi nhiêu này đến pháp, có vỡ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cô thiếu thương tổng cộng thi triển ba lần như vậy p h á p môn có thể nói hồi thiên nắm chắc la phủ giật mình bởi vì hắn trọng đồng có thể làm được cùng loại hiệu quả nhưng là lại biết tiêu hao thân thể b ổ n nguyên không thể đa dụng dùng nhiều còn có thân thể tan vỡ nguy hiểm nhưng mà cô thiếu thương lại liên tiếp sử dụng phương pháp này dường như không hề di chứng giống nhau mọi người không biết đối với cô thiếu thương mà nói đó cũng không phải cái gì bình thường bí thuật chỉ là tự thân t í c h xúc lúc này bị dẫn phát mà thôi mở ra nhục thân thập trọng sau đó cô thiếu thương tu hành liền thủy chung có bộ phận thành quả trào vào thập trọng bên trong cái này đưa đến nhục thân thập trọng bên trong hầu như có vô cùng t i n h khí hắn tùy thời có thể điều động đừng nói là ba lần mặc dù lần thứ hai sử dụng ba lần đối với cô thiếu thương mà nói cũng hoàn toàn không ngại đây cũng là hỗn độn thể kỳ dị một trong siêu việt sở hữu thể chất nhục thân khôi phục đến trạng thái tột cùng cô thiếu thương nhìn về phía quân h ạ n nhiên hiện tại nóng người đã qua bắt đầu chân chính đánh một trận a nói thế hạ xuống một mảnh xôn xao l i ê n liên quân hạo nhưng cũng vì đó dao động hắn vừa rồi chỉ là nó người mà đang ở cái này tâm thần động dung trong n ấ y mắt cô thiếu thương đã động lên rồi ầm ầm vô cùng hôn độn tràn ngập cô thiếu thương đặt chân trong đó chân đạp thần liên đ ạ p ở không gian bên trên hướng phía quân hạo nhiên mà đến cô thiếu thương thừa dịp quân hạo nhiên có một chút phân thần trực tiếp xuất thủ đông dường như long tượng va chạm nội hàm vô cùng đại lực quân hạo nhiên tuy là vội vàng nhưng là còn hoàn thủ đòn đánh hắn quanh thân vẫn vẫn quanh có màu xám cho thượng thương t ế p quang bị h ắ n cưỡi nhưng mà đánh trả sau đó quân hạo nhiên phát hiện chỗ không đúng Hán thượng thương t i ế t quang dường như mất đi lực phá hoại giống nhau rõ ràng rơi vào cố thiếu thương trên người nhưng không có phía trước giống nhau không cách nào ở cố thiếu thương trên người tạo thành cái gì phá hư không chỉ có như vậy quân hạo nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình quanh thân thượng thương t i ế t quang càng ngày càng yếu rơi vào cố thiếu thương bên ngoài thân bên trên liền như cùng n g h ngư nhập hải giống nhau trừ khử vô hình Điểm ấy phát tướng, càng làm cho quân hạo nhiên hãi nhiên. Cái làm ấy này pháp cho hạo thứ hạo tướng, càng quân Quân gì? là quỷ còn không m ẹ n vẹn chỉ là như vậy hắn cảm nhận được cố thiếu thương dường như không nhanh không chậm công kích tuyệt không mãnh liệt ngược lại đang tận lực thả chậm nhịp điệu dường như chính là chờ hắn chủ động thi triển thượng thương k i ế p quang giống nhau hắn ở quân hạo nhiên trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn đang mượn giúp ta trí tôn bảo thuật chi lực làm những gì tu hành vẫn là rèn luyện tự thân cái ý niệm này làm cho quân hạo nhiên sợ hết hồn thế nhưng theo tới cũng là không thể nào tiếp thu được phản phất cảm nhận được một cỗ nhục nhã、Z. quân hạo nhiên quát lên một tiếng lớn nơi lồng ngực toát ra hào quan vạn đạo thần mang vào thác sông thẳng vất tiêu ầm ầm thiên khung bên trên cái kia một đạo vết nước bên trong một đạo màu xám cho thương thiên kiếp lôi từ đó mà rơi đồng thời quân hạo nhiên cũng đột nhiên di động đ ạ p kiếp quan mang ở trí tôn quốc gia chỉ phía dưới công về phía cố thiếu thương cố thiếu thương đứng không nhúc đ í c h thậm chí không có tránh né thiên thượng cái kia kiếp lôi cũng không tránh né quân hạo nhiên công kích sau một khắc lưỡng đạo công kích đồng thời mà đến cố thiếu thương trực tiếp bị dìm ngập ở quân hạo nhiên mạnh mẽ lực đạo phía dưới cố thiếu thương bay ngược trên người cái kia kiếp lôi còn như bóng với hình bao vây lấy thân thể của hắn muốn đem chi ê n diện nhưng mà têu to một tiếng t ầ n g tầng, tầng hỗn độn khí tức đem kiếp lôi cho toàn bộ đi tìm sau đó thu nạp đến rồi trong cơ thể trái lại cố thiếu thương trước đây cũng bởi vì một đạo kiếp lôi mà cả người bốc huyết thân thể băng liệt bây giờ nhưng chỉ là khí tức có chút yếu ớt thân thể thậm chí không có tổn thương gì h á n có thể miễn dịch trí tôn cốt một mảnh ánh mắt hoảng sợ bên trong có xem một chút chúng nói nhỏ mọi người nhìn một cái là trọng đồng giả la phủ trọng đồng giả la phủ nhìn lấy trên này không khỏi nói nhỏ đây chính là cố thiếu thương hỗn độn thể đáng sợ chỗ có rất mạnh thích t ư ơ n g tính thể chất của hắn có thể bao dung có thể thích、đứng. một ngày thích ứng một loại nào đó lực lượng bị hắn chạm đến cái kia bồn nguyên như vậy thân thể của hắn sẽ miễn dịch loại này công kích la phủ nói nhỏ nói ra chính mình quan sát có được thực chất đối t a trọng đồng c h i lực là như thế lúc này cái này trí tôn cốt cũng là như vậy đã không thể cấp cố thiếu thương tạo thành tổn thương gì bởi vì bên ngoài hầu như miễn dịch không chỉ có như vậy la phủ tiếp tục nói ra một cái khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ sự t ì n h không chỉ là miễn dịch hắn thậm chí có thể lấy tự thân thể chất biến hóa ra không có sai biệt lực lượng cái này mới là hỗn độn thể chân chính bản chất bao dung vạn đạo diễn biến vật phản phất là chứng minh la phủ lời nói giống nhau làm hắn tiếng nói vừa dứt mọi người chứng kiến đài thi đấu bên trên chỉ thấy cô thiếu thương q u á t khẽ một tiếng quanh thân hỗn độn khí tức bên trong diễn biến lấy các loại nhan sắc tựa hồ là đang nếm thử cuối cùng hào quang đầy trời thần quang vào thác từng đạo kim sắc cổ xưa phủ hiệu vẻ bề ngoài cô thiếu thương trên tay xuất hiện hào quang màu xám bao gồm cánh tay hắn thượng thương k i ế p quang quân hạo nhiên hai nhiên rõ ràng cảm nhận được cái này cổ q u a n mang cùng đó cùng chính mình thi triển thượng thương hàng tiếp khí tức không có sai biệt chỉ bất quá quân hạo nhiên thi triển ra là cả người giải bởi vì có c h i tôn cốt khu đ ộ n g mà cố thiếu thương thi triển ra lại không có bao khỏa toàn thân cũng không có làm cho thiên khung bên trên đánh xuống thượng thương t i ế p l ô i chỉ là bao gồm cánh tay dù vậy c ũ n g tuyệt không rất cao đ à i thi đấu phía dưới liền có một đám chấn động âm thanh rất nhiều người đều mất tiếng nhìn lấy cố thiếu thương biểu hiện dĩ nhiên cùng la phủ nói một điểm không kém không nên xưng là thượng thương hàng hai trăm năm mươi mốt sáu cố thiếu thương xem cùng với chính mình tay cùng với phía trên kia tan biến y tứ hàm xúc vô cùng tiếp quang miệng nói ra khỏi một cái tên mới có thể xưng là thượng thương trí thủ ầm ầm sau một khắc cố thiếu thương xuất thủ Cái này m ộ thượng cái xuất t ủ ra đ ơ n nhiên g h đó là t ư thương chi tri h ủ Việt, quân n thủ a bất h đại giáo mời t rất là thỏa đáng cố thiếu thương vừa ra tay giống như thiên nộ mượn dạng quanh mình trong không gian ầm ầm dựng lên từng đạo tinh mịn vết dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ dung chuyển thần mở ra hơn nữa giờ khắc này cố thiếu thương một tay hầu như kình thiên l ớ n át phía trước đặt ở trên đầu thiên cung như là hóa thành trời mới đài thi đấu đều đen xuống tràn ngập cực hạn tan biến khí t ứ c dường như mặt nhật đến thượng thương muốn tan biến toàn bộ có điểm dường như diệp tộc một tay giả thiên a có người thang phục so với một tay giả thiên còn mạnh mẽ hơn đây là thượng thương c h i thủ tan biến toàn bộ đây chính là hỗn độn thể có người thì thảo chân chính nhận thức được hỗn độn thể đáng sợ chỗ mượn trọng đồng giả la phù miệng hiện tại mọi người đối với hỗn độn thể có rõ ràng nhận thức càng là như vậy càng thấy được cái này hỗn độn thể đáng sợ làm người ta kinh ngạc đài thi đấu bên trên quân hạo nhiên đối mặt cố thiếu thương đạo này thượng thương tri thủ đã ý thức được là chuyện gì xảy ra thật đáng sợ quân hạo nhiên lạnh cả tim nhưng cùng lúc cũng là vừa sợ vừa giận dĩ nhiên dùng ta lực lượng đi đối phó ta quân hạo nhiên phẫn nộ trực tiếp vận chuyển p h á p môn thúc giục trí tôn cốt toàn bộ u y năng làng bên ngoài nơi lồng ngực hào quang hiện lên trên bầu trời thiên khung dạn nước đến từ trời xanh cực phá hư lực lượng lần thứ hai xuất hiện cái này một lần vượt quá dĩ vãng h u n g mánh hầu như có mấy đạo thượng thương kiếp lôi cùng nhau hạ xuống đồng thời nhanh như quả mang trực tiếp rơi vào cố thiếu thương trên người cũng không tha cho hắn t r á n h né ầm ầm nhưng mà càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện mấy đạo thượng thương kiếp lôi rơi vào cố thiếu thương trên người lại không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn ngược lại dường như nê nhu nhập hải trong n g a y mắt cũng không có tiếng động biến mất vô ảnh vô tung Tốt. cố thiếu thương cũng là để cho tốt bây giờ hắn hôn độn thể đã hoàn toàn thích hướng thượng thương tiếp lôi lực lượng thậm chí theo hấp thu này của lực lượng càng nhiều cố thiếu thương tự thân hôn độn thể bổn nguyên chiếm được một đạo bổ sung ngược lại càng phát ra mạnh mẽ một ít vì vậy hắn có thể đủ vỗ tay tán thưởng tuy là vỗ tay tán thưởng cố thiếu thương lại chưa từng đình chỉ công kích mà lúc này quân hạo nhiên cũng là còn sửng sốt không có phản ứng kịm hắn không minh bạch mới vừa còn có thể đối với cô thiếu thương tạo thành chút uy hiếp thượng thương kết l ô i làm sao thoáng qua trong lúc đó lại bị cô thiếu thương toàn bộ miễn dịch đâu cũng chính là cái này sửng sốt một chút trong một s á t na cô thiếu thương đã đến hắn gần trước cái kêu mấy như trên thương lớn như vậy tay rơi vào quân hạo nhiên trên người Phúc, phát, hạo nhiên máu, cũng là ở cuộc chiến đấu này bên trong chân chính thương. chỉ thiếu thương hôn chi khí bạo phát, dưới chân thần không cũng cuộc cái còn cái Cô quân máu, đấu đầu. đóng này bên trong này, vẫn độn liên từng bạo đạo, bá đạo dưới gì Mà một bá là là ở bị bắt s hơn nữa hắn cảm nhận được chính mình cái tia thượng thương tiếp qua nguy lực chính là có tri tôn kim thân ra chỉ phía dưới vẫn đấm máu khó có thể ngăn cản loại này ngay lập tức thay đổi tràn g cảnh sợ ngây người đám người hắn làm sao có thể mạnh như vậy đại thi đấu dưới vân thiên hà không khỏi nắm lên quyền đồng thời lông mày của hắn đại đại nhân lại loại biểu hiện này cùng trước khi trùng sinh ta sở nghe nói cái tia nhất tôn đăng lâm vô thượng ngoan nhân lại có chút tương tự chỉ bất quá cái tia nhất tôn n g o n nhân lại tựa như thánh lại tựa như ma bị xưng là thôn thiên mã thể được xưng có thể nuốt thiên hạ hơn nữa bên ngoài sở tu hành được xưng là bất diệt m a kinh chính như cái này cố thiếu thương biểu hiện giống nhau phàm là đánh không chết nó lực lượng đều sẽ để cho hắn càng cường đại hơn thậm chí có thể hấp thu các loại cường giả lực lượng bồn nguyên sau đó là có thể biến hóa ra sử dụng cái k i a m ộ t loại lực lượng đến từ đại càn hoàng tộc vân thiên hà nhìn lấy cô thiếu thương biểu hiện có chút cùng chính mình trước khi trùng sinh nghe nói tương tự chỉ bất quá khi đó hắn nghe nói là thôn thiên ma thể hiện tại cô thiếu thương cũng là hôn đồ thể chẳng lẽ cái này cố thiếu thương trên thực tế cũng là thôn thiên ma thể vân thiên hà các mày cũng không biết cái này cố thiếu thương cùng cái kế vị đến cùng có quan hệ gì hơn nữa vân tiên h hà l o n g mi hầu như phải đào với nhau có đồng nặc nghi vẫn cùng khó hiểu nếu như cô thiếu thương thắng cái kia nhất định sẽ nổi tiếng thờ giới danh tiếng kia cũng sẽ làm trí tôn q u ố c quân hạo nhiên cùng với trọng đồng giả la phủ cùng nhau truyền bá ra nhưng vì sao ta trước khi trùng sinh lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua nghĩ tới đây vân tiên h không khỏi lần nữa di chuyển dùng chính mình thiên tử vọng k h í thuật nhìn về phía cô thiếu thương lại vẫn nhìn không ra cái gì hắn bỏ qua điều ấy thiên tử phong thần thuật trung có đối với người trong thiên hạ tiến hành phân chia từ tài trí bình thường đến thiên tài kỳ tài trong đó còn có lưỡng chủng tồn tại đặc t h ủ biến số cùng dị số chỉ là thiên tử phong thần thuật trung sư n g hai loại tồn tại vạn cổ khó gạo chẳng lẽ cái này cố thiếu thương chính là một cái biến số hoặc là dị số không đợi vân thiên h ạ có thể càng nhiều hơn suy nghĩ xuống phía dưới cái tia đài thi đấu bên trên cố thiếu thương cùng quân hạo nhiên giữa chiến đấu đã tới kết thúc rồi quân hạo nhiên tuy mạnh nhưng bây giờ cố thiếu thương h ô n độn thể đã có thể ở mức độ rất lớn miễn dịch cái k i a trùng điệp trí tôn q u ố c lực lượng vì vậy quân hạo nhiên chính mình ngược lại còn bị hại đang bị cố thiếu thương liên tiếp không ngừng công kích phía dưới xu hướng suy tàn đã không cách nào ngăn cản bại thế đã tới điệp suy ở cố thiếu thương công kích phía dưới quân hạo nhiên đấm máu hơn nữa bên ngoài kim thân nghiền nát chính là trí tôn cốt gia trì cũng không làm nên chuyện gì không cách nào cải biến trái lại cố thiếu thương cũng là thần thái sáng láng một chút cũng không có suy yếu tư thế tương phản bởi vì hấp thu đến từ chính thượng thương tiếp lôi lực lượng cố thiếu thương ngược lại có chút tiến hơn một bước k h í tức còn lớn mạnh một chút quân hạo nhiên phải thua dưới này trọng đồng giả la phù nói nhỏ đã nhìn thấu điểm ấy thắng bại đã phân không có ngoài ý mới cố thiếu thương hỗn nội thể quá mức đáng sợ xưng là đáng sợ nhất thể chất cũng không quá đáng la phù nói nhỏ cũng rõ ràng nhận biết được điểm này cùng hắn chiến đấu trừ phi n h ấ t kích tất sát bằng không hậu hoạn vô cùng sẽ bị bên ngoài thích đứng kiềm chế Vâng anh! Đúng lúc này, đài thi đấu bên trên, cô thiếu thương thắng sung Người thửa bay. thi thiếu lúc cô cái đài đấu quân thiếu trên ra một đem độn hạo có ngũ đó là thiên tử vọng khí thuật cùng trọng đồng ai để cho hắn song đồng có thể chiếu rõ rất nhiều vì vậy hắn có thể đủ nhìn ra quân hạo nhiên đã đến cực hạn trong cơ thể khí cơ toàn bộ bị kích phát tuy là trí tôn cốt còn có uy năng thế nhưng cũng không thể một vị tiêu hao cũng đã đạt đến cực hạn sở dĩ cô thiếu thương có lời ấy ngữ không có ở dưới loại tình huống này tiếp tục xuất thủ khai khái quân hạo nhiên đ ô m máu trong mắt thiếu rất nhiều thần thái đã không có ngay từ đầu tung bay hắn cũng phản ứng lại mình bại không cách nào chiến thắng cô thiếu thương quân hạo nhiên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất ngay từ đầu ưu thế đã không còn sót lại chút gì đây chính là hỗn độn thể hắn đã triệt để nhận thức được cố thiếu thương hỗn độn thể đáng sợ nhẹ nhàng thở dài không phải không thừa nhận ta thua quân hạo nhiên chịu thua cố thiếu thương đã thắng lợi trả lại cho hắn chút cơ hội không có tiếp tục chiến đấu tình huống như vậy quân hạo nhiên đương nhiên sẽ không không cảm thấy được không phải là muốn lấy bỏ mình ly khai thông thiên tháp sở dĩ hắn nhận thua trong khoảng thời gian ngắn thông thiên tháp bên trong vắng vẻ sau đó chính là náo động hắn làm xong rồi quân hạo nhiên thất bại cố thiếu thương thắng hoàn thành đồng cảnh vô địch vô địch chân chính a hắn vẫn chỉ là bắt trọng thiên cảnh giới nhưng đã quét ngang thông thiên tháp không người có thể địch có phải hay không xưa nay chưa từng có làm mọi người náo động quân hạo nhiên lặng yên rời đi còn có chút người cảm giác không đồng nhất la phủ cảm giác cố thiếu thương mạnh hơn bọn hắn bây giờ nếu như lại tiến hành chiến đấu sợ rằng cố thiếu thương biết càng thêm dễ dàng thắng lợi cố thiếu thương trước đây đối thủ mỗi một người đều có cảm giác như vậy quá mạnh mẽ hắn thực sự thắng vân thiên hà nắm tay hắn cùng diệp giật trần lúc này đứng chung một chỗ đều rất phức tạp vân thiên hà đang nghi ngờ nhận định cố thiếu thương có thể là một cái biến số dị số một dạng tồn tại mà Diệp Giật Trần rất không, không c ý tưởng như vậy phía dưới diệp giật trần chú ý tới vân thiên hà còn tốt sinh thoải mái vân hình không cần chịu đến cái này cố thiếu thương ảnh hưởng bên ngoài mặc dù cường thịnh trở lại cũng cuối cùng là ở hạ giới lao lung trí địa khó có thể cùng ta chờ các loại chân chính ở thượng giới tranh hùng、ừ. vân thiên hà nghĩ hoặc diệp minh nói là ý gì vân thiên hà còn không biết được diệp tộc chuyện cần làm vì vậy khó hiểu diệp giật trần mỉm cười thấp giọng tiết lộ cái này cố thiếu thương đắc tội rồi ta diệp tộc hơn nữa cự tuyệt mời chào vì vậy chúng ta không thể làm cho hắn xuất hiện ở thượng giới ta diệp tộc có nhất diệp giả thiên trận có thể giả thiên cũng có thể phong thiên t ò a đ i ệ n diệp giật trần không có nói rõ thế nhưng những nội dung này đầy đủ vân thiên hà tiến hành suy nghĩ cùng liên tưởng nhất diệp giả thiên đại trận các ngươi phải phong tỏa cố thiếu thương chỗ ở cái kia hạ giới vân thiên hà giật mình không sai diệp g ậ t trần gật đầu có chút đặc ý cố thiếu thương chỉ có thể vào lúc này sinh uy bên ngoài cả đời cũng khó đặt chân thượng giới lần này vân thiên hà ngược lại những mày lại nội tâm nghĩ hoặc lại thêm nhất trọng nhất diệp giả thiên đại trận ta làm sao không biết trước khi trùng sinh còn có như thế một chuyện trước khi trùng sinh ba ngàn vượt thiên tiêu cùng nổi lên vì tranh đại thế cùng chống ngoại địch trong đó cũng có một chút thiên tiêu tựa hồ là hạ giới mà đến cái k i ê u lại tựa như thánh lại tựa như ma ngoan nhân nữ tử liền là một cái trong số đó thế nhưng làm sao chưa có nghe nói qua còn có nhất diệp giả thiên đại trận nếu như diệp tộc thực sự bày ra nhất diệp giả thiên đại trận như vậy hạ giới rất nhiều thiên tiêu có hay không còn có cơ hội tới đến t h ư ợ n giới g chẳng lẽ bởi vì nay vậy biến số tồn tại rất nhiều hạ giới thiên tiêu đều sẽ biến mất vân thiên hà cao mày nghĩ tới những thứ này hắn là một cái trọng sinh giả nhớ k ỹ trọng sinh phía trước tất cả mọi chuyện thế nhưng gần nhất liên tiếp chuyện đã xảy ra lại không có một chút ấn tượng điều này làm cho vân thiên hà bất chút biết trước tất cả cả m giác cảm giác mình mặc dù nặng sinh thế giới nhưng cũng xa lạ vân minh diệp giật trần đảm nhiệm nhiều việc vỗ vô, vô vân thiên hà bà vai không cần lại cố k � cái này cố thiếu thương sau này một ngày khởi cách thông thiên tháp đều cùng hắn lại không gặp lại cơ hội cố thiếu thương thắng được quân h ạ n nhiên chân chính làm xong rồi không địch thủ ở giao lưu trong không gian một mảnh xôn xao bên trong cố thiếu thương hỏi hay không còn có địch thủ nhưng hắn v ừ a hỏi hiện trường lập tức liền yên tĩnh lại hiện tại ai còn có thể là đối thủ của hắn chẳng lẽ tự xưng là có thể so với cái kia trọng đồng giả cùng chí tôn cốt còn mạnh hơn hay sao có người nói thầm nói như vậy lại chiếm được rất nhiều người cộng tự mình thấy qua cố thiếu thương mấy trận sau khi chiến đấu chính là thông thiên tháp bên trong là tới từ ở ba ngàn vượt t i ê n tiêu cũng đều không ai còn dám tiến hành k ê u chiến bọn họ ngược lại thảo luận không nớt thảo luận trọng đồng trí tôn cốt cùng với cố thiếu thương hôn đ ộ i thể trong đó trọng điểm là cố thiếu thương hôn đ ộ i thể như vậy thể chất đem kê toán vào cái này một mảnh lịch sử chung đã định chức ở đương đại tỏa ra ánh sáng trói lọi không sai đã định chức vang dội cổ kim vì vô thượng thể chất ít có có thể cùng tranh tài sau này cùng giai bên trong ai còn sẽ là cố thiếu thương đối thủ cố thiếu thương nhưng vẫn là người hạ giới cũng còn chưa tới quy tắc càng thêm hoàn thiện thượng giới đâu vừa nói như vậy rất nhiều người trong lòng có ý nghĩ chờ các loại cố thiếu thương từ lúc đài thi đấu thượng xuống tới nhất thời liền bị vây quanh cố thiếu thương có một người mở miệng ta là thượng giới bắt đầu tiên cung người không biết ngươi có thể nguyện vào ta bắt đầu tiên cung chúng ta có thể làm ngươi tiếp dẫn độ ngươi tới thượng giới bắt đầu tiên cung đây chính là một phương bất hưu đại giáo lấy tiên vị danh tiếp dẫn tinh lực tu hành có người nói nhỏ nói ra cái này bắt đầu tiên cung thế lực bất phảm là một m bất hưu đại giáo cũng có chút đi danh bất quá làm cái này bắt đầu tiên cung nhân mở miệng còn có những người khác mở miệng cố thiếu thương có thể nguyện vào ta chỗ thế lực chúng ta cũng có thực lực tiếp dẫn ngươi đến thượng giới trong lúc nhất thời hướng về cố thiếu thương tung c à n h ô lưu thế lực dĩ nhiên vượt qua mười cái hơn nữa bọn chúng đều là bất hủ cấp đếm thế lực có thể tiếp nhận dẫn h ắ n thượng giới đối mặt nhiều như vậy mời chào cố thiếu thương lắc đầu đa tạ chư vị h ả o ý nhưng ta đã có sư môn sẽ không khác đầu ba chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương một trăm năm mươi lăm vân thiên hà mục đích diệp tộc khí vận thần phủ ở đài thi đấu bên trên cuối cùng là không người lại có thể đối địch với cố thiếu thương Dưới đài, ngược lại có thật nhiều thế lực đối với cô thiếu thương có chút mời chào thậm chí mỗi một người đều nguyện ý vì hắn cung cấp tiếp d â n phá giới cơ hội có thể độ cô thiếu thương đi đến thuận giới g bất quá cô thiếu thương đem các loại đều tự tuyệt bởi vì có tốt hơn lối ra những thế lực này mời chào có thể trở thành được tuyển chọn con đường hiện tại sẽ trở tiêu quan â m bên kia làm đủ công tác chuẩn bị nghĩ tới đây cô thiếu thương n g ử a đầu giao lưu trong không gian còn phiêu đãng hắn muốn khiêu chiến đồng cảnh vô địch thông cáo khoảng cách trước đây tiến hành khiêu chiến hiện tại đã qua năm ngày nhiều thời giờ chỉ cần trong vòng một ngày cô thiếu thương lại không đ ị thủ hắn liền đem danh chính muôn thuận q u cố thiếu thương ở lao vương bên cạnh mở miệng hỏi ngươi sở bán cho ta cái kia thông thiên tháp sông cửa công lược chỉ là đến rồi bảy mươi tầng liền im mặt mà ngừng đã không có nội dung sau này bây giờ công lược đã dùng hết rồi nhưng có kế tiếp tầng số công lược cố cô thiếu thương trước đây liên tiếp sông thông thiên tháp đã xông qua bảy mươi tầng cũng không chắc trở chỉ bất quá càng về sau độ khó là tăng lên bằng không quân hạo nhiên cùng với la phụ vậy chờ thiên tiêu cũng không trở thành sông qua tám mươi tầng sẽ rất khó tiếp tục vì vậy nhắc tới thu hoạch một ít phía sau công lược vẫn có cần phải m u ố n lão vương cười lắc đầu nói đó là bởi vì mặc dù là một ít xuất sắc thiên tiêu ở nơi này thông thiên tháp bên trong có thể sông đến bảy mươi tầng đã nguy ngươi không thấy được một ngày đến rồi bảy mươi tầng hầu như liền đặt chân bảng xếp hạng trước mười trong hàng ngũ rồi sao cũng là bởi vì bảy mươi tầng sau đó không tầm thường thiên tiêu có thể sông qua vì vậy tại ngoại truyền lưu tin tức cũng không nhiều lão vương hơi than thở nói ta cũng không nghĩ đến ngươi sẽ như vậy thời gian ngắn ngủi liền đã đến trình độ này cố thiếu thương nhìn về phía lao vương do hỏi vậy có phải có hậu mặt tần g số tin tức lao vương lắc đầu không có phía sau tần g số có chút đặc thù rất bất đồng ổ. hỏi ý ánh mắt nhìn về phía lao vương lao vương vì cố thiếu thương giải thích sau khi đến liền không phải tầm thường cửa khẩu mà là từng vị ngày xưa thiên tiêu để lại ở thông thiên tháp bên trong tinh thần l ậ cấn bị thông thiên tháp sở hiện hiện ra lao vương ngầm đầu nhìn về phía cố thiếu thương đồng thời mỗi một cái người đối mặt đều có chỗ bất đồng sở dĩ phía sau cửa khẩu điều ề u không có bất kỳ h công lược. Cô thiếu có lược. Cô bất t này đại biểu ngươi đã là thông tin ê tháp mạnh nhất trong lịch sử hai mươi chín người một trong bất quá thông tin h ê tháp chính là ghi chép các ngươi lúc chiến đấu bao động sau đó đem c h ắ c lại vì vậy như là chính mình đối mặt chính mình ngược lại thì dễ dàng thắng lợi cô thiếu thương tấp tắc kêu kỳ lạ ý thức được thông thiên tháp bất phàm có loại này năng lực điều này làm cho cô thiếu thương đối với thông thiên tháp lai lịch cùng với ý nghĩa tồn tại càng hiếu kỳ hơn Lao Lao lập lắt là ta so ngoài trong miệng đạt được tình báo vương. với vương thương như ngươi dường như người thường thường người được hơn đông nói, bình nhiều nhiều, không không không cũng miệng tình Cô tức có có, thiếu biết, tầm bất từ đạt Hả? đều đầu quá mà đều biểu thị bọn họ lúc đi vào liền nhìn thấy ngươi dường như ngươi ở nơi này thời gian so với những người khác đều muốn lâu rất nhiều rất nhiều lao vương minh h i ệ n lộ có chút giật mình vội vã phủ nhận c ô thiếu thương cũng không có hỏi tới dù sao hắn đã biết được lao vương lai lịch lúc này cố ý như vậy hỏi bất quá là ác thú vị cho phép mà thôi cáo biệt lao vương c ô thiếu thương đi vào sông cửa l ặ n g lặng chờ đợi bảy ngày đã đến giờ tới hắn chân chính hoàn thành cái tia thành tựu mười thượng giới một cái thần bí trí cực trong sân cốc cả người trước bày đặt nhất tôn tiểu tháp ngồi xếp bằng ở bên hồ người trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt chỉ bất quá bên ngoài sắc mặt trắng bệnh ta thất bại bên ngoài mở miệng cái này một bộ trạng thái làm cho một bên lão nô、no、thất kinh còn có chút khó có thể tin đại nhân n g ư ờ i thất bại người trẻ tuổi này chính là quân hạo nhiên bên cạnh láo buộc biết được quân hạo nhiên là tiến nhập thông thiên tháp bên trong đáp lại một hồi khiêu chiến nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới quân hạo nhiên biết thua ở cuộc chiến đấu này bên trên dù sao chỗ ở của bọn hắn truyền thừa có trí tôn tên chính là đời đời đều sẽ xuất hiện trí tôn vô thượng truyền thừa nội tình so với bình thường bất hủ đại giáo còn mạnh mẽ hơn tuy là thần bí đệ thấp thế nhưng mỗi một thời đại truyền nhân một ngày xuất thế hầu như đều là quét ngang cùng thế hệ tồn tại mà bây giờ quân hạo nhiên còn chưa ở thiên hạ hành tẩu chỉ là ở thông thiên tháp bên trong dĩ nhiên cũng làm có thất bại chiến tích lao nô ở một bên tuy là khó có thể tin nhưng nhìn quân hạo nhiên bộ dạng rõ ràng là bị đại tỏa phía sau r ă n g dốc sở dĩ hắn không có hỏi mà là thấp giọng nói đại nhân ở cái cảnh giới này mạnh yếu cũng không trọng yếu một ngày ngưng tụ đạo thai chính là mặt khác thuận theo thiên đệ hôm nay bại trận không có nghĩa là ngày sau bại trận chính là tích đảm nhiệm điện chủ cũng không đều là vô địch quân hạo nhiên sắc mặt khá hơn một chút trọng c h ấ n chút tinh thần không sai ta bây giờ đang ở đột phá trọng yếu trước mắt không thể ngược lại phân tâm khác làm hắn nhớ cố thiếu thương vi mạnh nhưng ta nếu có thể ngưng tụ thành trí tôn thiên thai tương lai còn có thể cùng hắn đánh một trận mặc dù có ý nghĩ như vậy thế nhưng quân hạo nhiên lại thở dài hắn quay đầu hỏi láo buộc mai lão cái tiêu cố thiếu thương hỗn độn thể cực kỳ đặc biệt nói quân hạo nhiên đem cố thiếu thương hỗn độn thể cho hình dung một phen sau đó hỏi xử thượng có hay không xuất hiện qua tương tự thể chất tính chất đặc biệt bất phàm lại mơ hồ có thể khắc chế thiên hạ sở hữu đặc biệt thể chất, bao la bây giờ liền à Láo bọn họ trong truyền thừa đều không có bất kỳ hỗn độn thể tin tức bởi vậy có thể thấy được thiên hạ thế lực khác nên phải đầu góc cũng mơ hồ vô luận như thế nào sau ngày hôm nay cái kia cố thiếu thương hỗn độn thể làm danh táo thiên hạ quân hạo nhiên có rõ ràng như thế nhận thức Chỉ là, chờ, các là, loại, đ ặ trong c hạ. l sân động còn c có một tôn thạch nhân chính là kỳ tổ thượng cái kia vị trận nguyên thiên sư biến thành làm trận nguyên thiên kinh vận chuyển tiêu quan âm cùng giữa thiên địa có một loại liên hệ đối với trời đất lý giải có độc đáo kiện luyến giải làm vận hành dần dần sâu tiêu quan âm đã nhận ra đặc biệt đồ đạc cái tiêu thạch này tiêu quan âm cảm nhận được loại này thấy không cách nào bình tĩnh cái này ở trận nguyên thiên kinh bên trong có chút miêu tả chính là đạt tới cảnh giới nhất định mới có trạng thái bây giờ tiêu quan âm khoảng cách cảnh giới này nhưng là rất xa thế nhưng vẫn cảm nhận được loại trạng thái này chính là mượn thạch nhân của minh lao tổ tiêu quan âm minh bạch rồi điểm này đây là tới từ lao tổ lực lượng sự phát hiện này làm cho tiêu quan âm đã sợ cũng vui hoảng sợ là điểm này còn bị cố thiếu thương nói chúng nhà mình trận nguyên thiên sư l a o tổ tiêu l ạ o thành thực sự sinh cơ vẫn chưa t h i ế u thất còn có hy vọng vui chính là mượn nhà mình lao tổ chi lực tiêu quan âm có năm chắc m ộ ư ơ i phần có thể bảy chậm bực sau đó tiếp dẫn cố thiếu thương lên trời pha giới nghĩ đến nơi này tiêu quan âm không do dự nàng cẩn thận cảm lộ thiết địa tìm kiếm có yếu địa phương nếu thử định vị tìm kiếm có thể bố trí tiếp dẫn trận v ư ợ t địa phương mà đổi thành một bên cũng ở thượng giới bên trong diệp tốc chỗ diệp giật trần quan sát cố thiếu thương chiến bại quân hạo nhiên sau đó mình cũng không có ở thông thiên tháp bên trong ở lại có chút khẩn cấp hắn tìm được rồi nhà mình n h ị thúc chúng ta khi nào độc thủ lấy nhất diệp giả thiên đại trận phong tỏa cái k i a cố thiếu thương chỗ ở trọng châu học phủ cái k i a diệp hành viễn khẽ gật đầu hôm nay liền có thể chỉ l à việc này còn cần tộc nội tộc lão thêm lên đại ca trở các loại cùng nhau xuất thủ mới được dù sao nhất diệp giả thiên đại trận không giống tiểu khả không phải đơn giản có thể bày ta muốn ở một bên quan chiến diệp giật trần khẩn cấp đưa ra điều ấy muốn b ằ n g quan có thể diệp hành o vi ệ n gật đầu với lúc quan sát bảy binh bố trận quá trình cũng có thể đối với người tu hành có chút trợ giúp thượng giới trong đó một vực đại can trong hoàng cung vân tiên hạ từ thông tiên thắp bên trong trở về vẫn vẫn duy trì các loại nghi hoặc hắn không nghĩ ra vì sao rất nhiều chuyện cùng chính mình trước khi trùng sinh cũng không giống nhau t ỷ như cố thiếu thương xuất hiện còn có diệp tộc phải phong tỏa hạ giới hành vi cũng không có ở trí nhớ của mình bên trong xuất hiện qua là bởi vì ta nguyên nhân hay là bởi vì cái kia cố thiếu thương nguyên nhân đâu vân thiên hà lắc đầu tạm thời đem những nghi vấn này đem thả dưới mà là bắt đầu dự định đứng lên là thời điểm đi trước diệp tộc đi một chuyến diệp tộc h ư n g thịnh vì bắt đại cổ tộc nhóm thanh danh hiền hách thế nhưng kỳ tộc bên trong đời đời cũng không kinh tài diễm diễm c h i đệ tử nhưng thủy trung h ư n g thịnh không ngừng làm người nhóm sở di nghi hoặc ta trọng sinh mà đến thật là hiểu rõ nguyên nhân lá kia trong tộc có nửa viên khí vận thần p h ụ chính là ngày xưa một vị cường giả ngưng tụ khí vận để lại vì vậy có thể chấn diệp tộc khí vận không biết bao nhiêu và năm chỉ là diệp tộc người trong chính mình cũng không biết bọn họ trong tộc có như thế nửa viên thần phủ còn là một vị lưu lạc bên ngoài diệp tộc đệ tử trở về tự thân sở hữu nửa viên thần phụ cùng cộng h ư ớ n g theo mang đi cái kia khí vận thần phụ sau lại quật khởi sau đó trở thành một các phương cường giả ngẫu nhiên tiết lộ phía dưới mới bị người biết được điểm này cái kia khí vận thần phụ phân nửa đại biểu khí vận hưng ơ thịnh phân nửa đại biểu vận đen trên thân mới làm cho nắm giữ người thành vị thiên sát cố tình hai người hợp nhất liền cụ bị sợ nhân khí vận có thể giúp thích tu hành rất nhiều vân thiên hà nghĩ lấy hắn kết giao diệp giật trần có chút dự định như diệp giật trần cái dạng nào phế vật mây kẹp sông là coi thường lại vẫn cùng bên ngo bây giờ h ắ n tự nhận thời cơ không sai bị lắm liền muốn muốn đi một chuyến diệp tộc nếm thử có thể hay không thu được cái k i a nửa viên khí vận thần phủ dù sao vân thiên hà tu hành là thiên tử phong thần thuật c ầ n nhất chính là các loại ẩn chứa khí v ậ n vật nghĩ lấy vân thiên hà không do dự liền trực tiếp bắt đầu hành động làm xuất hành chuẩn bị phiếu đánh giá còn kém một nghìn là có thể đột phá một vạn lạc cầu đoàn người chống đỡ một lớp phá cái vạn quyển sách số liệu cũng đẹp mắt một điểm vô cùng cảm kích sáu trọng châu học phủ chu tu vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn lấy thông thiên tháp bên ngoài xuất hiện một đạo tân kỷ lục mới l ó e ra trói mắt kỳ i quang đạo cung cảnh đệ nhất nhân quét ngang đồng cảnh không địch thủ cố thiếu thương nơi đó biểu hiện rõ ràng là một cái mới tinh ghi chép hơn nữa điều này ghi đi chép còn thình lình tại chỗ có ghi chép bên trên danh liệt đệ nhất quan mang trói mắt chu tu tự nhiên biết điều này có ý vị gì phàm là thông thiên tháp bao trùm c h i địa cũng có thể chứng kiến một con như vậy ghi chép thượng giới c á p đại thế lực đều muốn xem tới được một con như vậy ghi chép có thể nói chỉ là một con như vậy đ i chép cũng đủ để cho cô thiếu thương danh dương t ự ờ giới hắn thực sự hoàn thành chu tu đã mừng như đ i ê n cũng mừng tỉnh giống như đang nằm mơ hắn nhớ tới bảy ngày phía trước cô thiếu thương tự tin mà vào thông thiên tháp lúc mình và lao phủ chủ cũng đều có nồng nặc hoài nghi bảy ngày thời gian trước mắt là tới cô thiếu thương nhưng ở thông thiên tháp bên trong hoàn thành từng mục một thành tựu kinh ngợi chiến bại từng vị dường như ngoài tầm với thượng giới thiên tiêu cho đến quét ngang đồng cảnh không địch thủ đạo cung đệ nhất nhân quét ngang đồng cảnh không địch thủ tốt chu tu khen lớn một tiếng không kềm chế được trực tiếp đi phủ chủ thất hướng về phủ chủ hội báo đi tại cái kia phủ chủ trong phòng chu tu gặp được lao phủ chủ đem chuyện này báo cho biết phủ chủ cũng vô pháp bình tĩnh cố thiếu thương thực sự làm xong rồi hiện tại là cố thiếu thương chân chính hoàn thành ghi chép trên thực tế một ngày phía trước bọn họ liền biết rồi cố thiếu thương tại cái kia thông thiên tháp bên trong hầu như vô địch liền trí tôn quốc quân h ạ o nhiên đều không phải là đối thủ khi đó hầu như ghi chép liền hoàn thành hơn phân nửa chỉ bất quá không có chân chính đến mười bảy đạt đến thời hạn lòng của bọn họ trung quy không có cách nào hạ xuống bây giờ thì khác tên cố thiếu thương chân chính đóng dấu ở thông thiên tháp bên trên có thể dự kiến cái kỷ lục này sẽ duy trì liên tục rất nhiều năm thậm chí bị hậu nhân s ở nhìn về tương lai mà cố thiếu thương xuất thân trọng châu học phủ điểm này để cho bọn họ cũng cùng có vinh yên cái này cố thiếu thương trực tiếp danh chấn ba ngàn vực thượng giới các đại thế lực vô số thiên tiêu đều sẽ nhớ kỹ cố thiếu thương tên a lao phủ chủ phát ra thật lòng cảm khái phát ra từ phế phủ không sai chu tu cũng là ói ra một khẩu khí những ngày qua áp lực cùng lo lắng chờ các loại toàn bộ đều quét một cái sạch cái này liền không lo lắng không có thượng giới thế lực nguyện ý vì chúng ta tiếp dẫn lên trời chu tu nói dầu gì những thế lực kia mời trào cố thiếu thương lúc chúng ta cũng có thể đem một ít thiên ngữ kia tiến hành trói chặt sau đó đưa về thượng giới lão phủ chủ k h ẽ gật đầu không sai chính là có thể như vậy đi làm ở hai người tiến hành mặc sức tưởng tượng lúc đông nhiên cảm nhận được chút bất đồng dường như có vật gì đặt ở trên đầu đồng thời thiên địa trở nên tối sầm dường như trong nháy mắt trời đã tối xuống tới chuyện gì xảy ra bọn họ đều rất giật mình lão phủ chủ càng là thân ả n h k h ẽ động thân thể thiếm t h ứ đến rồi bên ngoài lúc này mới phát hiện là cả trọng châu học phủ thiên địa đều tối sầm xuống dường như có cái gì che ở thiên nhất dạng lão phủ chủ cùng chu tu n g n g đầu bọn họ cách nói lực vận với trong mắt có p h ù hiệu thần vận ở trong mắt t h i ệ m thức vẽ b ê ngoài n nhất thời phá khai rồi tầng tầng mê trướng thấy được cái kia giả thiên vật tựa hồ là chu tu có chút chăn trở nhìn lấy ngày đó bị cái gì đồ vật che đậy cái này nhìn một cái phát hiện giả thiên vật lại có chút mạch lạc dường như một cái lá cây một dạng nhưng điều này sao có thể một viên lá cây mới bao lớn làm sao có khả năng đem cái này một mảnh nhỏ tiểu thiên địa đều cho che đậy đứng lên đâu chu tu không biết giải thế nhưng một bên lão phủ chủ cũng là biến sắc cơ h ộ i làm ộ t chữ một cái vậy từ hàm răng t r o n g kẽ hở hộc ra một chữ nhất diệp giả thiên tên này từ lao phủ chủ trong miệng thốt ra bên ngoài sắc mặt nặng nề mà phức tạp lại mang chút toán h ậ n ý nhất diệp giả thiên chu tu nghe nói cũng phản ứng lại là cái tia thượng giới cổ tộc diệp tộc nhất diệp giả thiên đúng vậy lao phủ chủ nồng g đ ầ u trong mắt tràn đầy ngưng trọng chính là lao tia tộc nhất diệp giả thiên phương pháp muốn đem vùng thế giới này cho che đậy đứng lên cái này chu tu có chút chấn động lại có chút khó hiểu bọn họ vì sao phải làm như vậy phủ chủ ngưng trọng chầm dai nói nên phải là bởi vì cố thiếu thương nguyên nhân không nghĩ tới bọn họ có thể ác như vậy bởi vì một cái cố thiếu thương trực tiếp muốn t u y ệ t ta trọng châu học phủ sở hữu thiên h tiêu đăng thiên t r i lộ phủ chủ trong giọng nói cũng có chút hung hãn đồng thời có đối với diệp t ổ quán dẫn t r i niệm thật là thật là ác độc chu tu ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề diệp tộc nhất diệp giả thiên không phải một loại trong huyết mạch truyền thừa bí pháp sao vì sao vẫn có thể phong tỏa thiên địa chu tu liền vội vàng hỏi chúng ta trọng châu học phủ tất cả mọi người đăng thiên trí lộ cứ như vậy trận đức lao phủ chủ lời nói trầm trọng cái này nhất diệp giả thiên không chỉ là diệp tộc truyền thừa ở trong huyết mạch giống như trước mắt như vậy chính là nhất diệp giả thiên đại t r ậ n có lấy che khuất bầu trời phong thiên tỏa địa khả năng tại loại này phong tỏa phía dưới chúng ta trọng châu học phủ nhân nếu là muốn lên trời pha giới nhất định phải còn muốn có năng lực đủ phá vỡ cái này nhất diệp giả thiên đại t r ậ n khả năng thế nhưng nếu là muốn lên trời pha giới đã không gì sánh được khó khăn thì như thế nào có thừa lực lại phá cái này nhất diệp giả thiên đại t r ậ n ngữ khí trầm trọng ở lao phủ chủ trong giọng nói tiết lộ không thể nghi ngờ thậm chí còn có chút ít tuyệt vọng cái t i ế cổ tộc diệp tộc không chỉ là muốn gây tuyệt cố thiếu thương lên trời pha giới trí lực còn muốn đoạn tuyệt ta toàn bộ trọng châu học phủ đoạn tuyệt ta toàn bộ hạ giới lên trời cơ hội à? chu tu sắc mặt trầm xuống chẳng lẽ thật không có biện pháp sao thực sự đem chúng ta cái này hạ giới hóa thành một vùng tù lao tuyệt đ ị a lao phủ chủ chậm rãi lắc đầu trừ phi có thể phá là kia tộc đại trận hoặc là chờ cái rất nhiều v ạ n năm đại trận kia lực lượng hao hết tự hành tiêu tán toàn bộ trọng châu bên trong học phủ thiên địa đều đen xuống trong khoảng thời gian ngắn trọng châu học phủ bên trong đại thể số học tử đều cảm nhận được điểm ấy dồn dập nghi hoặc không thôi không biết xảy ra chuyện gì mà ở một chỗ bị cầm cố trong ngọn núi một thanh niên trên người tỏa ra ma khí vốn là đang ở tu hành hắn quanh mình một ít hoa cỏ cây cối đều mất đi sinh cơ biến thành tĩnh mịch một mảnh thanh niên này chính là diệp thiên phía trước diệp thiên chịu đến trọng châu học phủ che chở không có bị cái kia lục trường ca thương tổn bất quá bởi vì diệp thiên việc xấu trọng châu học phủ muốn đem chi khu trục chỉ là bởi vì lo lắng lục trường ca ở bên ngoài t r ạ n sở dĩ trọng châu học phủ bên này cũng muốn chờ các loại đợi một thời gian ngắn mới sẽ đem diệp thiên đem thả đi ra ngoài trong quãng thời gian này diệp thiên liền bị an bài ở một ngọn núi này sơn bên trong không thể tùy ý đi lại vì vậy diệp thiên chỉ có thể tĩnh tâm tu hành chỉ là bởi vì trong lòng có chút bất khí đưa tới những ngày qua bên trong càng là tu hành diệp thiên trong cơ thể ma khí liền càng là không kềm chế được liền trong cơ thể ma thai đều ở đây không gì sánh được dục dịch thế cho nên diệp thiên tu vi còn đang không ngừng để thăng loại này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu thẳng đến hôm nay bầu trời ở giữa đ ỗ n g nhiên đen xuống chuyện gì xảy ra không sẽ là lục trường ca lại đánh tới chứ diệp thiên còn hơi nghi hoặc một chút thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy có chút thần hồn nát thần tính hắn cũng không nghĩ ra trọng châu học phủ vì thiên hạ nhất đẳng đất kỳ dị ngoại trừ lục trưởng ca cái loại này thượng giới vô pháp vô thiên tiên h c h i tiêu tử còn có ai biết tùy ý trêu trọc n g n g đầu nhìn lên diệp thiên mơ hồ thấy được bầu trời sở dĩ đen xuống là có cái gì ở che đậy đó là từng mảnh một mạch lạc một dạng văn lộ dường như phóng đại vô số lần lá cây theo bản năng diệp thiên muốn xem càng rõ ràng hơn một điểm càng phát hết sức chăm chú diệp tiểu tử lúc này bên ngoài liền trong đầu viêm lão thanh âm đều không thể cắt đứt diệp thiên hoàn toàn đắm chìm trong một mảnh t i ê mảnh nhỏ dường như lá cây văn lộ bên trong d có cái gì ở sao động phản phất là trong cơ thể huyết mạch bồn nguyên có vật gì đang bị kích phát chuyện gì xảy ra viêm lão còn rất là khó hiểu chú ý tới diệp thiên biến hóa trên người đồng thời viêm lão còn cảm nhận được diệp thiên nơi lồng ngực có tức giận gì hơi thở đang tỏa ra đó là diệp thiên vẫn mang theo người một viên bùa hộ mệnh đại biểu ra tộc kia là một cái mười chữ nhưng trên thực tế viêm lão đã nghe qua diệp thiên giải thích cái này bùa hộ mệnh chỉ có phân nửa sở dĩ chỉ có một mười chữ chân chính hoàn chỉnh thời điểm nên phải là một cái hoàn chỉnh diệp từ m ư i đúng mà cái này một điểm là diệp thiên tổ tiên cùng bộ dạng truyền xuống cái này nửa viên đùa hộ mệnh cũng là diệp thiên giữ lại nhà mình cái kia bị diệt gia tộc duy nhất vật cuối cùng đã tới triệt để hoàn thành thành cựu giờ khắc này có một cỗ thanh â m ở thông thiên tháp bên trong vang lên mọi người đều nghe được đây là cố thiếu thương hoàn thành đồng cảnh đệ nhất kỷ lục mới cứ việc đều có chỗ dự liệu thế nhưng giờ khắc này thực sự đến hãy để cho rất nhiều người cảm khái chỉ là bắt trọng tiên h lại được cái kỷ lục này lưu danh thông thiên tháp bên trên bao nhiêu năm phía sau kỳ danh vẫn như cũ sẽ bị nhắc tới quá bất phàm một lần hành động dành chấn ba n g h n v ư ợ a cũng không biết 497 khi nào có thể ở thượng giới thấy cố thiếu thương phong thái mọi người cảm khái mà cố thiếu thương chính mình lại là có chút hơi t r ầ mong hắn chính là nhược kỹ chiếm được cái kỷ lục này sau đó là sẽ có tưởng thưởng quả nhiên làm cái kia tháp linh thanh âm thông báo toàn bộ thông tin ê tháp sau đó còn có thanh âm chuyển vào cố thiếu thương c h i thai hoàn thành thành tựu mới thưởng cho cấp cho thưởng cho thông tin ê tháp bộ phận hai thành quyền h ạ có thể điều động hai thành thông tin ê tháp c h i lực c á c bạn thanh âm ở cố thiếu thương vang lên bên thai nhưng đối với cố thiếu thương mà nói lại cảm giác thanh âm này dễ nghe lam thanh âm từng bước có một cái bóng mở ở cố thiếu thương trước mắt ngưng tụ từng bước vẽ b ề ngoài mà ra làm biến hóa thư ảnh này thình lình chính là nhất tôn nho nhỏ thông thiên tháp to cố thiếu thương không do dự trực tiếp đưa tay đi bắt xuất sau m ộ t khắc cái này mini thông thiên tháp liền trực tiếp trào vào cố thiếu thương trong thân thể cùng lúc đó có một cỗ cảm giác kỳ dị sản sinh đây chính là thông thiên tháp quyền hạn trong nháy mắt làm cho cố thiếu thương cùng thông thiên tháp trong lúc đó thành lập một loại liên hệ cố thiếu thương nhắm mắt lại chăm chú cảm thụ một cái nhất thời rất nhiều tin tức trào vào cố thiếu thương trong đầu thông tin ê tháp thông tiên tháp, thảo nào gọi là thông tiên tháp. Hồi nào gọi là lâu sau, cố thiếu thương mở mắt, không k phải phải vui t vẻ vui sướng trong lòng bởi vì này thông tin ê tháp giải quyết rồi một việc thường nhân đều cho rằng thông tin ê tháp là một mảnh chỉ có thể tinh thần hội tụ chỗ thế nhưng bây giờ có thông tin ê tháp hai thành quyền hạn cố thiếu thương lại biết cái này thông tin ê tháp hoàn toàn còn có thể thực hiện thông tin ê truyền thống căn cứ vào điểm này cố thiếu thương thậm chí có thể đi qua thông tin ê tháp tới làm cho thân thể của mình từ trọng châu học phủ đạt đến t h ư ợ n giới g trực tiếp lướt qua là trời lướt qua hiện thực trong thiên địa trở ngại không chỉ có như vậy cái này thông tin ê tháp mật có thể còn hoàn toàn không chỉ như thế cố thiếu thương không cách nào bình tĩnh bởi vì hoàn toàn biết thông tin ê tháp chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương một trăm năm mươi bảy diệp thiên tác dụng cố thiếu thương dự định、ừ. mới vừa từ thông thiên tháp bên trong thối lui ra cô thiếu thương lập tức chú ý tới trọng châu học phủ biến hóa bầu trời bị cái gì che đậy một vùng tăm tối cô thiếu thương ngẩng đầu nhìn lên trong mắt hôn đột màu sắc k h ẽ động nhãn lực phía dưới nhìn rõ ràng lá cây t r ờ i bị lá cây che ở cô thiếu thương chứng kiến giả thiên vật mặt trên tràn ngập lá cây mặt lạc giống như một mảnh nhỏ rất lớn lá cây nhất diệp giả thiên giờ khắc này cô thiếu thương nghĩ tới diệp giật trần đã từng thi triển bí thuật được xưng diệp tộc y theo tri đặt chân thượng giới giả thiên phương pháp đây là chuyện gì xảy ra cô thiếu thương nghi hoặc trong lúc đó Quay đầu Chu Tu thấy được đạo đ sư ó ngược Cô Thiếu t h ư ơ n Chỉ bất quá, Chu có không phía bất bên Tu mặt bên trên, t quá, r đã ớ c Cô cùng sắc nhìn Thương động dung mừng. n thấy Thiếu mặt đi vui ư g ra lại một mảnh trầm trọng chu lão sư cô thiếu thương ý thức được nên phải là có chuyện gì liền mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra người thấy được sao chu tu ngẩng đầu nhìn trời chúng ta vùng thế giới này bị diệp tộc lấy nhất diệp giả thiên đại trận tre chặt đứt ta trọng châu học phủ lên trời cơ hội diệp tộc nhất diệp giả thiên đại trận cố thiếu thương n h ắ tới trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều thật lớn thu b t bởi vì một cái ta dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy cô thiếu thương cũng không nghĩ tới diệp tộc sẽ như thế tàn n h ẫ n quyết bởi vì một cái diệp giật trần hơn nữa chỉ là ở thông tin ê thắp bên trong mâu thuẫn lá tiêu tộc liền làm chuyện như vậy có thể tưởng tượng muốn không g i ớ i dạng này đ ạ i trận che đậy trọng châu học phủ vùng thế giới này phải hao phí giá bao nhiêu cùng thành phẩm nhưng mà diệp tộc vẫn là làm như vậy phủ chủ cũng ở c h ờ đấy chờ các loại gặp được phụ chủ cùng nhau thương luận chu tu mở miệng muốn chuyển sang nơi khác hắn hôm nay đối đãi cô thiếu thương đã là bình đẳng đối đãi không đem cho rằng là một người bình thường học tử sở dĩ còn lấy thương luận tới mời cô thiếu thương không bao lâu cô thiếu thương còn gặp được lão phủ chủ lý ở phủ chủ lão phủ chủ lúc này nét mặt đến không có bao nhiêu trầm trọng đã thu liễm hắn hướng về phía cô thiếu thương khẽ gật đầu tán thưởng một chút nói làm không tệ tại cái kia thông tin thắp bên trong thật tốt vì ta trọng châu học phủ d ư n g danh đây là ta phải làm cô thiếu thương đáp lại một cái liền trực tiếp hỏi phủ chủ cái kia nhất diệp giả thiên đại trận là chuyện gì xảy ra nhất diệp giả thiên đại trận phủ chủ thở g i i sau đó cũng đem nhất diệp giả thiên đại trận cùng với trong đó quan hệ lợi hại cho cô thiếu thương giải thích dưới cô thiếu thương nghe song tóc mày đây chẳng phải là nói coi như là ở trọng châu học phủ ở ngoài muốn lên trời pha giới cũng rất khó khăn không sai lão phủ chủ gật đầu nguyên bản ta trọng châu học phủ cùng thượng giới liên tiếp chỗ chính là lệnh trời chỗ yếu nhất bây giờ trọng châu học phủ cùng thượng giới trong lúc đó bị diệp tộc thi triển nhất diệp giả thiên đại trận toàn bộ hạ giới muốn lên trời pha giới đều khó khăn thoát ly cái này giả thiên đại trận cố thiếu thương trầm tư hỏi một vấn đề đã như vậy đạo k i a thiên tiên cung lục trường ca làm như thế nào phản hồi thượng giới cái này vừa hỏi làm cho phủ chủ cùng chu tu đều n g ra bọn họ liếp nhau một cái dồn dập phản ứng lại đúng vậy đạo thiên tiên cung một vị chân truyền còn đợi ở hạ giới đâu đây là bọn hắn vẫn sơ sót điểm mù bị cố thiếu thương cho đ i ệ p ra đạo thiên tiên cung cũng sẽ không để cho mình một vị chân truyền lưu lạc ở nơi này hạ giới bên trong chứ cố thiếu thương hỏi lại lão phủ chủ khẳng định gật đầu một vị chân truyền đối với thượng giới bất hủ đại giáo mà nói không giống tiểu khả huống hồ đạo thiên tiên cung chân truyền được xưng mỗi một vị đều là tiên t r ù n g bọn họ đương nhiên sẽ không tùy ý bưng tha như thế một vị chân truyền như vậy đạo thiên tiên cung muốn tiếp dẫn lục trường ca thượng giới có phải hay không cũng vô pháp vòng qua cái kia nhất cố thiếu thương hỏi lại hơn nữa trực tiếp nói tới một điểm kể từ đó cái này nhất diệp già thiên đại trận có hay không có thể tồn tại lâu lắm còn không thái nhất định đối với diệp tộc làm cố thiếu thương cũng rất phẫn nộ bất quá phẫn nộ sau đó hắn nghĩ tới rồi mấu chốt của vấn đề đạo thiên tiên cung có một vị chân truyền vẫn còn ở h ạ giới trừ cái đó ra cố thiếu thương ở thượng giới cũng có một vị tương lai trận nguyên thiên sư tiêu quan â m thành t i ể u trợ lực cho dù là trừ những t h ứ này ra cố thiếu thương bây giờ còn có thông thiên tháp có thể giúp lực ở nơi này vậy con bài chưa lật trùng địa phía dưới cố thiếu thương cũng không thế nào hoáng sợ không sai lao phủ chủ nhưng lại như là lấy được tân sinh t h ậ t kinh hỷ có lẽ đạo kia thiên tiên cung phát g i á c nhất diệp g i a thiên đại trận tồn tại phía sau sẽ đem chi phá vỡ như vậy là có thể cho ta trọng châu học phủ sáng tạo lên trời cơ hội giữa lúc bọn họ còn phải tiếp tục thương luận một ít gì thời điểm đông nhiên có một c ô giống như đã từng quen biết nhưng lại xa lạ khí tức bạo phát cái này một cỗ khí tức cũng không phải là mạnh mẽ quá đáng thế nhưng trong hơi thở mang theo một cỗ phảng phất b u ồ n nguyên ở trên huy áp ừ m phủ chủ cùng chu tu mặt đều biến sắc cố thiếu thương cũng không khỏi quay đầu đó là nơi nào cố thiếu thương hỏi là tạm quan cái tia diệp thiên t r i địa chu tu mở miệng lúc này nhận ra đến đó khí tức khởi nguồn đương nhiên đó là trước đây giam giữ diệp thiên đỉnh núi kia diệp thiên cô thiếu thương ngoài ý m u ố n thế nhưng cổ hơi thở này có điểm dường như cái tia thượng giới diệp tộc cô thiếu thương một ngụm nói ra cảm giác quen thuộc này chính là đến từ điểm này trong hơi thở ẩ n chứa huy áp dường như là k i a người trong tộc cô thiếu thương đang cùng diệp giật trần đánh một trận thời điểm ở tại thôi động huyết mạch thi triển một tay giả thiên bí pháp lúc đã từng cảm g i á quá mà bây giờ từ trên người diệp thiên lại tản mắt ra dường như diệp tộc khí tức chẳng lẽ diệp thiên cùng thượng giới diệp tộc có quan hệ gì nghĩ như vậy cô thiếu thương chủ động làm cho chu tu cùng phụ chủ mang cùng với chính mình cùng nhau kiểm tra bọn họ không có cự tuyệt chỉ thấy lao phụ chủ vung tay lên trực tiếp mang theo cô thiếu thương hóa thành một đạo cầu rồng khoảng khắc liền xuất hiện ở cái kia trên ngọn núi cái này viêm lão lo lắng vẫn còn ở kêu tên diệp thiên thế nhưng diệp thiên lại tựa như hôn nếu không thấy giống nhau lâm vào một loại trạng thái kỳ dị viêm lão không ngừng kêu khổ làm sao trước đây không có phát hiện diệp thiên huyết mạch còn có chút kỳ dị lúc này dĩ nhiên là huyết mạch giáp tình hình dáng như vậy thế hình thái quả nhiên là diệp tộc cái chủng loại kia độc hữu khí tức cố thiếu thương thay thế nhất thời nhận ra được tuần này hồi p h ù hiệu rất quen thuộc diệp giật trần đã từng diễn biến đến từ huyết mạch truyền thừa cái này diệp tiên h thật đúng là cùng thượng giới diệp tộc có điểm quan hệ cô thiếu thương thật bất ngờ không nghĩ tới diệp thiên thân thế còn có ẩn tính khác không hổ là nhân vật chính trên người quan hệ phức tạp hơi cảm khái một câu cô thiếu thương nhìn về phía diệp tiên h trong mắt xuất hiện diệp tiên h hôm nay cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh diệp thiên cảnh giới đạo cung nhị trọng tiên mệnh cách thiên sát cô tinh tử mệnh số thời cơ đến vận chuyển tử tư chất siêu quần tử ma thai loại tử cầu tùy thân tàn hồn ma thai phụ thể cổ tộc huyết mạch nhân sinh kịch bản nhân vật chính ngụy gần nhất chuyển n mặt bởi vì nhìn không đến rồi nhất diệp giả thiên đại trận mà hồi phục trong cơ thể ẩn sâu huyết mạch đồng thời lấy được tự thân bùa hộ mệnh tin tức biết được bên ngoài thiên sát cô tinh chi mệnh lai lịch đều là bởi vì bùa hộ mệnh hai phần cố thiếu thương di một tiếng chú ý tới diệp thiên tuy là vẫn là ngụy nhân vật chính thế nhưng nó mệnh số lại nhiều thời cơ đến vận chuyển đồng thời diệp thiên chỗ đặc thù cũng nhiều một cái cổ tộc huyết mạch cái này cổ tộc hiển nhiên chỉ chính là diệp tộc trừ cái đó ra cố thiếu thương còn từ bên ngoài gần nhất chuyển mặt bên trong thấy được diệp thiên biến hóa diệp thiên tiên sát cô tinh mệnh cách, dĩ nhiên là bởi vì một viên b ù a hộ mệnh mà đến đùa hộ mệnh hai phần một ở diệp tộc chấn áp khí vận một nửa kia lại là làm cho diệp thiên thành cái thiên sát cô tinh cô thiếu thương đi qua gần nhất truyền n mặt thấy được những thứ này biết được diệp thiên trạng thái bây giờ hắn mắt lộ ra ký sắc không nghĩ tới lại có như vậy nội tình diệp thiên thiên sát cô tinh cũng không phải là sanh ra đã có mà là bởi vì nửa viên b ù a hộ mệnh biến hóa một viên khí vận thần p h ù phù phân hai mặt các đời bày tỏ một cái cực đoan sở dĩ diệp thiên là thiên sát cô tinh lá kia tộc lại khí vận h ư thịnh cô thiếu thương minh bạch rồi những thứ này một bên lão phủ chủ cao mày cái này diệp tiên h là diệp tộc người hắn thân ở hạ giới thế nào lại là diệp tộc người đâu lão phủ chủ còn có chút khó hiểu có thể là năm đó lưu lạc đến hạ giới a cô thiếu thương nhàn nhạt giải thích một chút hắn ở trong mấy người này hay là đối với diệp thiên quen thuộc nhất hiểu rõ người diệp tiên h diệp tộc cô thiếu thương nhìn lấy diệp tiên h lại ngẩng đầu một cái nhìn về phía bầu trời cái kia nhất diệp già thiên đại trận phủ chủ cô thiếu thương chủ động hỏi nếu như là kia tộc người biết được bọn họ có nhất tộc dòng người rơi vào cái này hạ giới sẽ hay không muốn đem đ ó về sau đó chúng ta thừa này để cho bọn họ chủ động triệt hồi nhất diệp già thiên đại trận phủ chủ trầm lâm chậm rãi lắc đầu ta cũng không biết cố thiếu thương nói thẳng bất kể như thế nào chúng ta có thể mang diệp thiên cho rằng một cái điều kiện cùng lá kiếp tộc nói lên nói chuyện bọn họ nên phải sẽ đối với như thế một cái lưu lạc bên ngoài huyết mạch cảm giác hứng thú không có khả năng thờ ơ ở biết được diệp thiên thân phận trong n g a y mắt cố thiếu thương nghĩ tới rất nhiều cũng nghĩ đến nên như thế nào phá vỡ cuộc diện còn là muốn lợi dụng diệp thiên hoặc có lẽ là trực tiếp họa thủy đông dẫn làm cho diệp thiên trở về diệp tộc bên trong cứ như vậy diệp tộc cũng cùng đạo kia thiên tiên cùng thành đối nghịch trạ thá bởi vì diệp thiên đặc tính vẫn có thể đi gọn bên trên một gọn diệp tộc khí vận nói không chừng thành tựu cổ tộc một trong diệp tộc cũng sẽ bị diệp thiên cái này t i ề n sát cô tinh cho liên lụy đến diệp tộc bên trong còn có khí vận thần p h ù cô thiếu thương ánh mắt lấp lóe đối với la kia tộc khí vận thần p h ù cũng cảm thấy rất hứng thú đương nhiên đối với diệp thiên tự thân mang theo cái tiêm một nửa kia thần p h ù cô thiếu thương không có một chút hứng thú uy lực của nó quá mạnh mẽ có đạo lý nghe cô thiếu thương vừa nói như vậy la phủ chủ cũng phản ứng lại diệp thiên có thể vì bọn họ cung cấp giá trị có thể thành vì một cái công cụ người kể từ đó thật a trọng c â u học phủ, h cũng có c lại cơ hội. Đồng tốt h phủ chủ ờ i lao đã buông lòng r n h i quá diệp giật trần thật cao hứng cứ như vậy cái tiết cố thiếu thương cả đời đều muốn ở hạ giới làm một cái hết ngồi đáy giếng căn bản không có cơ hội tới đến thượng giới diệp hành o đồ lại là t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nếu không phải ngươi cùng cái k i a c ô thiếu thương mâu thuẫn quá sâu cũng không trở thành hao phí như vậy ta diệp tộc chi lực đi bảy n h ấ t diệp giả thiên đại trợ đại ca việc đã đến nước này không cần lại đi trách tội giật trần diệp hành o viên ở một bên lên tiếng xin xỏ cho hiện tại đại cục đã định chính là cái kiêu cố thiếu thương có tất cả thiên xin xỏ cho hiện tại đại cục đã định chính là cái kiêu cố thiên xin xỏ cho hiện tại đại cục đã định chính là cái kiêu cố thiên xỏ c h xem ra là cái kia trọng châu học phủ biết được lợi hại còn muốn cầu tình h ò a hoãn ha ha diệp hoành viễn cười to đại không bằng chúng ta cùng nhau nghe vừa nghe bọn họ nên có thế nào tuyệt vọng nói bọn họ cùng nhau đi đến đó thông tin ê t r u n g chỗ vườn đi qua cái này thông tin ê t r u n g bọn họ có thể ở diệp tộc cùng trọng châu học phủ bên kia tiến hành truyền âm thông tin không bao lâu bọn họ liền đi qua thông tin ê t r u n g nghe được hạ giới trọng châu học phủ lao phủ chủ thanh âm diệp tộc trưởng các ngươi có thể biết có một đạo diệp t ộ huyết mạch lưu lạc ở tại hạ giới chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ, cờ. hợp gu ghé đọc chương một trăm năm mươi tám trở về thái sơ một bước lên trời cơ hội ta đây là diệp thiên từ từ mở mắt đã nhận ra thay đổi của mình ở hắn huyết mạch ở chỗ sâu trong rung động một cố lực lượng thậm chí ở lấy một loại phương thức cải biến thân thể của mình đồng thời có một đạo tên là già thiên bí pháp thần thống một cách tự nhiên đã bị hắn nắm giữ diệp thiên còn không giải khai lúc này bên ngoài trong đầu chuyển đến thanh âm diệp tiểu tử ngươi trong cơ thể huyết mạch c h i lực hồi phục huyết mạch tri lực diệp thiên rất nghĩ hoặc ta tại sao có thể có huyết mạch tri lực rất hiển nhiên n g ư ơ i tổ thượng từng có một vị khó lường trí cường giả sở dĩ làm ngươi bị tương ứng kích thích sau đó trong cơ thể huyết mạch liền hồi phục viêm lão nói hơn nữa ngươi cái này huyết mạch chi lực thật không đơn giản có lai lực lớn diệp thiên bừng tỉnh không nghĩ tới mình còn có thể có đủ như thế một cái tang o ộ ta chỉ nhớ kỹ cái kia giả thiên chi diệp bên trên mạch lạc bên trong có lực lượng diệp thiên nghĩ tới chính mình là như thế nào hồi phục huyết mạch chi lực ừ m cái kia giả thiên vật phải cùng ngươi cái này huyết mạch có chút quan hệ viêm lão còn nói một việc ở ngươi trong cơ thể huyết mạch chi lực hồi phục thời điểm trọng châu học phủ phủ chủ Còn có, nói, nói có c hiện kia tại trọng h châu học phủ dường như muốn lợi dụng thân phận của ngươi làm chút luận án viêm láo nhắc nhở diệp thiên bất quá đối ngữ như vậy mà nói ngược lại là chuyện tốt tương đương với có chỗ dựa vững chắc hơn nữa còn là không kém gì đạo kia thiên tiên cung diệp tộc, diệp tộc. diệp thiên nghe tên này liền sinh lòng một cô thân thiết người lai、like, ta là diệp t ủ a người chẳng lẽ tổ tiên là từ thượng giới lưu lạc mà đến diệp thiên làm ra suy đoán đúng rồi viêm lão mở miệng nữa nhắc nhở người đeo cái kia nửa viên đùa hộ mệnh dường như có chút đặc thù ta phía trước đã nhận ra mặt trên tản ra cái gì ba đậu ừng diệp thiên sửng sốt đem trước ngực mình đeo đùa hộ mệnh cầm lấy đó là nửa viên là nửa cái chữ diệp tám trăm sáu mươi diệp tập trường thượng giới diệp tập chỗ diệp hành đồ cùng diệp hành viễn cùng với diệp giật trần đều ở chỗ này đi qua thông tin chung bọn họ liền nghe được lao phủ chủ lời nói bây giờ chúng ta bên trong học phủ có một vị học tử tên là diệp thiên ở nhất diệp già thiên đại trận phía dưới hắn trong cơ thể huyết mạch khôi phục hóa ra là diệp tộc huyết mạch không biết các ngươi diệp tộc có hay không có chuyển lưu bên ngoài huyết mạch ồ、oh, được rồi cái tiêu diệp thiên trên người còn có nửa khối bùa hộ mệnh là một nửa chữ diệp nguyên bản diệp hành o đồ cùng diệp hoành viễn là muốn tới nghe một chút lao phủ chủ tuyệt vào tiếng ngoài dự liệu của bọn họ lao phủ chủ lại nói nổi lên chuyện này ngay từ đầu bọn họ vẫn là thơ ơ không đếm sỉa bởi vì vẫn chưa thật tin tưởng thế nhưng chờ đến phía sau lão phủ chủ nói tới nửa khối b ụ a hộ mệnh sự tình bọn họ sắc mặt nhất tề biến đổi diệp hành o viễn càng là chấn động nói nhỏ đại ca chữ diệp thần phủ chẳng lẽ là trong tộc truyền thuyết cái kia diệp hành o đồ đồng dạng không thể bình tĩnh bởi vì bọn họ diệp tộc bên trong vẫn luôn có truyền thuyết liên quan tới một viên ngày xưa tổ tiên lưu lại thần phủ truyền thuyết chỉ bất quá không biết lúc nào thần phủ đã biến mất hiện tại vừa nghe lão phủ chủ nhắc tới bọn họ lập tức nghĩ tới điểm ấy chẳng lẽ năm đó thần phủ tiêu thất là bởi vì một cái tộc nhân mang đi hạ giới tuy là động dung không ớt thế nhưng bọn họ đều không có lộ ra cái gì thanh sắc n g ư ơ i là có ý gì diệp hành o đồ giả vờ bình tĩnh nói ta diệp tộc người tại sao sẽ ở lồng giam kia một dạng hạ giới đâu đừng không phải là các ngươi thất tâm phòng liền ở chỗ này bố trí ha h a một đạo tiếng cười từ thông tin chung bên trong chuyến gia lúc lao phủ chủ thanh âm nói chung cái này diệp thiên hiện tại cũng là chúng ta trọng châu học phủ học tử vốn là cũng có lên trời cơ hội bây giờ lại bị các ngươi đại trận các nước á i kia một viên có thể đại biểu kỳ thân phận thần phủ cũng muốn ở lại hạ giới lao phủ chủ người dày dạn kinh nghiệm mặc dù diệp hành đồ thanh nhân bình tĩnh thế nhưng bên ngoài trả lời đã để lão phủ chủ xác định một ít gì đó sở dĩ lão phủ chủ ngược lại không có sợ hãi lên bây giờ diệp thiên trong cơ thể huyết mạch khôi phục có lẽ không bao lâu thậm chí có thể nắm giữ diệp tộc đặc biệt già thiên bí pháp đến lúc đó còn có thể vì ta trọng châu học phủ thu thập cất giữ cái kêu mang theo người thần phủ cũng có thể vì ta trọng châu học phủ trần phụ vật lão phủ chủ k h á c như vậy dùng những thứ này tới kích thích diệp hành đồ mà diệp hành đồ một bên diệp hành viễn bình tĩnh không được trực tiếp hỏi chúng ta như thế nào xác định ngươi trọng châu bên trong học phủ có một gã ta diệp tộc huyết mạch lao phủ chủ cười ha ha không ngoài dự liệu ngược lại cũng đơn giản chờ cái kia diệp thiên tiến nhập thông thiên tháp sau đó có thể vào cái kia giao lưu trong không gian các ngươi phái người vừa thấy không phải liền biết rồi sao chỉ là lao phủ chủ có ý riêng các ngươi diệp tộc bảy nhất diệp g i ả thiên đại trận nhưng là đoạn tuyệt đứa bé này đăng thiên t r i lộ đã định t r ư ớ c cả đời ở lại hạ giới không cách nào trở về gia tộc của chính mình a o xong, cho Lao phủ chủ mới vừa nói xong, diệp hành đồ chủ hành chủ thông thiên chung cho kết thúc lao nhị, nói nhiều mới đem rớt. nói liền nói vừa động đồ kết t đều có đợi nghiệm chứng đợi chứng thực sau đó lại đi thương lượng đổi làm thế nào diệp hoành đồ định ra rồi kế hoạch đi thăm dò một chút gia phả nhìn một chút từng có cái nào diệp tộc người thất lạc ở bên ngoài nếu như trọng châu học phủ diệp tiên thật là ta diệp tộc người nói lại có cái kia hư hư thực thực ta diệp tộc khí vận thần phụ tồn tại nói cái kia nhất định phải đem mang diệp tộc cố thiếu thương ngươi nói thật đúng là không kém trọng châu học phủ lão phủ chủ nhìn về phía cố thiếu thương trên mặt là ung dung màu sắc còn có một chút tiểu ý xem ra đối với diệp tộc mà nói diệp tiên cái này tộc nhân thật là có chút giá trị không đúng hoặc là b ê nhưng ngoài càng t ê Thiên trên m để ý, là cái kia Diệp n g ờ i m a lấy Lão đây, bùa bởi hộ mệnh. Nói đến đây, lão phủ Chủ hơi nghi hoặc một chút, một Nói đến vấn ì gì tình. bọn biết bùa họ ngay từ đầu cũng không mệnh Vẫn thương hắn nói như vậy, này mới khiến hoành hoành viễn hộ thiếu cho chút h đưa ra, kia vậy, từ t đầu đồ cái cố cái có mới Diệp Diệp làm sự là t thố. h ư n vấn g đề tới lão phủ chủ cũng không biết cố thiếu thương vì sao từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắc đề cập cái này bừa hộ mệnh việc có thể cầm nắm diệp tộc đâu B cố thiếu thương tùy ý tìm một cái cớ trên thực tế cũng là đi qua diệp thiên nhân sinh chuyển n mật được nên biết ở l ấ p liếm cho qua sau đó cố thiếu thương còn đề nghị nói chiếu theo hiện tại tới sẽ cho diệp tộc bên kia nghiệm chứng chúng ta trọng châu bên trong học phủ có hay không có diệp thiên tồn tại thậm chí có thể cho diệp thiên đi cùng diệp tộc giao lưu câu thông dùng cái này tới làm cho diệp tộc mở ra cái kia nhất diệp giả thiên đại trận đối với cố thiếu thương nói lên những thứ này kiến nghị lao phủ chủ tán đồng gật đầu cứ như vậy để làm chỉ cần diệp thiên đối với diệp tộc đầy đủ trọng yếu liền nhưng để cho bọn họ mở ra nhất diệp giả thiên đại trận ở trao đổi việc này sau đó cố thiếu thương đưa ra phủ chủ ta muốn ly khai trọng châu học phủ một chuyến trở về ta đông hoàng thái sơ môn người phải ly khai lão phủ chủ l ư ỡ n g lự bây giờ cố thiếu thương đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu không sai cố thiếu thương gật đầu coi như là muốn đi trước giới cũng muốn hảo hảo giao phó xong những chuyện khác chứ lần này trở về liền đem ta thái sơ môn sự tình đều cho giao phó xong ngay vậy lão phủ chủ không cách nào phản đối nếu như nói ai có khả năng nhất có tư cách nhất đi trước thừa giới vậy trừ cố thiếu thương ra không còn có thể là ai khác mà trọng châu bên trong học phủ còn lại thiên tiêu tạm thời cũng còn không có bộc lộ tài năng vì vậy bọn họ nếu là muốn đi trước thượng giới còn có một giai đoạn muốn đi ít nhất tu vi muốn tăng lên đi lên sở dĩ mấy cái này thiên tiêu cũng không cần phải gấp thậm chí rất nhiều ngày tiêu cũng còn không biết có đi trước thượng giới cơ hội cố thiếu thương bất đồng hôm nay cố thiếu thương tuy là vẫn chỉ là đạo cung cảnh nhưng liền phụ chủ đều muốn cùng bên ngoài bình đẳng đối đãi trầm ngâm một chút phụ chủ đồng ý cố thiếu thương t ỉ n h cầu Tốt, vậy ngươi liền phản hồi đông hoàng một chuyến a chỉ là học phủ bên này sẽ phái một vị đạo sư cùng ngươi cùng nhau tới cam đoan an nguy của ngươi cô thiếu thương cũng không có cự tuyệt hiện tại hắn đối với trọng châu học phủ trọng yếu là trọng châu học phủ bề ngoài tự nhiên đạt được coi trọng đối với cô thiếu thương mà nói lần này cũng là nhiều một cái bảo tiêu tự nhiên là không ngần ngại chút nào cứ như vậy không bao lâu cô thiếu thương liền rời đi trọng châu học phủ bước lên phản hồi thái sơ môn đường mặc dù đối với phủ chủ nói là muốn trở về thông báo một chút hậu sự nhưng trên thực tế cô thiếu thương mục đích cũng không chỉ là như thế từ vừa mới bắt đầu cô thiếu thương liền không nghĩ cùng với chính mình dứt bỏ thái sơ môn đi trước t h ư giới thái sơ môn t r u n g có hắn khó có thể dứt bỏ đồ đạc như cái kia hạ thanh vi sở dĩ cái này một lần cố thiếu thương trở về có mục đích khác gặp một lần hạ thanh vi sau đó tìm trưởng môn sư m i n h thật tốt thương lượng một chút nghĩ lấy cố thiếu thương n g n g đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua l ạ i trời thấy được thượng giới có lẽ sau này ở thượng giới cũng có thể vang lên tà thái sơ tên không bao lâu cố thiếu thương liền tại cầu long kéo niệm phía d ư ớ i từ trọng châu học phủ về tới đông hoàng đồng thời về tới thái sơ môn ô một đạo long âm kinh ngạc toàn bộ thái sơ môn còn có khí máy móc dẫn dắt làm cho thái sơ môn biết được là người phương nào trở về nên ta thái sơ môn tiên sơn c h i chủ cố thiếu thương trở về có kéo dài thanh âm ở thái sơ môn tất cả đỉnh núi vang vọng cũng nên tiên sơn c h i chủ trở về thanh âm hạ xuống tất cả đỉnh núi bên trên nhất thời truyền ra giống như là biển gầm tề minh â m thanh các đệ tử đều ở đây hô to cố thiếu thương vào trọng châu học phủ tin tức đã sớm chuyển trở về còn có ở trọng châu học phủ bên ngoài cố thiếu thương một người áp đảo thiên hạ các loại thiên tiêu chuyện tích cũng đều ở thái sơ môn bên trong truyền bá ra sở dĩ bây giờ cố thiếu thương danh vọng đã đến một mức độ mới bị coi là toàn bộ thái sơ môn cố sư đệ chiếm được tin tức trưởng môn lý phương hưng còn có cái kia tinh phong c h i chủ hoàng thận cùng với tất cả đỉnh núi c h i chủ chờ các loại đều tới đón tiếp cố thiếu thương bọn họ đều mặt sắc thái vui mừng biết được cố thiếu thương ở bên ngoài đã nổi danh khắp thiên hạ lực gáp thiên hạ một đám thiên tiêu thế nhưng khi thấy cố thiếu thương sau đó nhưng vẫn là từng cái không khỏi mở rộng tầm mắt cố, cố sư đệ trưởng môn lý phương hưng thậm chí kém chút cho rằng mình nhìn lầm rồi ngươi đã tới đạo cung bắt trọng thiên rồi hà ba trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin còn lại tất cả đỉnh núi tri chủ cũng là không khỏi nào nặn hai mắt của mình hoài nghi mình nhìn lầ bọn họ đại thể nằm ở thoát thái cảnh cho nên có thể đủ nhìn ra cô thiếu thương tu vi đương nhiên đó là đạo cung bắt trọng thiên k h í tức thế nhưng lúc này mới bao lâu cô thiếu thương trước đây lúc rời đi bất quá là đạo cung nhất trọng thiên nhưng mà phen này trở về dĩ nhiên cho đến bắt trọng thiên làm giống như hỏa t i ễ n tốc độ tăng lên quả thực nghe rợn cả người cũng không trách cái này thái sơ muôn một đám cự đầu phong chủ giật mình không phải bất quá là bình thường đột phá mà thôi cô thiếu thương không có nhiều lời cùng bọn họ cùng đi thái sơ phong ở thái sơ bên trong điện cô thiếu thương đơn giản đem những thời giờ này sự tỉnh chọn nói một lần cuối cùng cô thiếu thương rất trưởng môn sư minh có một số việc muốn cùng người ngôn ngữ một phen vừa thấy cô thiếu thương như vậy thái độ lý phương ưng lập tức chỉnh trọng lên nếu là có thể đem âu dương sư thúc cũng cùng nhau mời tới cô thiếu thương lại nói lần này lý phương ưng khẳng định cô thiếu thương trong miệng sự t ì n h khả năng không giống tiểu khả hắn lập tức đi mời tới thái sơ môn thái thượng trưởng lao âu dương tân rất nhanh liền ba người bọn họ cùng tồn tại một phòng âu dương tân cùng lý phương ưng đều nhìn về cô thiếu thương chờ đợi hắn ngôn ngữ cô thiếu thương lúc này mới chậm rãi mở miệng sư thúc sư minh hiện nay có một bước lên trời cơ hội bày ở ta thái sơ môn trước mặt chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương một trăm năm mươi chín toan ở phái phi thăng đại kế gặp lại hạ thanh vi nơi đây là thông thiên tháp chính là là rất nhiều ngày tiêu thí luyện chi điểm ở trong đó có thể trọng châu học phủ thông thiên tháp trước chu tu vì diệp thiên giảng giải một phen thông thiên tháp diệu dụng sau đó nói với hắn nếu như qua ba tầng trước như vậy ngươi thì có tư cách đặt chân thông thiên tháp bên trong giao lưu không gian tại nơi này ngươi có thể gặp được diệp t ộ người một chu tu nhắc nhở phản chi nếu như phía trước ba tầng đều không vượt qua nổi cũng không có tư cách tiến vào giao lưu không gian ta biết rồi diệp thiên g ậ t đầu đồng thời hạ quyết tâm ta nhất định phải sống qua ba tầng trước cái này dạng liền có thể thấy được diệp tộc người diệp tộc là ta ở trên đời này còn lại huyết mạch thân nhân a đối với diệp tộc diệp thiên có hiếu kỳ có trở mong có hy vọng rất nhanh diệp thiên liền đặt chân thông thiên tháp bên trong bắt đầu sông cửa cho đến ngày nay diệp thiên tu vi vẫn chưa dậm chân tại chỗ tương phản bởi vì trong cơ thể mà thai tồn tại làm cho diệp thiên thực lực ngày càng lớn mạnh thậm chí ở đồng cảnh bên trong đều có thể nói mạnh mẽ húng hồ bây giờ diệp thiên lại phục hồi trong cơ thể diệp tóc huyết mạch đã tự nhiên mà vậy nắm giữ trong đó giả thiên bí pháp cứ như vậy vào thông thiên tháp sau đó tuy là gian nan thế nhưng diệp thiên cũng từ từ x ô n g qua tầng thứ ba thu được một ít thần văn thường cho cứ như vậy diệp thiên chiếm được đặt chân giao lưu không gian tư cách diệp thiên không có bất kỳ do dự nào liền trực tiếp tuyển trạch đặt chân giao lưu không gian là một trận nhãn trước biến hóa diệp thiên trước mắt một mảnh cảnh tượng nhiệt não hiện lên đồng thời bên hai chuyển đến thanh âm yêu là thiên tháp tân nhân sao có muốn tới hay không một phần thông thiên tháp công lược bách khoa toàn thư hoặc là công lược bách khoa toàn thư thiên tiêu bách khoa toàn thư diệp thiên có chút yếu kỳ bất quá hắn lúc này đặt chân giao lưu không gian còn có mặt khác càng thêm chuyện trọng yếu ngươi là có hay không biết được một ít đặc biệt tin tức nếu như báo cho biết ta có thể dành cho ngươi một ít thần văn ở tiến đến phía trước diệp thiên đã giải đến rồi ở chỗ này chủ yếu lưu thông vật chính là thần văn n g ư ơ i nghĩ muốn biết cái gì trung nhiên nhân kia vô ngược nói cứ việc tìm ta là được ta lão vương ở nơi này thông thiên thắp bên trong được s ư n g mật thám nói đi n g ư ơ i làm u ố n biết chuyện gì vẫn biết người nào mắt thấy cái này lão vương có tự tin như vậy diệp thiên cũng không do dự trực tiếp hỏi lên n g ư ơ i có thể biết diệp tộc diệp tộc đương nhiên biết được lão vương mỉm cười hồi đáp được xưng tám c h i cổ tộc chân tiên thế gia diệp tộc nha rất mạnh mẽ danh chân số l ư ợ n g vực còn có giả thiên phương pháp được xưng một tay giả thiên nhất diệp giả thiên nhất n i ệ m giả thiên vừa nghe lão vương những lời này diệp thiên nhãn tỉnh sáng lên cảm giác lao vương n ô n chi có vật n g ư ơ i t ớ i cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi cái này diệp tộc diệp thiên có chút không kịp chờ đợi hỏi thậm chí lấy ra một ít thần văn lao vương cười ha ha đem thần văn nhận lấy nếu nói là diệp tộc gần nhất nổi danh nhất chính là bên ngoài đường đại thiên tiêu cùng hôm nay thông thiên tháp truyền kỳ đánh một trận thông thiên tháp truyền kỳ diệp thiên hơi nghi hoặc một chút không biết như thế nào cùng cái này liên hệ liên hệ bất quá cũng cảm giác rất bất phản có thể mang theo truyền kỳ tên hiện tại là tiêu tộc thiên tiêu cùng chi so sánh nhau nên phải bất phản nhưng mà lao vương câu nói tiếp theo để diệp thiên trận tròn mắt diệp tộc thiên tiêu diệp giật trần nhất chiêu liền thua ở cái kia vị truyền kỳ thủ hạ sau đó cái kia vị truyền kỳ mở ra vô địch chi lộ quét ngang thông thiên thắp bên trong không đủ ị thủ diệp thiên há h ố c một không nghĩ tới cái gọi là diệp tộc truyền kỳ cũng chỉ là một cái sân thác điều này cũng làm cho diệp thiên tò mò cái kia vị thông thiên thắp bên trong truyền kỳ lại là lai、like、lịch gì lão vương cười ha ha đáp lại nói kỳ danh là cố thiếu thương chính là là độc nhất vô nhị hôn đ ồ thể chiến bại thông thiên thắp bên trong vô số thiên tiêu đang lâm đồng cảnh vô địch chi vị cố thiếu thương diệp thiên không khỏi kinh hô thành tiếng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên tại cái này thông thiên thắp bên trong còn nghe được cố thiếu thương tên hơn nữa hôm nay c ố thiếu thương còn là một vị quét ngang đồng cảnh không địch thủ truyền kỳ nên phải không phải cùng làm ộ t cái a chỉ là cùng tên mà thôi diệp thiên cái này dạng an ủi mình nhưng vẫn là không nhịn được hỏi cái này cố thiếu thương lại là lai、like、lịch gì ha ha nói lên cố thiếu thương vậy coi như đáng giá ghi lại việc quan trọng lao vương mặt mày hớn hở vì diệp thiên lại nói tiếp cố thiếu thương đủ loại sự tích lúc nào tới tự ở hạ giới hắn n ụ c thân vô địch hắn bại địch rất nhiều、hắn. theo lão vương giảng thuật diệp thiên tâm từng bước chầm xuống cũng xác định ra cũng không phải là cùng tên ở nơi này thông thiên thắp bên trong tên đều trở thành truyền kỳ cố thiếu thương chính là quen mình chính là cái kia cố thiếu thương trong thời gian ngắn ngủi ở diệp thiên còn tại đằng kia trọng châu học phủ tu hành bên trong cố thiếu thương đã hoàn thành từng việc từng việc thành tựu kinh người chiến bại trọng đông d i chiến bại trí tốt cốt chiến bại thiên tử phong thần thuận truyền nhân thậm chí ở lão vương nhắc nhở phía dưới diệp thiên vừa quay đầu liền thấy được tên cố thiếu thương ở nơi này thông thiên thắp bên trong p h i ê phủ mặt trên còn có một cái cọc cái cọc đến từ cố thiếu th trừ cái đó ra ở thông thiên tháp bảng xếp hạng bên trong bên ngoài càng là đứng hàng trước năm sông cửa tầng số đạt tới hơn bảy mươi tầng phải biết rằng diệp thiên mới vừa xông qua ba tầng thông thiên tháp mà đến nhưng là rõ ràng cảm nhận được tầng này tầng thông thiên tháp độ khó bao lớn nếu không phải thời gian quá ngắn chỉ sợ hắn xông cửa tầng số có thể đột phá tám mươi mốt quan cực h ạ n này lao vương có chút đáng tiếc nói tựa hồ đối với này có chút chờ mong diệp thiên sắp mặt cũng là càng ngày càng trầm tốt lắm không muốn nói rồi thậm chí diệp thiên mở miệng cắt đứt lao vương vẫn là cùng ta hảo hảo nói một chút cái tia liên quan tới di lao vương bị cắt đứt có chút chưa thỏa mãn nghe được diệp thiên nói liền giơ tay lên ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa cùng một chỗ trà sát khoa tay múa chân một cái thủ thế theo ta mới vừa nói liên quan tới cố thiếu thương truyền kỳ sự tích ngươi cho những thần k ê văn đã dùng hết diệp thiên sắc mặt tối sầm mới vừa rồi là ngươi phải nói ta chỉ là muốn biết liên quan tới diệp tộc sự t ì n h không phải là ngươi hiếu kỳ đã hỏi tới ta mới nói lao vương lắc đầu diệp thiên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại cho thần văn lúc này mới chiếm được càng nhiều hơn liên quan tới diệp tộc tin tức cuối cùng diệp thiên do hỏi vậy ngươi có thể biết làm sao có thể đủ liên lạc với diệp tổng người cái này a lão vương kéo dài âm điệu cuối cùng đến cái này có chút khó khăn nhưng nếu như ngươi nguyện ý trả hơn ra một ít thần văn lời nói ta cũng có thể nói cho ngươi biết diệp thiên mặt đen lại cũng chỉ có thể nghe theo kết quả hắn cho một ít thần văn không đủ tiếp tục cho một ít cứ như vậy cho tới khi chính mình thần văn toàn bộ đều cho ra ngoài sau khi lão vương mới chỉ có hài lòng gật đầu xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng ta cho ngươi biết như thế nào liên lạc với lá kia tổng ư ờ i diệp thiên nghiêng thai l i n h e không nguyện bỏ qua Lão lên là Vương nhưng không có lên tiếng, mà là chỉ một ngón chỉ có một tay. mà diệp thiên t h sửng sốt sau đó phản ứng k ị h kỳ diện tức giận khí không phải mũi đều nuốn khí hoai diệp tộc người ở nơi này ngươi còn muốn thu thần của ta văn tài nói cho ta biết ai nhìn ngươi nói đây không phải là ngươi tình ta nguyện sao lao vương lắc đầu nói nếu là ngươi không muốn cho ta cũng không có thể cưỡng cầu a huống hồ ngươi cũng đạt được c ớ c muốn cái này không trực tiếp là có thể liên lạc với diệp tộc người rồi sao không đợi diệp thiên tiếp tục sinh khí lao vương hảo tâm nhắc nhở ngươi nhưng nếu có việc vậy thì nhanh lên đi tìm hắn bằng không một ngày hắn ly khai thông thiên tháp có thể cũng không biết lúc nào sẽ lần thứ hai xuất hiện diệp thiên phản ứng kịp không dám lưỡng lự cũng sẽ không tiếp tục cùng lao vương vương hữu liền đi tìm cái tia diệp g i ậ t trần đi đông hoàng thái sơ môn thái sơ phong bên trên thái sơ điện bên trong thái thượng trưởng lao âu dương tân thái sơ trưởng môn lý phương、Hưng. c ù ngay với cô thiếu thương vị thiếu cô thương n từ h chi chủ á i sơ tế tụ ộ đầu âu dương tân u cùng lý phương ưng còn tưởng rằng cô thiếu thương là muốn nói mình thượng giới việt nhi nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được bất đồng cô thiếu thương không chỉ là đang nói mình bởi vì cô thiếu thương lời kế tiếp để cho bọn họ đều ngồi không yên ta muốn mang toàn bộ thái sơ môn cộng đồng phá giới mà đi đem ta thái sơ môn tại cái tiết thượng giới một lần nữa dựng đứng dựng lên cố thiếu thương lời nói nói xong âu dương tuân cùng lý phương ưng đều là thân thể chấn động vốn là đang ngồi hai người cũng không ngồi yên nữa trên mặt của bọn họ càng là có khó có thể tin màu sắc cố cố sư đệ lý phương m à i mở miệng đều không biện pháp nói một hơi ngươi đừng không phải là đang nói dỡn không phải nói cười cố thiếu thương lắc đầu rất trịnh trọng mà là có loại này khả năng âu dương tuân giả mua sắc mặt bên trên có một mảnh hưng luận có thể thấy được hắn bây giờ tâm tình không chút nào bình tĩnh ngươi có mấy phần chắc chắn sáu bảy thành a cố thiếu thương c h ậ m g ã i nói ta chuẩn bị đi đầu đi trước thượng giới ở thích hợp lúc liền có thể thực thi việc này đến lúc đó tất có tám chín mươi phần trăm chắc chắn sẽ thành đây là cố thiếu thương tỉ mỉ cân nhắc phía sau ý tưởng đồng thời cũng là thông qua cùng tiêu quan â m giữa hiểu rõ mới chỉ có cảm giác có thể làm được điều này chủ yếu mượn đại bộ phận là tiêu quan â m chi lực dù sau đó là trận nguyên thiên sư hậu nhân hơn nữa còn có hoàn chỉnh truyền thừa còn có bộ phận lòng tin bắt nguồn ở hắn đạt được thông thiên tháp hai phần mười quyền hạn có quyền hạn cố thiếu thương có thể điều động thông thiên tháp chi lực hai người này chung vào một chỗ liền tạo thành cố thiếu thương ý tưởng làm cho hắn xác định ra nghĩ muốn làm như thế làm cố thiếu thương như ninh đóng cột vậy ngữ lý phương hưng nhìn về phía âu dương tuân vị này thái sơ môn cổ xứa nhất l ã o nhân phá giới lên trời âu dương tuân đ ỗ n g nhiên hỏi lên các ngươi có thể biết ở quá khứ cái này bị xưng là cái gì không đợi hai người trả lời âu dương tuân liền tự cố nói phi thăng ở quá khứ chúng ta giới này c ư ờ n giả đặt tới thánh giai bên trên cảnh giới liền có thể phi thăng làm người ta thần âu dương tuân tự nói mà bây giờ một cái có thể toàn phái phi thăng cơ hội đặt ở ta thái sơ môn trước mặt ta thái sơ môn trên biên giới cũng có thể lãnh hội thượng giới phong thái âu dương tuân chậm dãi nói loại này cơ hội làm sao đơn giản bỏ qua âu dương tuân ngẩng đầu lên nhìn về phía cố thiếu thương đã làm ra quyết định cố s ư điện ngươi liền to gan đi làm đi toàn bộ thái sơ môn cùng ngươi cùng nhau bên cạnh trưởng môn lý phương ưng trong mắt cũng có thần quang hiện lên cố s ư đệ sư minh ta đối với cái kia thượng giới cũng rất tò mò trong lòng hướng vệ hiện tại đã có cơ hội ở trước mắt há có thể không bắt được n g h i nhiên vô luận là âu dương tuân vẫn là lý phương ưng đều tán thành cố thiếu thương cái chủ ý này cố thiếu thương cũng nghiêm túc nói ta sẽ chậm rãi mưu tính để cho ta thái sơ môn có thể đặt chân tượng giới bên trong môn sự tỉnh liền giao cho sư huynh cùng sư thúc đi xử lý bọn họ đã xác định ra muốn tiến hành cái này kế hoạch ở trao đổi một phen sau đó cố thiếu thương c á o tử ly khai thái sơ phong hắn ly khai thái sơ phong hướng cùng với chính mình sơn mà đi mà ở tiên phong bên trên đang có một đạo tịnh lệ thân ả n h có phải hay không ngửa đầu nhìn phía giữa không trung đang đợi chính là hạ thanh vi phía trước cố thiếu thương trở về toàn bộ thái sơ môn chấn động đương nhiên tiên phong bên trên cũng có động hạ thanh vi liền hiểu cố thiếu thương trở về cho nên liền ra cửa ở tiên phong bên trên mong m ỏ i cùng trông mong ngắm cố thiếu thương trở về trượng chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm c h ư một trăm sáu mươi bất d i ệ t tiên kinh lại tăng cấp lên trời kế sách hạ sư muội xa xa trên không t r u n g lúc cố thiếu thương liền thấy được tiên phong bên trên hạ thanh vi tốc độ kia lần thứ hai bạo phát hóa thành một đạo cầu rồng trực tiếp rơi vào tiên phong bên trên hắn nhìn về phía hạ thanh vi trong mắt lóe lên một tiệ kinh ngạc những ngày qua không thấy cố thiếu thương đã từ nguyên bản nhất trọng tiên đặt chân đạo cung bắt trọng tiên biến hóa rất lớn thế nhưng hạ thanh vi biến hóa đồng dạng t h ậ p phần cự đại b ậ y ngoài bên trên hôm nay hạ thanh vi dường như khởi ra p h ả m trần khí độ càng phát thanh lanh xinh đẹp đã bày ra khuynh thế tuyệt sắc phong thái loại này dung mạo đặt ở thế gian thậm chí có thể nhường cho vương triều lợi úc nhân gian đại loạn ngoại trừ dung mạo ở ngoài hạ thanh vi tu vi biến hóa cũng rất lớn cố thiếu thương nhìn ra hạ k h động trên người có hôn đột khí tức tỏa ra rơi vào hạ thanh vi trên người trong sắt na hạ thanh vi trên người cũng có một l u ồ n hôn đột khí bị dẫn động mà tuôn ra như vậy dáng vẻ cố thiếu thương rất quen thuộc hạ sư muội ngươi cũng đặt chân nhục thân cảnh tầng thứ mười mở ra trong cơ thể thần tàng dùng cái này bước vào thần t h ô n g cảnh thành hôn đ ộ i thể cô thiếu thương mở miệng hỏi、ừ. hạ thanh vi nét mặt tươi cười như hoa thanh lanh ý ở cố thiếu thương trước mặt quét sạch chỉ còn lại có chia sẻ vui sướng hiện tại ta tư chất cũng sẽ không là trước kia phản tục thân thể có thể càng ngày càng mạnh hạ thanh vi nhìn về phía cố thiếu thương một đôi mắt sáng long lanh ta làm xong rồi đại sư huynh ngươi nói hạ thanh vi trong miệng cố thiếu thương theo như lời chính là bên ngoài trước đây khuyên giải an ủi hạ thanh vi lúc nói đại thể chính là cổ vũ hạ thanh vi tự cường bất tức không muốn cực hạn với tự thân thể chất vân vân chỉ bất quá quá đi lâu như vậy cô thiếu thương đều quên chính mình nguyên bản nguyên thoại không nghĩ tới hạ thanh vi lại nhớ kỹ khó sao rõ ràng đồng thời hiện tại cũng là bị trước đây cái k i a mấy lời nói ảnh hưởng cô thiếu thương thở dài hắn cũng không nghĩ đến hạ thanh vi cho tới bây giờ đều là ở chịu chính mình ảnh hưởng nói hiện tại cũng không chỉ là thiên hạ chính là thiên thượng thượng giới ta cũng đã là đệ nhất cô thiếu thương lôi kéo hạ t h a n h vi ngồi xuống tòa hạ hai người liền tại tiên phong bên trên thổi lất phất gió nhẹ cô thiếu thương vì đó lại nói tiếp hắn nói thông thiên tháp tồn tại nói đến ở thông thiên tháp bên trong khiêu chiến thượng giới thiên tiêu đánh bại trọng đồng giả trí tôn cốt vậy trở thể chất cường hãn sự tình hạ thanh vi ở m ộ t bên bất chi bất giác hay tay t r n g cảm nghe cô thiếu thương nói nhập thần thỉnh thoảng còn có thể kinh hô một hai tiếng cô thiếu thương nói cũng không vui chậm rãi đem các loại nói mới đúng hạ thanh vi nói hiện tại khắp thiên hạ Ngoại ngoài, trừ tự ta t ở ngoài, có hạ ể l i vào m ắ thanh của ta, bị ta t bị ừ ậ n ngươi người. thanh chỉ có hạ sư mỗi người một người. À. Hạ, hạ sư mội một vi kinh h ỉ nhưng là có chút không phải tự tin đại sư huynh ngươi lợi hại như vậy đều muốn trải qua nhiều chiến đấu như vậy mới có thể hoành áp đồng cảnh vô địch ta tại sao có thể cùng sư huynh ngươi so sánh với đâu cố thiếu thương cười ha ha một tiếng sau đó nghiêm túc nói chỉ cần hạ sư mọi ngươi tốt nhất tu hành cũng không cần trải qua nhiều chiến đấu như vậy đến lúc đó vừa ra tay liền trực tiếp hoành áp bọn họ thì tốt rồi hiện tại người ta đều là cùng một loại hôn đồ thể ta có thể quét ngang đồng cảnh không đ ị t h sư mọi ngươi tự nhiên cũng có thể những lời này nói hạ thanh vi trong mắt có chút quang thải bên ngoài cuối cùng nặng nề khẳng định gật đầu ừ m ta sẽ không cho sư huynh ngươi mất mặt cố thiếu thương cười cười sau đó bắt đầu cùng hạ thanh vi nói đến tu hành bên trong sự tình hắn hỏi hạ thanh vi tu hành hạ thanh vi thật là mở ra nhục thân cảnh t ậ p trọng như hắn một dạng đúc nên kỳ dị hỗn độn thể thái sơ chi khí cùng thái huyền chi khí va chạm mở ra hỗn độn vô cùng tiềm lực vì vậy hạ thanh vi cũng bởi vậy đặt chân thần thống cảnh hạ sư muội ngươi như là đã đặt chân thần thống cảnh ta đây vì ngươi chuẩn bị rất nhiều tài nguyên ngươi cũng liền có thể dùng được với cố thiếu thương tận hết sức lực muốn bồi dưỡng hạ thanh vi hắn có cái kia tiên tiên thuần dương khí cùng với âm cực ma khí còn cất giữ cấp cho hạ thanh vi hấp thu trừ cái đó ra k h ổ n g t u y ế t nhi trong cơ thể ngũ hành linh cơ trải qua đại lượng tài nguyên n u ô i n ấ n g bây giờ cũng khôi phục lại còn có đủ loại chuẩn bị đều là cố thiếu thương vì hạ thanh vi chuẩn bị muốn dùng đến giúp đỡ hạ thanh vi tu hành ngươi lại hảo hảo tu hành sư minh ta không lâu sau muốn đi làm một đại sự nếu như làm thành chúng ta toàn bộ thái sơ môn đều sẽ không cùng là cố thiếu thương đối với hạ thanh vi hầu như không giữ lại chút nào hiện tại hạ thanh vi cùng hắn trong lúc đó độ thiệt cảm đều đi tới hơn tám mươi xưng là thân mật vô gian cũng không quá đáng ngoại trừ sự tình các loại không phải giấu giếm ở ngoài cô thiếu thương càng là chia sẻ chính mình tu hành bên trong các loại tiến độ chờ các loại còn có các loại vấn đề cuối cùng trong khoảng thời gian này cô thiếu thương được công pháp các loại cũng toàn bộ chuyển cho hạ thanh vi ở được những thứ này sau đó hạ thanh vi trong mắt đẹp quan g mang c h ấ p thước đại sư có thể ở tiên phong bên trên ở thêm mấy ngày có lẽ hạ thanh vi nhẹ nhàng ngôn ngữ bất d i ệ t tiên kinh có thể tiến thêm một bước Tốt, ta đây liền ở nơi này tiên phong bên trên ở thêm mấy ngày cô thiếu thương cũng không sốt ruột cái này một lần trở về hắn có một cái mục đích chính là muốn cho mình bất diệt tiên kinh thăng thăng cấp theo tu vi đề thăng cái này bất diệt tiên kinh phiên bản cũng có thể đổi mới điểm này liền cần hạ thanh vi vị này tại tỉnh vô song nữ đế đến giúp đỡ thông tin tháp bên trong người chính là diệp thiên diệp giật trần thấy được diệp thiên hai người đoạn tuyệt quanh mình đơn độc giao lưu diệp giật trần trực tiếp cổ động trong cơ thể huyết mạch tâm ẩm làm bên ngoài huyết mạch khôi phục diệp thiên trong cơ thể cũng có thanh âm vang lên đồng dạng là huyết mạch khôi phục hình dáng dĩ nhiên thật là ta diệp t h người diệp giật trần thị h ả o còn có chút khó có thể tin hắn thu đến nhiệm vụ tới thông tin ê thắp bên trong chờ đợi diệp tiên h ngay từ đầu còn có c h ú t ngộng đồng thời hắn không cho là diệp tộc sẽ có huyết mạch lưu lạc ở hạ giới nhưng bây giờ như sát thép chuyện thật liền bày ở trước mặt của hắn không tin cũng không được diệp thiên cũng đậu dung đi qua trong cơ thể hồi phục huyết mạch cảm nhận được hai người giữa lẫn nhau liên hệ diệp tộc diệp thiên cảm giác rất đặc biệt dường như tìm được rồi thân nhân một dạng diệp giật trần xác định thân phận của diệp tiên sau đó cũng có nghi vấn ngươi là người hạ giới đúng vậy bây giờ đang ở trọng châu bên trong học phủ diệp tiên bất đắc dĩ gật đầu tiết lộ tình trạng của mình chỉ là nằm ở một cái rơi giam lòng trạng thái bởi vì ta cùng cái kia cố thiếu thương trong lúc đó có mâu thuẫn diệp thiên miêu tả một phen mình bây giờ tình trạng còn có c ù n g cố thiếu thương quan hệ giữa mà đề cập cố thiếu thương nhất thời làm cho diệp giật trần cũng có chút cộng tình nhìn nữa diệp thiên liền thân thiết rất nhiều xem ra cái kia cố thiếu thương ở hạ giới cũng hoành hành ngang ngược q u e n rồi diệp giật trần thở dài k h ổ ngươi thành t ự u ta đường đường diệp tộc đệ tử nhưng bởi vì một cái cố thiếu thương vẫn còn ở hạ giới chịu nhiều đau khổ ở diệp thiên trong miêu tả bao nhiêu xen lẫn một ít chủ quan màu sắc sở dĩ diệp g ậ t trần có chút đồng tình, cũng căm hận cố thiếu thương. sau đó diệp giật trần hỏi tới vấn đề mấu chốt trên người của ngươi có hay không có một viên chữ diệp đùa hộ mệnh diệp thiên có chút kỳ quái không biết diệp giật trần là thế nào biết được bất quá hắn nhìn thấy đồng nguyên huyết mạch người thân cận vẫn còn ở liền hối đáp không sai bất quá không phải một viên mà là nửa viên nửa viên cũng không kém diệp giật trần không cách nào bình tĩnh nghĩ tới cha mình và nhị thúc giao cho nhiệm vụ chính là muốn dò rõ, rõ cái kia đùa hộ mệnh hạ lộ cái kia đùa hộ mệnh là dáng dấp ra sao diệp giật trần còn cặn kẽ hỏi thăm rõ ràng diệp thiên cũng cho trả lời không chỉ là làm bằng vật liệu gì thế nhưng toàn bộ thủ đoạn đều khó đả thương trả lời sau đó diệp thiên cũng phản ứng lại do hỏi cái này vừa hộ mệnh có thể có lai lịch gì diệp giật trần thở dài thật không dám đầu diếm một quả này vừa hộ mệnh vốn là ta diệp tộc truyền thừa c h i vật chỉ là rất nhiều năm trước lưu lạc đi ra ngoài cũng may hiện tại rơi vào trên người của ngươi diệp tộc truyền thừa c h i vật chỉ là như thế một cái tử diệp thiên liền cảm nhận được trong đó phất lượng ngươi yên tâm diệp giật trần lại ngay sau đó nói chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tiếp đón được thượng giới đón về ta diệp tộc chỉ là người cái kia bựa hộ mệnh còn tốt hơn sinh bảo vệ cẩn thận đến lúc đó tất cả trở về ta diệp tộc bên trong Diệp dồn Diệp Diệp Thiên giống người Cái kia tiếp thiếu thời điểm nào đó, xuống tay với Ngoại tại, còn có một cái không hiểu xuất hiện điệp. Thiên không khỏi nói giật phản phất phụ, phát tâm, trọng ta tục thương một tay ta. một xuất trường ta tử tố bích nhận như chủ mình nghĩ. châu học không chờ không không khổ, đem chính mình những khổ chấn nghe, động, quan động cũng nữa, cũng nào xuống còn muốn năm này khổ sở đô nói ra. Diệp giật nghe, cũng cảm được có được cô có có lục ca, đó, đem đem đô suy ra. ra là lẽ vào vì sẽ sở ở chỉ cần trở về diệp tộc bên trong cái này trên trời dưới đất đem không người lại có thể khi dễ ngươi diệp thiên lòng có chờ mong nhưng là có chút cố kỵ ở tiến đến thông thiên tháp phía trước phủ chủ đã tự mình gặp qua hắn cùng hắn nói một chút sự tình bây giờ diệp thiên còn đang ở trọng châu học phủ chịu trọng châu học phủ k i ể m chế thân bất do kỷ phủ chủ liền nói thẳng trừ phi diệp tộc đem cái kia nhất diệp ra thiên đại trận phá vỡ mới có hắn phá giới lên trời cơ hội bằng không cuối cùng cả đời diệp thiên cũng chỉ có ở lại trọng châu học phủ nếu là ta có thể lên giới cái kia cố thiếu thương chẳng phải là cũng có thể lên giới rồi hả diệp thiên còn chấp nhất quân quyết điểm này chờ ta trở về thương nghị một phen mới biết diệp giật trần cũng minh bạch vấn đề này nhưng quyền quyết định không một cũng không ở trong tay hắn hai người lại đàm luận một phen cái này mới tự rời đi cố thiếu thương ở thái sơ môn bên trong liên tiếp đợi mấy ngày mấy ngày sau hạ thanh vi xuất quan cái này mấy ngày thời gian l i ê n đem cố thiếu thương chuyển đủ loại p h á p môn đều sắp nhập vào bất d i ệ t tiên kinh cho đến ngày nay bất d i ệ t tiên kinh phiên bản đã đạt đến bốn không t r ạ n thái、Tốt. cố thiếu thương kinh hỉ cái này mới tinh bất diện tiên kinh hoàn toàn có thể chống đỡ hắn đạt đến dưới một cảnh giới có thể thuận lợi ngưng tụ đạo thai thậm chí dưới một lần hắn lại trở về trở về thái sơ môn hơn phân nửa cũng đã ngưng tụ đạo thai thành công cáo biệt hạ thanh vi đồng thời cáo biệt thái sơ môn sau đó cô thiếu thương lúc này mới ngồi cầu lòng kéo niệm phản hồi trọng châu học phủ liên tiếp đi đường phía dưới cô thiếu thương trở về trọng châu học phủ mà vừa đến trọng châu học phủ hắn đã bị phủ chủ hắn đi qua được cho biết một tin tức diệp tộc bên kia xem ra rất coi trọng diệp tiên bọn họ đồng ý muốn triệt hồi cái tia nhất diệp giá thiên đại trận chỉ bất quá bọn họ còn đưa ra yêu cầu cầu cái phiếu đánh giá chỉ kém mấy trăm li cầu đại ca đại tỷ phụ đồng hương thân môn chống đỡ một lớp vô cùng cảm kích b à chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư n g một trăm sáu mươi mốt đạo cung cựu trọng tiên thông tin ê tháp đệ bắt thập nhị tờ n g diệp tộc đồng ý triệt hồi nhất diệp giả thiên đại trận nhưng chúng ta nhất định phải diệp thiên hoàn hảo vô k huyết cùng trên người sự vật đều ở đây xem ra diệp thiên trên người cái tiên một viên bùa hộ mệnh đối với diệp tộc cũng có chút trọng yếu lao phủ chủ nói lên điều ấy cố thiếu thương gật đầu ngược lại là sợi không ngạc nhiên chút nào đi qua kiểm tra nhân sinh kịch bản năng lực cố thiếu thương thấy được cái kia một viên b ù a hộ mệnh lai lịch chính là một viên khí vận thần phủ chỉ bất quá diệp thiên trên người là nửa khối chúng ta đã đồng ý ngược lại diệp thiên đối với trọng châu học phủ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng tương phản tồn tại vẫn là trọng châu học phủ bên trong một cái không ổn định nhân tố cố thiếu thương gật đầu đồng ý cùng nhận rồi điểm ấy v ừ a lúc cái này một lớp đem diệp thiên đưa đi cũng có thể đem tin tức kia tiết lộ cho đạo thiên tiên cung ít nhất làm cho lục trường ca c ự hận từ trọng châu học phủ chuyển rời đến diệp tộc trên đầu đi cố thiếu thương còn ra như vậy chủ ý vừa vặn nhất cử lước t i ệ n Lao phủ chỉ ủ phủ, hô khẩu khí, hoàn hồi phải họ châu học phủ, cũng lần thứ hai phá hội. h buông một ma, mất, một cuộc toàn trên rốt trọng trời xuống. đầu đã lòng bóng biến bọn cũng lần lần nữa lên Bồi giới ở có cơ c là còn muốn h ả o h ả o kéo dài một phen mới được ít nhất phải bảo đảm diệp thiên bị đưa lên giới sau đó diệp tộc sẽ không lật lọng lần thứ hai hối hận cô thiếu thương không quên nhắc nhở điểm này bây giờ đối với, với diệp tộc tản nhẫn nhận thức rất thấu triệt bọn họ có thể làm ra loại chuyện như vậy ta hiểu được phủ chủ gật đầu bỗng nhiên thật sự nói nổi lên một chuyện cô thiếu thương ngươi chuẩn bị khi nào đi trước t h ư ợ giới nếu là n g ư ơ i muốn bước vào sinh đại cảnh như vậy tốt nhất vẫn là ở thượng giới bên trong mới được nơi đó quy tắc hoàn thiện vừa lúc có thể mượn đột phá lúc ngưng tụ đạo thai hấp thu song chỉnh thiên địa quy tắc cái này dạng tương lai tiềm lực cũng sẽ lớn hơn một chút tương phản nếu là ở hạ giới tiến hành đột phá tương lai ở cảnh giới này sẽ có khiếm q u y ế t lao phủ chủ nói đến chuyện này sở dĩ ở trọng châu học p h ủ dự định bên trong chính là ở cảnh giới này đem một ít t i ê n kiêu t i ễ n m ộ ư ơ i chín lên trên b ê n giới cái này dạng nhảy đến sinh đại cảnh thời điểm còn có thể đạt được một vài chốt ố t sinh đại cảnh cố thiếu thương trầng âm hàn tu vi bây giờ đã có thể suy tính một chút cảnh giới này. Bất quá, cố cũng thể tính một Bất thiếu thương nhưng cũng không phải suy quá, này. giới l à l o lắng liền là như vậy. Như vậy, sẽ trở vào trọng thiên thượng như trọng giới châu học trước vậy. vậy, vào vì sẽ sau trở ta coi cựu đi A, đó, phủ ở t h ư ợ n g g i ớ i đ á n hỏi trận đầu. Ừm. Lao phủ chủ h như vậy ngươi là có hay không tìm xong rồi có thể vì ngươi cung cấp tiếp dẫn thượng giới thế lực muốn lên trời phá giới cũng không phải là nói một chút dễ dàng như vậy nhất định phải lên giới có thế lực bảy trận b ự c tiến hành dẫn dắt hơn nữa tự thân còn muốn sở hữu lên trời phá giới lệnh một dạng đồ đạc tới thành cựu dẫn dắt vật như vậy mới có thể thuận lợi lướt qua là trời đặt đến thượng giới sở dĩ lao phủ chủ có hỏi lên như vậy ta đã có dự định mắt thấy lao phủ chủ hỏi ra cô thiếu thương còn tiết lộ một hai ở thông thiên tháp bên trong ta làm quen một vị trận nguyên thiên sư hậu nhân có thể tiếp nhận dẫn ta thượng giới cái này lao phủ chủ giật mình không nghĩ tới cô thiếu thương còn có như vậy kỳ ngộ trận nguyên thiên sư chính là thượng giới rất nhiều đời cũng xuất hiện không được một vị nhất tôn trận nguyên thiên sư thậm chí so với nhất tôn vô thượng cừng giả còn muốn được người tôn k í n h bởi vì bên ngoài uy năng rất mạnh người dĩ nhiên có loại này tạo hóa làm quen một vị trận nguyên thiên sư truyền nhân lao phủ chủ t h á n phục còn tưởng rằng là cố thiếu thương tạo hóa lại không biết đối với tiêu quan âm mà nói vẫn còn ở cho rằng gặp gỡ cô thiếu thương mới là chính mình lớn nhất tạo hóa đã như vậy ta đây cũng không lo lắng ngươi lao phủ chủ gật đầu cũng rất là vui mừng cáo biệt lao phủ chủ cố thiếu thương cũng không có trực tiếp đi trước thông thiên tháp bên trong mà là tìm một cái ngọn núi bắt đầu tu hành hắn muốn tiến hành m ộ t phá muốn đột phá đến cựu trọng tiên cảnh phía trước chỉ là bắt trọng tiên cố thiếu thương liền quét ngang thông thiên tháp đồng cảnh vô địch đồng thời liên tiếp xông qua rất nhiều tầng thông thiên tháp ở nơi này trong đó đạt được kinh nghiệm chiến đấu cùng với thưởng cho tích lũy trở các loại đã đầy đủ thâm hậu sở dĩ cố thiếu thương có thể tiến hành m ộ t phá hãn vận chuyển mới tinh bất diệt tiên kinh nhất thời so với trước đây đều muốn hung mãnh phun ra nuốt vào thập phương linh khí trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trọng châu học phủ đều có cảm ứng cái này cố thiếu thương tu hành động tĩnh càng lúc càng lớn a đây chính là hỗn độn thể sao chu tu nhìn về phía cố thiếu thương tu hành phương hướng hơi xúc động lao phủ chủ càng là nhó cùng với chính mình dấu mép cũng có cảm khái dựa theo loại trình độ này cố thiếu thương là không thể ở bên trong học phủ lợi lâu tiếp tục như vậy vùng thế giới này linh khí cũng không đủ hắn hấp thu làm một thiết trung tâm cố thiếu thương đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí giống như một đạo đại vòng xoáy đem thập phương linh khí tất cả đều đều hấp dẫn qua đây thậm chí linh khí sao động hầu như ngưng tụ trở thành thực chất dũng mánh vào cố thiếu thương trong cơ thể hắn giống như là một cái động không đáy giống nhau như vậy linh khí nhập thể đều không chút nào dừng lại quanh thân còn có thần văn hiện lên có hào quang từ cố thiếu thương trên thân thể nở rộ ở trong cơ thể hắn hỗn nộn tri hải chúng một toa khổng lộn chi h ả chúng nội bộ chuyển r a tiên âm trật trợ cùng lúc đó làm u n g u n g âm thanh cái này một tòa hỗn độn đạo cung đang nhanh chóng mở rộng điều này đại biểu cố thiếu thương đang tiến hành đột phá động tĩnh cùng dị tượng ràng qua hồi lâu mới chậm rãi dừng lại nghỉ toàn bộ biến hóa đã hoàn thành cố thiếu thương đạo cung đặt tới cựu trọng tiên cũng là thường nhân tu hành cực hạ còn có trưởng thành không gian cố thiếu thương ở đột phá đến cựu trọng tiên sau đó đã nhận ra điều ấy hắn đã nhận ra đạo của mình cung vẫn có lớn mạnh không gian phải biết rằng người bình thường ở nơi này cựu trọng tiên cũng đã là cực hạ đã có thể bắt đầu dựng dụng đạo thai dùng các loại thủ đoạn thế nhưng đối với cô thiếu thương mà nói đạo cung vẫn còn có thể tiến hơn một bước tiến hơn một bước nói chính là đạo cung thập trọng quả nhiên phía trước n ụ c thân cảnh cùng với thần t h ô n g cảnh lưu lại dưới nội t ì n h cho tới bây giờ vẫn tồn tại vẫn có thể đạt được thập trọng cô thiếu thương xác định điểm ấy hắn còn có thể đặt chân đến đạo cung thập trọng bên trong phải biết rằng đạo cung cảnh c h u n g mỗi một trọng thiên đạo cung đều sẽ phơi bảy mấy lần tăng trưởng cô thiếu thương nhiều nhất trọng thiên vậy liền cung cấp so với đạo cung của người khác lớn hơn cái đo đến lần đương nhiên một ngày ngưng tụ đạo thai b a sở dĩ cô thiếu thương đạt tới bắt trọng tiên sau đó kỳ pháp lực hùng hậu vượt rất xa những người khác cựu trọng tiên mà cái này khác giống cách bây giờ tiến hơn một bước gia tăng hắn nhảy đến cựu trọng tiên ở cảnh giới này thì càng là triệt để vô địch cái này cũng chưa hết bên ngoài còn có thể đặt chân đạo cùng thầm trọng lại đ a n g cái cảnh giới này trên căn bản so với người ngoài lần thứ hai mạnh mẽ mấy lần tiếp tục như vậy một ngày ngưng tụ đạo thai mặc dù là thông thường đạo thai thế nhưng bên ngoài tiên tiên cũng rất r ồ i r à o uy lực vô cùng có thể lấy lực các người cố thiếu thương có chút ý thức dựa theo loại tiến độ này mặc dù hắn sơ nhập sinh đại cảnh sợ rằng chiến lược liền có thể địch một ít sinh đại cảnh hơn trọng tiên người điểm này cùng cảnh giới không quan hệ chính là thuần túy trong chiến lược thuế biến hô nghĩ lấy những thứ này cố thiếu thương cũng chầm rãi ói ra một khẩu khí k ế thông t ú c cái này một lần tu hành. Ước định thời gian này lần hành. định một tu h k sai i b ệ tin lắm, là t h ờ điểm ở t h ô g thắp bên trong gặp một lần tiêu lần cố o n Cũng không âm. b i thiếu thương lần thứ hai tiến vào bên trong mà cái này lần thứ hai tiến vào bên trong đã có bất đồng lớn bây giờ cố thiếu thương còn nắm giữ thông tin ê thắp hai phần mười quyền hạn có thể làm được rất nhiều chuyện hắn không còn là đơn t h u ầ n một cái thông tin ê thắp thí l u y ệ n giả tiến nhập thông tin thắp một khắc kia cố thiếu thương lập tức liên tiếp thu thuộc với quyền hạn của mình Quân h ạ o n h i ê n đã hoàn toàn khôi phục lại dĩ nhiên tại trùng kích đệ tám mươi mốt tầng hơn nữa gần đột phá tầng này tiêu quan âm còn không có ở nơi này thông thiên tháp bên trong khả năng còn muốn chờ một chút thân ở thông thiên tháp bên trong cố thiếu thương tâm niệm vừa động nhất thời hiểu được rất nhiều mình muốn biết được tin tức đây cũng là quyền hạn một trong c h ỗ t ố t hắn không chỉ có thể cảm nhận được những người khác ở thông thiên tháp bên trong trạng thái vẫn có thể tìm kiếm định vị mỗi một cái người l i ê n như cùng kiếp trước giống nhau mọi người đều là thông thường dân trên mạng thế nhưng có quyền giới hạn người quản lý có thể hậu trường kiểm tra tất cả mọi người i giống nhau cũng tương tự có thể cho mọi người gửi đi tư nhân thư lúc này cố thiếu thương cũng không đội va đi qua thông thiên tháp đi chủ động liên hệ tiêu con âm hắn liền dứt khoát một bên đang chờ đợi tiêu con âm một bên cũng đi vào x súng cửa dù sao căn cứ cố thiếu thương từ lão vương trong miệng hiểu được một ngày s ô n g qua chín mươi chín tầng vậy sẽ có thiên đại chỗ tốt có thể sẽ trở thành chân chính thông thiên tháp tri chủ coi như là sông qua chín trăm tám mươi mốt tầng cực hạn tầng số đều có thiên đại chỗ tốt có thể cho một người tinh thần phát sinh thuế biến cố thiếu thương bắt đầu súng cửa dường như t h á p linh lão vương nói ở bảy mươi tầng hướng về phía trước cô thiếu thương đối mặt đối thủ liền đều là ngày xưa thiên tiêu bị thông thiên thắp diễn biến mà ra đối với đó t r ư ớ c cô thiếu thương mà nói còn miễn cưỡng có chút áp lực bất quá bây giờ cô thiếu thương đột phá đến cựu trọng tiên những thứ này quan khẩu tuy nhiên cũng dễ dàng cứ như vậy bảy mươi sáu tầng bảy mươi bảy tầng tám mươi tầng trong thời gian ngắn ngủi cô thiếu thương cũng xông qua tám mươi tầng đồng thời tên cô thiếu thương cũng ở thông thiên thắp sông cửa bảng xếp hạng bên trên đứng hàng trước mao điều này làm cho giao lưu trong không gian có một tràng t h t lên cô thiếu thương bắt đầu phát lực một khẩu khí xông qua tám mươi tầng tám mươi tầng đã cùng trọng đồng giả la phủ cùng với quân hạo nhiên nằm ở cùng là một trận nhóm không sai quân hạo nhiên trước đây đứng hàng thứ nhất cũng bất quá là tám mươi tầng mà thôi hiện tại đã bị cố thiếu thương truy chạy tới giao lưu trong không gian bởi vì bảng xếp hạng biến động mọi người nghị luận ở mỹ bất quá cũng chính là đám người nghị luận thời điểm phát giác có cái tên lần nữa có chút biến hóa đệ nhất quân hạo nhiên thông tin thắp tầng số tám mươi một tầng cái này một cái biến hóa làm cho giao lưu trong không gian náo động quân hạo nhiên lại vào lúc này xông qua tám mươi một tầng kinh người rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện như vậy g i chép tương truyền tám mươi mốt tầng chính là cực hạn một ngày xông qua tám mươi mốt tầng tinh thần sẽ được một loại thuế biến đổi với ngưng tụ đạo thai có lợi thật lớn không sai các đời có thể xông qua tám mươi mốt tầng bốn trăm năm mươi bảy thiên tiêu thường thường đều sẽ cổ lịch sử lưu danh sẽ có đại thành cựu quân hạo nhiên không hổ là quân hạo nhiên a trí tôn cốt cũng không phải không phải hư danh ở mọi người nguyên do bởi vì cái này xếp hạng thán phục liên miên thời điểm thành cựu hạng người sáng tạo quân hạo nhiên lúc này đã được đến thường cho số lượng cao thần văn thậm chí còn kỳ dị cổ kinh đặc biệt bảo cốt cùng với một ít chân huyết đều là thường cho trừ cái đó ra quân hạo nhiên trong mắt có chút ngạc nhiên màu sắc hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này tám mươi một tầng sau thông thiên tháp là dạng gì phong cảnh mang theo tốt như vậy kỳ quân hạo nhiên làm ra tuyển trạch hắn đặt chân đến rồi đệ bắt thập nhị tầng mà đạp chân t a m thập nhị tầng quân hạo nhiên liền phát hiện mình ở một cái đài thi đấu bên trên trước người đứng một thanh âm hơn phân nửa răng dấp bị hỗn độn c h e không có hai lời sau một khắc thân ảnh kia liền xông lên đến đây quân hạo nhiên cũng rất kinh hãi cố cố thiếu thương một phen chiến đấu quân hạo nhiên t ố i lui ra khỏi thông thiên tháp sắp mặt có chút tái nhuận đại nhân làm sao vậy một bên lão bộc thân thiết chẳng lẽ là sông thông thiên tháp tám mươi một tầng thất bại không có quân hạo nhiên lắc đầu thành công xông qua đệ tám mươi một tầng vậy ngươi vì sao lão buộc có chút khó hiểu ta nếm thử tiến vào đệ bắt thập nhị tầng quân hạo nhiên nói nhỏ trong mắt còn có chút hãy nhiên thế nhưng đối mặt dĩ nhiên là cố thiếu thương là cố thiếu thương mạnh bị thông tiên tháp ghi chép sao chép mà ra thành tám mươi mốt tầng sau cửa khẩu một trận chiến này ta không thấp sở dĩ thất bại thối lui ra khỏi cái này lão buộc không nói gì cũng không biết đổi an ủi ra sao một hồi lâu mới nói như là đã xông qua tám mươi mốt tầng cái kia cũng không cần phải tiếp tục nữa miễn cho mất không thời gian quân hạo nhiên gật đầu ta đang có ý này nói quân hạo nhiên mí mắt hơi rủ xuống chính là môn u sông nếu như gặp lại cố thiếu thương dù sao cũng là không quá cái này tám thập nhị tầng không bằng đi đầu đột p h a a hắn ý thức được mình và cố thiếu thương sự t r ê n h lệch đồng thời trong lòng cũng hơi xúc động sinh ra một ít nghi vấn cố thiếu thương chỉ là bắt trọng thiên thực lực a dù vậy thực lực đã đứng hàng ở thông thiên tháp từ trước tới nay mạnh nhất mười tám người một trong hắn một ngày đạt được cựu trọng thiên nên mạnh bao nhiêu chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương một trăm sáu mươi hai được phá giới lệnh mạnh nhất trong lịch sử mười tám người g cố thiếu thương kinh ngạc lên tiếng hắn ở đệ tám mươi mốt tầng thông thiên tháp bên trong thứ tám mươi tầng ta gặp phải là trọng đồng giả la phủ mà cái này tám mươi mốt tầng gặp phải dĩ nhiên là trí tôn quất quân h ạ o nhiên cố thiếu thương sở dĩ kinh ngạc thì ra là vì vậy nguyên nhân hắn liên tiếp gặp hai cái người quen chỉ bất quá so ra chân nhân mặt sau này bị sao chép ở thông thiên tháp bên trong hai người có chút bạn khác sở dĩ cố thiếu thương ngược lại rất thoải mái là có thể chiến thắng ở bắt trọng thiên thời điểm cố thiếu thương cùng bọn họ đối chiến còn cần tiêu hao một ít khí lực thậm chí sẽ còn thụ thương đấm máu nhưng bây giờ đặt chân đạo cung cựu trọng thiên cố thiếu thương cũng là dễ dàng liền có thể thắng lợi dựa theo thông thiên tháp quy tắc điều này đại biểu vô luận là la phủ vẫn là quân hạo nhiên thực lực đều có thể thành vì cái này hai tầng giữ cửa người cô thiếu thương cảm giác được ngạc nhiên vẫn là một điểm khác nói cách khác ở thông thiên tháp nhận định bên trong mặc dù là la phủ cùng quân hạo n h i ê n b ự c này thiên tiêu cũng không có đạt được tư cách có thể ở phía sau tầng mười tám thông thiên tháp bên trong cô thiếu thương nghĩ tới điểm ấy sở dĩ hơi xúc động đồng thời bên ngoài càng hiếu kỳ hơn có thể ở thông thiên tháp phía sau tầng mười tám nên dáng dấp ra sao nhân vật nghĩ như vậy cô thiếu thương thân thể hơi chấn động một chút vô cùng hỗn đồn tàn ra trước mắt hắn cái kia quân hạo nhiên liền theo hóa thành quan g mang tiêu tán đến tận đây cô thiếu thương cũng qua thông thiên tháp đệ tám mươi mốt tầng dễ dàng làm tám mươi mốt tầng vừa qua cô thiếu thương cũng cảm nhận được biến hóa có vật gì gia trị ở tại tinh thần của mình bên trên trong nháy mắt cô thiếu thương cảm giác thiên địa rõ ràng rất nhiều hết thảy đều biến đến rất nhẹ nhàng dường như chính mình tinh thần nhầm đầu đều tiến hành rồi một lần về biến cùng lúc đó còn có nhiều thường cho dồn dập từ phía trên hạ xuống cổ kinh bạo cốt chân huyết thần văn trở các loại cô thiếu thương không chút nào về hoài liền chuẩn bị tiếp tục đặt chân tầng kế tiếp thông thiên tháp bất quá cũng chính là lúc này c ố thiếu thương hơi dừng lại một chút hắn sở hữu thông thiên tháp quyền hạn lúc này đã đã nhận ra tiêu con âm đã tiến vào thông thiên tháp bên trong sở dĩ c ố thiếu thương tạm thời ngừng tiếp tục xông thông thiên tháp bước chân trước đi gặp một lần tiêu con âm nghĩ như vậy c ố thiếu thương về tới giao lưu không gian tuy là bên ngoài không có tiếp tục xông ra đi nhưng lúc này tên của hắn đã cùng quân hạo nhiên đứng hàng cùng nhau ở cái kêu bảng xếp hạng bên trên biểu hiện rõ rõ ràng ràng quân hạo nhiên cùng cố thiếu thương đều là xông qua tám mươi một tầng quân hạo nhiên vẫn còn ở tám mươi tầng thẻ hồi lâu lúc này mới xông qua tám mươi mốt tầng mà cố thiếu thương cũng là một khẩu khí từ hơn bảy mươi tầng trực tiếp xông qua cái này tám mươi mốt tầng vẫn có cái cao thấp chi phân liền thời gian này sai biệt liền có cách xa đương đại không người có thể lại ra cố thiếu thương c h ừ n g giao lưu trong không gian nghị luận â m ý. cố thiếu thương diệp thiên nghe được nắm tay hâm mộ và ghen ghét các loại tâm tình đều ở đây trong lòng chạy qua thế nhưng ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét ở ngoài hắn lại cũng không có biện pháp gì bây giờ diệp thiên thực lực còn thấp sông thiên tháp phía trước đều cảm giác được rất chắc trở mắt mở t r ừ n g t r ừ n g nhìn lấy cố thiếu thương đứng hàng thứ nhất cũng chỉ có thể mắt mở t r ừ n g t r ừ n g nhìn lấy không làm được nhiều chuyện hơn diệp tiên h không cần mệt b ỏ i một bên diệp giật trần còn an ủi hắn chờ ngươi đến rồi thượng giới sau đó được gia tộc bồi dưỡng tu vi rất nhanh thì có thể để thăng đi lên chưa chắc sẽ so với cố thiếu thương sai mà hắn loại này cô mây giá hạt ở thượng giới không có bất kỳ dựa vào sau này chưa chắc có thể cùng chúng ta bực này có gia tộc truyền thừa thiên k i ê u tranh hùng diệp g ậ t trần như vậy thoải mái nghe được những lời này diệp tiên trong lòng dễ chịu hơn mỗi tạm thời đem những lời này nhưng cố tổng tinh thần an ủi、ừ. Diệp tiêu h n gật đ ầ lia lia, thở dài nói, hiện tại, đi giới, gia thở thể tượng trở tộc trong. Tiêu chỉ chờ nhanh chóng đến tượng giới, trở về gia tộc bên có về quan âm mới vừa tiến vào thông thiên tháp nàng là cùng cố thiếu thương ước định cẩn thận ngày hôm đó thông thiên tháp bên trong lần thứ hai gặp lại chỉ bất quá không chờ nàng tìm kiếm cố thiếu thương lại nghe được giao lưu trong không gian tiếng người h u y n náo đoàn người náo động tỉ mỉ vừa nghe dĩ nhiên là đang nói cố thiếu thương xếp hạng việc tiêu quan âm n g ẩ n đầu nhìn lên nhất thời cũng nhìn thấy cố thiếu thương giống như quân hạo nhiên đều là sông qua thông thiên tháp tám mươi mốt tầng như bọn họ như vậy đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện Không hổ công là cố công tử. Tiêu quan âm cũng cố có không ngoài ý mớn, nàng nghĩ đến, cố thiếu thương thiếu ý ở b i i ể u h ệ n như như bình n h ư vậy mới xem t ờ g h ơ nhiên nữa, tiêu quan tiêu t âm e o bản năng vì cố t h ế u vui、vẻ. Quan thương thấy h Đồng cảm âm. vẻ. i bên hai chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc tiêu quan âm quay đầu nhìn lại cùng đó chính là cố thiếu thương ta đã đợi ngươi một hồi trong lúc rảnh rỗi còn đi sông mấy tầng thông thiên tháp cố thiếu thương cười kéo lại tiêu quan âm Bá. sau một khắc bọn họ liền cùng hết thể chung quanh cô lập ra trong nháy mắt biến đến an tính lại độc lập、ừ. tiêu quan âm giật mình không biết c ố thiếu thương vì sao có thể làm đến b ư ớ c này liền như cùng trong nháy mắt không gian biến hóa một dạng phải biết rằng đây là thông thiên tháp bên trong tựa hồ là nhìn thấu tiêu quan âm nghĩ hoặc cô thiếu thương còn vì chi giải thích một chút ta ở có cái kia đồng cảnh vô địch ghi chép sau đó còn chiếm được chút kỳ ngộ bây giờ có thể mượn thông thiên tháp chi lực c ố thiếu thương cười nói cứ như vậy chúng ta kế hoạch có thể càng thêm tiến hành thuận lợi tiêu quan âm nghe vậy cũng không có cả cái hỏi chỉ là trở nên vui vẻ đồng thời tiêu quan âm còn có chút không kịp chờ đợi hướng về cô thiếu thương chia sẻ ta ở quay trở về sau đó dựa theo chỉ điểm của ngươi thật vẫn phát hiện ta cái kia tổ tiên biến thành thạch nhân trong cơ thể có một cỗ lực lượng ở dựng dục đặc biệt sinh cơ đồng thời bây giờ ta có thể trình độ nhất định mượn một ít tổ tiên lực lượng cứ như vậy muốn bày có thể tiếp dẫn người hạ giới lên trời trận vực thì càng thêm dễ dàng kế tiếp cần chính là tìm kiếm địa phương thích hợp b ả y binh bộ trận tiêu quan âm nói ra những thứ này bây giờ muốn tiếp dẫn hạ giới người lên trời đối với nàng mà nói không phải việc khó nhi đối với một ít bất hủ đại giáo mà nói đều cần đại phí chu trương sự tình đối với tiêu quan âm vị này trận nguyên thiên sư truyền nhân đến nói cũng đã là thưa thất chuyện bình thường thậm chí, ngay xong tiêu quan âm lời nói cô thiếu thương cũng không khỏi gật đầu đồng thời cô thiếu thương trịnh trọng hướng về tiêu quan âm nói chính mình hôm nay kế hoạch quan âm bây giờ không chỉ có là ta muốn lên trời phá giới ta còn muốn muốn đem ta ở hạ giới thái sơn môn cùng nhau tiếp dẫn phá giới mà đi Cái này kế hoạch, cô tiêu mới hiểu. Vừa nghe cô thiếu thương nói tiêu tiên này quan nghe thương lên, quan này trận nguyên tiên sư hậu nhân là là tuy kế hậu Vừa âm âm vị sư đương ề u sợ ngây n g ờ i tới thiếu không nghĩ h cô t ư c ò nhiên có n ư thế một c á đ i cùng kế hoạch. kế b ấ trước quá, không đợi quan tiêu biểu thị, cô thiếu cái không thị, thương nhiên, cô liền nói、tiếp. Đương gì đợi tiếp. t âm có đó ta sẽ lời đầu tiên mình thượng giới sau đó kiểm tra một phen chân chính thời cơ chín mùi hơn nữa có thể dưới tình huống mới chỉ có phải làm như vậy nghe nói như vậy tiêu quan âm mới thả chút trong bụng tới nàng lo lắng cô thiếu thương sẽ có liều lĩnh định ra rồi kế hoạch liền nhất định phải đi làm như vậy trong đó rất nhiều gian nan k h ô ở quá khứ tiêu quan âm vẫn độc lai độc vãng gánh vác gia tộc gánh nặng bởi vì thân phận đặc biệt ở trong giới tu hành liền bằng hữu cũng không có mấy cái nhưng bây giờ bất đồng đã đem cố thiếu thương trở thành bằng hữu của mình hơn nữa còn là một cái đối nàng tiêu ra có đại ân tình bằng hữu Vậy người ơ i chuẩn bị lúc nào, lên bị t r phá giới mà đến. Nói, thiêu giới Nói, mà âm đến? quan ly ấ ra một một vật, là khai thông thiên tháp trở về trong hiện thật tìm một cái vật dẫn đem trận thế này là cấn trong đó liền là chân chính lên trời phá giới lệnh đến lúc đó ta ở thượng giới mở ra trận vực tiến hành tiếp dẫn là có thể tiến hành lên trời phá giới tiểu quan âm nói như vậy vì cố thiếu thương giải thích một phen cái này lên trời phá giới l à bản chất hiện nhiên bên ngoài đã làm xong chuẩn bị cố thiếu thương nhận lấy cái này lên trời phá giải lệnh hơi trầm ngâm một phen Đang suy nghĩ suy cố á i g thiếu thương g i ớ khẽ gật đầu khẳng định điểm này trên thực tế bây giờ ngoại trừ đi qua tiêu quan âm trận vực tiếp dẫn thượng giới ở ngoài cố thiếu thương còn có một con đường khác đó chính là mượn thông thiên tháp chi lực bất quá thông tin tháp loại này phá giới chi lực chính là ở tại bảo vệ phía d ư ớ i mạnh mẽ đột phá lệch trời loại này thượng giới phương thức không cách nào xác định cố thiếu thương biết rơi vào thượng giới nơi nào tương phản nếu như đi qua truyền thống t r ậ n vực đó chính là định hướng tiếp dẫn cùng định hướng truyền thống có thể trực tiếp xác định ở thượng giới nơi nào xuất hiện sở dĩ cố thiếu thương muốn đi trước thượng giới đệ nhất truyền trạch còn là muốn đi qua truyền thống t r ậ n vực tiếp lấy cố thiếu thương cùng tiêu quan âm lại thương nghị một phen quyết định giới một lần gặp mặt cố thiếu thương cùng tiêu quan âm phân biệt sau đó hắn trái phải vô sự nhi cùng đợi tiêu quan âm ở trong hiện thật động tác thẳng thắn cố thiếu thương lại x ô n g cửa thông thiên tháp bây giờ hắn đã xông qua thông thiên tháp tám mươi mốt tầng ở nơi này sau đó còn có tầng m ộ ư ơ i tám cái này tầng m ộ ư ơ i tám chính là thông thiên tháp trong lịch sử mạnh mẽ nhất m ộ ư ơ i tám người liên trọng đồng giả la p h ụ trí tôn cốt quân hạo nhiên đều không thể đứng hàng cái này mới trong tám người cố thiếu thương có chút hiếu kỳ phía sau này tầng m ộ ư ơ i tám bên trong m ộ ư ơ i tám người biết là ai xôn s a o trước mắt quang ảnh biến ảo thị giác nhất chuyển cố thiếu thương xuất hiện ở thông thiên tháp bên trong nơi đây là hắn muốn sông đệ bắt m ư ơ i ba tầng thông thiên tháp、ừ. vừa tiến đến, cố thiếu thương liền lấy làm kinh hãi bởi vì hắn thấy được một cái người quen cái này t á m thập nhị tầng thông thiên tháp bên trong ta dĩ nhiên gặp tự ta cố thiếu thương đã giật mình cũng thoải mái nghĩ nghĩ cũng phải quân hạo nhiên vậy chờ tư thái cũng có thể bị thông thiên tháp ghi khắc sao chép ở tám mươi mốt tầng bên trong như vậy thành h i ệ u so với quân hạo nhiên cường hoành hơn rất nhiều cố thiếu thương thông thiên tháp tự nhiên sẽ đem đặt ở c à n g phía sau nói như vậy cố thiếu thương ý thức qua đây bây giờ ta cũng là thông thiên tháp tồn tại tới nay mạnh nhất m ư ơ i tám người một trong ý thức được điểm này cố thiếu thương còn có chút bất mãn cũng chỉ là ở đệ bắt thập nhị tầng cái này kỳ thực không phải đại biểu cho thực lực của ta tuy là đứng hàng thông tin ê t h á p mạnh nhất trong lịch sử mười tám người nhóm thế nhưng ở nơi này mười trong tám người nhưng cũng là hơi yếu tồn tại sở dĩ chỉ có thể ở trước mặt nhất quan khẩu bên trong cố thiếu thương suy nghĩ minh bạch điểm ấy có chút bất mãn bất quá bất mãn cũng không có biện pháp te mười ho phía trước ta chỉ là đạo cung bắt trọng tiên hiện tại cũng đã là cựu trọng tiên thông tin ê tháp sao chép xuống qua ta đã không phải là đối thủ của ta chỉ cần một đường lại xông qua mười tám quan chẳng phải là, là có thể đại biểu ta mới là thông tin thấp mạnh nhất trong lịch sử nghĩ như vậy cô thiếu thương tiến lên trước một bước cả người khí lực cổ động hôn đ ộ i c u ầ n c u ộ n hướng cùng với chính mình mà lúc đi không bao lâu ở một mảnh hôn đ ộ i c u ầ n c u ộ n bên trong cô thiếu thương xông qua tầng này cùng lúc đó thông tin ê tháp bên trong ghi chép đã đổi mới mà cô thiếu thương bước chân còn chưa dừng lại nghỉ tiếp tục xông ra một tầng câu cái phiếu đánh giá ba chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm sáu mươi ba thông tin tháp bí mật vân thiên hà đến diệp tộc nếu nói thông tin tháp phía sau tầng m ư ơ i tám chính là thông tin tháp đứng vững vô số vạn năm tới mạnh mẽ nhất m ư ơ i tám cái vậy bây giờ cố thiếu thương liên tiếp xông qua cái này phía sau tầng mười tám chẳng phải là nói hắn đặt ở sử thượng đều là mạnh mẽ nhất mười tám người một trong thông thiên tháp giao lưu trong không gian rất nhiều ngày tiêu hãi nhiên bởi vì bọn họ thấy được cố thiếu thương bài danh biến hóa nguyên bùn chính là xông qua tám mươi mốt tầng nhưng bây giờ vẫn còn tiếp tục tăng thêm tám thập nhị tầng tháng tám năm một ba tầng tháng tám năm một bốn tầng ở ngắn ngủi thời gian cố thiếu thương thậm chí đạt tới chín mươi tầng cái tốc độ này cùng ghi chép càng khủng bố làm cho cả thông thiên tháp đều náo động không gì sánh được có vài người truy cổ lịch sử s ư ơ n g chính mình bên trong môn truyền thừa đi lên số lượng vài chục vạn và năm đều không có thể đạt được cao như vậy nhân vật điều này đại biểu ở gần nhất hơn trăm ngàn trong năm cô thiếu thương đều là thông thiên tháp đệ nhất nhân có người nói nhỏ nói ra sự thật này để cho mọi người lại dai hãi nhiên mà ở giao lưu trong không gian nơi hẻo lánh lao vương nhìn lấy cái k i ê u bảng xếp hạ n g bên trên cô thiếu thương liên tiếp xông qua hơn tám mươi tầng không khỏi thì thảo chẳng lẽ thế hệ này thật muốn có người có thể xông qua thông thiên tháp sao ở nơi này đại tranh chi thế có như thế một vị biến số đi ra có lẽ cũng là chuyện tốt thế nhưng phía sau mấy tầng cũng không phải l á tốt s ô n g a không ai nghe được lao vương thì thảo bên kia ở thông thiên tháp bên trong cô thiếu thương s ô n g qua chín mươi tầng lúc này cô thiếu thương đã có chút b ì ý ở đệ bắt thập nhị tầng thời điểm cô thiếu thương gặp được là của mình sao chép bản bất quá cô thiếu thương mình cũng đã đạt đến cựu trọng tiên đối lên bắt trọng tiên chính mình tự nhiên không là vấn đề qua đệ tám mươi mốt tầng sau đó cô thiếu thương tiếp tục xuống cửa mỗi một tầng đều là một cái đối thủ chỉ bất quá mỗi một cái nếu so với cái tia trí tôn cốt quân hạo nhiên cùng với trọng đồng giả la phủ còn mạnh mẽ hơn thậm chí trong đó còn có dị tộc cũng may cô thiếu thương đặt chân cựu trọng tiên đã so trước đó chính mình mạnh mẽ ba trăm ba mươi quá mấy lần còn không ngừng tuy là thoáng khó khăn mỗi ít nhưng cô thiếu thương vẫn có thể một hồi mượn một trận đấu qua tới cứ như vậy liên tiếp cựu trận chiến đấu cô thiếu thương qua chín mươi tầng thông thiên tháp tổng cộng còn dư lại chín tầng nếu như dựa theo tài nghệ này tăng lên lời nói ta nên phải có thể xông qua thông thiên tháp cô thiếu thương cũng ý thức được đ i ể m này còn có chút phân chấn tuy là h ệ hoại thế nhưng cô thiếu thương còn muốn nhìn một chút đệ chín mươi mốt tầng sẽ là bậc nào thiên kiêu tòa chấn sở dĩ cô thiếu thương đặt chân đệ chín mươi mốt tầng xuất trước mặt của hắn cảnh sát biến hóa ở một mảnh mênh mông vô tận sơn xuyên bên trong nhận lấy cái chết đông nhiên cố thiếu thương nghe được trợ t quát t ấ m thanh hắn ngẩng đầu nhìn lên có hai người cùng đến hai người này rõ ràng là hắn phía trước đã gặp qua thiên tiêu trấn thủ ở tại hơn tám mươi tầng một t á hai cố thiếu thương sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng kịp rời khỏi sông cửa hắn loại này bị ý trạng thái trực tiếp lui ra sông cửa nếu không đối mặt với hai vị thiên kiêu liên thủ mặc dù là cố thiếu thương dũng mánh đi nữa cũng khó mà sông qua cửa ả i này t ố i lui ra khỏi sông cửa cố thiếu thương có nghi hoặc cùng khó hiểu chẳng lẽ phía sau c ử quan liền không còn là đơn độc tiên tiêu c h ấ n thủ mà la động một tí mấy người nghĩ tới điểm này cô thiếu thương không khỏi hút một khẩu khí nói như vậy muốn xông qua phía sau c ử quan độ khó đều là tăng lên a cô thiếu thương đi tới giao lưu không gian tìm được rồi lao vương lao vương ngươi nói cho ta biết thông thiên tháp phía sau chín tầng có phải hay không mỗi một tầng đều biết người cô thiếu thương trực tiếp hỏi lao vương lao vương còn nhìn chung quanh tả h ư u nói hắn ngươi hỏi ta là có ý gì ta cũng không có xông qua ta cũng không biết ta lao vương vẫn lắc đầu Biểu biết. bên bách biết, biết. bình Ngươi phải tiên người ngươi Thiếu nói, mới thể thị thông thắp trong thông Thương tĩnh ta chính mình không không Những khác không không được còn có Cô xưng sao. sự vốn ừ a hai vị thiên ở trong đó. Phía sau, có phải hay ta ta qua ở ở đệ điểm, đó. đều tầng thời thấy thiên trong một tầng trước biết, chút liền không như、vậy? Ngươi nếu như nói chuẩn còn xông năng. giờ phải cho khả kiêu mỗi Ừm. là vậy? vậy vị v bị, có có có là lao vương là muốn phủ nhận rốt cuộc thế nhưng ở cố thiếu thương câu nói sau cùng sau khi đi ra hắn cũng là sửng sốt do hỏi nếu là ngươi có chuẩn bị còn có xông qua khả năng dĩ nhiên không phải vậy ta tới hỏi ngươi làm cái gì lao vương trầm ngâm cũng là không có cự tuyển mà là một lát sau mở miệng không sai phía sau chín tầng được xưng là cựu tiên h một tầng nhất trọng tiên h một tầng nhất trọng tiên h cố thiếu thương lập tức phản ứng lại không sẽ là mỗi nhiều một tầng liền muốn nhiều mặt đối với một vị đối thủ lao vương c h ầ m rãi gật đầu không sai chính là như vậy trên thực tế thông thiên tháp t r u n g lịch sử mạnh nhất có chín người chính là tại cái k i a u tám mươi mốt tầng đến chín mươi mốt tầng trong lúc đó ngươi nếu qua chín mươi tầng cũng đã chiến bại thông thiên tháp các đời tới nay tối cường giả lao vương khẽ thở dài mấy người kia đều đều là thiếu niên trí tôn ngày sau thành tựu kinh thế hai t ủ một bộ cổ lịch sử bên trong lưu danh mà ngươi đã đem thông thiên tháp khắc lại chính bọn họ đánh bại phía sau tựa như ngươi suy nghĩ mỗi một tầng đều là tăng lên thiên thiêu đến cuối cùng m ộ t cửa càng là cần đánh bại tất cả mọi người bọn họ tài năng mới có thể xem như là chân chính xông qua thông thiên tháp lao vương chậm rãi đem các loại đều nói ra cố thiếu thương nghe nói sắc mặt có chút cổ quái nói như vậy căn bản không khả năng có người có thể xông qua chín mươi chín tầng a sở dĩ thông thiên tháp vẫn tồn tại ở thế gian lao vương lại tựa như có ý riêng nói hiện tại người biết được trong này gian nan còn có lòng tin có thể xông qua chín mươi chín tầng sao lao vương hỏi trong lời nói còn nhiều hơn một chút chờ mong bây giờ còn không thể c ô thiếu thương tự nhận không bằng hắn tuy mạnh mẽ vẫn là hỗn độn thể đồng thời còn liên tiếp xông cửa tầng kia tiếp lấy một tầng chiến bại thông thiên tháp mạnh nhất trong lịch sử mấy người thế nhưng đến rồi phía sau cái loại này chiến đấu đã càng phát ra gian nan bởi vì tất cả mọi người rất mạnh mẽ kế tiếp mấy hải cũng là mấy cái này thiên tiêu liên thủ tương đương với cô thiếu thương tiếp tục nữa liền muốn một t r hai một t r ba thậm chí còn càng nhiều dưới loại tình huống này mặc dù là cố thiếu thương cũng muốn tự nhận không bằng bất quá bây giờ còn chưa được lại chờ ta một trận liền có thể đơn giản xông qua cố thiếu thương tiếp lấy còn có một câu như vậy Ừm, lão vương không cách nào ngoài ý m u ố n mà không giải khai chẳng lẽ chiến lược của ngươi vẫn có thể có chút để thăng phải biết rằng nếu như ngươi làm tiếp đột phá vậy trực tiếp vào sinh đại cảnh thoát khỏi đạo cung ngồi này một ngày thoát khỏi đạo cung tầm thứ thì sẽ không thể lại vào thông tin ê tháp tiến hành x u n g cửa lão vương đưa ra điều ấy nhất định phải ở đạo cung cảnh bên trong xông qua chín mươi chín tầng mới chỉ có có thể có được thông t i ê n tháp tán thành cùng thừa nhận ta biết cô thiếu thương g ầ n đầu biểu thị tự mình biết hiểu điểm ấy không cần đợi đến tới cảnh giới liền tại đạo cung cảnh ta sẽ quét ngang thông t i ê n tháp xông qua chín mươi chín tầng lão vương nghe cô thiếu thương tự tin lời nói không khỏi đánh giá hắn một cái hắn xác định cô thiếu thương cũng không phải là đang nói dỡn mà là thực sự có loại này tự tin một hồi lâu lão vương mới nói cái kia ta chờ ngày nào đó chờ xem không bao lâu cô thiếu thương nói xong liền khoát tay t h o cùng lão vương cáo biệt ly khai thông t i ê n tháp phen này xuống cửa cũng là một phen chiến đấu làm cho tinh thần của hắn đã đầy đủ vẻ vải cần nghỉ ngơi lấy sức mới được bất quá phen này xuống cửa tuy là vẻ vải nhưng cũng thu hoạch cự đ ạ i nhất là phía sau cự quan mỗi một lần thông quan đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú hoặc là không c h ọ n vẹn cổ kinh hoặc là một ít bảo thuật thậm chí có chút thể chất đặc thù c h â n huyết giống như phía trước không c h ọ n vẹn trọng đồng giống nhau chỉ là những thu hoạch này đều đầy đủ làm cho cô thiếu thương tiêu hóa một phen thế nhưng tại cái kia trong đó chỗ tốt lớn nhất tuyệt đối là sống qua chín mươi chín tầm phía sau cô thiếu thương có như thế cái một tuần lễ hứa đồng thời cố thiếu thương ly khai thông thiên tháp nhưng có thể cảm nhận được tự thân ý niệm trong đầu thuần túy tinh thần đã xảy ra một loại thuế biến xông qua tám mươi một tầng liền đã được đến một cô rèn luyện loại trạng thái này nếu như ngưng tụ đạo thai cũng có thể bằng thêm rất nhiều uy năng cố thiếu thương nghĩ lấy thảo nào cái kia quân hạo n h i ê n nhân sinh chuyển n mặt bên trong đang xông qua tám mươi một tầng sau đó liền ngưng tụ trí tôn thiên thai cố thiếu thương ly khai thông thiên tháp lập tức đi nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục một phen thuận tiện tiêu hóa tự thân được đến thượng giới phụ thân nhị thúc chúng ta cái này liền muốn triệt hồi cái kia nhất diệp già thiên đại trận sao diệp giật trần do hỏi nhất định phải triệt hồi hơn nữa cái kia diệp thiên cũng muốn đón về ta diệp tộc bên trong diệp hành đồ trầm dại nói nói một việc t â n bí. ta đã đi qua trong tộc cổ tịch tuần tra cái kia khí vận thần phụ can hệ ta diệp tộc khí vận nếu như thần phụ ở trong tộc liền có thể để cho ta diệp tộc khí vận vĩnh sương diệp giật trần hơi nghi hoặc một chút thế nhưng ta diệp tộc đi qua mấy năm nay không khí vận hương thịnh sao chính là nói đến bên ngoài cũng là được người tôn kính cùng kính n g không cùng một dạng diệp hành viễn lúc này lên tiếng hắn nói ra ngươi xem hiện tại ta diệp tộc không có khí vận thần phụ chấn áp khí vận như vậy h ư n g thịnh nếu như được khí vận thần phù c h ấ n áp không phải là lại càng không được đến lúc đó nói không chừng một lần hành động vượt lên trước cái kia còn lại cổ tộc cũng có gì không thể diệp giật trần phản ứng lại bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói phải bất quá hắn còn có chút bận tâm cứ như vậy cái kia cố thiếu thương chẳng phải chính là có thể đạt được cơ hội tới đến thượng giới không sao cả diệp hành o đồ đánh n h ị p nói so sánh với ta diệp tộc khí vận thần phủ một cái cố thiếu thương không coi là cái gì chính là hắn thượng giới thì đã có sao một cái thiên tiêu không có lớn lên phía trước thủy chung chỉ là một cái thiên tiêu diệp g ậ t trần cảm giác có chút đạo lý liền gật đầu đ ồ n g nhiên lúc này diệp tộc ở ngoài có thông báo âm thanh chuyển đến đại can hoàng tộc vân thiên hà đến đây diệp tộc thăm viếng thăm bạn ngày hôm nay chuẩn bị canh tư vật chữ cầu một lớp toàn bộ đặt hàng cùng phiếu đánh giá mở ra thượng giới hành trình chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm sáu mươi bốn đại tranh chi thế thế giới h ắ c á m vân thiên hà chậm rãi đ ặ c bộ ở diệp tộc chỗ hành t ầ u lọt vào trong tầm mắt sở kiến nội tinh t h m hậu hào quang thụy khí từ đó mà ra dược điện lương thơm tiên cầm bay lộn không hổ là một đại cổ tộc được xưng chân tiên thế ra loại nội tình này rất bất phàm vân thiên hà cũng hơi xúc động cảnh tượng như vậy nội tình hiển lộ không thể nghi ngờ so với đại cản hoàng thất cũng không kém chút nào đồng thời vân thiên hà cũng ở vận dụng cùng với chính mình thiên tử vọng khí thuật n ế n thử nhìn có thể hay không tìm được lá kia tộc khí vận thần phủ vân h i n h không nghĩ tới ngươi tới thật lúc này diệp giật trần tiến lên đón cùng đi còn có bên ngoài nhị thuốc d i ệ p hành o viễn diệp g ậ t trần vui vẻ vân thiên hà là mình ở thông thiên tháp bên trong làm quen bản thân lúc này gặp mặt có một phen đặc biệt cảm giác diệm vân thiên hà cũng cười cùng hắn chào hỏi đồng thời thấy qua cái kia diệp hành viễn hậu b ố i vân thiên hà gặp qua diệp tộc tiền bối không cần k h á c h khí ngươi đã là giật trần bản thân đó chính là ta diệp tộc khác h nhân diệp hành viễn xua tay đồng thời có chút ngạc nhiên vân thiên hà mục đích hắn không biết vì sao vân thiên hà làm sao sẽ từ đại cản vượt qua số lượng vực mà đến diệp tộc tại hạ thân chỗ hoàng thất thân bất do kỷ tâm phiền ý loạn liền muốn đi ra đi một chút vừa lúc bị diệp h u n h mời liền tới quấy dối một phen vân thiên hà có như thế giải thích diệp hành viễn gật đầu nhận rồi lý do này bên ngoài không quên dặn dò giật trần nếu vân thiên hà vì bạn tốt của ngươi vậy liền hảo h ả o chiêu đ á i một phen hắn không cần có sở chậm trễ t i ê n tâm đi nhị thúc diệp giật trần vũ bộ ngực cam đoan đồng thời đ ầ y m ặ t ý mừng chiêu đ á i vân thiên hà ở vân thiên hà tận lực phía dưới hai người quan hệ có thể nói là tương đối tốt khí vận thần phủ nếu là có thể đạt được ta liền có thể ngưng tụ một khí vận hoàng thai về sau chấp trưởng khí vận để cho ta thiên tử phong thần thuận uy lực lại tăng vân thiên hà ngồi tính toán như vậy vốn là muốn có được diệp tộc khí vận thần phủ Bởi vì, bên ngoài vì, trọng sở i liền tin diệp diệp nhiên phải đi, sau đó ly khai diệp diệp đi n nghe vận thần ngẫu nên, đường xuống dốc, kết cục sau cũng càng là không h phía thấy khí phụ, Thế cho phía sau sau sau trước tức tộc một tộc tử tộc. tộc bắt kết tốt. dốc, cục ly là đệ vị đầu bị mà đó s dĩ vân thiên hà là nghĩ đến đến đây t ệ t hồ có thể trước giờ đạt được cái kia khí vận thần p h ụ tới lớn mạnh chính mình vân thiên hà cùng diệp giật chân đi tới bọn họ ở nói chuyện t h i ế m đồng thời đi thăm một phen diệp tộc bất quá trong quá trình này vân thiên hà từ đầu đến cuối không có phát giác có cái gì khí vận thần phủ tung tích vân minh có một chuyện muốn báo cho biết của ngươi diệp giật trần nói đến một điểm cái kia cố thiếu thương khả năng sẽ xuất hiện tại thượng giới Ừm. vân thiên hà ngoài ý muốn bởi vì trước đây diệp giật trần đã nói với hắn bọn họ diệp tộc vì bóp chết cố thiếu thương sẽ đem hạ giới phong tỏa hiện tại sự tình rồi lại có biến hóa diệp giật trần thở dài ta cũng không nghĩ như thế vốn là ta diệp tộc đều đã bày ra nhất diệp g i a thiên đại trận nhưng là bây giờ lại phải đem triệt hồi bởi vì ngoài ý muốn phát hiện chúng ta diệp tộc có một gã huyết mạch lưu lạc tại cái kia hạ giới bên trong một sở dĩ chúng ta muốn đón về cái kia một gã đồng tộc、ừ. vân thiên hà sửng sốt sau đó ý thức được chút gì lưu lạc bên ngoài đồng tộc huyết mạch không sai diệp giật chân gật đầu l ờ i của hắn trọng điểm là ở cố thiếu thương trên người lúc này báo cho biết vân thiên hà để cho hắn có chút chuẩn bị tâm lý c h ỉ bất quá vân thiên hà cũng là quan tâm hơn trong miệng diệp tộc huyết mạch nên phải không tệ diệp tộc khí vận thần p h ụ cuối cùng bị một cái diệp tộc đệ tử phải đi sau đó bên ngoài nhưng ở ba ngàn tên miền tiếng t i ệ m k h ở i diệp tộc lại từng bước suy sụ càng là xui xẻo ở h á cám nhậm xâm thời điểm trở thành đệ một cái bị tiêu diệt cổng vân thiên hà nghĩ lấy những thứ này tuy là trong lòng biết được và hiếu kỳ Thế nhưng vân thiên hà cũng không hỏi lên bởi vì hắn hỏi lên những thứ này quá mức k h ắ c thường hắn chỉ phải theo nói nói vậy sau này có lẽ cũng có ở trong hiện thực nhìn thấy cố thiếu thương thời điểm đúng vậy à. diệp giật chân đoán hận cái này cố thiếu thương lại nhiều lần làm n h ụ c ta nếu là ở trong hiện thực gặp gỡ ta nhất định muốn dựa nhục trước báo thù giải hận ta t ô i coi chút sớm bất quá cũng không có sáng sớm bao lâu có lẽ có thể chờ bên trên nhất đẳng chờ các loại diệp tộc đón về lá k i a tộc huyết mạch sau đó ta làm b ỏ n ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cái này dạng tính toán vân thiên hà tạm thời cũng không cho phép bị ly khai diệp tộc điều tức hai ngày cô thiếu thương mới chỉ có khôi phục lại h ắ n tạm thời cũng không đi x ô n g cửa thông thiên tháp bởi vì như vậy có chút tự chuốc đ h ụ c nhã phía sau chín tầng quá mức biến thái dĩ nhiên mỗi lần đều là nhiều người hôn chiến thảo nào nhiều năm như vậy thông thiên tháp vẫn không có người có thể triệt để xông qua bất quá đối với cô thiếu thương mà nói chỉ là tạm thời dừng lại nghỉ hắn vẫn có lòng tin có thể xông qua chín mươi chín tầng một ngày đặt chân đạo cung thập trọng liền đi xông qua thông thiên tháp cố thiếu thương có tính toán như vậy mặc dù là cựu trọng thiên cố thiếu thương chiến bại từng cái thông thiên tháp bên trong mạnh nhất trong lịch sử nhưng cũng khổ sở phía sau chín tầng quan bất quá cái này không đại biểu cố thiếu thương đã không có biện pháp hắn một ngày đặt chân thập trọng có thể dễ như t r ở bàn tay xông qua dù sao đến rồi phía sau thông thiên tháp tuy là hạn chế ở đạo cung cảnh lại không có mạnh mẽ hạn chế nhất định phải ở cựu trọng thiên cố thiếu thương một ngày đặt chân thập trọng liền trở thành một cái ngoài ý mớn Tính toán thời gian, dường như đã có thể đi trước thượng giới. Cô thiếu thương tạm thời thông tiên tháp tưởng, gian, dường như buông xuống thông thiên tháp ý tưởng, ngừng đi giới. đã đầu có Cô ý lúc ê n l này trọng châu học phủ bầu trời g i ả thiên c h i diệp đã biến mất vô ảnh vô t u n g khôi phục trước kia rằng dốc cái này cũng đại biểu cho diệp tộc nhất diệp g i ả thiên đại trận đã c h i ệ t hồi trọng châu học phủ cùng thượng giới trong lúc đó chỉ thua kém một đạo l ệ c h trời cô thiếu thương thì có tính toán chuẩn bị đi trước thượng giới dựa theo lão phủ chủ ngôn ngữ muốn bước vào sinh đại cảnh hay là đang thượng giới tốt hơn tiềm lực cao hơn có ý nghĩ như vậy cô thiếu thương đi tìm phụ chủ cùng phủ chủ cáo biệt một tiếng Cái những à y l ngày qua cô thiếu thương hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua đại tranh chi thế ngôn luận chỉ bất quá cũng hiểu không đủ cụ thể lão phủ chủ hướng hắn nói ra xem như là như vậy nhưng ngươi biết cái gọi là hoàng kim đại tranh chi thế đại biểu cho cái gì không cố thiếu thương tự nhiên không biết sẽ c h ờ lão phủ chủ giải thích đại tranh chi thế chủ yếu là một cái tranh chữ cái này tranh cũng không phải giữa người và người tranh mà là thế giới cùng thế giới giữa tranh lão phủ chủ vẻ mặt trịnh trọng hướng về cố thiếu thương nói ra những thứ này t â n bí. thế giới cùng thế giới giữa tranh cố thiếu thương ngoài ý muốn đồng thời có chút khó hiểu lão phủ chủ đã chậm rãi giải thích đứng lên bọn họ chỗ ở thế giới bị xưng là hạ giới cùng n g y đối ứng còn có t hạ ư Nhưng thượng ợ n luận vẫn g giới. giới h vô là là giới, cám ũ n không nhất nhị. Thượng giới tuy có vực, thậm chí còn có mênh mông tinh hải, nhưng là không phải độc nhất vô nhị.、Ở、thượng giới ở ngoài, còn có những g giới giới giới k thậm chí hải, phải thế h vô vô là là độc độc có vực, có có tuy Ở ở c trực chính có cùng c Nhất quan, ứng. Hạ là với đối á giới lão phủ chủ nói trịnh trọng nói chúng ta như vậy hạ giới đều là dựa vào thượng giới s ở t ồ n ở thượng giới xem như là chủ giới nhưng hạ cám giới cùng với đối ứng cố thiếu thương nghe lão phủ chủ nói dần dần minh bạch rồi đại tranh chi thế đến là thế giới trong lúc đó bích trướng đúng lòng không chỉ là bên trên hạ giới trong lúc đó có chút buông lỏng không chính là đại thế giới cùng đại thế giới trong lúc đó cũng là như vậy vì vậy cùng thượng giới đối ứng hạ cám giới ở nơi này đại tranh chi thế sẽ cùng thượng giới có chút tranh phong vậy hay là cùng thượng giới hoàn toàn đối lập thế giới thậm chí hai giới trong lúc đó lẫn nhau k í c h sát còn có thể hoàn thiện từ phương thế giới quy tắc một ngày có nhất giới triệt để thắng lợi cái kia cả thế giới đều sẽ được lợi cái loại này tràn g diện cũng sẽ rất khốc liệt sở dĩ một ngày đến rồi loại thời điểm này cả thế giới đều sẽ thiên tiêu cùng nổi lên đây cũng là thiên địa ý trừ cái đó ra còn có một chút cổ xưa tồn tại tự phong đứng lên cũng đều sẽ ở thời đại này xuất thế chỉ vì một hồi lão phủ chủ chậm rãi nói những thứ này cố thiếu thương giật mình đây là hắn đệ một lần biết được đại tranh chi thế c h â n tướng như vậy đại tranh chi thế tự nhiên muôn tranh liên quan đến thế giới tồn vong mà một khi vượt qua giành thắng lợi chỗ tốt cũng là cự đại sẽ sinh ra một ít vô thượng cừng giả lão phủ chủ ý vị thâm trường sở dĩ ta hy vọng chúng ta trọng châu hoặc phủ có thể có làm hết khả năng tiên tiêu có thể đi đến thượng giới ở thượng giới hảo một hồi ta hiểu được cố thiếu thương gật đầu đây chính là một cái cơ hội có thể nhường cho người quật khởi với bé nhỏ mặc dù nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ cô thiếu thương ở phủ chủ bên trong phòng đợi hồi lâu từ lao phủ chủ trong miệng hiểu được rất nhiều lao phủ chủ tri thức bên bác biết rất nhiều vật cổ xưa thậm chí cô thiếu thương biết được trọng châu học phủ lai lịch bên tiên là một vị ngày xưa từng tham dự đại tranh chi thế cường giả ở sau khi chấm dứt u y về hạ giới sáng lập cái này trọng châu học phủ lập ý lần đầu vì chính là nên vì dưới một lần đại tranh chi thế bồi dưỡng nhân tài thiên tiêu lao phủ chủ thẳng thắn nói trên thực tế ta trọng châu học phủ còn có nội tình có chút chỉ thượng thiên yêu tự nguyện tự phong, tự tự sự nguyện yêu lão à này này, là thành vì tham một tranh thế. thời xuất thế. Sau này, mặc dù là thượng giới, ta trọng tên, trở chi họ châu học phủ tên, cũng không gian, Sau mặc dự dù cái cũng cũng đại rồi giới, lần Đến bọn bờ b sẽ i vô danh. l phủ chủ nói những thứ này đồng thời bên ngoài còn có một điều thỉnh cầu hướng về cố thiếu thương đưa ra cái này một nhóm học tử bên trong có lẽ có người cùng ngươi có dạng n ư ớ c nhưng lão phủ chủ đưa ra nếu không phải sinh tử thủ một dạng cứu hận hy vọng không muốn nguy hiểm cho tính mệnh cố thiếu thương không nghĩ tới lão phủ chủ đưa ra điều ấy bất quá hắn ở nơi này trọng châu bên trong học phủ có dạng nước cũng chính là cái kia thái huyền thánh địa thánh tử sở mặc ngươi nói là thái huyền thánh tử sở mặc cô thiếu thương trực tiếp hỏi lên là hắn bất quá cũng có tương lai những người khác lão phủ chủ nói cái kia sở mặc đã bị thượng giới một thế lực coi trọng chiếm được lên trời cơ hội hơn nữa bên ngoài chính là tiên t r ù n g tương lai có thể thành tiên ở đại tranh chi thế lúc cũng là một phần lực lượng ta hiểu được cô thiếu thương gật đầu đối mặt lão phủ chủ cái này khó được tình cầu cô thiếu thương đáp lại nói ta có thể bảo đảm ở tại bọn hắn không phải chủ động đối với ta co sinh tự sát ý lúc sẽ không chủ động làm khó dễ cô thiếu thương làm ra như vậy c a m đoan nhưng cũng lưu lại chỗ trống sở mặc vậy chờ hạ xuống sau l ư n g tiên tiêu đối với cô thiếu thương mà nói đều không có tư cách hồi đầu lại xem dù sao cô thiếu thương chỉ cần làm từng bước tu hành đối phương đều chỉ có thể ở ngựa về phía sau ngắm tương phản sở mặc vẫn tồn tại đối với cô thiếu thương mà nói cũng là một chỉ tùy thời có thể hao lông dê Tốt. ngật biệt, cô thiếu thương bắt Lao lâu, lư bao phủ phân chủ Không họ cô vui đầu. đầu mừng bọn cho tiêu quan âm nhắn lại sau đó liền chờ đợi chờ đợi tiêu quan âm bên kia chuẩn bị đầy đủ sau đó liền có thể mở ra truyền t ố n g tiếp dẫn trật vực tới đón đưa cố thiếu thương thợ ư n giới g cố thiếu thương đem cái kia lên trời phá giới lệnh cái kia ở trong tay lẳng lặng cùng đợi ba ngày sau cái kia lên trời phá giới lệnh bên trên nổi lên quan mang có một cố lực lượng từ phía trên truyền ra thời điểm đã đến hoàn chuyện viện cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm lên trời phá giới hấp nạp hư không khí độ chỗ rơi phạm sai lầm thợ giới nguyên vực nơi đây lấy sinh sản thần nguyên mà xuất danh có chứ danh chấn động ba vực các đại thần nguyên hầm mỏ sản xuất thần nguyên lưu thông đến rồi ba vực vì vậy phóng n h ã n ba vực cũng có rất nhiều tu hành giả cùng với thế lực cắm rễ hoặc là phân bố ở chỗ này một chỗ bỏ hoang thần nguyên hầm mỏ bên trong tràn ngập tĩnh mịch khí tức trên mặt đất có mạc danh văn lộ đoạn tuyệt khí tức che đậy rất nhiều ở hầm mỏ trung tâm tiêu quan âm sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc hướng phía trước người nhất tôn thạch nhân nói lầm bầm tổ tông ở trên vì báo ân người cố thiếu thương ân tỉnh lúc này cần tiếp dẫn bên ngoài từ hạ giới mà đến sở dĩ cần phải mượn tổ tông tri lực Phen này niệm có tiêu ừ sau đó, t quan âm lúc c này mới vận mới hư u nguyên y ể n chính mình trận tiên kinh. Nhất thời, một cỗ ba động tỏa ra, thạch nhân trên n cỗ thạch thời, một tỏa ra, g ba ờ i với giao tiên tiêu giống một mình âm phất trong tay giống nhau, để cho nàng như quy tắc trưởng cỗ lực cùng cho lượng như Quanh phản quan nhau, nàng hòa. địa, quy đều đây để ở không giả. Tiêu quan âm hư không khắc ô n g k h ghi một đạo truyền thống trận liền bị bên ngoài khắc ghi mà ra đây là trận nguyên phương pháp đạt tới nhất định tạo nghệ sau đó mới có thể làm được bình thường trận nguyên sư nếu muốn bày binh bố trận cũng không muốn dựa vào các loại ngoại vật thủ đoạn thế nhưng đạt tới mức nhất định có thể hư không khắc ghi có thể xưng được là đại sư một dạng loại này đại sư đặt ở các loại bất hủ đại giáo bên trong cũng đã là thượng khách nhân vật cực kỳ thưa tớt tiêu quan âm lúc này mượn cùng với chính mình tổ tiên biến thành thạch nhân lực lượng cũng có thể làm được điều này trận thế nhất thành còn có một khối khối thần nguyên bay ra rơi vào trận bên trên làm đại trận cung cấp nguồn năng lượng thành làm tiêu quan âm quắt khẽ một tiếng một đạo hư không tiếp dẫn trận thế đã thành trận thế tỏa ánh sáng vốn là cái này hư không tiếp dẫn trận thế nên phải sinh ra một ít dị thường thiên tương mới đúng thế nhưng tiêu quan âm trước giờ có chút dự phòng đã bày ra che giấu trận pháp sở dĩ lúc này tuy có động tĩnh nhưng cũng giới hạn với ở nơi này vứt bỏ hầm mỏ bên trong ầm ầm không gian bị phá nát nội bộ đen t h ủ i một mảnh hư không phảng phất mở một cái lối đi một cỗ quan g mang xông trận thế r u n g mánh vào trong đó bên kia là tiếp dẫn chi lực tiêu h quan âm ánh mắt đặt ở cái này hư không thông đạo bên trong truyền thống tiếp dẫn trận thế đã thành chỉ cần cố thiếu thương ở hạ giới cầm trong tay phá giới lệnh liền có thể vượt qua lệnh trời tới tiêu h quan âm có chút chờ mong ầm ầm làm một đạo nổ toàn bộ trọng châu học phủ đều chấn động chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra rất nhiều học tử bị kinh động dồn dập đi ra kiểm tra rất nhiều học viện viện trưởng đạo sư lúc này cũng đều rất giật mình đây là đến lúc rồi a lão phủ chủ cũng không phải giật mình đối với tình huống như vậy có chút chiếu rõ là thượng giới có người đã bày ra truyền tống tiếp dẫn trận muốn tiếp dẫn c ố thiếu thương lên trời nghĩ lấy lão phủ chủ cũng bay ra ngoài kiểm tra trọng châu học phủ kinh khởi rất nhiều cầu vồng rơi vào một đạo ngọn núi bên cạnh cái kia trên ngọn núi có một người cầm trong tay một lệnh đang ở n g ẩ g đầu nhìn trời đầu ở trên trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một đạo hư không thông đạo dường như thăng thiên chi dai một dạng cô thiếu thương là cô thiếu thương các thiếu thương muốn làm c i gì? n học i nhiều vẫn tầm tha ở rất h ở sinh không có cách nào bình tĩnh thường cái rất là chấn động đều từ riêng phần mình chuyển thừa bên trên biết được quá cái danh xưng này bất quá ở đây có người biết được trọng châu học phủ đặc thù có mà không biết trong đám người đ ế t ử thái huyền thánh địa thánh tử s ợ mặc liền mở đầu nhìn cô thiếu thương trong mắt có một cô phức tạp màu sắc hắn đều muốn đi trước thượng giới trừ hắn ra những thứ khác học tử cũng riêng phần mình phức tạp thượng giới ân chăn chăn tâm tình phức tạp nhìn lấy cô thiếu thương thân ảnh trong ánh mắt có một ít hướng về hắn thầm hạ quyết tâm ta cũng sẽ đến thượng giới chúng ta ở thượng giới gặp lại những thứ khác các học sinh cũng đều là ý tưởng khác nhau nhưng lúc này bảo hiểm tất cả cầm an tĩnh nhìn lấy cô thiếu thương như vậy biến hóa trên ngọn núi cô thiếu thương đứng phong nhi hữu tay áo tung bay trong tay hắn phá giải lệnh đang ở t ò a ra qua n mang bên trong trận thế bị khởi động một cô quan mang bao phủ c ố thiếu thương trên đầu một cô tiếp dẫn chi lực đồng thời chuyển đến đến lúc rồi c ố thiếu thương cũng đã ý thức được hắn liền không do dự trực tiếp dưới chân nhẹ nhàng k h ẽ động cũng không chống cự cái này một cô tiếp dẫn chi lực liền bay lên trời chủ động hướng phía cái k i a không trung hư không thông đạo mà đi thiên thượng một cái hư không thông đạo hiện lên cũng như thiên liệt mở một vết thương đi thông không biết chi đ ị a c ố thiếu thương diệp thiên sắc mặt phức tạp nhìn lấy cô thiếu thương gần đi trước thừa giới hắn cũng hiểu rõ ra chính mình tuy là có thể trở về thừa giới thế nhưng cố thiếu thương cũng tương tự có thể đi trước thượng giới âm hồn b ấ t tán hy vọng sau này ta đến rồi thượng giới sau đó có thể không gặp lại cố thiếu thương diệp thiên trong lòng có ý nghĩ như vậy hy vọng như vậy cố thiếu thương hầu như trở thành trong lòng hắn một cái m ộ n g mà thành diệp thiên khó có thể vượt qua chướng ngại tâm lý đồng thời mỗi một lần gặp phải cố thiếu thương đều không có chuyện gì tốt mà ngay từ đầu có lẽ còn có chút c ự u hận hiện tại cũng đã sinh không nổi c ự u hận bởi vì hai người sự trích lệch kéo ra quá lớn sở dĩ ở diệp thiên trong lòng hận không thể sẽ không còn được gặp lại cố thiếu thương mới tốt trên bầu trời cố thiếu thương đi tới hư không thông đạo phía trước thân thể hơi dừng lại một chút giờ khắc này hắn q u a y đầu nhìn thoáng qua cũng chẳng biết lúc nào có thể rồi trở về hoặc là một ngày đến rồi thượng giới có vài người khả năng liền không thấy được phụ chủ cố thiếu thương đi cố thiếu thương mở miệng ở cương phong bên trong đem thanh âm chuyển ra lần này đi bảo trọng lão phủ chủ đáp lại ra nuôi trong ánh mắt mang theo chút mong đợi ở thượng giới cũng muốn dương lên ta trọng châu học phủ vai ta biết rồi cố thiếu thương mang theo lão phủ chủ mong đợi xoay người nhảy trực tiếp vào cái tía hư không thông đạo phá giới lệnh ở trên con mang thì bảo vệ cố thiếu thương một cố tiếp dẫn chi lực ở lôi kéo cố thiếu thương đi về phía trước loại cảm giác này rất là kỳ dị đây là hai giới giữa hư không ngoại trừ huyền ảo trí cực tiếp dẫn chuyển tống trận chỉ có cái kia thánh giai bên trên tồn tại mới có thể hoành độ cố thiếu thương cảm nhận được quanh mình có một cố hư không chi lực mà hắn hôn độn thể nhưng có chút nóng lòng muốn thử cảm giác có thể nhường cho hôn độn thể hấp thu dung nạp một ít cố thiếu thương không do dự thả ra chính mình hôn độn thể nhất thời thể chất của hắn bản năng đang hấp thu quanh mình hư không lực lượng trong cơ thể bất diện tiên kinh vận chuyển thân thể hấp thu lực lượng giao giao. hiện tại cố thiếu thương hấp nạp hư không chi lực coi như là bổ khuyết và hỗn độn thể vạn đạo bùn nguyên bên trong ở loại trạng thái này phía dưới cố thiếu thương bị động bị cái kia tiếp dẫn chi lực lôi kéo mặt đi một bên chủ động hấp nạp hư không chi lực cái này dạng cơ hội đối với cố thiếu thương rất khó được thiên hạ địa phương khác có thể khó có loại này hư khí độ cho nên mới tại loại này phá giới thời khắc mấu chốt cô thiếu thương đều muốn làm loại chuyện như vậy trong hư không này hấp thu một ít hư không khí độ nên phải không có gì đáng ngại chứ cô thiếu thương một bên hấp thu còn vừa ở trong lòng nghĩ l ấ y đông nhiên giám giác một tiếng chuyển đến làm sao vậy cô thiếu thương trong lòng lột bột một tiếng ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản tiếp dẫn l ự c phía trước cái kia nhìn như rất gần kỳ thực xa xôi cửa ra đông nhiên một trận thiếm thước có chút không ổn định dán vẻ tình huống gì cô thiếu thương giật mình nhanh chóng ngừng chính mình thu nạp quanh mình hư không khí động tác thế nhưng phía trước cái k i a một chỗ ánh sáng thủy t r u n g vẫn còn ở lay động chuyện gì xảy ra nguyên vực một chỗ vứt bỏ thần nguyên hầm m ỏ bên trong tiêu quan âm biến sắc vốn là thần sắc mong đợi biến đến khẩn trương v ạ n phần nàng nhìn truyền t ố n g tiếp dẫn đại trận ở một trận tiềm thước loại dáng vẻ này làm cho tiêu quan âm không cách nào bình tĩnh tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ xuất hiện hư không loại lưu thế nhưng hư không loại lưu đó là dễ dàng như vậy liền gặp tiêu quan âm nghĩ tới khả năng sẽ xuất hiện sai lầm thế nhưng loại này tỷ lệ rất nhỏ có thể là hư không loại lưu cái này dạng sẽ ảnh hưởng đến truyền t ố n g trận ổn định liên hiện như cùng tiêu quan âm có chút ưu sầu ý thức được loại hậu quả này cũng may còn có một tia thoải mái may mắn loại này sai lệch nên phải ở phương viên chăm trong vòng vạn dặm không đến mức khổng lồ l ệ c h đến còn lại vượt đi cái này dạng vẫn có thể tìm được cố thiếu thương năm năm chỉ là hy vọng hắn không muốn rơi vào một ít q u ỷ dị trong hầm mỏ tiêu quan âm mặt bên trên có chút bận tâm nhưng là chính mình t h o ả i m á i hắn nên phải sẽ không như thế xui xẻo cửa ra một lần nữa xuất hiện cố thiếu thương chợt nhìn thấy phía trước ánh sáng một lần nữa xuất hiện đồng thời một cỗ tiếp dẫn chi lực hiện lên cái này cố thiếu thương không còn dám hấp thu quanh mình hư không chi lực hắn bay thẳng đến ánh sáng tia chỗ mà đi muốn gặp được tiêu quan âm rồi sao cố thiếu thương thoáng cái xông vào cửa ra bá trong s á t n a thiên địa quan cảnh biến hóa nhưng mà cố thiếu thương trước mắt lại chưa từng xuất hiện hắn cho là tiêu quan âm tương phản một cố cực hạ n lạnh giá hướng phía cố thiếu thương vào tới đây là địa phương nào tiêu quan âm đâu cố thiếu thương lọt vào trong tầm mắt sở kiến một mảnh sâm bạch khí độ là cực hạ n lạnh giá biến thành lạnh giá tập kích dường như có thể đem người linh hồn đều cho bị đông giống nhau chính là cố thiếu thương mạnh mẽ hỗn độn thể nhục thân dĩ nhiên cũng cảm nhận được lạnh giá cố thiếu thương không ngừng bận rộn thân thể chấn động một cố hỗn độn khí tức v ư n ra chống đỡ loại này lạnh giá khí độ rốt cuộc đi tới thượng giới cầu một lớp phiếu đánh giá chỉ kém năm trăm l i n liền vượt mười ngàn cầu chống đỡ ba chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm sáu mươi sáu biến thành nguyên thạch thần thánh thạch phường bán đấu giá may mắn cô thiếu thương mang theo cái kia phá giới lệnh ta còn có thể bằng cái này tới định vị hãn vị trí nguyên vực vứt bỏ trong hầm mỏ tiêu quan âm nhìn trước mắt tiếp dẫn truyền thống trận tuy là quan mang tiêu tán thế nhưng cô thiếu thương thân ảnh chưa từng xuất hiện nang liên đã biết cô thiếu thương truyền thống ra khỏi chút sai lệnh cũng may vấn đề không lớn chỉ cần cố thiếu thương không phải rơi vào một ít cấm địa tuyệt vậy không có vấn đề gì tiêu quan âm tự an ủi mình đồng thời bên ngoài thủy thi chiến pháp môn tới định vị cố thiếu thương vị trí một cái trận thế bị nàng thuận tay b à y làm trận thế sinh thành chỉ dẫn ra một cái phương hướng tiêu quan âm một chút định vị sắc mặt cũng là t r ậ n biến đổi sao làm sao sẽ xui xẻo như vậy cố thiếu thương vừa lúc rơi vào xương mỏ bên trong nguyên mực bên trong tràn đầy tất cả lớn nhỏ hầm mỏ cùng với hầm mỏ lưu lại hầm trong đó có một ít cấm cùng tuyệt địa cùng tiệt đ i ệ có là bởi vì hầm mỏ moi ra bất tưởng có là c á c sinh ra quái dị nói chung ở cái này xương mỏ bên trong thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có tiết xương dáng bao tác toàn bộ xương mỏ trong phạm vi đều sinh linh khó tổn loại thời điểm này bị xưng là tiết xương giáng kỳ đáng giá xương đạo là đáng kể tiết xương giáng kỳ sau đó sẽ có ngắn ngủi bình tức lúc này sẽ có một ít gan lớn tìm nguyên nhân cùng tu hành thợ mỏ liều chết tiến vào bên trong tìm một ít nội bộ đặc h ư u thần nguyên đi ra thế nhưng có một chút là có thể khẳng định ở tiết xương giáng bên trong là sinh linh tuyệt tích kỳ người sống c ó t ổ n không tốt ý thức được điểm này tiêu quan âm sắc mặt đại biến ngay cả vội vàng lên đường muốn hướng phía xương mỏ chạy đi đồng thời lòng hắn trung yên lặng cầu nguyện hy vọng cô thiếu thương ngàn vạn lần không nên có việc hai một cố hàn xương khí độ tập kích mà đến cố thiếu thương vội vã chống đỡ trong cơ thể tuân ra hỗn độn chi khí đến đem chính mình bao vây lại thế nhưng vẫn khó nén xương hàn cái này cố thiếu thương giật mình hắn thậm chí không kịp làm nhiều phản ứng chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển bất tử tiên kinh cũng may bất tử tiên kinh trải qua mấy lần thay đổi nội bộ cũng có ngủ đông cùng bất tử phương pháp đông lê thần triều cái k i a phượng hoàng nhất bản thiên cũng dung nhập trong đó cố thiếu thương cảm nhận được quanh mình xương hàn khí độ mặc dù là của mình hỗn độn thể cũng khó có thể chịu đựng sau đó liền vô cùng quả đoán bất diệt tiên kinh vận chuyển cố thiếu thương trong cơ thể tuân ra từng đạo hỗn độn khí đem chính mình bao khỏa chậm rãi thành kén dính vào c ố thiếu thương bên ngoài thân tạo thành một cô áo khoác xương hàn khí độ từng đạo hạ xuống tầng tầng được khởi từ từ c ố thiếu thương nguyên bản chỗ xuất hiện một khối xương hàn khối băng c ố thiếu thương toàn bộ khí t ứ c đều hết sức t u liễm liền ý niệm trong đầu đều không phóng ra ngoài bởi vì sẽ bị xưng giá cánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều hạ xuống thấp nhất hết sức nội liễm cứ như vậy c ố thiếu thương cũng mất đi khái niệm thời gian đã không có đối với ngoại giới khái niệm không biết quá khứ một ngày vẫn là hai ngày vẫn là càng nhiều ngày hơn xương mỏ ở ngoài có một đám người xuyên tính chất đặc biệt chống lạnh y người t u hành đang ở ngắm nhãn nhìn về nơi xa thiết xương g i á n g kỳ sắp kết thúc rồi chúng ta chỉ có ngắn mùi ba lượng ngày có thể tiến nhập xương mỏ bên trong tỷ nguyên đương nhiên chúng ta mỗi cá nhân đi vào đều sẽ chịu đến xương mỏ tập kích kiên trì không phải trò chuyện lâu lắm cái này cơ hội vài thập niên thậm chí còn trên trăm năm khó gặp một lần đại gia nên nắm chắc cơ hội xương mỏ thần nguyên đặc biệt đều là xương hàn ngưng kết bên trong là bực nào thần nguyên cũng không biết nhưng là lại đều rất chân quý sở hữu hư, hư thực, thực xương mỏ thần nguyên đều muốn chi mang ra ngoài có thể bán hơn tốt giá cả trong đám người này có kinh nghiệm lão luyện người dẫn đường căn dặn người ngoài còn lại tìm nguyên người dồn dập nên là ở nơi này lần phía dưới bọn họ gắt gao khiêng lấy phía trước x ư ơ n g mỏ chỉ thấy vốn là tràn ngập trong đó xương hàn khí độ mặc dù không có tiêu thất vô hình nhưng là từng bước làm n h ạ t cho đến một cái tình trạng chính là cái này thời điểm s u n g ở n g ư ờ i dẫn đầu một tiếng phía dưới rất nhiều tìm nguyên người tranh đoạt từng g i â y rung mánh vào x ư ơ n g mỏ bên trong trong n g a y mắt rất nhiều tìm nguyên người dồn dập rung mánh vào đồng thời phân tán b ố n phía nhưng cũng không có tản quá xa bọn họ cơ hồ là truy quét phải tìm nơi này đặc hữu sương mỏ thần nguyên tranh đoạt từng dây một ngày hai ngày ở xương mỏ bằng p h ẳ n g kỳ cuối cùng trong thời gian bọn họ có người tiến vào đến rồi khá sâu chỗ có một người mắt s ắ c xa xa thấy được có một cái một người cao xương mỏ thần nguyên nguyên thạch cái kia đặc hữu xương màu xám cho vào ngoài chính là nguyên thạch tiêu chí chỉ bất qua chưa từng khai giải nội bộ toàn bộ đều có thể đây cũng là đại đa số thần nguyên nguyên thạch bộ dạng p h á t dĩ nhiên gặp phải một khối lớn như vậy vị này tìm nguyên người lập tức vào tới muốn đi đem cái này nguyên thạch ôm lấy thật là nặng vừa thử nghiệm lại phát hiện khối này nguyên thạch không gì sánh được trầm trọng rõ ràng bất quá là một người t r a i t r a i tiểu thế nhưng trầm trọng p h â n lượng lại giống như núi cao chợt phía dưới dĩ nhiên có không cách nào đem ôm lấy bất quá sự phát hiện này vẫn chưa làm cho tìm nguyên người giật mình ngược lại làm ừ n g như đ i ê n thực sự phát loại này chất lượng nguyên thạch đồ vật bên trong khả năng thực sự không giống tiểu khả bình thường phổ thông nguyên thạch từ trọng lượng bên trên có thể suy nghĩ đi ra trình độ chân quý càng là chân quý thần nguyên thường thường càng là trầm trọng một ít cực đặc thù ngoại trừ sở dĩ cái này tìm nguyên người cảm nhận được khối này nguyên thạch phất lượng rất kính hỉ cảm giác vượt lên trước hơn và cân bên ngoài khép quát một tiếng sử dụng lên cả người khí lực còn gọi lên đồng hành người trợ giúp lúc này mới đem khối thần nguyên này cho mang đi xương mỏ ở ngoài rất nhiều tìm nguyên nhân tố cả giống nhau cũng có đến từ chính từng cái bên trong thành thậm chí mỗi cái cái thế lực người đều ở chỗ này cùng đợi bọn họ chờ đấy tìm nguyên người thu hoạch sau đó ở chỗ này trực tiếp mua sắm không phải nói như vậy thường thường thượng hạng thần nguyên nguyên thạch cũng sẽ bị thế lực khác mua đi vì vậy nơi đây rất náo nhiệt dường như một cái náo nhiệt trợ giống nhau thiêu quan âm mặt mang nôn nóng đến nơi này nàng là tìm cố thiếu thương mang theo cái kia phá giới lệnh mà đến muốn tìm kiếm cố thiếu thương xem đến nơi này một mảnh cảnh tượng náo nhiệt tiêu quan âm nhất thời ý thức qua đây đây là xương mỏ bên trong khó gặp tiết xương dáng từ khước đ i ề u này làm cho tiêu quan âm hơi chút tùng một khẩu khí chỉ là ngắn ngủi hai ba ngày có lẽ cố thiếu thương không thập trở ngại mặc dù có ý nghĩ như vậy thế nhưng tiêu quan âm nhưng cũng không có triệt để yên tâm bên ngoài vẫn như c ũ sử dụng thủ đoạn nếm thử cảm ứng cố thiếu thương chỗ thẳng đến khắp nơi oanh động âm thanh lớn như vậy nguyên thạch p h á ta còn rất nặng có mấy vạn cân đều không ngừng khả năng ẩ n chứa trong đó một ít quý hiếm thần thiết tiên kim cái này một lần x ơ n g mỏ khối này nguyên thạch chính là thu hoạch lớn nhất ta. một trận manh động mọi người ba tầng trong ba tầng ngoài đem mấy cái tìm nguyên người bao vây lại mấy cái này tìm nguyên người đang đầy mặt bỏ bừng kích động bảo vệ chính mình mang ra ngoài xương mỏ nguyên thạch bọn họ cũng biết chính mình may mắn thu hoạch tự đại thoáng cái phát bên cạnh có các lộ thương nhân lúc này dồn dập nhịn không được đã ra giá ta ra năm mươi ngàn cân nguyên có thể hay không bán cho ta một cái thương nhân nhịn không được dẫn đầu mở miệng trước lại gặp đến rồi người bên cạnh bạch nhãn đang nói gì đấy coi như là một cân đổi một cân người cái này năm mươi ngàn cân nguyên đều không đổi được một khối này nguyên thạch chính là bốn g hồ đây là ly kỳ xương mỏ nguyên thạch giá trị liên thành nội bộ khả năng lẩn chứa thần thiết t i ê n kim mới chỉ có nặng nề g h như vậy giá trị bất phảm ở mai thái một phen đệ một gia nhà thương nhân sau đó những thương nhân khác cũng đều rồn rập ra giá t a ra hai trăm n g à n nguyên t a ra hai trăm năm mươi ngàn t a ra ba trăm linh một phen tranh đoạt lên ảo ảo, làm cho người chung quanh cũng không thể bình tĩnh khó có được nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng một buổi sáng phất nhanh a cái này trực tiếp phát còn lại tìm nguyên người đều không ngừng hâm mộ gia giá vẫn còn tiếp tục bất quá từng bước đạt tới năm trăm ngàn cân sau đó sẽ không có tiếp tục tăng lên có người nói nhỏ dù sao chỉ là nguyên thạch còn chưa mở ra ai cũng không biết bên trong là cái gì vì vậy có chút đ ổ tính không sai thần nguyên nguyên thạch đều có nhất đao nghèo nhất đao giàu thuyết pháp vô luận phía trước biểu hiện làm sao rồi mở ra đều có thể hóa thành một chẳng không ở nơi này vậy phía dưới tiêu quan âm cũng kịp phản ứng nàng cảm nhận được yếu ớt phá giới làm khí tức điều này làm cho ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào cái tiên một khối gây nên quanh mình hành động xương mỏ nguyên thạch bên trên cái tiên như ẩn như hiện khí tức là từ trong này truyền tới tiêu quan âm bỗng nhiên ý thức được chẳng lẽ p h á giới lệnh ở nơi này khối nguyên thạch bên trong nghĩ lấy tiêu quan âm quan sát tỉ mỉ phát hiện một khối này nguyên thạch mơ hồ còn có một vài người hình đây càng làm cho tiêu quan âm nghĩ tới một cái khả năng sẽ không cố thiếu thương ở nơi này trong đó chứ xương mỏ bên trong tiết xương dáng không có đem cố thiếu thương hóa thành m ộ t phấn mà là đưa hắn cho phong ở trong đó xương mỏ ở toàn bộ nguyên vực đều có đại danh đỉnh đỉnh rất đặc biệt bởi vì bên trong nguyên thạch vỏ ngoài đều là xương hàn khí độ chấm chất bên trong đồ đạc đều là xương mỏ tiết xương dáng đều không thể ma diện đồ đạc vì vậy loại này nguyên thạch bên trong đồ đạc thường thường không có tầm thường rắt rưởi sở dĩ cố thiếu thương ở nơi này khối nguyên thạch bên trong hoàn toàn có thể bất quá bên ngoài là sống hay là chết vậy không nhất định chỉ là mặc kệ là sống hay là chết tiêu quan âm đều không thể ngồi yên không lý đến ta ra năm mươi mốt vạn cân nguyên tiêu quan âm mở miệng cũng tham dự cái này một lần đấu giá nguyên bản trận này đấu giá sắp đến hồi cuối bởi vì giá cả sẽ không tiếp tục tăng lên tiêu quan âm cái này vừa mở miệng nhất thời để người chú ý rất nhiều người dồn dập quay đầu nhìn lại chính là mấy vị tiêu t ì nguyên người cũng là như vậy lập tức lại cao hơn một í có thể quá nhiều bán hơn một ít nguyên tự nhiên vui vẻ chỉ bất quá bọn họ thấy được tiêu quan âm phía sau nhưng có chút thất vọng một thân hôi bảo tu vi không cao lắm tuyệt hơn nữa cũng không có đeo cái gì thế lực tiêu chí tiêu quan âm tiến lên lần nữa cường điệu nói năm mươi mốt vạn cân nguyên ta muốn khối này nguyên thạch bên cạnh lập tức có người suy đoán tiêu quan âm lai lịch đây là cái gì thế lực như thế nhiều tiền lắm của tham dự cạnh tranh mấy cái tìm nguyên người càng là trực tiếp hỏi lên các hạ đến từ phương nào thế lực tiêu quan âm cũng là lắc đầu không cần quan tâm ta đến từ cái gì thế lực năm mươi mốt vạn cân nguyên khối này nguyên thạch bán cho ta mấy cái tìm nguyên người cũng là l ắ p đầu có chút thất vọng nói ngươi không có xuất thân không có danh tiếng chúng ta đem cái này nguyên thạch bán cho ngươi không chỉ là ngươi sau đó không có bảo đảm chính là chúng ta cũng ít một tầng bảo hộ nói tìm nguyên người ngầm đầu nhìn về phía phía trước đấu giá thế lực mà bán cho bọn họ bọn họ còn có thể cam đoan chúng ta bình an sẽ không nhận người ngoài quay dối t ì m nguyên người nói nghiêm túc những thứ này chính là tình hình thực tế tiêu quan âm lại không lo được những thứ này nàng ý thức được khối này nguyên thạch bên trong là cố thiếu thương tự nhiên muốn đem thu vào tay lúc này tiêu quan âm lần nữa tăng giá Ta ra 550 ngàn một lần lại lắp lai lịch đầu. cầm nữa tăng nhưng nguyên người quan không tương đương với trẻ nhỏ nguy kia ra sao, thế tìm tiêu trẻ ớt, rất giá, cái Bởi với hiểm. quá xá phố có vì âm kìm sâm m vị tìm nguyên người tốt lòng nhắc nhở vị này các hạng ư ơ i nếu như muốn khối này nguyên thạch có thể theo thần thánh thạch phường người đi bọn họ biết tiến hành bán đấu giá hơn nữa sẽ bảo đảm an toàn của ngươi cái này tìm nguyên người mịn mờ nhắc nhở ngươi thậm chí có thể trực tiếp đi theo đám bọn hắn phản hồi thần thánh thạch phường cái này giảm rất là an toàn một đồng thời có thể bảo đảm mua sắm song phương an toàn tám trăm sáu mươi ba cái này tìm nguyên người thà rằng tiện nghi đem nguyên thạch bán cho thần thánh thạch phường nguyên nhân cũng liền ở chỗ điểm này đến tiếp sau vô ưu không sai cái kia thần thánh thạch phường nhân mở miệng nói vị cô nước này ngươi nếu làm muốn khối này nguyên thạch có thể theo chúng ta phản hồi nguyên thạch thành chúng ta thần thánh thạch phường hội tại nơi này đem lần này lấy được nguyên thạch tiến hành bán đấu giá nguyên thạch thành ở ba ngàn vực đều có danh khí chính là nguyên vực bên trong thành phố lớn nhất đồng thời hầu như cũng là toàn bộ nguyên vực hơn phân nửa nguyên thạch lưu chuyển chi địa trong thành này rất an toàn chính là chịu đến rất nhiều thế lực lớn bảo hộ cộng đồng giữ gìn trật tự tiêu quan âm bất đắc dĩ cũng chỉ có cái này làm nhiều tốt ta đây liền theo các ngươi cùng nhau phản hồi nguyên thạch thành tiêu quan âm nhìn lấy cái t i ê một khối nguyên thạch có tình thế bắt buộc tâm tư cố thiếu thương hy v ọ n ngươi còn sống chỉ là bị phong ở trong đó trong lòng của nàng yên lặng nghĩ lấy di các đại thạch phường nhân đều trở về cái này một lần là cái kia xương mỏ bên trong thở bình thường mấy ngày sở dĩ có rất nhiều xương mỏ nguyên thạch được thu thập đến rất nhiều thạch phường liền đi thu mua xương mỏ nguyên thạch ra mỗi một lần xương mỏ nguyên thạch đều sẽ mở ra một ít gì đó cũng không biết cái này một lần có thể mở ra chút gì theo nhìn tuy là mua không nổi nhưng nhìn người khác lái một chút cũng rất đã làm các đại thạch phường trở về nguyên thạch thành cũng náo nhiệt rất nhiều người dồn dập theo các đại thạch phường tụ tập lại muốn xem chút náo nhiệt dù sao cái này thành truyền thống mỗi một lần trở về đều làm bán đấu giá cùng bán đấu giá cùng nhau vẫn là kích thích mở thạch phân đoạn điểm này là mọi người đều vui thai vui mắt tiêu quan âm theo thần thánh thạch phường người đi tới nguyên thạch thành trong lòng chỉ có cố thiếu thương cho ở cái k i a m ộ t khối nguyên thạch cũng may tiêu quan âm cũng không có chờ quá lâu nguyên bản thần thánh thạch phường liền trước giờ thả ra tin tức muốn tiến hành một hồi bán đấu giá trước giờ có làm nóng sở dĩ bọn họ lần này tới chỉ là chuẩn bị nửa ngày mời rất nhiều người sau đó liền bắt đầu bán đấu giá bên trong thành có một khối bên trong sân chuyên môn lưu cho các đại thạch phường tiến hành bán đấu giá mỗi một cái thạch phường đều có một cái đoạn thời gian tiến hành bán đấu giá dường như đấu t h u trường một dạng chỗ quanh mình có thể dung nạp rất nhiều khán giả p h à m l à h ứ n g thú đều có thể tiến hành ra giá, giá trung ương lại là đấu g i á sư một bên bán đấu giá vừa lái thạch tiêu quan âm liền đến nơi này rốt cuộc bắt đầu rồi nhất định phải đem cố thiếu thương cho mua về tiêu quan âm tâm tâm nhiệm n i ệ m thế nhưng nàng tả hữu quay đầu nhìn lại vẫn còn có chút bận tâm hy vọng những thế lực này sẽ không ra quá cao giá cả không người cạnh tranh với ta nếu không ta nguyên thạch còn chưa nhất định mang đủ rồi hiện tại ở cái sân này chu vi hầu như bu đầy người trong đó không thiếu một ít danh chấn một vượt thế lực cùng với một ít bất hủ đại giáo cùng thần c h i ệ u trở các loại tiêu quan âm hiện tại chỉ lo lắng sẽ có một ít thế lực nhìn chúng cô thiếu thương chỗ cái kia một khối nguyên thạch chuyện v i ệ t cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư n g một trăm sáu mươi bảy điên cuồng bán đấu giá triệu cân nguyên nguyên trong thành đá thật lớn nguyên thạch bán đấu giá cùng mở thạch đại hội hấp dẫn rất nhiều người nơi đây tụ tập đến từ các đại thế lực thậm chí các vượt người đều đang đợi bán đấu giá các đại thạch phường bắt đầu tiến hành bán đấu giá giống nhau hiện trường không ngừng có người ra giá trong đó bất hủ đại giáo đều như bình thường thật nhiều nguyên a một ngày xuống tới nơi đây nên sản sinh khổng lồ cỡ nào lượng giao dịch a có người nhất đau nghèo có người nhất đau g i à u nguyên thạch thành là ba ngàn vực điên cuồng nhất thành thị v â y xem còn chúng đều ở đây xem náo nhiệt trông mà thèm không nớt làm bán đâu ra tiến hành rất nhiều thế lực đang quay đến rồi nguyên thạch sau đó còn có thể hiện trường m ở thạch cái này một lần hành động nếu như khai trừ rồi thần nguyên hoặc là tiền kim các loại vẫn có thể hiện trường bán đi làm mợ thạch thỉnh thoảng có người nhóm từng đạo kinh hô tiêu quan âm chính là trận nguyên thiên sư hậu nhân nàng xem nguyên thạch ánh mắt cũng rất chính xác có độc đáo xem thạch biện thạch phương pháp ở nơi này trong đó tiêu quan âm cũng xuất thủ hai lần đều là từ bình thường không có gì lạ nguyên thạch bên trong khai xuất giá trị bất phàm thần nguyên kể từ đó cũng vì tiêu quan âm gia tăng rồi một ít tích lũy tiêu quan âm hơn phân nửa l ự c chú ý hay là đang c ố thiếu thương chỗ ở cái kia một khối nguyên thạch bên trên rốt cuộc đến rồi thần thánh thạch phường bán đấu giá chư vị đến ta thần thánh thạch phường nguyên thạch lựa tương thần thánh thạch phường ra khỏi một vị chất sự thanh âm vang dội mà không ồn à o tâm tình dồi dào cái này một lần. trong đó không thiếu kinh nghiệm lão luyện người khối này một người nửa cao xương mỏ nguyên thạch cho là thần thánh thạch phường thạch vương biểu hiện kinh người không sai khối này nguyên thạch rất nặng nội bộ khả năng tồn tại tiến kim liên cái này khổng lồ thể tích nội bộ cũng sẽ không là bình thường thần nguyên mà theo mọi người cái này nhìn một cái tiêu quan âm tâm trầm xuống bởi vì xem trọng khối này nguyên thạch càng nhiều người như vậy cùng nàng cạnh tranh người cũng càng nhiều điểm này rất là bất lợi khối này nguyên thạch cũng không có có gì tốt biểu hiện nội bộ nhiều nhất là có ít thứ nhưng sẽ không c h â n quý dưới tình huống như vậy tiêu quan âm còn mở miệng nỗ lực hôn rõ ràng nghe nhìn chỉ bất quá người ngoài có nghe được hay không đó chính là một chuyện khác rất nhanh loại này kiểm tra phân đoạn kết thúc thần thánh thạch phường bán đấu giá chính thức bắt đầu khối thứ nhất nguyên thạch thần thánh thạch phường chất sự hiển nhiên rất rõ ràng đem áp trục đặt ở phía sau phía trước bán đấu giá đều là chút tầm thường nguyên thạch tiêu quan âm kềm chế tâm tư cùng đợi phía trước đi qua từ từ rốt cuộc từng cục nguyên thạch bị bán đấu giá bị cắt mở thần thánh thạch phương b ê n này chỉ còn lại có một tảng đá thế nhưng lại bị người quan tâm không tốt lắm tiêu quan âm thầm têu i không tốt ánh mắt của nàng nhìn chung quanh một cái tâm càng phát trầm xuống bởi vì ở đây có vài người đều lộ ra tình thế bắt buộc dán vẻ hiển nhiên đều coi trọng cố thiếu thương chỗ ở cái tìm một h ố i nguyên thạch tiêu quan âm tự thân cũng của cải phong phú dù sao cũng là trận nguyên thiên sư hậu nhân cũng am hiểu tìm kiếm thần nguyên nhưng lúc này bên ngoài nhưng cũng không có lòng tin có thể tranh đoạt quá người ngoài nhất là nàng còn chứng kiến ở đây có một người ở toàn bộ nguyên vực đều có chỗ uy danh đương đại nguyên vương gia tộc truyền nhân nhiều tiền lắm của nguyên vương chính là không kịp trận nguyên thiên sư thế nhưng uy danh chấn tứ phương trận nguyên sư liền bị s ư n g hô như vậy đương đại tổng cộng có nam bắt hai vị nguyên vương một vị rất thần bí độc lai độc vãng mặt khác một cái g i m căn nguyên thành, thành thậm chí diễn sinh một cái gia tộc nguyên vương gia tộc t í c h lũy tại phú thậm chí siêu việt một ít bất hủ đại giáo chính là thấy được như thế một vị nguyên vương gia tộc truyền nhân ở chỗ này tiêu quan âm mới chỉ có có chút bận tâm hy vọng hắn chờ chút không muốn ra giá cả q u ác á tiêu quan âm vẫn còn ở cầu nguyện bên kia thần thánh thạch phương nhân lại là đã cao giọng giới thiệu một khối này nguyên thạch chính là sinh ra từ xương mỏ bên trong từ bên ngoài vỏ ngoài là có thể nhìn ra chính là xương mỏ độc hữu tiết xương d á n g vãn lộ mọi người đều biết xương mỏ bên trong chỉ là loại này nguyên thạch vỏ ngoài đều là một loại vật trật quý h u ố hồ khổng lộ như vậy nguyên thạch bên trong nội bộ càng có thể có thể có thần nguyên có tiên kim thần thiết trở các loại cái kia thần thánh thạch phường chấp sự cao r ộ n g giới thiệu tán dương có một phen xương mỏ bên trong thiết xương dáng bình tức trăm năm khó gặp một lần cái này một lần xuất ra mỏ chi trong đá là thuộc một khối này nhất bất p h ẳ m ta thần thánh thạch phường cũng là hao tốn đại giới tiễn mới đem thu mua trở về hiện tại giá khởi điểm ba trăm linh cân nguyên nói có một truy hạ xuống âm thanh bắt đầu bán đấu giá làm cái này chấp sự thanh âm cùng truy tiếng hạ xuống lập tức liền có người bắt đầu nói lên giá cả bốn mươi vạn nguyên thậm chí trực tiếp liền tăng m ư ơ i vạn nguyên lập tức rất nhiều người ghé mắt nhìn lại là nguyên vương trương g i a truyền nhân trương an nguyên vương trong gia tộc thụ nhất nguyên vương yêu thích tôn nhi bình thường rất là hào khí khối này xương mỏ nguyên thạch hơn phân nửa liền muốn rơi ở trong tay của hắn rất nhiều bất hủ đại giáo truyền nhân đều chưa chắc có kỳ xuất thủ phong khoán bốn mươi mốt vạn tuy là cái k i a nguyên vương c h i tôn trương an nhiều tiền lắm của thế nhưng cũng không có hủ được mọi người lập tức cũng có người báo giá cạnh tranh chỉ bất quá cái này tăng giá đều là một vạn mười ngàn tăng thêm ngắn mùi k h o ả n khắc liền leo tới năm trăm ngàn cân tiêu quan ấm sâu hấp một khẩu khí hiểu được chính mình muốn thời điểm xuất thủ nhất n Tiêu quan âm báo ra một ra c cũng cái cả. trước cái cái cân. nguyên bản nàng muốn xương ngoài sánh này thoáng cái để thăng lên 50 ngàn n giá giá, là báo mỏ tại kia với ra phía ở So h để thời rất nhiều người nhìn về phía nàng là nàng người nữ nhân thần bí này phía trước liền ra tay mua hai lần nguyên nhưng đều làm mở ra tăng mạnh buôn bán lời rất nhiều lần nhãn lực hơn người ha h a người nữ nhân này phía trước còn nói khối này nguyên thạch không tốt lúc này không phải cùng dạng ra giá sao q u ê n mình có đoàn người tiếng nghị luận rất nhiều tham dự đấu giá cũng vì thế mà c h o n váng ha hả thú vị cái kia trương a n nhẹ nhàng cười hiện tại dĩ nhiên có có người dám cùng ta đấu giá sau một khắc hắn giơ tay lên trên tay mang các loại nhẫn đều là quý hiếm thần nguyên s ở tạo mặt trên còn minh khắc rất nhiều minh văn chất khác có giá trị không nhỏ trương a n lại ra báo giá sáu trăm n g à n cân hiện trường náo động lần này trực tiếp để cao năm mươi ngàn cân thần thánh thạch phường chấp sự đọc d u n g cảm nhận được loại này đấu giá đối chọi gây gắt đồng thời bên ngoài rất vui thai vui mắt sáu trăm n g à n cân hiện nay báo giá đạt tới sáu trăm ngàn cân có còn hay không ra giá, giá cao hơn cái này chấp sự cổ động nói xương mỏ nguyên thạch vốn là trăm năm khó gặp như lớn như vậy tiểu chân hy càng là vạn năm khó gặp mười vạn năm khó tìm bỏ qua một lần chính là cả đời bỏ qua còn có ai hay không ra giá sáu mươi mốt cân bên ngoài vừa dứt lời lập tức liền có thế lực lần nữa ra giá tiêu quan âm hơi hút một khẩu khí ý thức được có chút phiền phức sáu mươi lăm và cân đồng thời tiêu quan âm m ở miệng lần nữa báo giá hiện trường an tĩnh một cái nhưng này thần thánh thạch phường chấp sự lại thanh â m hưng phấn t ố t sáu mươi lăm và cân tuyệt đối giá đáng tiền có còn hay không cao hơn bên ngoài tiếng nói vừa dứt một đạo thanh em nhàn nhạt, nhạt, nhạt lần thứ hai vang lên bảy trăm ngàn cân mọi người nhìn lại nguyên vương tri tôn trương an cười nhạt một tiếng dường như bảy trăm ngàn cân nguyên dường như cải trắng một dạng bảy trăm ngàn cân nguyên rất nhiều tiểu hình tông môn táng ra bại sản đều không cầm ra nhiều như vậy à. quá xa hoa bảy trăm ngàn cân nguyên chỉ vì đổ một khối nguyên thạch chỉ cần là nguyên thạch vậy cũng là nhất đ a u nghèo nhất đ a u g i à u tràn đầy không xác định tính đánh cược đây là một hồi đánh cược a giá trị cao như vậy nguyên thạch đã rất nhiều năm không phải từng xuất hiện nên phải cũng sẽ bị trương an mất lại bảy trăm ngàn cân nhiều lắm mọi người nghị luận ở mỹ cho rằng bụi bầm l ặ n xuống nhưng mà một đạo giọng nữ lần thứ hai vang lên bảy mươi năm vat cân mọi người náo động thạch p h ư ơ n g chấp sự hưng phấn bảy mươi năm vat cân vị cô nương này ra khỏi bảy mươi năm vat cân mọi người nhìn về phía tiêu c n âm coi như là trương an cũng nhìn về phía nàng khe nhớ mày người nào cái giá tiền này đã vượt ra khỏi khối này nguyên thạch biểu hiện chẳng lẽ là thần thánh thạch p h ư ơ n g nâng tuy là nghĩ như vậy thế nhưng trương an nhưng cũng giơ tay lên lần thứ hai ra giá tám trăm l i n cân hắn lần thứ hai để cao năm mươi cân chấp sự hưng phấn không gì sánh được cái này một lần bán đấu giá bởi vì lấy giá cả bất đồng bọn đều họ ô n cùng n g có t r ì đối chọi đối với dâu nữa à cô gái này lai lịch ra sao nhưng vì một khối này nguyên thạch hạng như vậy vốn gốc chương ăn cũng cao mày có chút không vui Với h ắ nhưng mà nói, cái nguyên cái tiêu t ạ thạch c cả Chỉ cho chịu. h thái hắn khó、chịu. Thần thánh h giá nói. tiêu liền vừa quan lần này là làm âm độ, p ờ có p h ả i hay h k ô n g các nhìn g người, ném loạn người tiến đến tăng giá ư ờ i tiến rồi ném loạn đến ả Trước an n h về phía thần thánh thạch phường chấp sự h ỏ i như vậy ra giá các ngươi có tiến hành qua nghiệm thân nghiệm thân cũng không phải là kiểm tra thân thể mà là nghiệm tra thân phận ra phòng ngừa một số người rõ ràng không có tài chính cũng là một mặt lên ảo hảo phá hư một buổi đấu giá cái t i ê u chấp sự do dự bọn họ thật đúng là không chút nghiệm thân còn hôm qua trước đây tiêu quan âm liền nguyện ý ra năm trăm năm mươi ngàn cân nguyên trước giờ mua sắm bộ dạng tất tài sản vẫn phải có hỏi là tổng cộng có bao nhiêu tài sản tám mươi lăm vạn cân nguyên có thể không giống bình thường siêu việt một dạng thạch vương giá cả vị cô nương này chấp sự mở miệng muốn hỏi chút gì bất quá không đợi cái này chấp sự hỏi lên tiêu quan âm liền lạnh lùng v ớ i liếp mắt lấy ra một vật một cô quan g mang tỏa ra tràn ngập toàn trường khiến người ta kinh hô là một khối t ử tinh thần nguyên mười cân có thể chống đỡ bình thường triệu cân nguyên có người kinh hô nhận ra tiêu quan âm trong tay cái kia một vật lai lịch là từ tinh thần nguyên giá trị bất p h ẳ m thiên hạ nguyên rất nhiều trong đó có chút đặc biệt thần nguyên công năng kỳ dị giá trị sang quý cái này t ử tinh thần nguyên chính là đương kim thiên hạ nhất ly kỳ thần nguyên một trong giá cả cũng sang quý không nớt g một cân bù đắp được bình thường mười vạn cái này đủ chứng minh rồi a tiểu quan âm lạnh lùng nói dùng cái này để chứng minh chính mình tài lực đủ rồi đủ rồi thần thánh thạch phường chấp sự liền vội vàng gật đầu thừa nhận một khối này t ử tinh thần nguyên giá trị bên kia chứng ăn ánh mắt lấp lóe cũng không nghĩ tới người mặc hôi bảo rõ ràng ẩn dấu thân phận mình tiêu quan âm lại có như thế có giá trị không nhỏ vật phải biết rằng liền hắn chỗ ở nguyên vương gia tộc đều không có có loại này chân quý thần nguyên chỉ bất quá dù vậy cũng không đổi được trương an bây giờ tâm tư câu bên ngoài có chút không vui nhưng lý trí cũng nói cho hắn biết tiêu quan âm nếu tiêu hao lớn như vậy đại giới cùng hắn cạnh tranh nói rõ cái tiêm một khối xương mỏ nguyên thạch càng thêm bất phảm sau một khắc trương an lần thứ hai ra giá làm cho thạch phá thiên kinh một trăm vạn cân toàn trường náo động đều không nghĩ đến trương an một cái để cao một trăm năm mươi cân tới đấu giá chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương một trăm sáu mươi tám cả thành đều kinh hãi nguyên trung đi ra cổ xưa sinh linh nguyên vương tri tôn trương an thoáng cái đem giá cả cho nâng lên đến rồi một trăm vạn cân phải biết rằng chính là bình thường môn phái nhỏ trưởng lão trên người cũng không nhất định có thể đủ kiếm ra một vạn cân nguyên coi như là một cái môn phái nhỏ chi lực cũng không có thể có đủ một trăm vạn cân nguyên bởi vậy có thể thấy được cái này một trăm vạn cân nguyên p h â n lượng mà giờ khác này trương an nhưng bởi vì một khối nguyên thạch trực tiếp hào đưa nhiều như vậy mọi người đều kinh ngạc không thôi cái giá tiền này quá cao toàn bộ nguyên thạch trong thành đều rất nhiều năm không có đi ra qua như vậy giá cả nguyên thạch là bọn hắn quá mức xem trọng khối này nguyên thạch biểu hiện tiêu quan âm lần thứ hai báo giá vẫn không nguyện hung tha nhưng mà nàng tiếng nói vừa dứt chương ăn lại vẫn tùy theo báo giá một trăm một mươi vạn mọi người nhìn lấy hai người đầu giá một cỗ đã nghiển cảm giác tự nhiên mà sinh cũng không biết cái kia một khối nguyên thạch có thể mở ra cái gì đồ vật ở nơi này vậy phía dưới cái kia thần thánh thạch phường chấp sự đã hưng phấn không gì sánh được nhưng mà trương an nhưng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém trực tiếp lại thêm một mươi và cân có tiêu tiền như nước cảm giác đồng thời cái này trương an nhìn về phía tiêu q u a n âm thản nhiên nói không phải quản ngươi có đúng hay không thực sự coi trọng tảng đá này thu hiện tại nó đều đã định chức thuộc về ta trương an trong giọng nói tràn đầy một c ố tự tin ở nơi này nguyên thạch thành thành t ự u nguyên vương c h i tôn trương an có loại này tự tin đến rồi nguyên vương cái loại tình trạng này t ù y ý đặt ở một cái bất hủ đại giáo đều phải bị phụng vì thượng khách vì vậy trương an tự thân nói là c ù n g cấp bình thường đại giáo c h â n truyền cũng không quá đáng ban v ề của cải trương an càng làm mười phần phấn khích sở dĩ hắn mới nói nói đến đây năm chắc phần thắng đúng vậy à cái này nguyên thạch trong thành ai có thể cùng trương an cạnh tranh trương an là nguyên vương sùng ái nhất năm trăm sáu mươi ba tôn tử có thể điều động tài nguyên k h n g bố tự thân nguyên thuật cũng kinh người của cải thấm hậu rất nhiều người hiển nhiên đối với trương an đều vậy là đủ rồi giải khai lúc này liền đều cho rằng trương an sẽ trở thành sau cùng người thắng tiêu quan âm bắt đầu lo lắng cũng ý thức được điều ấy như cho nàng thời gian nàng cũng có thể tích lũy tài sản to lớn nhưng lúc này vội vội vàng vàng tự thân căn bản không có như vậy phong phú của cải có thể cùng trương an cạnh tranh xuống phía dưới phen này do dự người ngoài cũng nhìn ra thạch phương c h ấ p sự càng là liên tiếp hô to còn không có ra giá càng cao một trăm ba mươi vạn cân một lần một trăm ba mươi vạn cân lượng lần liền tại hắn rơi truy phía trước tiêu quan âm ở miệng lần nữa không cách nào buông tha cố thiếu thương một trăm bốn mươi vạn nhưng mà trương an lại ngay sau đó một triệu rưỡi điên rồi điên rồi cái này cũng quá đi ê n cùng ít nhất phải mở ra quý hiếm thần nguyên mới có thể giá trị nhiều như vậy mọi người nghị luận không đớt cho rằng hai người cạnh tranh quá mức kịch liệt chấp sự không gì sánh được hưng phấn liên tiếp kêu to tiêu quan âm cắn răng nàng lúc này cả người của cải cộng lại cũng b ấ t quá nhiều như vậy không cách nào nữa ra giá thế nhưng để cho nàng mắt thấy cố thiếu thương hạ xuống người ngoại thủ lại không cách nào bỏ mặc một triệu rưỡi một lần hai lần cái kia chấp sự rất hưng phấn thế nhưng cũng ý thức được cái giá tiền này quá mức cao sở dĩ hắn không có tiếp tục kích động bầu không khí mà là chuẩn bị rơi truy đóng đô nguyên vương c h i tôn trương a n lại là nghiêng đầu đối với một bên một vị người hầu nói t r a một chút thân phận của cô gái kia nhìn nàng một cái lai lịch ra sao cũng dám cùng ta như vậy cạnh tranh là giữa sân thần thánh thạch phường chấp sự trong tay chi truy đã r ơ i lên thật cao dường như sau một k h ắ c liền muốn hạ xuống giờ k h ắ c này vạn chúng trú m ụ toàn trường an tĩnh nhưng cũng là lúc này ken két đ ô n nhiên có như vậy âm thanh truyền g a sẽ ở đó chấp sự bên cạnh bởi vì hiện trường đầy đủ an tĩnh sở dĩ mọi người đều nghe được cái thanh âm này cái gì thanh âm chấp sự cũng nghe rõ hơi nghi hoặc một chút trong tay hắn truy trung pi không có rơi xuống nghi ngờ quay đầu theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại cái này nhìn một cái nhất thời thấy được thanh âm khởi nguồn cái này vị này thần thánh thạch phường chấp sự nhìn rõ ràng dĩ nhiên là tới từ ở chính mình đang ở bán đấu giá cái kia một khối xương mỏ nguyên thạch chuyện gì xảy ra cái này chấp sự thất kinh thấy được khối này xương mỏ nguyên thạch vỏ ngoài bên trên xuất hiện từng vết nước mà mới vừa âm thanh đương nhiên đó là bởi vì này nguyên thạch chi xuất hiện với dạng không chỉ là hắn hiện trường mọi người đến từ các vực các giáo nhân đều có chút khó tin nhìn về phía cái k i a m ộ t khối nguyên thạch rất nhiều người bỗng nhiên đứng dậy muốn xem tỉ mỉ chuyện gì xảy ra nguyên thạch chính mình nứt ra rồi khối này xương mỏ nguyên thạch không giống bình thường hiện trường có tiêu quan âm trong lòng hơi động nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là cố thiếu thương ba chuyện gì xảy ra hiện trường có thật nhiều thạch phường c h ấ p sự dồn dập đứng ra bọn họ vây với nhau nhìn về phía cái tiêm ộ t khối xương mỏ nguyên thạch Từng cái, sắc mặt trinh trọng chẳng lẽ cái này nguyên thạch bên trong phong cái gì muốn phá nguyên mà ra làm cho bản công tử đến xem thử lúc này một giọng nói chuyển đến cũng là trương an trương an không chỉ là nhị đại càng vẫn là nguyên vương c h i tôn lập tức thì có chấp sự nhường đường trương an bước nhanh đến phía trước trong mắt nở rộ một ít q u a n mang ở thi chuyển ra truyền xem nguyên thuật hắn xuyên thấu qua cái tia xương mỏ nguyên thạch vết nứt mơ hồ có thể chiếu rõ một ít gì đó một mảnh hỗn độn nhìn không rõ lắm nên phải là có ít thứ muốn xuất thế khả năng đến từ rất nhiều năm trước trương an nhìn một phen cho ra cái kết luận này đồng thời trong mắt xuất hiện một ít thần quang hắn đông nhiên mở miệng nói mới vừa ta ra giá một triệu rưỡi cân đã không người cạnh tranh với ta khối này nguyên thạch phải thuộc về ta nội bộ xuất hiện cái gì cũng nên thuộc về ta bất kể là cái gì thiên huấn thần minh vẫn là thượng cổ sinh linh đều thuộc về ta trương gia trương an ở biểu thị công khai chủ quyền trong mắt quang mang chất thước bên ngoài tiếng nói vừa rất dưới ken k ế t cái kia xương mỏ nguyên thạch mặt ngoài lần thứ hai hiện lên một ít vết d ạ n đồng thời một cỗ hỗn độn khí t ứ c từ đó tràn ngập tốt khí tức cổ xưa một mảnh hỗn độn bao la muôn vàn không biết đến từ cái nào niên đại là k i người h n chi binh vẫn là nội bộ có thượng cổ sinh linh mọi người nói nhỏ dồn dập không thể có thể bình tĩnh làm ra này trùng trùng suy đoán vào lúc này đ ỗ n g nhiên ken k ế t âm thanh đại tác xương mỏ nguyên thạch bên trên có vỏ ngoài băng tán v a n n cái kia vỏ ngoài đ ỗ n g nhiên băng tán hóa thành một cỗ xương hàn khí độ không tốt màu tránh ra có chấp sự sắc mặt đại biến đây là xương mỏ đặc hữu xương hàn không thể tùy ý tiếp xúc pháp lực cũng có thể bị đông kết làm cái này xương hàn xương trắng nguyên bản quay trúng quanh bên cạnh c h ấ p sự dồn dập tránh ra tới t r ư ơ n g a n cũng không ngoại lệ không đi đón tiếp xúc cái này xương mỏ khí độ trong n á y mắt xương hàn xương trắng tràn ngập ra dường như cái k i a nguyên thạch vỏ ngoài toàn bộ băng tán trong xương mù trắng ánh mắt đều không thể xuyên tấu h mọi người không thể nào nhận rõ nội bộ có cái gì là cố thiếu thương sao tiểu quan âm ngắm nhãn nhưng cũng không cách nào xuyên tấu h cái k i a xương trắng nhưng lúc này quanh mình xương hàn xương trắng mới vừa tỏa ra trong né mắt lại có một cỗ hỗn đổn khí tức tịch quyển mà ra đem xương trắng bao trùm rốt cuộc là cái gì dường như có sinh linh ở trong đó phun ra n u ố t vào thượng cổ sinh linh bị phong ở n g u y ê n trung tồn tại đến nay xuất thế có người nói nhỏ nói ra loại tình huống này cái này cũng không hiếm thấy có vài người bởi vì các loại nguyên nhân không thích hứng trước mặt thời đại cũng có là vì ở đại thế xuất thế sở dĩ tự phong trở các loại vì vậy ngẫu nhiên biết có loại này tình huống là dạng gì thượng cổ sinh linh t r ư ơ n g ăn ánh mắt lấp lóe đặt n h ư đồ có lẽ có thể làm ta trương ra sử dụng cố thiếu thương vị chống đỡ xương hàn khí độ vận chuyển bất diện tiên kinh tự thân tiến nhập một loại đặc biệt trạng thái sở hữu ba động đều thu liễm khí tức đều thu vào làm cho tự thân hầu như hóa thành một cái vật chết giống nhau dường như trạng thái chết giả từng đạo hỗn độn khí tức đan vào h ò a kén đưa hắn vây quanh trong đó sau đó vô cùng xương hàn khí độ ngưng kết thành thực chất làm cho hắn hóa là một m khối nguyên thạch một dạng đồ đạc cô thiếu thương liền hồn nhiên không biết bất quá từ xương mỏ ly khai từng bước tiếp xúc đều là ngoại giới bình thường nguyên khí lúc này cô thiếu thương mà bắt đầu chậm dãi khôi phục trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên khí huyết bắt đầu lưu động bất diệt tiên kinh lần nữa vận chuyển chậm rãi từ ngoại giới hấp thu cái gì đến bổ sung tự thân. Vì vậy, cái kia vốn là là xương hàn khí độ biến thành vỏ ngoài liền thành hàng đầu hấp thu đối tượng chỉ bất quá vỏ ngoài là xương hàn khí độ ngưng kết cũng khó mà hấp thu vì vậy cố thiếu thương bản năng phía dưới trong cơ thể hỗn độn chi khí cổ động liền đem cái kia vỏ ngoài đánh rách t ạ tơi lại hóa thành khí tức cố thiếu thương tự thân lâm vào một loại vô ý thức bản năng trạng thái cũng còn không có triệt để khôi phục hắn hỗn độn thể đã nhận ra quanh mình có thể hấp thu khí tức liền đang hấp thu hô hô hô có phản phát khí lưu quấn lên âm thanh Chật, quanh mình xương hàn khí độ bị tịch quyền phản hồi cái này mọi người thấy rõ đó là rất nhiều người trận to hai mắt nhìn về phía nguyên bản xương mỏ nguyên thạch vị trí chỉ thấy một cái kén lớn tại cái kia trên vị trí xương hàn khí độ liền theo hỗn độn khí t ứ c cùng nhau quy về kén trung đó là cái gì có người khẽ hô nhìn lấy có chút khó hiểu tựa hồ là hoặc là được nhưng sinh linh gì là ở kén trung lại tựa như kén lại trứng một mảnh hỗn độn chẳng lẽ là viễn cổ h u n g thú thần thú sở dĩ cái này dạng kỳ dị chứng kiến cái kia kén lớn mọi người dồn dập nói nhỏ không nghi ngờ chút nào một điểm là kén lớn là sống vẫn còn ở phun da nuốt vào khí t ứ c bất kể là cái gì nó muốn thuộc về ta trước ra trương an vào thời khắc này mở miệng muốn xác định thuộc sở hữu quyền nếu như thượng cổ dị thú hoặc không thú cũng vừa lúc uy về ta trước ra trương an lời nói mới chỉ có rơi bên kia đống nhiên một cỗ hấp lực từ kén lớn bên trên t r u y ề n r a hô hô hô đống nhiên thời không khí bên trong vô cùng linh khí chạy ngược của quyền hiện trường vốn có rất nhiều mở ra thân nguyên lúc này từng cục nguyên thạch chấn động nội bộ lại có từng đạo màu mẹ quang mang đó là nguyên thạch bên trong nguyên khí linh khí lúc này bị dẫn động dĩ nhiên dồn dập hướng phía cái kẽn lớn mà đi cái này hiện trường mọi người giật mình không thôi đây là vật gì mới vừa xuất thế mà thôi dĩ nhiên cũng làm có thể như vậy phun r a nuốt vào thiên địa nguyên khí liên quanh mình nguyên thạch đều bị bên ngoài hấp thu thổ nạp mọi người không thể bình tĩnh hiện trường cũng có đại năng trịnh trọng nói nên phải là chẳng biết lúc nào bị phong bây giờ xuất thế tự nhiên cần bổ sung bên ngoài bổ sung càng nhiều càng là chứng minh bên ngoài bất phạm có thể nhường cho nó h ả o h ả o hấp thu nói bên ngoài sắp xếp người cũng không ngăn cản tùy ý cái kế hỗn độn kè lớn hấp thu phun da nuốt vào thập phương nguyên khí không tốt chỉ có tiêu quan âm ta gọi không ổn nàng nhưng là biết được trong lúc này bên trong nên phải là cố thiếu thương cố thiếu thương không biết ở thập trạng thái lại có thể hấp thu nhiều như vậy nguyên khí cái này dạng tùy ý hắn hấp thu xong sau đó quá khó mà xong việc tiêu quan âm có chút bận tâm những người khác lại không biết đều là ở dồn dập suy đoán hỗn độn kén lớn bên trong đến t ộ n cùng là cái gì chủng tộc viết cổ thượng cổ thần thú hậu duệ vẫn là cái gì tại loại này suy đoán trong tiếng cái k i ê u kén lớn vẫn còn ở hấp thu phun ra nuốt vào l ấ y hiện trường rất nhiều nguyên thạch biến đến ảm đạm không ánh sáng nội bộ nguyên khí đã xói mòn đều bị hấp thu Toàn bộ không ạ c h h ư bao lâu một đạo kinh người ầm ầm âm thanh cái kia kén lớn nổ tung tầm tầng, tầng hôn độn chi khí tràn ngập ra hiện trường mọi người đều mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn hôn độn g bên trong tâm một đạo mơ hồ hình người từng bước hiệu lộ không phải dị thú không phải cổ tộc là sinh vật hình người cổ xưa sinh linh hình người phá phong mà ra kinh thiên động địa a không biết là tới từ ở khi nào lão cổ hủ chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm c h ư một trăm sáu mươi chín kỳ danh là tổ t h ư ơ n g từ thái sơ mà đến nguyên thạch trong thành rất nhiều cơn ư giả g dồn dập mà đến chứng kiến một màn này hiện trường càng là có người nói n h ỏ không ngừng chấn động không hiểu hóa ra là sinh linh hình người rất nhiều người đã thấy rõ cái kế hỗn độn trung tâm là một cái nhân hình sinh linh hơn nữa theo hỗn độn chi phí dần dần nhạt đi một ít bọn họ nhìn càng thêm thêm rõ ràng đó là một con người thực sự tộc trên người cũng không ngoại tộc đặc thù chỉ b ấ t quá lúc này bên ngoài hai mắt nhắm nghiền cố thiếu thương tiêu quan âm trực tiếp nhận ra được đó chính là cố thiếu thương nhưng mà thời khắc này cố thiếu thương cũng là ở vạn t r ú n g trú mục phía dưới bị người ngộ nhận là bị giam giữ lại ở nguyên bên trong cổ xưa sinh linh sở dĩ tiêu quan âm cũng không thể nào tiến lên cùng c h i tướng nhận thức giữa sân cố thiếu thương cảm thụ được tự thân biến hóa hôn đ ộ n thể lại thêm chút bổn nguyên bù đắp không chỉ có như vậy hắn cảm nhận được vùng thế giới này bất đồng quy tắc hoàn thiện vì vậy Cô Thiếu t h đồng thời đối với ngoại giới cảm giác cũng đã có đột nhiên phía dưới cố thiếu thương liền cảm nhận được rất nhiều cường đại tin tức đây là địa phương nào cố thiếu thương ngay từ đầu còn có chút giật mình cũng may hắn bên ngoài thân còn có một tầm kèn lớn có cắt đức ngoại giới kỳ diệu tác dụng thứ hiệu còn này mơ hồ còn có chút tiên điệu thai mà nguyên lý ở trong đó đi qua cảm ứng ngoại giới đồng thời nghe nói quanh mình lời nói cô thiếu thương ngược lại là chậm rãi minh bạch rồi mình bây giờ là ở vào một cái dạng gì tình cảnh cô thiếu thương đã biết mình bị coi là một khối sương mỏ nguyên thạch bây giờ hắn phong mà ra cũng bị trở thành là trong đó thượng cổ sinh linh biết được những thứ này phía sau cô thiếu thương ngược lại không làm sao luôn cuống liền dứt khoát phá kén mà ra sau đó liền có sau đó chuyện đã xảy ra tại mọi người giật mình phía dưới cô thiếu thương phá kén mà ra cái kếp phá vỡ kèn lớn cũng theo đó hóa thành ý phục bao khoả ở tại cô thiếu thương trên người bụi mù biến mất dần cố thiếu thương quanh thân hỗn độn khí thức tiêu tán rất nhiều hãn được một số người đoán rõ ràng đồng thời cố thiếu thương cũng chân chính thấy rõ quanh mình cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hiện lên vẻ kinh sợ khuôn mặt cùng nhắn thần s ư ơ n g mỏ nguyên thạch bên trong là một nhân tộc sinh linh không chỉ là thời đại nào nhân tộc sinh linh ở đương đại xuất thế không giống bình thường hấp thu nhiều như vậy thần nguyên mới xuất thế tất nhiên bất phàm mọi người đều ở đây xem náo nhiệt cũng cảm thấy khiếp sợ bởi vì loại tràng diện này rất hiếm thấy một khối cự đại xương mỏ nguyên thạch bên trong đụng tới một nhân tộc sinh linh chuyện này rất có truyền kỳ tính rất nhanh sẽ bị truyền bá ra ngoài có thể hiện trường nhân chứng tự nhiên kích động mà chấn động đây là đâu cố thiếu thương bên ngoài t h ầ n còn có một đạo nói hôn độn khí tức lưu truyền đem khuôn mặt của hắn lửa chặn lửa tre mang theo chút thần bí cùng cổ xưa đồng thời làm cho không người nào có thể thấy rõ cố thiếu thương n g ầ n đầu trong mắt có hôn độn của quận ngựa khi mang theo chút tăng thương bây giờ là năm nào một m ở m miệng càng là khẩu âm đặc biệt khác hẳn với hiện tại tiếng nói này vừa ra rất nhiều người kinh ngạc khác hẳn với đương đại có cổ xưa ý nhị ở trong đó xem ra thật sự chính là một vị lão cổ hủ không biết đến từ chính cái nào niên đại có người nghị luận không đ ớ t ngược lại là không thế nào hoài nghi cố thiếu thương đây là đang biết thời biết thế vì mình p h ụ thêm một thân phận nếu không đơn thuần nói lên tự mình tiến tới trải qua là hắn tạo thành như vậy thanh thế còn có tạo thành ảnh hưởng sợ rằng không dễ dàng ly khai còn có thể bị người mơ ước hiện tại biết thời biết thế phía dưới cố thiếu thương ngược lại là có thể vì mình an bài một thân phận có thể cố làm ra vẻ huyền bí có thể chấn trụ đám người ngươi là người phương nào đến từ khi nào hiện trường có một vị thần thánh thạch phường chấp sự mở miệng hỏi lại không có tùy tiện mà phát động thái sơ cố thiếu thương nói nhỏ trả lời thanh â m tăng thương lộ ra một cố cổ xưa ta từ thái sơ mà đến nói cố thiếu thương ngẩng đầu chung quanh tối nay hà tịch vì sao thái sơ thần linh cũng không thấy thái sơ lần này mọi người náo động khó có thể bình tĩnh cố thiếu thương nói không sai hắn đến từ thái sơ môn thế nhưng đối với thượng giới mà nói tự nhiên chưa từng nghe qua thái sơ môn tương phản thái sơ là một cái cổ xưa n i â n đại là một cái một đoạn cổ xưa tuế y nguyệt đó là toàn bộ thiên địa tri sơ trạng thái vào lúc đó thậm chí còn có một nhóm tiên thiên mà thành thần linh từ nhỏ trưởng vĩ lực vì vậy bị xưng là thái sơ thần linh mà thái sơ cái niên đại này cách nay đã không biết bao lâu mấy trăm ngàn trên trăm vạn năm đều không thể tới tính toán rõ ràng cơ hồ là cái này một bộ cổ lịch sử cối u vì vậy mọi người đều chấn động hám cho rằng cố thiếu thương là từ ở cái kia một thời đại vậy vô cùng cổ xưa các hạ từ thái sơ mà đến một vị chấp sự lộ vẻ rung động hỏi đồng thời cũng giải thích một câu bây giờ đã vì thái sơ sau đó không biết bao nhiêu năm qua trên trăm mấy triệu năm thái sơ thần linh sớm đã tuyệt tích ở thiên địa thương hải tăng điển đại mộng mới tỉnh tuế nguyệt đã đi qua cố thiếu thương nhưng ở thì thảo trong giọng nói lộ ra một cỗ cảm k h á i mang theo một cỗ tang thương rất nhiều người nghe vậy dường như đắm chìm trong cái này nữ cảnh bên trong rất được ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng cổ xưa tồn tại từ thái sơ đến nay sương mỏ khởi nguồn hồi lâu có lẽ ở thái sơ lúc liền tồn tại sở dĩ phong vị này tồn tại mọi người nói nhỏ đúng lúc này mọi người nghe được cố thiếu thương vẫn còn ở thì thảo dường như bỗng nhiên có phản ứng sau đó thì thảo không đúng ta có thể cảm nhận được có tích nhật tộc người cùng trong tộc thần linh vẫn còn tồn tại cố thiếu thương thông suốt ngừng đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng trong mắt t h i ệ m thức q u o n mang trên người khí tức có chút ba động đồng thời miệng nói năm xưa ước định cùng tồn tại đại thế gặp lại không biết bây giờ bực nào tình trạng cố thiếu thương phản phất tự nói vậy lại làm người ta giật mình mà chấn động thái sơ sinh linh như thế kỳ dị còn có những thứ khác sống sót đến đương đại sao hắn cảm ứng được có thái sơ thần linh chẳng lẽ bây giờ còn có thái sơ thần linh tồn thế thật là cường đại cỡ nào a hết t h ầ đều nói không chính xác ba ngàn vực khổng lồ có thật nhiều thần bí cổ xưa tồn tại nói như vậy vị này thái sơ sinh linh có lẽ cũng có chỗ dựa vững chắc lai lịch bất phản lời nói nhảm chỉ là nhìn hắn khi xuất hiện trên đời cảnh tượng đã biết hắn bất phàm siêu việt đương đại thiên tiêu mọi người rung động lẫn nhau thảo luận cố thiếu thương chu vi mấy cái thạch phường chấp sự đồng dạng k h i ế p sợ hơn nữa biến đến không dám thờ dựa theo cố thiếu thương lời nói hắn hiện tại cũng không phải là một thân một mình nếu như còn có đồng tộc từ thái sơ đến nay nên cường đại c ỡ nào vì vậy thần thánh thạch phường nhóm chấp sự cũng không dám tùy ý đắc tội cố thiếu thương xin hỏi các hạ tôn tính đại danh một vị chấp sự hỏi thế ta tổn thương cố thiếu thương mở miệm thổ lộ lại chỉ nói một chữ bởi vì ở cổ xưa niên đại nhân tộc tên cũng không có như nay đa dạng đại đa số đều là một chữ độc nhất thế nhưng loại này tính danh rất duy nhất cũng bất phảm ký danh là tổn thương từ thái sơ mà đến có người đem điểm này đi xuống tổn thương là thuộc sở hữu ta trước gia vào lúc này đống nhiên có một đạo tiếng người truyền đến là cái kia nguyên vương gia tộc trương an trương an lúc này mở miệng ta hô lên một triệu rưỡi cân nguyên đem cái kia xương mỏ nguyên thành mua bây giờ người này quy về trước g a trương an như thế vừa mở miệng khiến người ta k i n ngạc hắn dĩ nhiên tại tranh cố thiếu thương thuộc sở hữu h a n h có thể còn chưa xuống truy đ ỗ n g nhiên lại có một đạo tiếng hử lạnh vâng lên mọi người quay đầu một cái hôi bảo nữ tử đang từ trong đám người đi ra có người nhận ra đây chính là phía trước cùng trương a n cạnh tranh bán đấu giá nữ tử cũng chính là tiêu quan âm ngay từ đầu tiêu quan âm cũng nghĩ hoặc nhìn lấy cô thiếu thương biểu hiện thực sự kém chút tin đối phương là từ thái sơ mà đến sinh linh thế nhưng nghe nhiều hai câu tiêu quan âm phản ứng lại nàng không có nhận sai cô thiếu thương chính là cô thiếu thương mà cô thiếu thương giải thích cũng không tật xấu gì là từ thái sơ mà đến chỉ bất quá cái này thái sơ chính là hạ giới thái sơ môn tiêu quan âm phản ứng kịp cô thiếu thương đây là đang biết thời biết thế nếu không thành thành thật thật khả năng không cách nào từ nơi này thoát thân sở dĩ tiêu quan âm thấy được trương an làm khó dễ nàng cũng không nhịn được chủ động đi ra phải làm những gì bán đâu ra quy củ rơi truy thành dao thế nhưng mới vượt đều không có rơi truy tại sao có thể xem như là các ngươi trưng ra tiêu quan âm không chút khách khí nói như vậy đồng thời tiêu quan âm lột xuống trên đầu mình áo choàng t r i ể n lộ khuôn mặt tôn thượng thái sơ di tộc hậu nhân tới chậm cũng nên đại nhân phản hồi trong tộc mọi người còn không có từ tiêu quan âm cái kia khuynh quốc k h y n h thành khuôn mặt t r ú n g phản ứng kịp chỉ thấy tiêu quan âm quỳ một gối hướng phía cố thiếu thương cái này mọi người càng thêm giật mình cái kia thần thánh thạch phường nhân cũng kiếp sợ chính là nguyên vương gia tộc trương ăn cũng là há to mồm không phản ứng kịp một cố khí tức từ trên người tiêu quan âm tỏa ra rất đặc biệt chúng ta tiêu ra thời đại truy tầm nguyên khí chỉ vì đón về thái sơ tôn thượng thủ hộ thái sơ vinh quang bây giờ ta tìm được ngài tiêu quan âm sở nghĩ ra được trợ giút cố thiếu thương giải vây phương pháp chính là cái này dạng bên ngoài chủ động hiện thân củng cố thiếu thương kẻ xứ người họa vừa lúc hình thành Cái nguyên à y d ạ n chỉ cần có hù họ thể h người ngoài, bọn dọa t ậ n thân lợi đối với thoát thể h có a không hù người ngoài, dọa i t u u q a âm tương đối có tự tin. đối Bởi có vương ì vì nàng vì thế không triển lộ thân phận. Đây là. nguyên là, v thế tiếc lộ Đây gia tộc trương an chân mày gắt gao nhăn lại nhìn về phía tiêu quan âm cảm nhận được tiêu quan âm trên người cổ khí tức kia mơ hồ và nhà mình tộc tu hành có chút liên quan là trận nguyên khí độ cô gái này cũng là một vị trận nguyên sư trương an nghĩ tới điểm ấy nhưng ngay sau đó hắn nghe được tiêu quan âm lời nói tiêu ra một từ vào trong thai của hắn lần này trực tiếp làm cho trương an dường như thể hồ quản đính nhiều lần có một đạo giật mình từ xương cụt bắt đầu một mạch trùng thiên linh á p làm cho hắn có tê cả d a đầu cảm giác trước một đời nguyên thiên sư chính là họ tiêu cô gái này là trận nguyên thiên sư hậu nhân trương an trong lòng toát ra cái ý nghĩ này làm cho hắn hầu như tê cả d a đầu mà những người khác nhưng cũng cảm nhận được tiêu quan âm trên người đặc hưu trận nguyên khí độ nghe nữa tiêu ra có chút nghe nhiều biết rộng nhân liền n h ớ tới dường như cuối cùng một đời hiện lộ thế gian trận nguyên thiên sư chính là họ tiêu người này nói nhỏ trong nháy mắt đưa tới người bên cạnh liên tưởng không ngừng có ý tứ chẳng lẽ nữ từ này Là cái kia v nếu như nàng là trận nguyên thiên sư hậu nhân nói đây chẳng phải là nói cái kia cuối cùng một đời trận nguyên thiên sư chính là có giống nhau sứ mệnh quá kinh người khó có thể tin mọi người sinh ra liên tưởng như vậy nguyên thành, thành bản thân liền là đối với trận nguyên thuật không gì sánh được truy phủng tiêu quan âm gật đầu tiêu ra tổ tiên chính là cuối cùng một đời trận nguyên thiên sư náo động một mảnh xôn xao đồng thời cũng có người bừng tỉnh đại ngộ mộ, có một số việc giải quyết dễ dàng chiếm được giải thích thảo nào cô gái này xem nguyên như vậy tinh chuẩn dĩ nhiên là trận nguyên thiên sư hậu nhân thảo nào nữ tử này ngay từ đầu liền đối với cái kia một khối xương mỏ nguyên thạch tình thế bắt buộc nguyên lai là truy tầm mà đến lúc này cố thiếu thương trên người một cỗ khí thế bạo phát bên ngoài trứng mắt nhìn về phía cái kia trương an xôn xao nhất thời trong mắt quăng mang bắn ra một cỗ uy áp mà đi làm một đạo hử lạnh ba trương an dường như bị núi cao đ è xuống phảng phất bị trọng kích liên tiếp lui về phía sau hắn là đạo cung cựu trọng thiên tu vi chỉ thiếu chút nữa liền bước vào sinh đại cảnh nhưng mà cũng không địch cố thiếu thương liếp mắt vai toàn bộ phát sinh quá nhanh những người khác thậm chí không kịp nhúng tay mà liếc mắt trường ra ngoài sau khi cô thiếu thương liền không có cộng ó đ tác gì thu hồi ánh mắt của mình hạng người vô năng chính là làm nô làm phó cũng không đủ tư cách còn dám vọng luận chúng ta ở đây có đại năng giật mình bởi vì bọn họ có thể nhìn ra cô thiếu thương cũng là nằm ở đạo cung t ầ n g thứ cái t h u t r ư ơ n g ăn cũng là đạo cung cựu trọng thiên dù vậy lại nhưng chỉ là bị trừng mắt một cái liền ra khỏi cơm nắm bộ dạng thái sơ sinh linh biến thái như vậy sao bên ngoài lai lịch bất phàm thủ đoạn tâm lý cũng k ó nói trần nguyên thiên sư gia tộc đều c a m nguyện làm người ở truy tầm thủ hộ tả hữu cái này quá sơ sinh linh nhất định bất phẳng a rất nhiều vây xem quần chúng ngược lại là cảm giác chuyện đương nhiên giữa sân cô thiếu thương cũng là nhìn về phía tiêu quan âm người rất tốt có thể chịu ta thái sơ vinh quang theo ta tả hữu nói cô thiếu thương vây tay làm cho tiêu quan âm đến bên cạnh của mình hắn lần này thái độ tôn quý không hiện l ạ n mạn khiến người ta thán phục đến tận đây cô thiếu thương quá sơ sinh linh thân phận ngược lại không có người hoài nghi sau một khắc cô thiếu thương nhìn chung quanh ta chi xuất thế có hay không tạo thành t ổ thất cố thiếu thương hỏi tiêu quan âm chủ động ở một bên nói tôn thượng ngài lần này xuất thế hấp thu chút nguyên thạch tinh khí trừ cái đó ra là thần thánh thạch phường đem ngài từ cái kia xương h ỏ mang ra khỏi hao phí năm trăm ngàn cân nguyên ngay vậy cố thiếu thương chậm rãi gật đầu nếu như thế ta thuận tiện thưởng tiếng nói vừa dứt tiêu quan âm lập tức chủ động nói quan âm có thể làm tôn thượng thay mặt t h ư ợ n g nói tiêu quan âm cũng không chủ động xuất ra cái gì mà là đối với cái kia thần thánh thạch phường chấp sự nói ta là tiêu quan âm chính là trận nguyên thiên sư hậu nhân có thể làm ngươi thạch phường chỉ điểm biện thạch tỏ vẻ cảm tạ、lại. chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm bảy mươi thạch phường đánh cuộc h ư không tiên kim tiêu quan âm mở miệng thậm chí không phải muốn cấp cho cái gì thực chất tính bồi thường nàng đã đem chính mình trận nguyên t i ê n sư hậu nhân thân phận triệt lộ liền không cần những thứ khác chỉ là dựa vào như thế một cái danh tiếng liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ ta là các ngươi thạch phường chỉ điểm biện thạch tỏ vẻ c ặ m t ạ tiêu quan âm nói như vậy chỉ là muốn làm như thế tuy là nhìn như không có tính thực chất bồi thường nhưng chỉ là điểm này cũng rất có phân lượng trận nguyên t i ê n sư hậu nhân chỉ điểm b i ệ thạch rất có thành ý không sai ở nguyên thạch trong thành nếu như muốn nguyên vương xuất thủ chỉ điểm biện thạch nói một lần đều cần mười vạn cân nguyên vẫn chỉ là một lần có người mở miệng tương đối cho rằng làm ăn này không lỗ đối với thần thánh thạch phường mà nói rất có ích hiển nhiên thần thánh thạch phường nhân cũng biết điểm này mấy cái chấp sự lẫn nhau thảo luận châu đầu g h é thai một cái vẫn đồng ý xuống tới t ố t ha h a đông nhiên có cười nhạt chuyển đến mọi người quay đầu phát hiện là nguyên vương gia tộc trương an bên ngoài mới vừa bị cố thiếu thương một đạo n h ã thần liền ra khỏi cơm nằm giống như lúc này sắc mặt đều có chút tái nhuận nhưng bên người đã có đại năng bảo vệ cố thiếu thương một phen ngôn ngữ cùng với cái kia chấn động lên sân khấu hiện tại mọi người đều tin h kỳ thân phận sở dĩ mặc dù là trương an ăn chút t u a thiệt cũng không dám làm cho nhà mình đại năng xuất thủ bất quá đối với cái kia tiêu con âm trương an đã có nghi vấn chính là trận nguyên thiên sư hậu nhân chỉ là chỉ điểm thạch tại sao có thể giá trị trên một triệu nguyên đâu trương an đưa ra loại này nghi vấn h u ố n hồ là hay không vì trận nguyên thiên sư hậu nhân còn chưa biết có thể hay không trương an nhìn về phía tiêu con âm trận nguyên thiên sư nguyên vương hai loại xưng hô có đại biểu người trước từ trước đời ộ c hữu, trận thuật kinh thiên. nguyên trận n g ư sau, c h í này h l các có đời đều u tìm n g ê n nhân thì xuất, đương người có nam bắc nguyên vương t r ư ơ n g a n chính là cái này nguyên vương hậu người đồng thời bên ngoài tự nhận nhà mình ra ra đã là độc bộ thiên hạ trận nguyên thuật đối với trận nguyên thiên sư không chỉ có không có bao nhiêu kính nghệ tương phản lúc này còn nỗ lực từ một khía cạnh khác để chứng minh chính là làm thấp đi tiêu quan âm sao có thể tùy ý một người đi ra liền có thể nói mình là trận nguyên thiên sư hậu nhân hắn phát ra như vậy nghi vấn một bên rất nhiều người cũng không ngoại lệ các đời tới nay đều có nguyên vương cùng trận nguyên thiên sư giữa tranh đấu gay gắt tuy là trận nguyên thiên sư truyền thừa bất phảm vì các đời tối c ư ở n g thế nhưng nguyên vương thường thường đều sẽ khiêu chiến trận nguyên thiên sư không sai hai người này trong lúc đó dường như đối chọi đối với dâu thảo nào trương an biết nghi vấn chính là trực tiếp khiêu chiến cũng chuyện đương nhiên mọi người thảo luận nhưng cũng muốn xem náo nhiệt đối với vây xem quần chúng mà nói hôm nay toàn bộ cũng lớn quá đáng nghiện không chỉ có gặp được đến từ thái sơ cổ xưa nhân tộc sinh linh còn có thể thấy được nguyên vương tôn tử cùng trận nguyên thiên sư hậu nhân giữa đối chọi gay gắt bên kia thần thánh thạch phường nghe xong trương an lời nói có chấp sự trên mặt có lưỡng lự màu sắc cho rằng có chút đạo lý tiêu cô đ ư ơ n g ngươi nhưng có thành tựu trận nguyên t i ê n sư hậu nhân bằng chứng vị này chấp sự thậm chí hỏi lên cần gì bằng chứng tiêu quan âm quét cái kia trương an liếm mắt bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đối chọi gây gắt nếu như không phải trương an nàng bây giờ nói không chừng đã mang theo cố thiếu thương lặng yên rời đi không đến mức như vậy đâm lao phải theo lao hơn nữa thành tựu trận nguyên vương đều có một viên siêu việt trận nguyên t i ê n sư tâm trương an tâm tư liền có thể thấy rõ ràng chỉ cần mang tới tảng đá để cho ta một biện liền biết thiều quan âm nói như thế đơn giản trực tiếp muốn trực tiếp b i ệ n thạch、Tốt. thần ố t t thánh thạch phường nhân không có hai lời lập tức liền phải dẫn tiêu quan âm đi trước bọn họ thạch phường cùng đi cùng đi đi xem một chút trận nguyên tiên sư hậu nhân lại như thế nào tìm nguyên b i ệ n thạch mọi người cũng không muốn bỏ qua muốn cùng nhau mà đi trương an trong mắt ánh mắt lấp lóe có phải là hay không trận nguyên tiên sư hậu nhân hoàn toàn chính xác thử một lần liền biết vậy ta cũng cùng nhau đi vào không bằng cùng nàng tỷ t h í đánh cuộc một phen nếu như ngay cả ta cũng không bằng như vậy trận nguyên tiên sư hậu nhân danh tiếng tất nhiên chính là giả trương an còn đưa ra điều ấy để người chú ý tại dạng này cổ động âm thanh giới tiêu quan âm nhìn về phía cố thiếu thương lại phát hiện cố thiếu thương trong mắt có khẳng định màu sắc tựa hồ là để cho nàng bông tay làm điều này làm cho tiêu quan âm trong lòng đại định cũng không do dự liền đồng ý tuất ta liền cùng ngươi so đấu một phen đánh cuộc một lần thần h cựu thánh n ậ thạch phường An lần này h i、so、quản khích, sự vui hay vui mắt thậm chí chủ động nói ta là các người khai đạo bực này đổ thạch việc là rất nhiều nguyên sư trong lúc đó biết đấu một phen phương thức tới lẫn nhau luận cao thấp chính là nguyên vương ngày xưa cũng là như vậy thất bại tất cả nguyên thạch mới bị tôn làm nguyên vương lập tức bọn họ không lại tại chỗ mà là đi trước thạch phường tôn thượng cũng xin hạ mình theo ta khoảng khắc quan âm mang n g à i trở về mặc dù là muốn cùng trương an đ ổ thạch thế nhưng tiêu quan âm không có quên cố thiếu thương thậm chí chủ động mở miệng lại vì cố thiếu thương mang một tay lập một phen nhân thiết cố thiếu thương khẽ gật đầu trên người hỗn độn khí lưu còn chưa tan đi, đi. vì hắn tăng một phen thần bí màu sắc đồng thời trên người cái kia kén lớn biến thành quần áo rất kỳ dị có cắt đ ứ t ngoại giới khả năng lớn bao nhiêu có thể đều thấy không rõ bên ngoài nội tình không cách nào đem xem thấu những thứ này chung vào một chỗ lệnh thân phận của cô thiếu thương không người nhìn thấu chỉ đem chi cho rằng từ thái sơ mà đến cổ xưa phi phạm sinh linh hơn nữa là trận nguyên t i ê n sư gia tộc cũng vì đó bảo vệ cổ xưa tôn quý sinh linh có thần thánh thạch phường nhân ở đi trước dẫn đường tiêu quan âm chủ động làm cho cô thiếu thương đi ở phía trước tự thân lạc hậu được bước còn lại vây xem q u n chúng cũng dồn dập rơi vào phía sau coi như là tại chỗ một ít đại năng thậm chí càng cường giả đều không có vượt quá mà là theo sau lưng mà cái này k h é động người liền không ít dồn dập chen c h ú c cùng nhau ven đường cũng để cho một số người hiếu k ỷ dồn dập hỏi tham nguyên do chuyện vừa nghe trong đó đặc sắc cũng không kềm chế được gia nhập vào vây xem quần chúng bên trong vô luận là một ít bất hủ đại giáo truyền nhân vẫn là kinh người thế lực m ô n nhân lúc này rất nhiều đều là làm nền đang nhìn náo nhiệt m u ố n chứng kiến trận này kinh người đánh cuộc không bao lâu bọn họ liền tới đến rồi một con phố khác nơi đây tụ tập mỗi cái nhà thạch phường nhiều như rừng đại hình thạch phường chính là hơn một mươi có thể hơi lớn hình thạch phường phía sau ít nhất đều có bất hủ đại giáo cấp thực lực còn lại tiểu hình thạch phường càng là vô số kể liên bắt đầu từ đó như thế nào thần thánh thạch phường quản sự thành tiệu người dẫn đầu lúc này hỏi cũng là nhân chứng liên bắt đầu từ đó cho đến phần cuối chọn nguyên thạch cuối cùng lấy giá trị mà nói trương an đứng ra quen thuộc định ra rồi quy củ đệ nhất ra liền từ ta trương gia thạch phường bắt đầu ở nơi này một con đường đệ nhất gia đại hình thạch phường đương nhiên đó là nguyên vương gia tộc trương gia thạch phường trương an vất tay ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi lúc này vì tránh lại Có tiêu h nhường cho ể n ư g ơ trước đi chọn mấy khối, sau đó ta tới、chọn. Tốt. t chọn chọn. đi đó khối, i mấy sau quan âm không sợ chút nào nàng thành tiệu trận nguyên thiên sư hậu nhân gần nhất lại được trận nguyên thiên kinh tự nhiên lòng tin mười phần đáp ứng sau đó bên ngoài liền tượng mô tượng dạng còn mời cố thiếu thương cùng nhau đi vào chọn nhưng có lòng tin cố thiếu thương bất động thanh sắc nhẹ nhàng nói nhỏ có tiêu quan âm lòng tin mười phần nghe giảng tiêu quan âm như vậy lòng tin cố thiếu thương không khỏi gật đầu đồng thời bên ngoài cũng có chỉ điểm thạch phương trước cửa có một khối đệm sư từ nguyên thạch có thể mang cắt ra lời này chỉ là bị tiêu quan âm nghe được tiêu quan âm giật mình quay đầu nhìn về phía cố thiếu thương có chút không rõ vì sao nàng quay đầu nhìn lại tại cái kia trước cửa sư t ử phía dưới thấy được cái k i a một khối lót lấy sư t ử tảng đá lại phát giác bình thường không có gì lạ chính là lấy ánh mắt của nàng đều nhìn không ra có gì h u y ề n diệu đây càng làm cho tiêu quan âm k h ó hiểu cố thiếu thương là nhìn ra chút cái gì không nhưng tảng đá này tiêu quan âm không khỏi suy tư nếu như lựa chọn tảng đá này mở ra tới không có gì cả coi như là rơi vào hạ phong dù sao quy tắc là chọn ngang hàng số lượng tảng đá sau đó so đấu giá trị ở tiêu quan âm do dự trong lúc đó cô thiếu thương cũng là thu hồi mới vừa rơi vào đá này phường trưởng quỹ trên người ánh mắt tính danh trưng ơ phúc cảnh giới gần nhất chuyển n mặt sau bảy ngày trước cửa đệm sư t ử thạch địa kỳ ý bên ngoài mở ra cắt ra hư không tiên kim khiếp sợ nguyên thạch thành được nguyên vương thưởng ban thưởng một bước lên trời cô thiếu thương sở dĩ mở miệng chỉ điểm tiêu quan â m bắt đầu từ t r ư ơ n g gia này thạch phường trưởng quỹ trên người thấy được này gần nhất chuyển n mặt hư không tiên kim chính là tiên kim một loại có thể đắp nạn cực đạo chí minh lấy hư không vị danh cái này tiên kim đặc tính càng là bất phản vì vậy rất trần quý chính là bình thường một hai cũng có tiêu h chống mấy trăm ngàn, thậm chí ể ngàn trên mấy trăm một t r ệ u u n g y n hơn nữa còn là có tiền mà không mua được cái loại này, khó có là mà m a kia, được đánh cái có giá. loại tiêu này, Bên khó thể quan âm cũng là làm giá quyết định chật nghe cô thiếu thương đem tảng đá kia chọn lựa ra coi như là một khối phế thạch cùng lắm thì từ còn lại trên tảng đá bù lại nghĩ như vậy tiêu quan âm tiến hành chọn cái này s ở chọn lựa đều là công khai đ i giá trước mắt bao người thạch phường cũng sẽ không tùy tiện ra giá không thể lâm thời tăng giá nếu không sẽ mất tỷ tín dự tiêu quan âm liên tiếp tuyển bốn khối tảng đá cuối cùng tiêu quan âm cầm bốn khối tảng đá còn một chỉ trước cửa như vậy bốn khối thêm lên trước cửa đệm ở thạch sư phía dưới cái tiêu một khối phế thạch tổng cộng năm khối t i ê u quan âm xác định ra nguyên bản cái tiêu trương an nhìn lấy tiêu quan âm chọn còn mặt có chăm chú thế nhưng làm tiêu quan âm cuối cùng lời nói sau khi nói ra hắn nhìn thoáng qua cái tiêu đệm sư tử tằng đá cũng là thoáng cái bật cười đây cũng là trận nguyên thiên sư hậu nhân sao liên nguyên thạch cùng bình thường đá phân biệt cũng không nhìn ra được cái tiêu đệm sư tử rõ ràng chỉ là một khối phế thạch trương an xác thực chi chuẩn xác đồng thời thấy được cơ hội tiêu quan âm thắng cái lựa chọn năm khối thế nhưng một khối trong đó phế thạch cái này dạng trương an mặc dù là sau lại ch cũng có thể ở đại kém hay không tình huống lấy ngũ thảm bốn mọi người cũng vì thế mà choáng váng có người góp lên kiểm tra trước cũng ra kết luận đích xác cuối cùng một tảng đá chỉ là một khối phế thạch mà thôi trận nguyên thiên sư hậu nhân đến tột cùng là thấy thế nào đợi chút nữa một ngày t h i ra thật là phế một không thạch vậy coi như ném trận nguyên thiên sư danh tiếng cái này tiếng nghị luận lọt vào thai tiêu quan âm cũng rất là bất đắc dĩ lấy ánh mắt của nàng đến xem mặc dù là người mang trận nguyên thiên kinh nhìn một tảng đá rõ ràng cũng chỉ là phế thạch nhưng mà bên ngoài xác thực dựa theo cố thiếu thương nói chọn lựa hy vọng hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút biểu hiện bằng không thật vẫn ném tổ tiên danh tiếng tiêu quan âm còn nghĩ như vậy mà cái k i a t r ư ơ n g an cũng đi chọn hòn đá không bao lâu trương an cũng chọn lựa xong nguyên thạch tổng cộng cũng là năm khối chỉ bất quá thành tựu nhà mình thành phường trương an hiểu rất rõ hắn s ở chọn lựa đều là biểu hiện bên ngoài cũng rất ưu tú tảng đá giá cả đều tương đối cao bất quá mắt trần có thể thấy mở ra giá trị cũng không thấp trực tiếp mở thẻ ra chọn sau khi xong trương an rất có tự tin hắn tự tin mặc dù tiêu quan âm phía trước bốn khối rất ưu tú cũng sẽ bị khối thứ năm tảng đá níu háo phản chi hắn đã có năm khối quân hành tảng đá lái ra cũng giá trị bất p h ả m này vừa đến vừa đi bên trong trích lệnh cho trương an tự tin còn như nói tiêu quan â m có thể hay không mở ra kinh người gì đặc thù thần nguyên cái kia vải tương đối nhỏ dù sao trương gia thạch phường chính là nguyên vương gia tộc thạch phường quả thật có cái loại này biểu hiện kinh người tảng đá sớm đã bị để lại há có thể lưu lạc ở chỗ này rất nhiều theo tới được vây xem đoàn người dồn dập đậu d u n g có chút chờ mong muốn mở thạch nhất đau nghèo một đạo giàu nhân chứng đánh cuộc thời điểm đến rồi chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt đổ thạch bị thua cố thiếu thương xuất thủ vạn chúng nhìn chừng chừng đoàn người thành ba tầng trong ba tầng ngoài bọn họ từng cái đều đưa cái cổ nhìn ra xa phải thấy do trận này kinh tế h đổ thạch đại chiến người muốn mình mở thạch hay là mời người mở thạch trương an bên người bày đặt năm khối biểu hiện hài lòng nguyên thạch lòng tự tin tràn đầy như vậy h ỏ i tiêu quan âm tiêu quan âm xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cùng đi thần thánh thạch phường quản sự người một chuyện không phải phiền hai chủ nếu thần thánh thạch phường nhân thành tựu nhân chứng liền do bọn họ tiến hành mở thạch Tốt. thần thánh thạch phường nhân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt lúc này liền là có một gã đại năng lên sân khấu vì bọn họ mở thạch bên ngoài thậm chí lấy ra chuyên môn đạo binh dùng để mở thạch ở nơi này vậy phía dưới mọi người tẫn nhìn kỹ c h u n g bên ngoài bắt đầu mở thạch trước mở là trương an cái kia năm khối tảng đá rất nhanh khối thứ nhất bị đuổi đi ra làm ra đá bóc ra nội bộ có thần nguyên nở rộ con mang chỉ một cái lên mắt trương an nét mặt liền có nụ cười bên cạnh có người kinh hô tăng mạnh cắt ra thần nguyên tuy là không phải là cái gì đặc thù thần nguyên thế nhưng một cân có thể chống đỡ được với và cân tảng đá này định giá bất quá là mấy vạn cân nguyên nhưng là lại cắt ra vượt lên trước mười cân thần nguyên một đạo g i à u à khởi đầu tốt đẹp không hổ là nguyên vương c h i tôn rất nhiều người đều rất ước ao bởi vì này dạng thuộc về tăng mạnh người bình thường mở ra thạch tuy là được xưng nhất đao nghèo nhất đao i à u nhưng trên thực tế vẫn là mười lần đánh cuộc chín lần vua vì vậy nhìn thấy người khác mở thạch tăng mạnh từng cái ước cao tâm tình bộc lộ trong lời nói bất quá lúc này mọi người trọng điểm vẫn là đặt ở hai người đánh cuộc bên trên cái kia thần thánh thạch phường nhân tiếp tục vì trương ăn cắt đá khối thứ hai nguyên thạch chậm rãi bị cắt mở nội bộ đồng dạng có ánh sáng lần nữa tăng mạnh thành cựu nguyên vương tri tôn trương an lại đang nhà mình thạch phường hoàn toàn chính xác gặp may mắn bên ngoài chọn lựa tảng đá đều rất bất phàm tổng giá trị hơn trăm ngàn cân nguyên thạch hai mươi ba lái xuất thần nguyên giá trị có thể hầu như mấy chục vạn cân loại này khác biệt nhìn như không lớn nhưng thập phần ổn định dù sao đào đi thành phẩm cũng có mấy chục vạn cân rất là khủng bố đây nếu là một con đường đi xuống chẳng phải là có thể thu hoạch mấy triệu cân nguyên có người nói nhỏ thảo nào những thứ kia cường đại trận nguyên sư có thể làm cho thạch phường nghe mà biến xác bên cạnh có người phủ nhận làm sao có khả năng như vậy thái quá chính là lại cường đại nguyên sư cũng có khi tuy là trương an vì nguyên vương tri tôn nhưng cũng không có kinh khủng như vậy hiện tại bất quá là có ưu thế sân nhà mà thôi bản thân liền tại nhà mình trong phố đá hiểu rõ hơn nữa hắn s ở chọn lựa tảng đá cũng đều là một ít bản thân liền biểu hiện tốt vì vậy tiền vốn cũng sang quý có người nói ra khỏi lời nói này thật phần đúng trọng tâm muốn mở cái tia ê trận nguyên tiên sư hậu nhân chọn lựa hòn đá trò hay mới bắt đầu trương gia trong phố đá trương an ở xem cùng với chính mình năm khối tảng đá tất cả đều bị mở ra sau khi đến càng là năm chặt phần thắng hắn nhìn về phía tiêu quan âm ánh mắt rơi vào cái kia khối thứ năm trên tảng đá nét mặt hiện lên một tia chẳng đáng ngươi nếu như hiện tại chịu thua còn kịp chương an cười ha ha thua ta vị này nguyên vương g i a tộc người không tính làm ấ t mặt tiêu quan âm nhìn hắn một cái không có gì ba động tảng đá còn chưa mở ra toàn bộ chưa định đâu thần thánh thạch phường người phụ trách đã tại đối với tiêu quan âm s ở chọn lựa tảng đá tiến hành mở thạch làm trong tay giải thạch đao hạ xuống cái k i a trong tay tảng đá r a đá dồn dập hạ xuống chỉ là theo phía ngoài da đá hạ xuống nội bộ lại vẫn không có nợ rộ con mang vẫn là đá bình thường Thấy cảnh ấy, đây lời à à, làm trực tiếp thua thiệt Một Trương coi có cả. cũng c nội không không An miệng bên, gì bộ mở ư rồi i một t ế nói g nguyên năng tiếng ha ha, chính hậu nhân biện thạch năng lực sao? Dĩ nhiên khối thứ nhất chính là một khối phê thạch. Như sao. sau đây đ vậy lực cười trận tiên biện là là một một rồi sư Dĩ Trương r An còn có ý ê này g bất quá cái n cũng thạch bình thường, mở thạch vốn mở làm ộ t đạo như g è o nhất n đau kia giàu, cái kia có ờ i có thoải ể vẫn thấy phùng đâu. Lời nói này, làm như thấy t h đâu. Lời làm mái nhưng trên thực tế cũng là đang g i ễ c ợ n dưới tình huống như vậy tiêu quan âm không chút nào không vì trô di chuyển nàng hướng về phía cái kia mở thạch thần thánh thạch phường người phụ trách nói tiếp tục lái thạch một tầng một tầng chạy đến cuối cùng thần thánh thạch phường nhân không nói gì tiếp tục lái thạch là xoát xoát từng tầng một da đá rơi xuống nguyên bản một khối trẻ nhỏ lớn nhỏ thế l ấ m tấm thu nhỏ lại cho đến quả đ ấ m lớn nhỏ nội bộ trục là không có con mang vẫn là một mảnh bằng đá lúc này đã có người khẳng định đã là một khối phế thạch sẽ không còn có đồ có đại lắc đầu cái kia trương an càng là ở một bên nói ha hả mở đến trình độ này đã không có cần thiết tiếp tục nữa tiếp theo khai giải chính là tự g i ư lấy n h tại hắn lúc nói chuyện cái kia thần thánh thạch phường nhân không ngừng ở trương an lời nói hạ xuống lúc lại có hai tầng da đá rơi xuống cái kia nguyên thạch chỉ còn lại có lớn chừng một cái cũng chính là lúc này có một màn q u a n mang mới từ trung thả ra mơ hồ mà lên phảng phất còn có một đạo phượng minh ừ m trương an muốn tiếp lấy rêu cận đ ố n g nhiên dừng lại vậy xem đám người nói nhỏ cũng chợt dừng lại trong mắt của bọn họ đều tràn đầy một màn kia q u a n mang đây là có người nhận ra được chấn động mở miệng đây là một viên phượng minh thần nguyên truyền thuyết chính là ở phượng hoàng ở lâu chi địa tài có thể sinh ra đừng xem chỉ có một cái lớn chừng một cái thế nhưng giá trị ít nhất mười vạn cân nguyên khởi bước còn rất h i hữu có hiểu công việc nói ra những thứ này là m người ta giật mình không nớt phượng minh thần nguyên chương an vốn là dếu c ợ n ngữ im b ặ t mà ngừng đồng thời sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống hắn vạn vạn không nghĩ tới như thế một tảng đá bên trong dĩ nhiên lần c h ứ a có phượng minh thần nguyên loại này chân quý mà h i hữu thần nguyên đồng thời cái kia thần thánh thạch phương nhân chỉ để đem cái kia thần nguyên mở ra chỉ là phảng phất một cái to bằng ngón tay nhưng là lại giá trị bất phản hắn nhìn về phía tiêu con âm đồng thời mở miệm nói khối này phượng minh thần nguyên giá trị bất ph nếu là nguyện ý bán ra chúng ta thần thánh thạch phường nguyện ý ra hai mươi vạn cân nguyên cái này thần thánh thạch phường nhân trị trọng giám định giá cả đồng thời muốn thu mua bởi vì nay chủng thần nguyên hy hữu mà trần quý tiêu quan âm lại khoát tay áo trực tiếp tính làm cho các ngươi thần thánh thạch phường bồi thường tiêu quan âm không thèm để ý chút nào cũng không giật mình dường như đã sớm biết tảng đá này bên trong có cái gì cái này mọi người thanh nhâm từ lúc mới bắt đầu t i ế t đ ố i biến thành thắng phủ không hổ là trận nguyên tiên sư hậu nhân đã như vậy bên trong cũng có thể mở ra phượng minh thần nguyên nên thần kỳ dường nào nhãn đ c c xem thế là đủ rồi loại đá này đặt ở cái nào thạch phường đều là không người hỏi thăm lại bị bên ngoài mở đi ra một mảnh tiếng than thở chung trương an biến sắc từng bước không tốt hắn lạnh rên một tiếng bất quá là khối thứ nhất nguyên thạch mà thôi phía sau còn có mấy khối đâu nói trương an chủ động thúc d i ụ c cái k i a thần thánh thạch phường nhân cũng không x u t ruột, ở hướng về tiêu quan âm cảm tạ sau đó đem cái k i a phượng minh thần nguyên thu vào lúc này mới tiếp tục lái thạch khối thứ hai ra đá rơi xuống nội bộ liền có q u a n mang bất quá là thông thường thần nguyên cũng có chút giá trị thế nhưng khó có thể cùng p ư ợ n g minh thần nguyên so sánh với trương an biến sắc dễ nhìn chút hắn cũng bình tĩnh lại t a trương gia thạch phường không có nhiều như vậy bỏ sót tốt tảng đá rất nhiều đều bị chọn lận biểu hiện như vậy mới chỉ có bình thường trương h n nhìn một cái còn lại mấy khối tảng đá trong lòng hắn tính toán coi như là mặt khác hai khối cũng có biểu hiện chỉ cần cuối cùng một khối phế thạch ở ta đây vẫn liền chiếm giữ ưu thế nghĩ như vậy hắn cùng đợi thần thánh thạch phường nhân tiếp tục lai thạch soát là soát rất nhanh tiêu quan âm sở chọn lựa ra đệ ba khối đá khối thư bốn tảng đá rồn dập bị đuổi đi ra nội bộ đều có thần nguyên đồng thời biểu hiện đều rất không sai tổng cộng, cộng lại giá trị cũng tới đến rồi mấy trăm ngàn chỉ là những thứ này cũng là m người ta nhóm kinh t h á n không thôi không hổ là trận nguyên thiên sư hậu nhân tùy ý chọn chọn nguyên thạch từng cái lái ra đều là tăng mạnh cộng lại rất không tầm thường hơn nữa trong đó hai khối đều là lấy nhỏ thắng lớn không so t r ư ơ n g ăn lái ra phải kém thế nhưng vẫn ở thế yếu còn có cuối cùng một khối ánh mắt của mọi người rơi vào cái k i a cuối cùng trên một tảng đá có người đáng tiếc nếu như khối này nguyên thạch tùy tiện có chút biểu hiện trận nguyên thiên sư hậu nhân đều có thể thắng lợi nhưng đây hoàn toàn chính là phế thạch không sai không có một điểm biểu hiện cũng không giống là một khối nguyên thạch nếu như mở ra không có gì cả cái này một lần nhưng chỉ có trương an thắng mọi người nghị luận ở mỹ trương an mặt mang tiêu ý một điểm không h o à n g hốt còn lại cuối cùng một khối liền trước mắt mà nói ngươi tảng đá nhưng là có chút là hậu nói trương an nhìn về phía cái kia cuối cùng một tảng đá trừ phi tảng đá này có thể mở ra giá trị mười vạn cân thần nguyên bằng không ở ta trương gia thạch phường bên trong đọ xước chính là ngươi thua trương an nói như vậy có chút năm chắc phần thắng uy tứ tiêu quan âm nét mặt bình tĩnh nội tâm nhưng cũng có chút tâm thần bất định bởi vì tảng đá này c o như là nàng vị này trận nguyên thiên sư hậu nhân đến xem cũng không có một chút biểu hiện không có việc gì ở nơi này trong phố đã thua có thể đi trước nhà tiếp theo thạch phường thắng trở về tiêu quan âm tâm thần bất định phía dưới đều làm xong biết tạm thời lạc hậu chuẩn bị nàng đối với cuối cùng này một khối đệm sư t ử tảng đá cũng không một chút lòng tin tiêu cô đ ư ơ n g muốn mở cái này một tảng đá rồi sao thần thánh thạch phường mở thạch nhân ở một bên hỏi tiêu quan âm sâu hấp một khẩu khí chuẩn bị kỹ càng trầm giọng nói mở sau khi nói xong tiêu quan âm nhìn một bên cố thiếu thương thời k h ắ c này cố thiếu thương đứng ở nơi đó thần bí khó lường p h ả n phất nhất tôn cổ xưa thần linh bình chân như vải đón tiêu quan âm ánh mắt cố thiếu thương vẫn là một bộ vững như thái sơn g á n vẻ tiêu quan âm nghĩ hoặc đến bây giờ cũng không hiểu cố thiếu thương là xuất phát từ bực nào nguyên nhân t u y ể n như thế một tảng đá tiêu quan âm nhưng là biết được cố thiếu thương lai lịch cũng không phải là đến từ thái sơ cổ xưa sinh linh mà là đến từ hạ giới cái thiên tiêu khả năng có chút chín trăm tám mươi hứa thảo suất tiêu quan âm trong lòng nhẹ nhàng thở dài bên kia thần thánh thạch phương mở thạch nhân đã khởi động đối với cái k i a một khối mọi người cũng không coi trọng đệm sư t ử thạch bắt đầu hạ thủ lặt lặt soát cái này một tảng đá có chừng nửa trượng cao thấp nhưng là bằng thẳng vì vậy dùng để đệm sư tử lúc này ở mở thạch nhân giới lao vỏ ngoài không ngừng rơi xuống hầu như không có gì hồi hộp giống nhau bị cắt đi đều là da đá nội bộ không có chút nào q u a n mang trực tiếp từ đó mở ra vào lúc này một cỗ thanh â m bỗng nhiên văng lên để người chú ý đ ả o mắt nhìn một cái hóa ra là cố thiếu thương là hắn phía trước đổ thạch khẩn trương thái quá mà kích thích rất nhiều người đều theo bản năng bỏ quên cố thiếu thương cho đến lúc này cố thiếu thương mở miệng mọi người mới phản ứng được cái này còn có một vị đến từ thái sơ cổ xưa sinh linh trực tiếp cắt từ giữa mở có ý tứ mọi người ngoài ý muốn với cố thiếu thương lúc này mở miệng có chút khó hiểu tiêu quan âm nghe cố thiếu thương bắt đầu cũng là s ư ơ n g sở bất quá nghĩ tới tảng đá kia đều là cố thiếu thương chọn lựa hơn nữa lúc này còn muốn giữ gìn thân phận của cố thiếu thương tiêu quan âm liền g ậ t đầu chật nghe tôn thượng tiêu quan âm m ở miệng vẫn tôn s ư n g cố thiếu thương nổi lên cố thiếu thương địa vị、Tốt. thần ố t t thánh thạch phường mở thạch nhân không có hai lời trực tiếp tiến hành thao tác trong tay mở đao đá từ cái kia đệm sư tử thạch ở giữa hạ xuống gian rắc làm một giọng nói đệm sư tử thạch từ trung gian mở hai nửa nếu là có thần nguyên ở trong đó đều sẽ lọt vào phá hư bất quá rất nhiều người trận to hai mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia phá vỡ thành hai nửa đệm sư từ thạch lại chỉ chứng kiến chân nhãn quang thuận thiết cắt mặt đá trừ cái đó ra cũng không còn lại quan mang quả nhiên là phế thạch không có gì cả thậm chí đều không phải là nguyên thạch thua trần nguyên tiên sư hậu nhân thua một vừa thấy được cảnh tượng như vậy lập tức có rất nhiều thanh âm chữ ăn mặt bên trên cũng lộ ra nụ cười đắc ý hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó tiêu quan âm trong lòng khe khẽ thở dài tuy là trước đây chuẩn bị kỹ cảng nhưng lúc này vẫn còn có chút thất lạc đồng thời hoàn toàn mở ra mọi người chỉ thấy quanh thân lưu chuyển hỗn độn khí tức cố thiếu thương đi lên đi vào cầm lên trong đó nửa khối tảng đá hơi dùng sức mọi người phảng phất thấy được viễn cổ hùng thú giống nhau hoa lập lạp cái k i a đệm sư tử thạch hóa làm một phấn làm loại động tác này một ánh hào quang từ đó tiềm h thức sáng lên chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương một trăm bảy mươi hai cổ tộc thạch phường mở ra thanh l i ê n bất tử dược một ánh hào quang chiết xạ trên không trung loang thoáng tia sáng kia soi sáng chỗ không gian đều ở đây ba đ ậ mọi người nhìn về phía cái tia sáng lên trung tâm rõ ràng là một khối kỳ dị kim loại hiện lên hào quang màu trắng bạc h ư không tiên kim có người khiếp sợ lên tiếng sợ hô lên nhận ra trong lúc này giàn một khối to bằng nắm tay trẻ con đồ vật thình lình chính là hư không tiên kim hư không tiên kim chính là trong thiên hạ thần kim một trong có thể đắp n ặ n vô thượng cực đạo chi m i n h hư không tiên kim đáng làm đ ế binh sẽ thành tiết k h í đoàn người bắt đầu khởi động đều muốn tốt hơn thấy rõ cái này hư không tiên kim gián g dấp hiện trường càng là có đến từ bất hủ đại giáo nhân mở miệng ta nguyện gia triệu cân nguyên không biết đúng hay không có thể bỏ những thứ yêu thích trong phố đá ngoại trừ cố thiếu thương mọi người đều bị rung động vô luận là thần thánh thạch phương mợ thạch nhân vẫn là tiêu quan â m cùng với trương an t r ư ở n g đều có chút khó có thể tin hư không tiên kim như thế một khối phế thạch bên trong dĩ nhiên cất giấu một khối hư không tiên kim tiêu quan âm thì thảo nhớ lại liên quan tới hư không tiên kim một ít miêu tả loại này tiên kim không ở đặc định nguyên thạch bên trong khả năng tại cái gì trong đá xuất hiện đồng thời nếu như bên ngoài ẩn ở trong đá t ừ ở bề ngoài là khó có thể phát giác bởi vì bên ngoài đặc tính chính là hư không khó có thể ước lượng bên ngoài trọng lượng tiêu quan âm không khỏi n g ầ n đầu nhìn về phía cô thiếu thương thấy được không có chút rung động nào cố thiếu thương nội tâm không khỏi lóe lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn trước giờ biết cái này bên trong có hư không tiên kim cái ý niệm này hiện lên tiêu quan âm mình cũng có chút khó có thể tin bởi vì coi như là trận nguyên tiên sư ở trong thiên hạ xem nguyên chuẩn nhất nhân cũng không thể một ngụm kết luận trong đá có cái gì nguyên dù sao nguyên thạch coi như là trên đời nhất vật thể kỳ dị một t r ồ n g vỏ ngoài không phải mở ra phía trước người ngoài căn bản không biết nội bộ ẩn tàng rồi cái gì tuy là trong lòng khiếp sợ thế nhưng tiêu quan âm nét mặt vẫn là duy trì n h â n thiết nàng tiến lên hai bước nâng lên cái kia hư không tiên kim dám dấp cung kính đưa cho cố thiếu thương này tiên kim hiến cho tôn thượng vi tôn lên đương đại tranh phong liếm phần trợ lực lời này vừa ra rất nhiều người t h ở d à i minh bạch rồi tiên kim cùng bọn họ vô duyên mà cố thiếu thương khẽ gật đầu dường như trước mắt tiên kim chỉ là bình thường giống nhau đem nhận lấy lần này tư thái khiến người ta không khỏi cảm thán không hổ là đến từ thái sơ cổ xưa sinh linh đối với bực này tiên kim cũng giống như bình thường đây cũng là khí độ ở thái sơ lúc kỳ thân phận cũng bất phàm đương đại bằng thêm một ngày tiêu tiêu quan âm làm xong những thứ này sau đó chủ động nhìn về phía trướng an bên ngoài mỉm cười như vậy xem ra tựa hồ là ta thắng không sai một bên thần thánh thạch phường nhân chứng cũng gật đầu khẳng định chỉ hư không tiên kim liền có thể chống trương an năm khối thần nguyên tổng giá trị lần này là tiêu cô n ư ơ n g thắng lợi cái này thần thánh thạch phường phía sau có mấy cái bất hủ đại giáo cái này quản sự nhi nhân chứng chính là đến từ một cái bất hủ đại giáo lúc này rất công chính không công chính cũng không được ở chúng mục khuê khuê phía dưới có thật nhiều mắt nhìn nếu là có chút sai lệch khó tránh khỏi danh tiếng khó giữ được trương an lúc này từ trong khiếp sợ khôi phục lại nghe nói như vậy kết quả có chút không phục hừ một tiếng nghèo mú vỡ cá rán mà thôi lúc này mới chỉ có bên kia trương gia thạch phường trưởng quỹ càng là khuôn mặt đều tái rồi không thể nào tiếp thu được điểm này cảm giác giống như là mất đi thứ gì trọng yếu giống nhau chu vi vây xem quần chúng ánh mắt càng là sáng như tuyết đều xác định phen này thắng thua trận nguyên tiên sư hậu nhân thắng t ở một mảnh tiếng nghị luận bên trong thần thánh thạch phường quản sự dẫn đầu dẫn đội đi trước dưới một cái thạch phường cái này thạch phường tên là cổ tộc thạch phường chính là hai ba tên cổ tộc h ợ mở phía sau có diệp tộc còn có một cái vương ra hiện tại toàn bộ thạch phường đường phố mọi người đều biết được có một hồi kinh người đánh cuộc đối mọi người đến cổ tộc thạch phường nhân cũng không ngạc nhiên chút nào tiêu quan âm cung kính làm cho cố thiếu thương chức nhảy đến trong đó sau đó theo sau đoàn người dồn dập đ u ổ i kịp tiến nhập cái này c ổ tộc thạch phường cố thiếu thương chứng kiến thạch phường tên cùng với đánh dấu cờ xí tiêu chí liền biết h i ể u cái này thạch phường lai lịch diệp tộc sản nghiệp một trong cố thiếu thương tâm tư lung lay ánh mắt lơ đẳng ở thạch phường trường quỹ trên người thấy được một cái gần nhất chuyển mặt tính danh vương thành gần nhất chuyển mặt sau một mươi ngày bởi vì giá thấp bán ra một khối thạch vương nội bộ khai xuất một viên bất tử dược hạt giống mà bị cách chức đi trường quỹ thân phận cố thiếu thương có chút ngoài ý mới thật vẫn có thu hoạch ngoài ý mới Nghĩ như vậy, chỉ ố t i đi cái thời, tiêu quan âm cùng cái kia đi tiến tới tới biệt, ế u quan đều sau thương tộc trong tàng trước thể tính tranh. phố chương hành chọn. không khác chân chính cạnh này Đồng cùng an, cũng Lần này, cũng đá đá. xem âm cổ có có vào là thấy hai người trong mắt đều có huyền ảo phù văn sinh ra đang nở rộ thần quang diễn phần mình sử dụng thủ đoạn ở phân gió nguyên thạch chẳng mấy chốc bọn họ dồn dập có chút chọn tiêu quan âm liên tiếp điểm ra mình nhìn chúng tảng đá đồng dạng là liên tiếp năm khối chỉ bất quá ở tại khối thứ năm thời điểm còn chưa hạ thủ liền bị cố thiếu thương chỉ thị、ừ. tiêu quan âm theo cố thiếu thương ánh mắt nhìn về phía trong phố đá áp trục vị trí bình thường mỗi một cái trong phố đá đều sẽ có một hai khối thạch vương tới áp trục tòa c h ấ n loại này thạch vương một dạng giá trị sắc quý xuất từ phi p h ẳ m hầm thế nhưng lái ra thứ tốt tỷ lệ cũng không phải trăm phần trăm ngược lại còn sẽ có hô to vì vậy thường thường loại này thạch vương đ ộ n g một tí ở thạch phường áp cái trên vạn năm không ai đi mở đều là bình thường tiêu quan âm theo cố thiếu thương ánh mắt rơi vào một khối chỉ có to bằng trậu rửa mặt nhỏ thạch vương bên trên nội tâm hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng phản ứng lại cố thiếu thương là nhìn ra chút cái gì muốn ta chọn dưới khối này bên nghĩ hoặc tiêu quan âm một bên cũng chính mình đi xem cái kia thạch vương cái này nhìn một cái thật vẫn làm cho tiêu quan âm nhìn ra chút biểu hiện cái kia một khối thạch vương bên trên lại có chút hứa thương hải vân thương hải vân là một loại đặc biệt văn lộ ở nguyên thạch bên trên xuất hiện đại biểu thương hải t ă n g n i ậ n ý rất cổ xưa một đạo thương hải vân nói rõ có vượt lên trước năm chục ngàn năm lịch sử tiêu quan âm tinh tế số lượng một khối này to bằng trậu rửa mặt nhỏ nguyên thạch bên trên thậm chí có lớn, lớn nhỏ nhỏ hơn mười điệu thương hải vân không gì sánh được cổ x ư a một khối nguyên thạch nội bộ nếu là có nguyên mặc dù là thông thường tình khiết t ì nguyên h n bây giờ cũng trưởng thành hóa thành thần nguyên tiêu quan âm ý thức được đ i ể m ấy sau đó hỏi cổ tộc thạch phường trưởng quỹ khối này nguyên giá cả ba trăm h ô n h cân cổ tộc thạch phường trưởng quỹ báo giá rất cao không hổ là thạch vương quá mắc như vậy nguyên thạch tràn đầy không xác định tính ba trăm phẩy không không không không phải một đô tuy là trong lòng có chút ý tưởng thế nhưng tiêu quan âm lại không có tùy tiện liền mua còn đang trả giá cái tiêu thạch phường trưởng quỹ trầng âm ở so sánh khối này nguyên thạch tuy là thạch vương thế nhưng đã tại trong phố đá hồi lâu đều không thể bán đi ngao đi rất nhiều trưởng quỹ hiện tại hắn có lòng đem bán đi vì vậy bên ngoài liền chủ động nói nếu làm ớn liền cho ngươi tiện nghi một vạn cân che che lục soát một chút hai mươi vạn cân tiêu quan âm lại trực tiếp công phu sư tử m g o ạ n vừa mở miệng chém liền tiếp theo gần nửa giá cả không được thạch phương trưởng quỹ lắc đầu liên tục đồng thời lại nhả ra một chút hai trăm tám mươi ngàn cân còn t ạ m được tiêu quan âm mắt thấy như vậy liền trong lòng biết có hy vọng vì vậy ngươi tới ta cuối cùng hai mươi b ố vạn cân thành dao cái này cùng đi nhân chứng đánh cuộc quần chúng giật ì n h t r ậ nguyên n thiên sư hậu nhân lại muốn đem cổ tộc thạch phường thạch vương cho mở cái này nếu như mở t h ư ờ n g trận này đánh cuộc khả năng liền không thắng được không sai thành phẩm đại độ tính càng lớn không phải nói thạch vương là có thể mở ra thứ tốt từng có một thế lực thần bí truyền nhân xuất thế g i t đại lượng nguyên tới thạch phường đường phố chuyên mở thạch vương cuối cùng lại huyết bản vô quy mọi người nói nhỏ nghị luận ở mỹ ha h a bên kia t chức an chứng kiến tiêu quan âm chọn lựa tảng đá cũng không khỏi nợ nụ cười chỉ là cái này năm khối tảng đá thành phẩm liền tại ba trăm linh cân nguyên、người、muốn mở ra cái gì thứ không tầm thường mới có thể trở về bản thật đúng là cho rằng tiên kim vậy chờ chân quý đồ đạc có thể tùy ý mở ra hay sao trương an cái này có chút lòng tin bắt đầu mở thạch ra thậm chí trương an có chút khẩn cấp mà thôi cái này một lần không bằng liền riêng phần mình mở thạch cũng hiện lộ một phen thủ đ ạ à ba nói trương an chuẩn bị tự mình đậu thủ t h a n h t i ự u nguyên thạch bọn họ ngoại trừ tầm thạch biện thạch ở ngoài tự nhiên cũng sẽ mở thạch trương an đậu thủ vì mình t n g đá mở thạch tiêu quan âm thấy thế liền cũng mình mở đứng lên như vậy phía dưới hiệu suất nhanh rất nhiều một khối hai khối ba khối bốn khối trong nháy mắt mỗi người bọn họ mở bốn khối nội bộ đều riêng có nguyên giá trị tuy nhiên cũng không sai b ư ợ nhiều đây cũng là bình thường bởi vì bọn họ mở thạch đều là đem biểu hiện tốt nhất đem thả ở tại bên ngoài tiêu quan âm trước mặt chỉ còn lại có một khối thạch vương trương ăn trước mặt cũng liền còn lại một khối biểu hiện tốt nhất tảng đá tiêu quan âm trầm tâm tinh khí đang muốn mở thạch nhưng lúc này bên ngoài nghe được cố thiếu thương truyền âm có hay không có rời đi nơi này phía sau thoát thân thủ đoạn nếu là không có đá này tạm thời mở ra cái khác cố thiếu thương đang nhắc nhở tiêu quan âm bởi vì biết được cái này một tảng đá bên trong có bất tử dược h ạ giống bất tử dược chất quý càng cao hơn hư không tiên kim dù sao hư không tiên kim vẫn tính là ngoại vật mà không chết thuốc t h ạ c h năng đủ trực tiếp tác dụng đến tu hành giả tự thân mặc dù là bất tử dược hạt giống cũng có thể khiến người ta để thăng thọ mệnh tu vi rất là bất phạm sở dĩ cô thiếu thương mới có hình thể không thể tùy tiện đem tảng đá này lái ra làm cho bên trong bất tử dược hạt giống bại lộ tiêu quan âm sửng sốt nhưng sau đó phản ứng kịp h ắ n là kết luận t h ố i này thạch vương bên trong có càng không tầm thường đồ đạc nghĩ lại trong lúc đó hơi nghi hoặc một chút không biết cố thiếu thương tại sao có thể nhìn ra liền nàng cái này trận nguyên t i ê n sư hậu nhân đều nhìn không ra tảng đá này cụ thể hơn biểu hiện bất quá có vết xe trước tiêu quan âm chọn lọc tự nhiên tin tưởng cố thiếu thương bên ngoài truyền âm đ ắ p lại chỉ cần có thể an nhiên cách khai nguyên thạch thành liền có thể mượn l a o tổ chi lực bày binh bố trận c h u y ể n tống ly khai cái này vậy là tốt rồi cố thiếu thương gật đầu yên tâm đã như vậy liền đem khối này thạch vương cho m ở a phen này giao lưu làm cho tiêu quan âm nhiều chút chờ mong hơn nữa trong nội tâm đối với khối này thạch vương cũng nhiều lòng tin、tốt. tiêu quan âm bắt đầu mở thạch trong tay giải thạch đao hạ xuống rất nhanh liền có quang mang sinh ra có người ở bên cạnh nói nhỏ là băng t i n h nguyên thần nguyên một loại giá trị bất p h à m g hai cân có thể chống đỡ bình thường vạn cân nguyên mặc dù có thần nguyên quang mang thế nhưng mọi người lại không có quá mức xem trọng bởi vì đây là một khối thạch vương nội bộ chỉ là mở ra loại này thần nguyên còn giá trị không được bên ngoài mua sắm giá trị phải biết rằng mặc dù là mở ra mười cân băng t i n h nguyên cũng bất quá là giá trị mấy và cân liền mua sắm khối này nguyên số lẽ cũng chưa tới quả nhiên thạch vương bao lớn hố có người kết luận đại cục đã định Ván này n g u bởi vì ở khai xuất cái này băng t i n h nguyên phía sau tiêu quan âm đã nhận ra băng tây i nguyên chỉ là bề ngoài nội bộ còn có phong những thứ đồ khác bởi vì nay một điểm tiêu quan âm rất cẩn thận tiếp tục lái nàng một đạo hạ xuống cắt ra băng tây nguyên khiến người ta mở rộng tầm mắt đồng thời chia quanh mình trong không khí c h ậ t nhiều một đạo hoa sen thanh hương một vệ thanh sắc từ băng tinh nguyên bên trong nở rộ mà ra đây là quanh mình có người nghe thấy được thanh hương mùi vị đồng thời thấy rõ băng tinh nguyên trung vật không khỏi điên cuồng lên thanh liên bất tử dược chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm bảy mươi ba trở lại thái sơ tiền bối tiếp dẫn mọi người điên cuồng rất nhiều người nghe thấy được thanh hương lập tức cảm giác tự thân tu vì có chút tăng trưởng thậm chí một ít tuổi lớn cảm nhận được thọ mệnh đều để đề cao một chút xa một chút đang nghe được thanh l i ê n bất tử dược càng là chen trúc mà chen đều rất kích động toàn bộ không cách nào bình tĩnh cũng không phải là bất tử dược chỉ là một viên hạt giống lúc này có đại năng thấp mở miệng củ tránh một điểm xác thực tại cái kia băng tinh nguyên bên trong chấp sự một viên hạt giống bất quá lớn chừng n g ộ n cái loại mầm mống này cũng rất kỳ dị dường như một cái nho nhỏ hoa sen n ụ hoa một dạng mà cái này vị đại năng lời nói vừa ra rất nhiều người lánh tính không í t bất tử dược c ũ n g bất tử dược hạt giống trong lúc đó vẫn có t r a n lệch chân chính bất tử dược có thể cho một ít cường giả tuyệt đỉnh cuồng làm cho bất hủ đại giáo trở nên đ ặ dung thế nhưng một viên bất tử dược hạt giống lại còn không đến mức như vậy dù vậy hiện trường cũng khó mà bình tĩnh t r ư ơ n g an mục trường khống đốc vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng này một khối thạch vương bên trong dĩ nhiên khai xuất một quả như vậy bất tử dược hạt giống mặc dù là hạt giống không cách nào cùng hoàn chỉnh bất tử dược so sánh v ớ i thế nhưng giá trị cũng không thể đo lường bởi vì từ cổ trí kim một ít bất tử dược cũng là có hạn chỉ làm ộ t quả như vậy hạt giống liền làm cho cái này một lần đánh cuộc có thắng bại tiêu quan ấm ngay từ đầu cũng rất là khiếp sợ nhìn lấy kia bất tử thuốc hạt, hạt giống phản ứng kịp cố thiếu thương lợi khi trước là có ý gì đồng thời tiêu quan âm không quên nhanh chóng thi triển thủ đoạn lấy thần nguyên bao trùm một lần nữa đem k i a bất tử thuốc hạt giống cho che lại không để cho bên trong dược khí trôi qua làm xong những thứ này sau đó tiêu quan âm xoay người làm ra cung kính hình dáng này thanh l i ê n bất tử dược trùng khiến cho t ô n thượng tiêu quan âm p h â n rõ ràng minh bạch một khối này thành vương n h ư không phải là bởi vì cố thiếu thương nguyên nhân chính mình không có khả năng tuyệt trạch sở dĩ nàng cũng sợi không lưu l u y ế n chút nào cái này không chết thuốc hạt giống trực tiếp cho cố thiếu thương lần này tư thái làm người ta giật mình cố thiếu thương khẽ gật đầu cũng không có cự tuyệt chỉ bất quá nhận lấy cái này không chết thuốc hạt giống cố thiếu thương cũng là trên tay vừa dùng lực về ngoài băng tinh thần nguyên lập tức bể ra tại cái kia bất tử dược mầm móng vị thuốc đông y còn chưa tan đi phát thời gian cố thiếu thương lại vừa lên tiếng nhất thời cái kia thanh l i ê n bất tử dược hạt giống liền rơi vào cố thiếu thương trong miệng trong cơ thể hỗn độn khí bắt đầu khởi động nhưng chưa đem cái này thanh l i ê n bất tử dược hạt giống một trăm m ư ơ i ba cho nuốt vào trong bụng mà là đem quy về đạo cung bên trong ở cố thiếu thương trong cơ thể cái này thanh niên bất tử dược hạt giống rơi vào cố thiếu thương đạo cung bên trong vừa vào đạo cung nhiều lần roi lại một cổ lực kéo bên ngoài tự nhiên rơi vào cái tia thiên đ ị a thai m à n g chỗ lại cũng cắm d ễ trong đó hấp thu quanh mình hôn độn chi khí cùng lúc đó thanh l i ê n bất tử dược hạt giống cũng thả ra một cỗ dược lực trào vào thiên đ ị a thai m à n g bên trong hai người trong n g á y mắt tạo thành một cỗ cộng sinh quan hệ thắng bại đã phân cổ tộc trong phố đá trưởng quy k i ê n áo nào không thôi đồng thời thần thánh thạch phường quản sự càng là tuyên bố thắng bại bên trên một hồi tỷ thí quản sự cái kia một khối hư không tiên kim để tỷ thí đã không có hồi hộ mà cái này một lần một viên thanh niên bất tử dược hạt giống xuất hiện đồng dạng làm cho tỷ thí đã không có hồi hộ đã không cần phải nữa so không sai chính là nguyên vương t h ầ n tới cũng không khả năng liên tiếp mở ra hư không tiên kim cùng với thanh l i ê n bất tử dược như vậy vật giá trị thắng bại đã phân mọi người nói nhỏ nhận định điểm ấy cái k i a nguyên vương c h i tôn trương an sắp mặt một trận biến ảo lại không thừa nhận cũng không được điểm ấy mặc dù là trong nội tâm có chút không cam l ò n g thế nhưng trương an cũng không dám nói nữa lúc này thời điểm là vận khí cùng may mắn dù sao như là vận khí tốt là có thể liên tiếp mở ra hư không tiên kim cùng với bất tử dược hạt giống loại vật này vậy bọn họ chuyên môn trận nguyên sư tồn tại cũng sẽ không có cần thiết cái tia thần thánh thạch phường quản lý người càng là nhìn về phía hai người như vị, còn tục phải tiếp t ơ n xuống phía dưới sau. Hắn như g đối dưới phía sau. vậy hỏi. Tiểu quan â một cười chuyển có căn còn cũng Trương vương như biết đi, ha ha, nhìn về phía trương an, không biết vị này, nguyên vương nhân, có hay không căn nguyện, nếu như còn muốn làm hạ thấp đi, ta cũng phục trương An, ta này nguyên nguyện, nếu muốn về vị vụt làm r ư dương ơ n An trận không g sắc hắc lúc mặt một vậy thì đỏ, dương không chừng. Như đỏ, âm phen sau đó trương an vẫn là bỏ lại một câu trận này đánh cuộc liền đến nơi đây nói xong trương an phủi mà đi cũng không nói ra chịu thua lời nói chỉ là bên cạnh của chúng trong lòng đều đã có đáp án đồng thời nhìn lấy trương an ánh mắt hoàn toàn đều là một bộ nhìn về phía người thất bại ánh mắt thậm chí còn có thấp giọng nghị luận đã thua cũng không chịu thua không sai một cái hư không tiên kim một cái thanh l i ê n bất tử dựng hạng giống làm sao còn thắng đã thua tự d ư ớ c lấy nụp mà thôi nguyên vương tuy nhiên bất phảm thế nhưng trận nguyên tiên sư chuyển t h ừ a hiển nhiên càng cao một bậc bằng không trận nguyên tiên sư đều là bất thế mới chỉ có ra một vị nguyên vương lại đời đời đều có đâu mọi người thảo luận trung tâm thậm chí đều chuyển hướng về phía những thứ này đều nhận rồi tiêu quan tâm năng lực cái này một lớp coi như là nho nhỏ nổi danh một phen cảm tạ chư vị nhân chứng tiêu quan âm hướng về bốn phía người nhóm nói lời cảm t ạ lần này chỉ là vì nên đón từ thái sơ tôn thượng sở dĩ không thể không bại lộ thân phận cảm tạ chư vị nhân chứng ta và cái k i a trương ăn một phen đ ổ thạch tranh cái này dạng cảm tạ chung quanh đoàn người sau đó tiêu quan âm cũng không quên đối với thần thánh thạch phường có cái bàn giao nàng đem lần này đổ thạch được thần nguyên đều giao cho thần thánh thạch phường đa tạ thần thánh thạch phường công chứng những thứ này thần nguyên liền tính làm nên trước bồi thường cái gọi là bồi thường cũng là bởi vì thần thánh thạch phường chi mua trước cố thiếu thương biến thành nguyên thạch có thể nhân chứng một vị đến từ thái sơ sinh linh xuất thế ta thần thánh thạch phường cũng là hành c á c h sinh huy hoa hoa k i ể u tử đám người đánh tiêu quan âm làm như thế thần thánh thạch phường tự nhiên là bánh ít đi bánh quý lại trở về lấy một ít thổi phồng coi như thần thánh thạch phường cũng một điểm không lỗ tuy là phía trước bán đấu giá được với triệu cân nguyên không co tới tay thế nhưng lúc này tiêu quan âm cắt đá lấy được nguyên cộng lại cũng không kém giá trị nhiều như vậy vì vậy thần thánh thạch phường còn rất là nhiệt tâm không biết nhị vị muốn đi trước nơi nào có hay không cần đi qua ta thần thánh thạch phường bên trong truyền tống trảng vực thần thánh thạch phường quản sự hỏi như thế ba ngàn vực khổng lô rất nhiều cảnh giới tu sĩ khả năng cả đời đều khó ly khai một vực thế nhưng ở các đại thế l ự c chỗ tuy nhiên cũng có các loại truyền t ố n g c h a n g vực có thể thực hiện định hướng truyền t ố n g thần thánh thạch phường phía sau có mấy cái bất hủ đại giáo cấp thực lực tự nhiên cũng là như vậy sở d ĩ hắn có hỏi lên như vậy đương nhiên trong này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít nỗ lực tìm kiếm hai người đi về phía nhân tố ở trong đó không cần tiểu quan âm lại lắc đầu lúc này không thể d ụ n g rẻ chỉ cần ra khỏi thành thì sẽ có tôn thượng đều là thái sơ mà đến đồng tộc tiếp dẫn lời này vừa ra quanh mình đoàn người đều rất là giật mình đến từ thái sơ đồng tộc thật là là dạng gì tồn tại chỉ là câu này dường như lơ đãng thối lộ tin tức để ở đây rất nhiều đại thế lực trong lòng người nhiều chút kính nể cùng nhìn thẳng vào ba ngàn vượt q u á lớn ngoại trừ rất nhiều bất hủ đại giáo ở ngoài vẫn có rất nhiều cường g i ả cùng lánh đời thực lực không sai khả năng có một đám đến từ thái sơ sinh linh vẫn còn tồn thế nhưng không c a o điều không phải hiện lộ trước người mọi người nói nhỏ mà kính nghệ ta đây tiến hai người ra khỏi thành thần thánh thạch phường quản sự còn nhiệt tình như vậy trong đó khó không có xem bọn hắn như thế nào rời đi tâm tư đương nhiên loại này cũng không thấy là xấu tâm tư chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ cùng tìm kiếm tiêu quan âm đồng ý có thần thánh thạch phường tồn tại cũng có thể kinh sợ một ít bọn đạo trích tiêu quan âm nhìn về phía c ô thiếu thương hai người nhãn thần giao hội một cái tôn thượng chúng ta có thể trở lại c ô thiếu thương cả người bao phủ ở trong hữu n ộ t khí tức cổ xưa gật đầu trong giọng nói có tăng thương cũng là quá lâu chưa từng thấy qua ngày xưa đồng tộc đã nói như vậy sau đó c ô thiếu thương dẫn đầu đi ra tiêu quan âm theo sát phía sau lạc hậu lửa bước mà quên mình rất nhiều vây xem đoàn người cũng không nguyện tán đi tuy là nhìn lớn nhất náo nhiệt nhưng bây giờ đối với cố thiếu thương có chút hiếu kỳ sở dĩ cũng có chút người theo muốn chứng kiến bọn họ như thế nào rời đi còn nhưng ầ m có bao nhiêu cường giả ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm cũng không biết được ngược lại khẳng định có cố thiếu thương trong mơ hồ liền cảm nhận được có chút theo dõi ánh mắt bất quá cố thiếu thương không chút nào hoảng sợ thiêu quan âm cũng là bất p h à m không chút nào rụt rẻ bọn họ cái này một đôi lâm thời tổ hợp không gì sánh được ăn ý đang không có lẫn nhau thông khí dưới tình huống liền đan một cái lời nói dối lời nói dối này rõ ràng dán lại toàn bộ nguyên thành sở dĩ cho đến bây giờ cũng không có cái gì đại giáo thế lực đứng ra muốn xin bọn họ làm khách các loại rất hiển nhiên là cái k i a cái gọi là quá sơ sinh linh chấn n h i ế p cái này rất nhiều thế lực lớn tiêu quan âm cùng cố thiếu thương ý tưởng lại nhất trí không thể ở chỗ này dừng lại quá nhiều nếu không một ngày bại lộ t í n h nguy hiểm liền tăng lên nguyên thạch thành chỗ cửa thành cố thiếu thương cùng tiêu quan âm hai người ở sinh sôi phương cùng với một ít vây xem quần chúng vây quanh phía dưới đã tới nơi đây ở đoạn đường này bên trong cố thiếu thương bị rất nhiều ân cần thăm hỏi cũng không phải cái loại này mặt trái mà là một ít đại giáo chân truyền hoặc là một ít thế lực truyền nhân hướng cố thiếu thương tương yêu làm quen một phen con đường đi tới này cố thiếu thương t r â m mắc ít nói nhưng biết không ít ngoại giới đại giáo chân truyền đệ tử cái này nguyên thành thành không hổ là ba ngàn vực hội tụ đặc biệt tri địa nội bộ b ọ hồ t à n g long nếu không phải phải đi vội vàng cố thiếu thương vẫn có thể tiếp không ít tiến hội mời đều là tới từ bất hủ đại giáo cùng rất nhiều đại thế lực mời cảm tạ chư vị đưa tiễn tiêu quan âm ghi nhớ trong lòng tiêu quan âm vừa c h ắ p tay một bên cố thiếu thương lại là hướng về phía đám người khẽ gật đầu coi như là có chút đáp lại cái dáng vẻ như vậy không hề vi hòa cảm làm cho đám người cảm giác đến từ thái sơ cổ xưa sinh linh dường như liền nên phải như vậy mới đúng ở hướng về đám người như vậy sau đó tiêu quan âm không quên đối với cố thiếu thương nói một câu tôn thượng lại chờ các loại quan âm thi triển pháp môn câu thông thái sơ tiền bối trong khoảng thời gian ngắn mọi ánh mắt đều rơi vào tiêu quan âm trên người bọn họ đều tò mò tiêu quan âm làm sao có thể đủ câu thông cái gọi là đến từ thái sơ tiền bối không cố thiếu thương cũng gật đầu chờ đợi tiêu quan âm làm chỉ thấy, quan âm theo, chỉ thấy tiêu quan âm hai tay còn như ngọc chất trên không trung chậm dại xẹt qua l o a n thoáng có từng đạo quan mang làm hai tay của nàng xẹt qua mà hiệa lên thưa không khắc ghi vô căn cứ hòa trận đây là trận nguyên thuật đạt tới mức nhất định mới có thể làm được bên ngoài không chỉ là một vị cường đại nguyên sư vẫn là một gã trận sư mọi người nói nhỏ ý thức được điểm ấy chỉ thấy làm trung điệp không gian ba động một cái trận hình thành còn không qua có chút hư huyễn vẫn chưa ngưng thật quang là như vậy nói vẫn còn không đủ để truyền tống cô thiếu thương cùng tiêu quan âm l y khai mọi người đều ở đây nhìn lấy chỗ tối càng là có thật nhiều cao nhân ánh mắt nhìn về phía nơi đây trong đó khó không có tâm tư khác bọn họ chỉ là đều đang đợi đều ở đây quan vọng muốn quan vọng bọn họ là như thế nào lý khai hoặc có lẽ là muốn tìm kiếm có hay không có chút gọi là quá sơ sinh linh tới đón đưa bọn họ đúng lúc này giữa thiên địa đông nhiên phong vân biến sắc có khí tức cổ xưa từ đằng xa mà đến vân khí quần quận nội bộ diễn sinh từng đạo t h ụ y khí hào quan vạn đạo đồng thời một cỗ như có như không u y áp rơi vào toàn bộ nguyên thạch thành bến trên Ừm. mình muốn, âm Cô cũng có chút có thiếu thương ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiêu quan như không nghĩ thể làm ra động vậy đây cũng không phải là người nào tới lâm mà là một loại cộng minh tiêu quan âm dẫn động một loại cộng minh chuyện này nhất thời làm cho cô thiếu thương nội tâm có chút phỏng đoán là tiêu quan âm tổ tiên cái tia vị trận nguyên t i ê n sư hóa thành thạch nhân lực lượng cái ý nghĩ này vừa nhô ra cô thiếu thương hầu như liền xác định ra nơi c ử a thành rất nhiều người cảm nhận được này cổ huy áp không giống bình thường có người khiếp sợ thật sự có vô thượng cường giả tới đón đưa không biết cách bao xa khoảng cách ý nhưng còn có loại này huy áp cùng lực lượng quân tới quả thật bất phản ba ngàn mục chung có một cô đến từ thái sơ cổ xưa lực lượng làm cái này u y áp tiêu quan âm phía trước sở minh khắc cái kia hư không trận đ ỗ n g nhiên ngưng thật bắt trước nếu có cái gì lực lượng bỏ thêm vào giống nhau vốn là hư miễn trận thế trong nháy mắt liền bộ phát ra mạnh mẽ khí tức mọi người chú ý tới điểm này có thể cảm nhận được trận pháp kinh người trận pháp lực lượng chiếm được một c ố không h i ể u lực lượng gia trì uy lực bành trướng rất nhiều lần chỗ tối có một đại có thể cường giả nói nhỏ ý thức được điểm ấy không sai bây giờ trận thế này lực lượng hoặc cũng có thể khóa vực truyền thống mạnh mẽ như vậy trận thế bất luận cái gì một cái bất hủ đại giáo cũng không thể tùy ý bày ra muốn làm chuẩn bị nhưng lúc này dĩ nhiên chấp mắt liền thành đây chính là nội tình cùng căn cơ không cách nào tưởng tượng có thể làm cho trận nguyên thiên sư nhất mạch cũng vì đó bảo vệ thái sơ cổ xưa sinh linh có cường đại c ỡ nào c h ỗ t ố i rất nhiều nguyên thạch thành cương giả ý niệm trong đầu đụng đụng vào nhau bọn họ đều rất giật mình mà nơi cửa thành theo trận thế nhất thành tiêu quan âm q u a y đầu lại tôn thượng mời trở về quê cũ cố thiếu thương khẽ gật đầu lúc này cũng không rơi khí thế đạm nhiên cất bước mà lên tiêu quan âm theo sát phía sau hai người cùng nhau đi vào trong trận thế làm trận thế nở rộ quan mang bọn họ tiêu thất ngay tại chỗ tại chỗ lưu lại một đàn bị chấn động đến toàn người cùng rất nhiều nguyên thạch trong thành thế lực gửi cho bạn bè thư đ à o mộ đề tài lao tác giả viết chất lượng có cam đoan đ à o mộ ta đạo môn chân nhân bắt đầu thông t i ê n lục truyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương một trăm bảy mươi bốn hôn n ộ n mang thai đạo thai thanh l i ê n v ầ n quanh tiên tiên mà sống một trận hoa mắt cảm giác trước mắt quan cảnh biến hóa cố thiếu thương cùng tiêu quan â m thứ không chung trong trận thế hạ xuống bọn họ chỗ rơi chỗ có nhất tôn t h ạ c nhân trên người đang đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt có lực lượng từ trên người hiện lên mà cố thiếu thương ổn định thân hình tiêu h thạch nhân, nhất ấ y này được vị t ờ ý thức Cái qua đây cái này n n chính phải i là t ê quan âm tổ t i ê nói c kéo lên cố thiếu thương lần thứ hai bước vào cái này truyền tống trận thế bên trong cứ như vậy tiêu quan âm mang theo cố thiếu thương liên tiếp truyền tống mấy lần lúc này mới nghe xong xuống tới tốt lắm c một một vì, vật vật vì vậy trước đây vào thành thời điểm tiêu quan âm liền tìm địa phương an trí lúc này mới có kế tiếp ly khai cử chỉ cái kia một cỗ uy áp hàng lâm toàn thành cũng toàn bộ đều là cái này đến từ thạch nhân lực lượng Hoàn toàn bên n g vui hiển này lúc mừng i c h sau đó tiêu quan âm quay đầu lại lúc này mới chân chính nghiêm túc nhìn về phía cố thiếu thương đồng nhiên, nàng phốc phốc bật cười. nụ cười này có khuynh thành tri mỹ đồng thời đều không dừng được cố thiếu thương không nghĩ tới ngươi lại có cái dạng nào nhanh chí dĩ nhiên giả mạo đến từ thái sơ cổ xưa sinh linh tiêu quan âm không nhịn được nói nếu không phải ta biết được là ngươi cũng thiếu chút nữa liền tin cố thiếu thương cũng hơi xúc động đồng thời tán dương cũng may mà ngươi phản ứng đầy đủ nhanh còn tới cùng ta kẻ sướng người họa lúc này mới tròn đi qua b â n g không chỉ là của chính ta nói thật đúng là không nhất định có thể lừa gạt đến cùng đâu lời này không giả chút nào ở nguyên thạch trong thành cái tiêu một phen giả thần giả quỷ nghiễm nhiên c h ấ n trụ một thành mỗi cái đại thế lực người vâng không bọn họ sẽ không như vậy thuận an toàn ra khỏi thành ít nhiều tiêu quan âm cùng với cùng nhau đánh phối hợp lúc này mới làm xong rồi điểm này kỳ hỉ tiêu quan âm cũng nợ nụ cười hai người phen này t i ê u d u n g bên trong cảm giác xa lạ đã cấp tốc tiêu tán cô thiếu thương lúc này mới đưa ra nghi vấn của mình vì sao ta sẽ rơi vào xương mỏ bên trong có phải hay không loại này thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó truyền t ố n g tiếp dẫn có cái gì sai lầm cô thiếu thương hơi nghi hoặc một chút vừa nhắc tới cái này tiêu quan âm cũng phản ứng lại không nhịn được nói là tiếp dẫn truyền t ố n g trận bị một c ô hư không loạn lưu ảnh hưởng vì vậy mới có những thứ này sai lệch cũng không biết tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một lớp loạn lưu nói đến đây tiêu quan âm có chút không chỉ là nên may mắn vẫn là không may người chỗ rơi từ nguyên bản cố định biến thành ngẫu nhiên thật vừa đúng lúc rơi vào cái kia xương mỏ bên trong lúc này tiêu quan âm mình cũng cảm giác cố thiếu thương vận khí này k é m có điểm kinh người nhưng sau đó nàng có chút may mắn nói may mắn người bình yên vô sự vượt qua rất nhiều năm khó gặp tiết xương dáng dừng lại nghỉ lúc bị một ít tìm nguyên người mang ra ngoài tiêu quan âm cũng có chút tò m ỏ đứng lên cái kia xương mỏ bên trong là một phen cảnh tượng bậc nào tại sao lại đưa ngươi hóa thành một khối nguyên thạch cố thiếu thương vốn là đối với mình chỗ rơi có nghi vấn làm tiêu quan âm giải thích sau đó nghi vấn đã không có hắn có chút lúng túng phát hiện chỗ rơi không phải cố định còn là bởi vì mình nguyên nhân cái kia cái gọi là hư không l o ạ n lưu nguyên nhân chủ yếu nên phải hay là hắn tại cái kia phá giới trong quá trình trắng trợn hấp thu quanh mình hư không c h i lực mà tạo thành điểm này chỉ do ngoài ý muốn trách không được người ngoài đối với tiêu quan âm rất hiếu kỳ cố thiếu thương cũng có sở đáp lại hắn đem chính mình ở xương mỏ bên trong tao nộ miêu tả lần cái loại này màu trắng b ệ c h xương hàn khí độ căn bản không phải người có thể thừa nhận có loại vạn vật câu tịch mùi vị ở trong đó có thể bằng phong toàn bộ may mắn ta thể chất đặc thù lại có bí pháp trong người vì vậy sinh ra một kén tiến nhập giả chết tự phong trạng thái sự tình phía sau t h ư ợ n h ư ngươi sở tiến n g h e xong cô thiếu thương miêu tả tiêu quan âm cũng làm ra suy đoán thì ra là thế xương mỏ bên trong vạn vật câu tịch nhưng ngươi ngăn trở lại tự phong sở dĩ xương hẳn khí độ liền đem ngươi bao k h ỏ a hóa thành đặc biệt xương khoáng thạch ra tiêu quan âm trong giọng nói khá mang theo một ít cảm thái trong lúc này bên trong tràn ngập thuần thuần cơ duyên xảo hợp một cái không làm bây giờ cô thiếu thương liền không cách nào hoàn hảo đứng ở chỗ này đúng vậy a cô thiếu thương cũng hơi xúc động gật đầu hắn lúc này quay đầu lại nhìn nữa một đoạn này trải qua cũng không khỏi may mắn nếu không phải hắn bất diệt tiên kinh bên trong bất diệt nghết bàn khả năng nếu không phải hỗn độn thể cường đại bao dung vạn đạo khả năng nếu không phải trong cơ thể thiên địa thai mạng nếu không phải những thứ này t r u n g vào một chỗ thiếu trong đó bất kỳ thứ nào cố thiếu thương đều khó còn sống sót nói cách khác ra khỏi xuất hiện hư không loạn lưu ở ngoài cái tiếp tiếp dẫn truyền tống đại trận vẫn tương đối có thể tin cố thiếu thương hỏi Thự tiêu nhiên, trong lời nói tiêu quan âm tràn đầy tự tin cố thiếu thương gật đầu tin tiêu quan âm phen này gặp mặt tiếp xúc cố thiếu thương cùng tiêu quan âm trong lúc đó không có cảm giác xa lạ hơn nữa lấy tiêu quan âm biểu hiện cũng thật phần đáng tin vì bảo ân tiêu quan âm thậm chí không t i ế c bại lộ chính mình trận nguyên thiên sư hậu nhân tới hiểm hộ cố thiếu thương trừ cái đó ra còn có cái kia hư không tiên kìm thanh l i ê n bất tử dược hạn giống cũng không có một chút l i ề u liên tâm tư tiêu cô nương đa tạ nghĩ tới đây cố thiếu thương trinh trọng hướng về tiêu quan âm bày tỏ cảm tạ đối với bỗng nhiên tránh kinh cố thiếu thương tiêu quan âm còn có chút không t h í chứng không khỏi cũng nhăn nhó một cái đây có gì trở ngại so sánh với ngươi trợ giúp ta ta đây vậy cũng không gì hơn cái này mà thôi hơn nữa ngươi có thể trực tiếp gọi ta là q u a n âm tiêu quan âm còn cụ tránh điểm ấy cố thiếu thương cũng chưa mới lạ cùng khắc khí trực tiếp sửa lại xưng hô sau đó tiêu quan âm vì cố thiếu thương giới thiệu một chút bọn họ trước mặt vị trí với địa phương đây là một mảnh bỏ hoang hầm không người hỏi thăm lại bị mê thiên trận b a o khỏa vì vậy rất là an toàn đơn giản giới thiệu một chút tiêu quan âm cũng không có quá nhiều cái d ố i ta biết được nếu như từ hạ giới mà đến cần nhất chính là tu hành một phen vừa v ậ n sinh cảm thụ so với hạ giới càng hoàn chỉnh quy tắc sẽ rất hữu ích chỗ ở nơi này vậy sau đó tiêu quan âm theo đuổi cố thiếu thương trước bình thường tu hành vững chắc một phen mà cố thiếu thương cũng đích sắc cần ở lên trời phá giới bên trong cố thiếu thương đã hấp thu không ít hư không khí độ đó là một loại kỳ dị bổn nguyên chi khí thường nhân tiếp xúc không phải nhưng đối với cố thiếu thương mà nói nhưng có thể bổ túc một phen chính mình hôn đ ộ n thể ở sau đó cố thiếu thương rơi vào cái kia xương mỏ bên trong xương mỏ bên trong hiện đầy xương hàn khí độ mặc dù là cố thiếu thương cũng nhất thời không cách nào hấp thu bất quá tại cái kia sau lại xương hàn khí độ hóa thành ra đá lại bị nát bấy sau đó lại bị cố thiếu thương hấp t h u đứng lên sau đó chính là cái kia thanh l i ê n bất tử dược hạt giống nhập thể hôm nay cố thiếu thương hoàn toàn chính xác phải thật tốt tu hành một phen tiêu hóa tự thân được đến một cái trong hầm mỏ hỗn độn chi khí h ò a hợp c u ộ n cuộn cố thiếu thương trong cơ thể bất diệt tiên kinh đang vận chuyển hỗn độn thể thần dị bày ra tiêu hóa gần nhất được đến đồng thời ngoại giới phong khởi vân dũng có thập phương linh khí toàn bộ vào cố thiếu thương trong cơ thể bên ngoài tiểu quan âm tự lẩm bẩm cố thiếu thương hỗn độn thể quá kinh khủng hàng ngày tu hành liền cần nhiều linh khí như vậy trong nhánh mắt linh khí trong trời đất tăng nhanh mấy lần tụ tập mà đến đồng thời còn có thần nguyên bên trong nguyên khí đều hướng phía cô thiếu thương cái kia mà đi bị bên ngoài phun ra nước vào cô thiếu thương vừa xong thợ giới hơn nữa tiến hành rồi đập phá thân thể của hắn liền như cùng một khối khô g á o sốt chật rơi vào rồi trong nước cũng giống là hạn hán đã lâu hồ nước nên đón mưa rơi giữa sông dưới tình huống tự nhiên là vô cùng có thể chứa phun ra nuốt vào nguyên khí khủng bố cố thiếu thương có thể cảm nhận được tự thân hôn đ ộ thể dưới tình huống như vậy không ngừng lớn mạnh giống nhau cố thiếu thương đạo cung cũng càng thêm hoàn thiện đạo cung ở ngoài cái kia từng đạo tượng t r ư n g cho thiên địa quy tắc v ă n lộ cũng từ từ nhiều hơn thượng giới thiên địa quy tắc hoàn toàn chính xác so với hạ giới càng thêm hoàn thiện cố thiếu thương có thể cảm nhận được chính mình đạo kia cung bên trong thiên địa trong phôi thai nguyên bản một điểm thần ở từng bước lớn mạnh đây là nội bộ đạo thai ở dựng dục dấu hiệu không gì sánh được rõ ràng cùng rõ ràng ở cố thiếu thương đạo cung bên trong kỳ dị kinh văn tiếng dường như đại đạo tri âm liên tiếp không ngừng cố thiếu ê n đ thương đạo cung còn đang không ngừng mở rộng hắn bây giờ n g h i nhiên bước vào đạo cung lớn mạnh bắt trước nếu là không có hạn chế giống nhau cố thiếu thương cũng không lấy hạn chế vẫn có đạo cung lớn mạnh đạo cung cao thấp cũng quyết định tương lai đạo thai hạn mức cao nhất đạo cung chất lượng tuyệt đối tương lai đạo thai chất lượng mà bây giờ cố thiếu thương đạo cung khổng lồ trước đó chưa từng có lại có thiên địa thai màng vận dưỡng có thanh l i ê n bất tử dược trùng cắm dễ còn có một bộ phận bộ phận cổ kinh ở trong đó tiếng vọng từng đạo thần thông ở bên trong diễn biến đây hết thể toàn bộ đều ở đây dựng dục một cái không phải đạo thai tại cái kia thiên địa thai màng bên cạnh còn có loạn cổ thương thuần dương kiếm huyền phụ ở bên không ngừng bị hỗn đ ộ n khí nhùn dần cũng ở bị thiên địa thai màng vận dưỡng đợi đạo thai ngưng tụ mà ra hai món binh khí này càng là có thể hóa thành cố thiếu thương tiên thiên chi binh không gì sánh được phù hợp như đồng bạn sinh một dạng trầm tâm tính khí cố thiếu thương tu hành lấy, đạo cung đang tăng cường lấy. tại loại này tu hành đồng thời cô thiếu thương mơ hồ cảm giác chính mình chỉ cần ra sức một cái dường như liền có thể bắt đầu ngưng tụ đạo thai tới cảnh giới đối với cô thiếu thương mà nói đã là có thể đụng tay đến bất quá cô thiếu thương vẫn không có gấp ở kiềm chế bởi vì lúc này còn chưa tới thời điểm hắn còn có một số việc không có làm ngưng tụ đạo thai phía trước trước đem thông thiên tháp cho t h ô n g quan cô thiếu thương vẫn chưa quên chuyện này bây giờ bước vào đạo cung thập trọng cô thiếu thương so với cựu trọng thiên hắn cường hoành hơn cũng không phải là mấy lần mà thôi hoàn toàn là một loại chất đề thăng vì vậy cô thiếu thương có đầy đủ lòng tin có thông thiên tháp lai lịch cùng bí mật là thời điểm ở trước mặt ta giải khai chương t i ế u t h tràn n chắc chắc g một trăm i và c bảy mươi cho năm thông cuốn tin tri chủ cố thiếu thương thông tin tháp bí mật thông tin tháp là không gì sánh được kỳ dị tinh thần thế giới thậm chí trên toàn thế giới khó có thể ngược dòng kỳ lai lịch càng không người biết bên ngoài nội tỉnh tóm lại là ít năm như vậy tới rất nhiều trẻ nhất đại thiên kiêu lịch l ã m c h i địa mà muốn vào thông thiên tháp cũng cần có chút môi giới không có môi giới lời nói thông thiên tháp cũng không phải vô cớ là có thể bao trùm cả thế giới rất nhanh cố thiếu thương trước mặt có nhất tôn nguyên thạch chế tạo tiểu tháp giá n g dấp nội bộ bị đầu nhập vào có thể cấu kết thông thiên tháp trận thế ở nơi này nguyên thạch năng lượng hao hết phía trước đều có thể đi qua này tới ra vào thông thiên tháp cố thiếu thương bình tâm tĩnh khí lấy tinh thần n i ệ m đầu tiếp xúc thông thiên tháp thông thiên tháp bản chất đó là một đạo tinh thần internet vì vậy chỉ có đạo cung cảnh giới này có thể tiến vào bên trong một ngày bước vào đạo thai kỳ phía sau c á i tiết tinh thần n i ệ m đầu đều hóa thành nguyên thần dung nhập đạo thai hai người làm một thể khi đó dĩ nhiên là không cách nào đặt chân thông thiên tháp tinh thần một mảnh biến hóa trong n g á y mắt cố thiếu thương từ nguyên bản trong hầm mỏ xuất hiện ở thông thiên tháp bên trong hắn xuất hiện địa phương là ở giao lưu không gian vừa vào giao lưu không gian chỗ ở chính là một mảnh cảnh tượng não n h i ệ t đây không phải là ngẫu nhiên mà là giao lưu không gian có đại môn vì vậy đại môn bên cạnh rất nhiều ngày tiêu ở chỗ này bày s ạ di lao vương càng là ít gián đoạn ở nơi này trong đó hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cố thiếu thương cố thiếu thương không chỉ là lao vương còn lại một ít thông thiên tháp bên trong thiên tiêu cũng đều nhìn về cố thiếu thương đồng thời nhận ra hắn cố thiếu thương đi ra hắn lại muốn xông thông thiên tháp sao một mảnh tiếng nghị luận chuyển đến cố thiếu thương lúc này mới phát hiện dưới mình hai cái thứ tự đều đã biến mất rồi quân hạo nhiên tên la phủ đã từ bảng xếp hạng bên trên biến mất không thấy tên cố thiếu thương hoàn toàn nhất kỵ t u y ệ t trần xa xa vượt lên đầu ở để nhất danh cố thiếu thương có chút kinh ngạc nhưng từ quanh mình tiếng nghị luận bên trong biết được bọn họ đều đã đặt chân lại một tầng cảnh giới đều đã riêng phần mình ngưng tụ đạo thai cố thiếu thương nghĩ tới phía trước ở quân hạo n h i ê n nhân sinh kịch bản trung thấy được kỳ hội đang xông qua thông thiên tháp tám mươi một tầng sau đó ngưng tụ đạo thai hiện tại đối phương hiển nhiên đã hoàn thành điểm ấy cố thiếu thương ngươi là phải tiếp tục xông thông thiên tháp sao lao vương hỏi cố thiếu thương trong giọng nói mơ hồ có chút chờ mong đồng thời lao vương đang quan sát cố thiếu thương cảm giác cố thiếu thương trên người dường như có thay đổi gì không sai thời cơ đã đến cố thiếu thương gật đầu trong lời nói tràn ngập tràn đầy tự tin lao vương trong mắt có chút kính hỉ bất quá bên ngoài k i ể m chế xem ra chúng ta muốn chứng kiến một cái mới tình ghi chép đi ra đối thoại của bọn họ cũng bị thông thiên tháp bên trong còn lại thiên kiêu nghe xong đi cố thiếu thương muốn x ô n g còn lại thông thiên tháp rồi hả chẳng lẽ thật muốn xuất hiện một cái có thể xông qua chín mươi chín tầng lần trước bên ngoài dừng lại ở chín mươi tầng đã là bao nhiêu vạn niên đều khó gặp bây giờ muốn triệt để xông qua chúng ta khả năng lại muốn gặp chứng ghi chép ở mọi người nghị luận ở m ý trong tiếng cố thiếu thương bước vào thông thiên tháp chín mươi mốt tầng Từ bây giờ cô thiếu thương đạt tới đạo cung cảnh thật trọng lần thứ hai trở về đến đây đi đặt chân đệ chín mươi một tầng bên trong cô thiếu thương liền thấy được phía trước có hai bóng người đang ở phóng thích khí thức hướng cùng với chính mình mà đến cùng hai bóng người rõ ràng là thông thiên tháp sử thượng mạnh nhất chín cái thiên tiêu thứ hai đ ặ t ở phía trước c ố thiếu thương còn có chút áp lực nhưng bây giờ c ố thiếu thương cũng là tuyệt nhiên không sợ ầm ầm sau một khắc c ố thiếu thương tiến lên đón hai cái này thiên tiêu rất nhanh bất quá là hai b a chiêu trong lúc đó c ố thiếu thương liền đem bọn họ hoành s á t ở cựu trọng t i ế t lúc c ố thiếu thương liền quét ngang thông thiên tháp vô địch chính là cái này mạnh nhất trong lịch sử chín người đều là c ố thiếu thương thủ h ạ địch hiện tại hắn đặt chân thập trọng thực lực mạnh mẽ năm xưa tự nhiên càng thêm ung dung một số gần như nghiền ép biểu sát cứ như vậy cô thiếu thương thông qua đệ hoàn mười một tầng cô thiếu thương không chút do dự cũng không có dừng lại nghỉ trực tiếp nhảy đến thông thiên tháp đệ chín mươi hai tầng một ở chín mươi hai tầng nhất thời có hai tên thông thiên tháp mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu cùng nhau hướng phía cố thiếu thương mà đến đều là phù vân ở ta hỗn độn thể trước mặt bất quá đều là phù vân cố thiếu thương trên người hỗn độn khí tức quần quận lạnh lùng vô tình quét ngang mà đi thông thiên tháp giao lưu không gian mỗi một ngày đều có đại lượng thiên kiêu ở nơi này tụ tập hiện tại rất nhiều ngày kiêu náo động mà sôi trào nhất lại qua một tầng đã xông qua chín mươi b ố tầng bọn họ đều ở đây n g đầu nhìn lấy cái kia lơ lửng giữa không chung một cột bảng xếp hạng chỉ thấy Vốn cố đứng hàng thứ nhất cố thiếu thương, là thứ thiếu cái kia sở dĩ ở giao lưu trong không gian tụ tập người càng ngày càng nhiều bọn họ ở cộng đồng nhân chứng mỗi một lần t h á p linh thanh âm đều sẽ gây nên kinh hô bởi vì mỗi một lần t h á p linh thanh âm đều đại biểu cho cố thiếu thương lại đột phá một tầng thông thiên tháp không người chú ý tới làm cố thiếu thương một tầng tiếp lấy một tầng đi qua lão vương thân thể từng bước rút r ẩ y thậm chí có chút biến hóa kỳ diệu hán thật sự có đột phá chín mươi chín tầng tư thế ta cảm nhận được lão vương ngầm đầu ngửa mặt lên trời thì thảo thông thiên tháp đang ở vì vậy mà khôi phục không người chú ý tới lao vương bởi vì mọi người đều ở đây quan tâm cố thiếu thương lưu lại dưới cái kia từng đạo ghi chép chín mươi sáu tầng giao lưu trong không gian rất nhiều thiên tiêu trong đó đại đa số người chỉ có thân phục không cùng so đấu nghĩ tâm tư thế nhưng cũng có chút tâm tình người ta phức tạp như vậy tới từ trọng châu học phủ một ít thiên tiêu nhưng bất luận như thế nào cô thiếu thương đang ở nhất kỵ tuyệt trần tiếp tục x ô n g cửa chín mươi tám tầng cô thiếu thương hắn bước vào tầng thứ chín mươi tám thông thiên tháp ánh mắt hắn đọc qua quả nhiên thấy được tổng cộng có chín bóng người t h i n h l i n h chính là phía trước sở gặp qua cái kia thông thiên tháp mạnh nhất trong lịch sử chín người trong đó một cái vẫn là bắt trọng thiên hắn chính mình tầng này đã là chín người cũng lên như vậy đệ chín mươi chín tầng thì như thế nào đâu cố thiếu thương mang theo cái nghi vấn này đồng thời đón đánh chín người này vây anh kinh người đại chiến bạo phát các loại khí tức giao thoa từng đạo thần thông cộng đồng hướng phía cố thiếu thương mà đến cố thiếu thương không chút nào hoảng sợ trực tiếp lấy lực quét ngang thông quan thông thiên tháp hoành áp toàn bộ địch cố thiếu thương thần thông bạo phát đón đánh mà lên rất nhanh cố thiếu thương vung lòng thắng lợi thập trọng hắn đã mạnh mẽ không ai bằng ở đạo cung cảnh không có đi thủ số lượng t r a n lệch cũng bù đắp không được loại này tranh lệch cứ như vậy cố thiếu thương cũng qua chín mươi tám tầng tiến vào thông thiên tháp đệ chín mươi chín tầng cũng là cái t i ê một tầng cuối cùng lúc này giao lưu trong không gian đã sôi trào chín mươi tám tầng trải qua chỉ kém một tầng cuối cùng chúng ta ở nhân chứng lịch sử sinh ra giao lưu trong không gian không ai chú ý tới lào vương thân thể từng bước biến đến hư huyễn bên ngoài ngựa đầu thì thảo giờ khắc này rốt cuộc đã tới đệ chín mươi chín tầng cố thiếu thương đã đứng ở tầng này đối thủ là ai cố thiếu thương nhìn quanh t à h ư u phát hiện tổng cộng có mười đạo thân ảnh bên trên một tầng chín cái vẫn còn đang bất quá còn nhiều hơn một đạo thân ảnh lại là tự ta cố thiếu thương cao mày phản ứng lại tầng này là một tám mươi còn nhiều hơn một cái cố thiếu thương chỉ bất quá cái này cố thiếu thương cũng là bị khắc lại cái này nên phải là bây giờ ta cố thiếu thương ý thức được điểm ấy cửa ải này hắn phải đối mặt chính mình hơn nữa là thông tin ê tháp mới vừa căn cứ hắn liên sấm một mấy tầng trước biểu hiện khắc lại chính mình trừ cái đó ra lại tăng thêm thông tin ê tháp bên trong mạnh nhất trong lịch sử chính người đối mặt cái này một khiêu chiến cố thiếu thương mặt bên trên hiện lên nụ cười hắn đã nắm chắc phần thắng may mắn ta trước mấy ải có chút lưu thủ chính là khắc lại ta đây chính mình thì thế nào ta độc nhất vô nhị một mình vô địch sau một khắc cố thiếu thương chủ động bạo phát trực tiếp xuất thủ cái này vừa ra tay hung hãn không ai bằng kinh thiên động điện cố thiếu thương một người đ ộ c chiếm mười đạo thân ảnh chính cái là thông tin ê thắp mạnh nhất trong lịch sử dựa theo thông tin ê thắp quy tắc coi như là cái kia trí tôn q u ố c quân h ạ o nhiên cùng với trọng đồng la p h ụ đều không thể đứng hàng chính người này nhóm dựa theo lão vương thuyết pháp rất nhiều đều là thiếu niên trí tôn thiếu niên đại đế hiện tại đều là cố thiếu thương đối thủ lại đối với cố thiếu thương không cách nào tạo thành uy hiếp chân chính có thể làm cho cố thiếu thương cảm thụ một ít áp lực vẫn là cái kia nhất tôn tản ra hỗn độn khí tức đồng dạnh mẽ vô cùng chính mình một trận chiến này cố thiếu thương h a m hở tiến lên toàn lực đã không còn giữ lại hết sức bạo phát thần quan t ô i châu thư không chấn động dường như muốn hủy thiên diện địa một dạng cảnh tượng bởi vì trận chiến đấu này mà sống ra toàn bộ thông thiên tháp thậm chí đều ở đây chấn động điểm này liền giao lưu trong không gian đám người đều cảm nhận được còn có còn lại rất nhiều đang xông quan tiên h tiêu đều cảm nhận được đây là thế nào thiên tiêu nhóm giật mình lẫn nhau hỏi lại biết được loại tình huống này trước đó chưa từng có chưa bao giờ xuất hiện quá thế nhưng bọn họ đều xác định một điểm là bởi vì cố thiếu thương đang trùng kích đệ chín mươi chín tầng cho nên mới có động tính như vậy mọi người đều khẳng định điểm ấy chỉ bất quá bọn họ không biết gần nên đón là cái gì cứ việc toàn bộ thông thiên tháp phản phất đều ở đây rung động rất nhiều ngày kêu cũng không nguyện ly khai cũng không rời khỏi muốn gặp chứng thông thiên tháp c h i chủ liền muốn ra đời trong góc lao vương thân ảnh hầu như tiêu thất trong miệng thì thảo cái này thì thảo ngữ liệu chung lại mang theo một cỗ kích động cùng nồng nặng kỳ đ á i chi ý bên kia chín mươi chín tầng cố thiếu thương đang ở đại chiến vây công hắn mười đạo thân ảnh từng đạo bị đánh bạo nổ đều bị bên ngoài cảnh sát cuối cùng chỉ còn lại có cố thiếu thương cùng mình sao chép bản đôi chiến bọn họ dùng là không có sai biệt thần thông bày ra cũng là giống nhau uy năng trong khoảng thời gian ngắn thắng bại thật đúng là không tốt phân bất quá cố thiếu thương đúng là vẫn còn chiếm thượng phong một phen đại chiến làm cho cố thiếu thương đối với một chấm tám tự thân thần thông uy năng nhận thức cũng càng thêm rõ ràng một trận chiến này cũng như cùng là chiếu giống như tấm gương làm cho cố thiếu thương đối với tự thân nhìn rõ ràng thu hoạch không nhỏ a cố thiếu thương chậm rãi hô ra khỏi một khẩu khí ở trước mặt hắn cùng hắn tướng mà bình thường sao chép thân ảnh chậm rãi tiêu tán cuối cùng là bị hắn đánh bể cái này cũng đại biểu cho cố thiếu thương đã triệt để thông qua chín mươi chín tầng đem thông tin t h á p quét ngang s ọ xuyên qua là thời điểm lĩnh p h â n thưởng cố thiếu thương lần đầu nhìn về phía bầu trời hắn mơ hồ chứng kiến có nhất tôn mini tiểu tháp đang ở không trung huyền phủ chậm rãi dưới rơi vào cố thiếu thương trước người đồng thời một đạo thanh â m quen thuộc ở cố thiếu thương vang lên bên hai ngươi làm xong rồi cố thiếu thương lao vương cố thiếu thương đối với cái này tiếng không xa lạ gì cũng không ngoài ý mớn k h e miệng của hắn xuất hiện một màn nụ cười ta phải gọi ngươi lao vương vẫn là để cho ngươi thông tin thắp thắp linh ngươi lai、like, ngươi đã nói được cái tiêu tiểu tháp huyền p h ù ở cố thiếu thương trước mặt nội bộ hiện lên một đạo thân ảnh chính là lao vương hắn lúc này có chút thổ thức không biết bao nhiêu v ạ năm n thông tin ê tháp rốt cuộc nên đón chủ nhân của nó lao vương nhìn về phía cố thiếu thương ngươi s ô n g qua chín mươi chín tầng liền có thể được thông tin ê tháp nhận chủ có thể nắm giữ thông tin ê tháp sở hữu y năng trở thành chân chính thông tin ê c h i chủ cố thiếu thương ngưng mắt nhìn lão vương do hỏi hiện tại ta có thể biết thông tin ê tháp lai lịch cùng ý nghĩa tồn tại đi cố thiếu thương trầm g i i nói ta cũng muốn biết thông tin tháp có thể mang đến cho ta dạng gì trợ rút c u y ệ n việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư một trăm bảy mươi sáu vô thượng thông thiên đạo thai thừa thông thiên tên cố thiếu thương vẫn hiếu kỳ thông thiên tháp lai lịch cùng ý nghĩa tồn tại điểm này dường như không người biết mọi người đều nói thông thiên tháp vô cùng cổ xưa ngược dòng không đến đầu nguồn hiện tại cố thiếu thương xông qua chín mươi chín tầng trở thành thông thiên tháp tri chủ cũng rốt cuộc có cơ hội có thể nhìn trộm thông thiên tháp bộ mặt thật sự cùng bí mật ở cố thiếu thương trước người đã hóa thành nhất tôn tiểu tháp lao vương trầm g i i trả lời cố thiếu thương thông thiên tháp vô cùng cổ xưa đến từ chính thái sơ thái sơ cố thiếu thương giật mình bất quá sau một khắc h ắ n phản ứng kịp cái này thái sơ bởi vì cho là thời đại kia cùng thái sơ môn bất đồng thái sơ chính là thiên địa sinh ra không lâu khi đó giữa thiên địa thiên thiên thần linh nhìn mãi quen mắt lao vương c h ậ m dại nói vào lúc đó nhân tộc gầy yếu nhưng tiềm lực rất mạnh vì vậy có không ít sinh linh mạnh mẽ nuôi dưỡng nhân tộc đồng dạng cũng có tiên h thiên thần linh với trong nhân tộc truyền đạo có một vị thái sơ thần linh tên là thông thiên thái sơ thời đại thần linh tên là thông thiên cố thiếu thương đã ý thức được chút gì hắn đang chờ đợi chờ đợi lao vương nói tiếp tới ở tháp linh lao vương ngôn ngự phía dưới từ khi đó đại chiến bạo phát thiên mả sa vào trong chiến loạn vô số tiên thiên thần linh vẫn tại cái kia một hồi duy trì liên tục rất nhiều năm trong chiến loạn mà thông thiên tuy mạnh nhưng cũng lực có chưa đến đối mặt một đám tiên thiên thần linh vây công cuối cùng hạ lạc không biết ở miêu tả cái này dạng một đoạn cố sự bối cảnh sau đó tháp linh lão vương c h ậ m g ã i nói tại cái kia đại chiến bạo phát phía trước thông tin ê chế tạo thông tin ê tháp ban đầu ý là đem chế tạo trở thành chân chính thông tin ê chi k h í có thể nhường cho chúng sinh thậm chí nhân tộc cũng phải lấy thông tin ê chỉ là đại chiến bạo phát vội vàng toàn bộ thái sơ thời đại đều ở đây cái kia một trận đại chiến bên trong tịch diện thông tin ê tháp ngay từ đầu vì bán thành phẩm còn chưa chế tạo hoàn toàn thế nhưng cái kia một trận đại chiến thông tin môn hạ vạn tiên rồn rập v ấ lạc trong đó vạn tiên chi niệm hội tụ lại ngoài ý muốn làm cho thông thiên tháp có biến hóa kỳ dị ở tháp linh lão vương trong miệng cố thiếu thương minh bạch rồi thông thiên tháp lai lịch vô cùng cổ xưa đồng thời thông thiên tháp tồn tại ý nghĩa cũng bị cố thiếu thương sở lý giải bởi vì thái sơ thời đại đại chiến thông thiên tháp ngoài ý muốn phát triển đến một mảnh tinh thần thế giới bộ dạng tại cái kia đại chiến hậu kỳ còn không ngừng là thái sơ thần linh chiến tranh còn có đến từ dị vừa cầu thủ phải thừa dịp loạn cướp đoạt mảnh thế giới này thiên địa quy tắc đại đạo ngũ thập thiên diễn bốn mươi chín còn có số một chạy trốn tháp linh lão vương trịnh trọng nói chỉ chính là ban đầu tiên thiên thần linh mỗi cái trưởng một đạo quy tắc thông thiên lại là cái kia thông tin tháp ở thái sơ chi chiến phía sau không chỉ có thừa tái thông tin chi niệm còn thừa tái một cái đặc thù đồ vật là hy vọng là cơ duyên là cái kê số một chạy trốn là vô hạn khả năng tháp linh lão vương t h ậ m rãi trịnh trọng đối với cô thiếu thương nói thành cựu thông tin tháp tri chủ ngươi sẽ kế thừa thông tin tên gánh vác thông tin kê chi trách gánh chịu thông tin ê chi niệm người nói ra những thứ này t h á p linh lão vương trịnh trọng vô cùng hỏi có thể nguyện thừa cái này thông tin ê tên đối mặt hỏi ý cô thiếu thương cũng không có bất kỳ do dự nào đây chính là hắn thông quan chín mươi chín tầng trở thành sử thượng đệ nhất nhân có thể thu được đồ đạc nào có thể cự t u y ệ t ta nguyện ý cô thiếu thương khẳng định gật đầu t ố t t h á p linh lão vương thấy cô thiếu thương dứt khoát như vậy liền trực tiếp hơi lay động một chút thân tháp sau một khắc thông tin ê tháp bên trong tất cả thiên tiêu tại đồng nhất thời gian đều bị cưỡng chế rời khỏi thông tin tháp bọn họ dồn dập thấy hoa mắt lần thứ hai phản ứng k ị m đã ra khỏi thông thiên tháp chuyện gì xảy ra ba ngàn vật chung từng v ị thiên tiêu mở mắt khó có thể tin thông thiên tháp chung xảy ra biến cố gì thiên cổ tới nay từ sở không có biến cố chẳng lẽ là bởi vì cố thiếu thương x ô n g qua cái kia quan thập cửu tầng thiên tiêu nhóm tỉnh lại tuy là cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng đều đoán được nên phải c ù n g cố thiếu thương x ô n g qua chín mươi chín tầng có không thoát được quan hệ có thiên tiêu không tin tả nếm thử cấu kết tiến nhập thông thiên tháp thế nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh căn bản là không có cách lần thứ hai tiến nhập thông thiên tháp bên trong Từ cố thiếu thương cũng từ thông thiên tháp bên trong tối lui ra khỏi cùng những người khác bất đồng chính là cố thiếu thương trước người chậm r ã i hiện lên nhất tôn tiểu tháp mà cái này nhất tôn tiểu tháp đương nhiên đó là thông thiên tháp bản thể tiểu tháp vừa xuất hiện một cố khí tức hiện lên đây là cái gì bên ngoài tiêu quan âm giật mình đồng thời vội vàng phất tay bày binh bố t r ậ đem này chủng c h ủ động tĩnh đều cho che lại tránh cho đưa tới cái gì ánh mắt nhìn trộm cũng may bên ngoài có thể mượn tổ tiên thạch nhân trợ rút bày cái này che lấp đ ạ i trận hầu như có thể che lấp sở hữu khí tức chỉ là khó nén tiêu quan âm tự thân khiếp sợ cổ hơi thở này làm sao có điểm giống là thông thiên tháp tiêu quan âm thì thảo không gì sánh được hề nào h thần bí cổ xưa tăng t h ư ơ n g mang theo chút ngừng thần n h ệ m đầu tiêu quan âm khó hiểu tại sao lại xuất hiện loại cảnh tượng này trong hầm mỏ cái kia thông thiên tháp bản thể nổi lên sau đó hơi chấn động một chút một ánh hào quang bao phủ cố thiếu thương ở nơi này vậy quan mang phía dưới cố thiếu thương lâm vào một loại đặc biệt cảnh giới đang tiếp thụ thông thiên tháp truyền thừa đồng thời thông thiên tháp siêu một cái thoáng cái trào vào cố thiếu thương trong thân thể một vào cố thiếu thương thân thể l i ề n thẳng đến đan điền đạo cung chỗ cuối cùng cái này thông thiên tháp tụt ở tại cố thiếu thương hỗn độn đạo cung phía trước từng đạo khí tức từ thông thiên tháp bên trên lan tràn ra làm cho hỗn độn đạo cung tăng thêm bỏ thêm một phần cổ xưa cùng thần bí hơn nữa một loại đặc biệt quy tắc văn lộ xuất hiện ở cố thiếu thương đạo cung bên trên đồng thời có phản phất vạn tiên đủ tụng tinh văn âm thanh từ thông thiên tháp bên trong chuyển g a con ẩn có từ cổ trí kim vô số thiên kiêu đang diễn võ trong đó ẩn chứa vô số thần thông ầ n t h vô số pháp môn, cùng với vô môn, số số pháp cùng tin h ê tháp i niệm ê u ý trong ở t đó. ô n tiên g t h khí thức đang không ngừng ảnh hưởng cố thiếu thương đạo cung loại ảnh hưởng này còn truyền lại vào thiên địa thai mảng bên trong mà cố thiếu thương ý thức thoáng như đã trải qua một hồi lịch sử thương h ả i tăng điển biến đạo hắn trong mơ hồ bừng tỉnh thấy được trước một đời thông tin ê tuy là chỉ là nhất tôn bối ảnh nhưng đi qua đạo này bối ảnh cố thiếu thương thấy được thông tin đối mặt thương sinh giằng đạo tự mình dạy trò và tiên còn có thông tin cầm kiếm linh địch chiến đều kết thúc toàn bộ thái sơ thời đại bừng tỉnh cả đời bừng tỉnh như ngộng toàn bộ dường như rất dài lại p h ả n g ngay mắt. s a u một k h ắ chín cô t i ế u t h nghìn t chín trăm o n g tám h mươi mốt tầng phía sau đạt được gia t h ỉ ngưng tụ đạo thai không gì sánh được vững chắc cố thiếu thương thì thảo minh bạch rồi thông tin ê tháp sông cửa huyền bí không chỉ là tự thân thể biến còn có một loại gia chỉ tại cái kia vậy ra chỉ phía dưới tự nhiên thiên tiêu nhóm ngưng tụ đạo thai sẽ càng thêm được k ích lợi mà bây giờ cô thiếu thương xông qua trọn chín mươi chín tầng thông thiên tháp trở thành thông thiên c h i chủ bên ngoài sở đạt được lợi ích càng là không bình thường hôm nay cô thiếu thương có thể xưng là nhị đại thông thiên đồng dạng là thông thiên tháp c h i chủ như vậy phía dưới cô thiếu thương có thể được thông thiên tháp tự thành thứ nhất vạn cổ vô số năm gian trong đó các loại tinh thần gia chỉ ở nơi này vậy ra chỉ phía dưới cô thiếu thương có thể trực tiếp ngưng tụ một đạo trước nay chưa có thông thiên đạo thai cái này đạo thai n h ấ thành cố thiếu thương hầu như liền dung thông tin ê tháp bên trong vô số năm tích lũy cùng tiêm cũng là khi đó mới xem như chân chính tiếp nhận rồi truyền thừa ngày xưa thông tin ê tháp xây xong mà tiên tiên thần linh thông tin ê nhưng chưa ở trong đó lưu lại truyền thừa nhưng sau lại thông tin ê tháp thu nạp vạn tiên ý niệm trong đầu tố bản hoàng nguyên cùng với vô số năm qua ghi chép vô số thiên tiêu khả năng vô số thể chất kỳ dị thuật trở các loại những thứ này tất cả đều bị thông tin ê tháp rút ra hóa thành một đạo mới tinh truyền thừa vì vậy một ngày tiếp thu truyền thừa liền có chút thông tin ly năng cố thiếu thương đối mặt một lựa chọn người nếu là muốn ngưng tụ lạc h a i hiện tại ta liền có thể giúp ngươi ngày xưa thái sơ vạn tiên t r i niệm từ cổ trí kim vô số thiên kiêu một điểm thuần túy chi niệm tập hợp ngưng tụ một đạo vô thượng thông tin ê đạo thai t h á p linh lão vương thanh âm truyền vào cố thiếu thương não hải cái này dạng sau này ngươi có thể tái hiện bộ phận thông tin ê uy năng đồng dạng có thể không địch h ậ u thế t h á p linh lão vương hỏi có thể hiện tại để cố thiếu thương đặt chân đạo thai kỳ đồng thời ngưng tụ là vô thượng thông tin đạo thai cố thiếu thương đối mặt loại này lựa chọn một phen chấm âm cuối cùng bên ngoài vẫn là chậm rãi lắc đầu không phải cố thiếu thương một phen suy nghĩ vẫn là cự tuyệt thắp linh lão v vô thượng thông thiên đạo thai hoàn toàn chính xác sức d ụ d ỗ rất lớn thế nhưng như vậy ta cũng vẹn vẹn chỉ là cái thứ hai thông thiên cố thiếu thương trong mắt từng bước có chút kiên định màu sắc đây cũng không phải là ta nghĩ mớn cố thiếu thương nói nhỏ có quyết định thông thiên tháp có thể giúp ta ngưng tụ đạo thai có chút giá trị nhưng tuyệt đối không thể là chủ đạo ta có con đường của chính mình thiên địa thai m ạ n g thanh liên loại bất tử tiên kinh hôn đ ộ n thể cố thiếu thương mạch suy nghĩ từng bước rõ ràng mâu quang từng bước sáng sửa con đường của ta không thể lay động ở nơi này chút trên căn bản lại tăng thêm thông thiên tháp tích lũy vạn cổ chi niệm g i a trì phụ chủ tới để cho ta ngưng tụ đạo thai cái này mới là con đường của ta cố thiếu thương tâm ý đã quyết hơn nữa bây giờ hắn được thông thiên tháp nhận chủ tháp linh lão vương trầm mặc cũng chỉ có thể thuận theo cố thiếu thương chỉ là còn có chút không tâm l ò n g cố thiếu thương người cần nghĩ kỹ nếu là người tiếp nhận rồi thông thiên tháp như vậy sau này một phen thuận ở gió có thể đ ă n g lâm trí cao vì đương đại tối cường nếu như còn lại lại khả năng tiền đồ chưa người hầu ta nghĩ tốt rồi cố thiếu thương lắc đầu tâm ý đã kiên quyết sổ dưới thấy thế, thế t h á p linh lão vương hít một tiếng cũng sẽ không khuyên bảo hắn đã minh bạch cố thiếu thương tính cách chuyện quyết định không cho người ngoài thay đổi đây cũng là một loại cường giả tính chất đặc biệt chỉ bất quá cố thiếu thương đối mặt cái này dạng một đạo vô thượng c h u y ể n thừa lại như cũ tim rắn như thép là t h á p linh lão vương không tưởng tượng nổi đích xác nếu như hắn dựa theo thông tin ê đường đi cũng chỉ là cái thứ hai thông tin ê không cách nào càng mạnh lão vương trong lòng không nhịn được nghĩ thế nhưng dựa theo bên ngoài con đường của mình đi xuống lại nói không chừng sẽ sáng tạo một cái truyền kỳ h ắ n hiện tại nhưng là đương đại số một chạy trốn cô thiếu thương không có gấp ngưng tụ đạo thai tuy là tự thân tích lũy đã đầy đủ thế nhưng ngoại tại hoàn cảnh cũng là một cái ảnh hưởng nhân tố cô thiếu thương muốn bảo đảm chính mình tại hoàn toàn phía dưới bắt đầu ngưng tụ đạo thai để cho mình đạo thai từ đạo cung bên trong dựng dục mà ra vì vậy không cho sơ thất cô thiếu thương đứng dậy nhìn về phía chính mình nhất thời trong mắt xuất hiện bây giờ cá nhân thuộc tính tính danh cô thiếu thương cảnh giới đạo cung thập trọng mệnh cách nghịch mệnh người kim thông thiên kim mệnh số số một chạy trốn kim thiên tư tuyệt thế kim khí huyết như dòng kim đ ặ thủ nhị đại thông thiên bất tử tiên kinh một mảnh kim quang rực rỡ xuất hiện ở cố thiếu thương trước mắt chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy vạn ma lĩnh thái sơ môn thượng giới nơi sống yên ổn cố thiếu thương lại nhìn mình cá nhân thuộc tính một mảnh kim sắc lung lay mắt của hắn xuyên việt lần đầu lần cố thiếu thương tự thân thuộc tính vẫn là nhất hắc nhất mạch một cho xem người khác thuộc tính đều làm à u sắc rực rỡ một mảnh khi đó cố thiếu thương còn có thể bị những người khác kim sắc thuộc tính lắc đến ánh mắt hiện tại cố thiếu thương tự thân thuộc tính từng bước tràn ngập kim sắc tâm niệm vượ động cố thiếu thương có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng Thông tin đại biểu một loại tôn vị kế thừa cổ xưa tên đã định t r ư ớ c bước trên trí cao đường số một chạy trốn mệnh số khí vận đại thành diễn biến quy tắc chi biểu hiện với vạn sự vạn vật chi trùng cũng có thể xem một chút hy vọng sống có thể tìm ra số một chạy trốn cố thiếu thương thấy được chính mình hoàn toàn mới xuất hiện mệnh cách cùng mệnh số hai cái đều là vàng lược lánh mệnh cách chính là thông thiên chi mệnh đây là cố thiếu thương thành thông thiên tháp chi chủ thừa kế thông thiên danh hào m à đến khác một cái là số một chạy trốn phía trước cố thiếu thương còn có khí vận ra thân mệnh số bây giờ đổi thành cái này hiển nhiên so sánh mới t h i ê nguy mệnh mệnh mệnh một thiên thân này trốn. n chi chạy Thì các cái c loại, tử trở, ra số, số à n h i ề nhất trọng biến n hóa, loại à hầu như là trở thành quy là trở t ắ cái khí vận. Nguy, c này chính là một cái thông thiên tháp mang đến chỗ ta cố thiếu thương mình cũng hơi xúc động cái này một lớp chỗ tốt không thể nghi ngờ là cự đại nói là một bước lên trời cũng không quá đáng chút nào từ cổ trí kim nhất cao quý một loại vị cách một cái danh hiệu bị cố thiếu thương sở kế thừa một đạo trong thiên địa quy tắc rơi vào cố thiếu thương trên người cũng bất quá cố thiếu thương cảm khái cùng đặc dung mà thông tin ê tháp nhận chủ mang đến chỗ tốt còn không ngừng là những thứ này Lao là linh Lao linh Lao là luân loại lực, Lao lúc ta kia thỏa xa, bao giáo hoặc toàn vương, vương. vương, vì vương. thương được đương được thương Sơ đơn hơn còn thân môn tên Môn. thông tiên sành, nguyên không càng không nhiêu. nói, tin nói, thiên không này muốn giới, tại một suất Thái thiếu trực tiếp tháp Tháp tháp biết biết biết thể tức bất một bất thế thể thiếu ta Thái hạ đạc, hạ, đại cái phái, hỏi kim cái hỏi, có Cô có Có các có có Cô kỳ hủ mấy mà đem bộ sở đồ thành tựu đại bản doanh đối mặt cố thiếu thương những thứ này hỏi tháp linh lão vương quả thật cho ra chút trả lời muốn di chuyển hạ giới môn phái tối cao giới tự nhiên có thể người có thể biết thông tin ê tháp ban đầu liền để cho các loại bình thường sinh linh có thể thông tin ê loại này thông tin ê cũng phóng xạ rất nhiều hạ giới có thể tiếp nhận dẫn tới cái này một mảnh đại thiên địa bên trong tháp linh lão vương hơi xúc động nói ra những thứ này thông tin ê tháp ngay từ đầu công năng cùng định vị còn chưa không phải là đơn thuần tinh thần thế giới chỉ bất quá sao lại bởi vì ngoại ý muốn thành cái này dạng ngay từ đầu thông tin tháp vì chính là tiếp dẫn thông tin vì vậy ngươi nếu là muốn làm được điểm này nói thông thiên tháp tự nhiên có thể làm được t h á p linh lão vương báo cho biết cố thiếu thương chỉ là vậy cần tiêu hao rất lớn điểm này cần cái khác chuẩn bị cái này dạng thông thiên tháp mới có thể phóng xuất ra cái dạng nào uy năng đang trả lời vấn đề này sau đó t h á p linh lão vương trả lời cố thiếu thương mặt khác một vấn đề ở nơi này thượng giới có một chỗ cấm địa tên là vạn ma lĩnh bên trong có vạn ma đàn sát người sống chớ b ả o chính là một ít trí cường đại năng cũng tránh không kịp thắp linh lão vương không có trực tiếp trả lời mà là nói đến cái này vạn ma lĩnh cố thiếu thương nhất thời khó hiểu nhưng mơ hồ cũng có chút suy đoán nơi này cùng thông thiên thắp trong lúc đó có quan hệ gì thắp linh lão vương thở dài ngày xưa thái sơ thời đại thiên hạ có nhất địa tên là vạn tiên lĩnh vạn tiên lĩnh cố thiếu thương phản ứng lại cái này hôm nay vạn ma lĩnh chẳng lẽ chính là năm đó vạn tiên lĩnh thương h ả i tăng điển thời gian thấm thoát bạch mã quá khe vô số năm nơi đây vẫn tồn tại cố thiếu thương nghĩ tới bên ngoài từng tại tiếp thu chuyển thừa thời điểm thấy được cái kia thông thiên bối ả n h ở vào nhất tuyệt đỉnh trên đỉnh núi cao trước người có vạn lĩnh bên trong có vạn tiên nơi đó chính là năm đó vạn tiên lĩnh không có thay đổi chỉ là thái sơ lúc tiên địa phúc địa biến thành bây giờ hung danh h i ể n hách cấm địa tuyệt t h á p linh lão vương trường thán cấp ra giải thích năm đó vạn tiên vất lạc huyết sái vạn tiên lĩnh từ thái sơ thời đại sau đó nơi đó biến thành một mảnh tuyệt địa sinh vô cùng ác sát vạn tiên linh hóa thành vạn ma lĩnh nghe n g ư ờ i nói muốn tìm một đại bản doanh cái k i a hôm nay vạn ma lĩnh ngược lại là vừa lúc cố thiếu thương lắc đầu đã là vạn ma lĩnh cấm địa người sống không còn ta thái sơ môn làm sao có thể lợi chẳng lẽ muốn tuyệt thái sơ môn sao thắp linh lão vương cười rồi một tiếng đối với người thường mà nói đó đích sắc là tuyệt địa chính là rất nhiều bất hủ đại giáo liên thủ. cũng không dám đặt chân vạn ma linh c h u n g bởi vì vậy trừ còn sót lại vạn ma đàn sắt ở ngoài còn có năm xưa vạn tiên trận trận nhiệt vạn tiên trận đặt ở bây giờ cũng có thể tệ thân mười đại s á t trận nhóm vạn tiên trận còn sót lại hóa thành vạn ma trận chính là bình thường vô thượng cứng giả cũng không dám tùy tiện đi vào tháp linh lão vương lời nói xoay chuyển nhưng đối với thông tiên tháp mà nói những thứ này tuy nhiên cũng không là vấn đề ngươi có thể biết trước đây thông tiên tháp bản thể ở nơi nào cố thiếu thương hiệu được ý của ngươi là không sai không đợi cố thiếu thương nói xong tháp linh lão vương liền dẫn đầu nói chính là tại cái tia vạn ma linh bên trong Tháp linh láo vương vì cố thiếu thương giải thích. vạn ư tiên h trận h thắp c h Vạn linh tuy lão vương đạo lấy cái này vạn tiên linh khổng lồ hoàn toàn có thể bưng được ngươi cái kia thái sơ môn nó còn tiết lộ một điểm thậm chí chuyện này đối với ngươi cái kia thái sơ môn là thiên đại cơ duyên có thể mượn trợ vạn tiên đàn sát tu hành đồng thời nội bộ khả năng thất lạc rất nhiều cơ duyên nghe tháp linh lão vương nói xong cô thiếu thương đã ngạc nhiên mừng rỡ tốt cái này vạn tiên lĩnh vừa lúc thành t h u ta thái sơ môn ở thượng giới nơi sống yên ổn ở nơi này vậy thời gian tháp linh lão vương còn nhắc nhở một câu như là như vậy nói cái kia thông tin ê tháp bản thể dài hơn thời gian tọa c h ấ n ở vạn tiên lĩnh mới được không thể tùy thân ở trên thân thể ngươi nếu không vạn tiên lĩnh y nguyên vẫn là vạn ma lĩnh điểm này cô thiếu thương không nghĩ tới hắn hỏi thăm một ít gì đó muốn làm cho vạn ma lĩnh vực này cấm địa ôn thuận muốn thông tin ê tháp bản thể tọa chấn điều này đại biểu cô thiếu thương sau này không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u mượn dùng thông tin ê tháp chi lực hoặc có lẽ là ở dưới tình huống đó mặc dù là muốn ở bên ngoài điều động thông tin ê tháp chi lực cũng chỉ là tạm thời sẽ có thời gian hạn chế cô thiếu thương trầm ngâm một chút vẫn là làm ra quyết định tóm lại thông tin ê tháp dùng để chiến đấu không quá thích hợp cũng đại tài tiểu dụng tọa chấn vạn tiên lĩnh bên trên vừa lúc có thể làm ta thái sơ môn trấn áp khí cô thiếu thương mới vừa chuyện gì xảy ra cô thiếu thương đi ra hầm lập tức liền thấy đến bên ngoài coi trừng tiều con âm một khuôn mặt quan tâm và hiếu kỳ cái kia một phen động tĩnh thật lớn may mắn ta kịp thời bảy binh bố trận đem các loại che che lại c ố thiếu thương trầm âm hắn nhìn thoáng qua tiêu quan âm cái nhìn này nhìn thấu tiêu quan âm cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh k ỳ bản những thứ này cũng không phải là then chốt mấu chốt là thấy được tại cái kia phía sau một cột độ h ả o cảm thình lình đã đạt đến tám mươi loại này độ h ả o cảm có thể được xưng là thân mật tín nhiệm lại tăng thêm trước đây đủ loại biểu hiện c ố thiếu thương cũng không có lửa gần nàng ta ở thông thiên tháp trung xông qua chín mươi chín tầng thông thiên tháp chín mươi chín tầng tiêu quan âm nghe vậy sửng sốt sau đó vô cùng khiếp sợ cái miệng nhỏ nhắn t r ư ơ n g thành hình tròn đây chẳng phải là đem thông thiên tháp triệt để xông qua từ cổ trí kim có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được tiêu quan âm khó có thể bình tĩnh cái này có chút h á i nhiên nàng phía trước vì cố thiếu thương hộ pháp vẫn chưa tiến nhập thông thiên tháp sở dĩ không biết điểm ấy cố thiếu thương gật đầu không sai sở dĩ ta được đến thường cho, tạo thành mới vừa độc tĩnh thường cho tiêu quan âm phản ứng lại thông thiên tháp mỗi x ô n g qua một tầng đều sẽ có sở thường cho vẫn tương truyền chín trăm tám mươi một tầng cái ó t này h ư cái h n g ư này h thần p tiêu quan âm càng thêm rung động tin tức này để cho nàng thật lâu khó có thể bình tĩnh quá kinh người nói ra có thể kinh động ba ngàn vực thông tin ê tháp còn bị xưng là cổ kim đệ nhất tháp cho tới nay kỳ diệu dùng vô cùng kéo dài qua trâu. Từ cổ hiện lực lớn muốn tìm k ế m tầm mạc kỳ lai lịch, nỗ lực i công thể. Nhưng phản. h nỗ bản truy đều vô công mà phản. Hiện tại tiêu quan âm lại nghe cố thiếu thương nói thông thiên tháp đã nhận thức hắn làm chủ làm sao không khiếp sợ hiện tại ta muốn đi vạn ma lĩnh cố thiếu thương mở miệng nữa nói ra điều ấy vạn ma lĩnh tiêu quan âm bất chấp khiếp sợ sợ hết hồn rất giật mình vì sao muốn đi nơi nào đây chính là ba ngàn vực nổi tiếng cấm địa so với xương mỏ tới vậy một điểm không kém trong giọng nói còn lộ ra chút quan tâm cố thiếu thương cười không sao cả đối với những người khác mà nói cái k i a vạn ma lĩnh thiên hạ t u y ệ t địa thế nhưng với ta mà nói nơi đó là vạn t i ê n lĩnh cô thiếu thương tiết lộ một hai nói đơn giản một cái vạn ma lĩnh lai lịch tiêu quan âm một hồi lâu mới phản ứng được lẩm bẩm nói vạn ma lĩnh nguyên lai nơi đó đã từng là vạn t i ê n lĩnh n g h e xong cô thiếu thương lời nói tiêu quan âm cũng minh m ạ c h rồi bên ngoài không phải tự dưng phóng thị chính là có chuẩn bị đầy đủ đồng thời cô thiếu thương làm mời tiêu quan âm cùng đi nơi đó có vạn t i ê n trận chính là bình thường đế vân tiên trận cũng không sánh bằng tại nơi này ngươi cũng có thể có chút tinh tiến đối mặt b ờ i hơn nữa cô thiếu thương còn cần rút tiêu quan âm không do dự liền đáp ứng đối với nàng mà nói bây giờ truyền thừa đã được đến là thời điểm chuyên tâm tu hành một phen h u ố h ổ vạn tiên trận tồn tại đối với nàng mà nói cũng là mê hoặc nhưng càng nhiều hơn hay là bởi vì c ô thiếu thương nguyên nhân quyết định ra đến sau đó tiêu quan âm lập tức thu dọn đồ đạc sau đó bọn họ khắc t r ậ n văn bày ra truyền thống trận h ư ớ n về kia vạn ma lĩnh chỗ đi mà đi cùng lúc đó thông tin thắp bên trong chuyện đã xảy ra đã như gió vậy truyền ra chuyên vang ở ba ngàn vực mỗi một góc đ ề cử tốt bạn gây cùng nhau viết thư huyền huyễn ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị c bản đôi ta cùng chung một cái k i ể u ý đến tiếp sau tình tiết phát triển bất đồng hắn thành tích tốt nhiều viết cũng đặc sắc phong cách hơi không giống lao huyền h u y ê n tác giả bút lực có bảo đảm cảm giác hứng thú có thể đi xem một cái chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương một trăm bảy mươi tám đạt đến vạn ma lĩnh thông thiên tháp lại mở ra vạn ma lĩnh xa gần nghe tiếng vì đại danh đỉnh đỉnh cấm đ i ệ ba ngàn vực có một tên miền vì cổ vực sở dĩ tên là cổ vực chính là bởi vì này một vực cổ xưa tuyên cổ liền t ồ n không có biến thiên vì vậy ở nơi này cổ vực bên trên tồn tại một ít cổ xưa thế lực đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh cấm địa vạn ma lĩnh liền cũng tọa lạc tại trong này ngày này vạn ma lĩnh bên cạnh một ánh hào quan g t h i ể m thước hai đạo nhân ảnh từ đó hạ xuống cuối cùng đã tới tiêu quan âm hô một khẩu khí rất là thả lỏng bọn họ liên tiếp truyền t ố n g khóa vực mà đến lúc này mới đạt đến cổ vực nguyên vực ở vào thiên nam phương hướng cổ vực cũng là ba vực khu vực trung tâm ở trong quá trình này tiêu quan âm cũng đúng cố thiếu thương giải thích một phen ba ngàn vực đại khái địa lý vị trí cái tiêu diệp t ộ c chỗ là ở cái gì vực cố thiếu thương sinh lòng nghi vấn liên tại cổ vực bên cạnh tiêu quan âm giải thích không chỉ là diệp tộc có mấy cái cổ tộc đều ở đây cổ vực hoặc quay chung quanh cổ vực cổ vực cũng có thể nói là cường giả như lâm một vực có thật nhiều bất hủ đại giáo cùng vô thượng gia tộc cố thiếu thương g ầ n đầu tỏ h ra là đã hiểu sau một khắc bọn họ phóng mắt nhìn xa xa thấy được một mảnh liếp mắt nhìn không thấy đầu sân lĩnh nói là sân lĩnh trên thực tế nội bộ mỗi một đạo đỉnh núi đều có động một tí vạn trượng nhảy vào vật tiêu sân l ĩ n h như lông bất đồng chính là cái này một mảnh nhìn không thấy đầu sân l ĩ n h đang ở tỏa ra màu đen ma khí chật chật lộ ra nồng nặc quỷ dị bất tường trong mơ hồ cái k i a hắc khí còn không ngừng hiền hóa diễn biến từng đạo kinh người quỷ ảnh giá n g dấp phía trước chính là vạn ma lĩnh tiêu quan âm nhìn về phía trước hơi xúc động vạn ma lĩnh tương truyền nội bộ có vô số cơ duyên có v i ê n cổ truyền thựa có vô thượng linh bảo sở dĩ từng có bất hủ đại giáo sức lực toàn giáo phái đi thăm dò kết quả lại toàn bộ gậy kích trong đó c ò từng có vô thượng cường giản ế m thử đi vào nhưng cũng đấm máu vô số năm qua nơi này là trong mắt ngoại nhân vạn ma lĩnh cũng là ta thái sơ môn vạn tiến lĩnh cố thiếu thương hăng hái không trần trở nữa hắn cùng tiêu quan âm cùng nhau trực tiếp bay về phía cái kia vạn ma lĩnh chỗ bởi vì vạn ma lĩnh đặc thù sở dĩ không cách nào nữa tiếp tục truyền t ố n g bọn họ chỉ có thể bay qua vì vậy hai bóng người Cứ như vậy nên ngang bay vào vạn ma linh trong đó tiêu quan âm còn đeo nhà mình tổ tiên biến thành cái k i a thạch nhân một màn này còn bị người chứng kiến ở đâu ra lăng đầu thanh dĩ nhiên luẩn quẩn trong lòng muốn vào cái này vạn ma linh trung không ngừng là ở đâu ra thanh nhân nhân đã vậy còn quá lỗ mãng một đi không trở lại nhìn thấy một màn n à y nhân r ô n dập lắc đầu thở dài cho là bọn họ phải đi chịu chết vừa vào vạn ma lĩnh nhất thời cùng phía ngoài bình thản bất đ ộ n g đ ỗ n g nhiên hình như có vạn ma dích đạo từng đạo hắc hóa trạng thái sắc khí cùng không chỗ nào không có mặt sắc khí liền hướng lấy cô thiếu thương cùng với tiêu quan âm mà đến lọt vào trong tầm mắt hầu như sinh linh vô t ổ n thanh thế như vậy coi như là cố thiếu thương đều sinh ra một loại trí mạng cảm giác phía sau lông tơ trợn nổi lên cảm nhận được một cố trong sinh tự uy hiếp lao vương cố thiếu thương không trần c h ờ chút nào lập tức liền hô hoán thông tin ê thắp thắp linh lao vương đồng thời hắn tâm niệm vừa động trong cơ thể thông tin ê thắp cũng nhất thời nổi lên làm thông tin ê thắp hiện lên một cố khí thức từ thông tin ê thắp bên trong t ỏ a ra bá trong ngáy mắt toàn bộ thở bình thường vạn ma lính bình tĩnh lại sắc khí sắc khí tất cả đều đều biến mất không thấy cố á i này c thiếu thương cũng ả m giác, c không chậm trễ mang theo tiêu quan âm liền đi tới ở thông thiên tháp bảo vệ phía dưới bọn họ đi về phía trước vượt qua một cái lại một cái sơn linh ở nơi này trong đó t h á p linh lão vương còn có chút cảm k h á i mỗi đi qua một cái sân lĩnh đều sẽ có chỗ lời nói nơi đây chính là năm đó âu vân tiên chỗ sân lĩnh một tay âu vân thần thông có thể che lấp thiên nhật uy lực bất phàm nơi đây là kim quang tiên chỗ kim quang mở ra đàn tà lui trái ánh đây là cầu thủ tiên t h á p linh lão vương trong giọng nói tràn đầy hoài niệm dường như về tới cái tia thái sơn i ê n đại giống nhau cố thiếu thương cùng tiêu quan âm cũng không có cắt đức bọn họ đều tò mò nghe cũng là tăng trưởng một phen kiến thức n g u y ê lai quá năm đầu thay mặt mảnh tiên địa này như vậy huy hoàng tiêu quan âm nói nhỏ c ũ nhưng g ơ i xúc đ lại có bây giờ nghe tháp linh lão vương nói ở cái kia thái sơ thời đại tiên dường như nhìn mãi quen mắt tháp linh lão vương xen vào nói không sai vào niên đại đó tường giả như mây thiên địa quy tắc hoàn thiện nhưng bây giờ bất đồng ba vực ư ơ ở ngoài vạn c ma lĩnh trong đó thậm chí không ngừng vạn lĩnh chính là bọn họ có tháp linh lão vương chỉ dẫn cũng tốt một hồi mới chỉ có vượt qua khu vực bên ngoài chầm r a i tới vạn ma lĩnh trung tâm ở lướt qua một dây núi sau đó trước mắt của bọn họ rộng mở trong sáng cùng phía trước cảnh tượng hoàn toàn bất đồng nơi lây tràn ngập sinh cơ có tiên vụ bước lên hào quang từng đạo h u y ễ n lệ không gì sánh được thậm chí còn có thần cầm n ề n cổ vỗ cánh rẽ dài có dị thú phi nhanh không ngừng trên mặt đất còn có chút kỳ dị thần dược thanh hương một mảnh xanh un tươi tốt lại thấm vào ruột gan còn có thủy khí h u y ễ n lệ tiếp dẫn linh tuyển một bộ nhân g i a n tiên cảnh gián dấp cái này vô luận là cố thiếu thương vẫn là tiêu con ầm đều bị trước mắt cái này một mảnh cảnh tượng sợ ngây người trước đây phía sau tương phản quá mức cường liệt ngoại vi một mảnh sinh linh cấm địa khắp nơi đều là hoàn toàn tính mịch ma diện một mảnh sinh cơ thể nhưng cái này vạn ma linh trung tâm cũng là chim hót hoa nợ nhân dàn tiên cảnh như vậy tương phản rất có lực đánh vào lúc này tháp linh lão vương thanh â m vang lên hơi có chút đắc ý mấy năm nay thông tin ê tháp bản thể vẫn luôn tọa lạc tại nơi đây tự nhiên không thể để cho cư trú hoàn cảnh hoàn toàn tích m ị c h sở dĩ vùng này sinh cơ bừng bừng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí nếu là nguyện ý sau này toàn bộ vạn ma lĩnh cũng có thể hóa thành bộ dáng như vậy chỉ là kể từ đó muốn đem cái này vạn ma lĩnh trung sát khí thanh trừ vạn tiên trận triệt hồi mới được nghe lời nói này cô thiếu thương lắc đầu không cần như vậy trong lúc này bên trong một khu vực đầy đủ ta thái sơ môn phát triển vòng ngoài vạn ma lĩnh vừa lúc có thể trở thành thiên nhiên phòng hộ cũng có thể thành tựu sau này để t ử thí luyện trí điểm Tốt、sau、một khắc, ở cố thiếu thương trên đầu tiểu tiểu thông tiên tháp hơi trao đảo một cái, bay ra ngoài. Làm thông tiên tháp bay ra, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt thời gian, liền thực sự trở thành thông tiên tháp tháp trượng thấy to thông tiên tháp chân chính bản thể cao thấp Theo thông tiên tháp khôi phục bản thể bên ngoài tọa chân ở tại trong lúc này. Một Sau Bay ra bay ra, gian, cao cao đầu Làm mà khắc, không không khôi khí hơi nháy Hầu như nhìn phần chân chính phục chân cố cái cuối cùng lúc cố ở ngoài gió liền ngoài đón lớn dần vạn ngừng lớn bản bản Bên này đảo Vô đây là sự chỉ là cần định vị đồng thời hạ giới cần chuẩn bị đại lượng tài nguyên để phòng tiêu hao mới được tháp linh lão vương thanh â m truyền ra hơn nữa g ã y mất thông tin ê tháp không gian cũng có thể một lần nữa mở ra cố thiếu thương gật đầu trước đây đã biết rồi bản cái này thông tin ê tháp nhận chủ cái kia có thể đến thí luyện thông tin ê tháp không gian đều đóng cửa ba ngàn vực nguyên bản có thể nhập thông tin ê tháp thực tập thiên tiêu đều không thể tiến vào bên trong trừ phi có cố thiếu thương cho phép mới được nếu như cố thiếu thương không nguyện cái kia thông tin tháp thí luyện không gian đều muốn trở thành lịch sử vất cô thiếu thương sẽ không đi làm loại sự tình này hắn còn có thể làm cho thông thiên tháp mở ra lấy cái này dạng mới có thể liên tục không ngừng tiếp tục hấp thu các đời thiên m tiêu chi niệm mở ra thông thiên tháp không gian a bằng không cũng vô pháp cùng hạ giới giao lưu cô thiếu thương nói như thế cái kia thông thiên tháp không gian muốn mở ra thông thiên tháp liền cần bản thể t r i ệ n lộ mới được đây cũng là vì sao thông thiên tháp lúc này hiện lộ bản thể tòa chấn tại cái kia nguyên nhân、Tốt. tháp linh lão vương lên tiếng lập tức mở ra thông thiên tháp không gian khoảng cách thông thiên tháp không cách nào tiến nhập đã có mấy ngày thời gian cái này mấy ngày thời gian toàn bộ ba ngàn vực các đại thế lực đều ở đây thảo luận ở nhiệm nghị thông tin ê tháp không gian tồn tại vô cùng cổ xưa không ai có thể nói ra nguyên với cái nào niên đại nhưng có một chút có thể xác định trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy thông tin ê tháp lại còn biết không h i ể u đóng cửa đồng thời mọi người đều không thể lần thứ hai tiến nhập thông tin ê tháp trong không gian đến cùng chuyện gì xảy ra thiên cổ không có thay đổi h rất nhiều cơn ư giả đều ở đây thảo luận rất nhiều thế lực đem tin tức tập hợp không cách nào tìm kiếm căn nguyên nhưng là lại xác định là vì sao dựng lên cố thiếu thương phải là bởi vì cố thiếu thương cái này hạ giới thiên tiêu x o n g qua chín mươi chín tầng thông thiên tháp hoàn thành trước nay chưa có thành c ự u sau đó thông thiên tháp không gian liền không cách nào tiến nhập chỉ là cái này một lớp cố thiếu t h ư ơ n g tên liền danh táo nhất thời làm cho rất nhiều bất hủ đại giáo trở nên ghi k h á c diệp tộc chuyện gì xảy ra ở trọng sinh phía trước cũng chưa từng có như thế một chuyện a vân thiên hà vẫn còn ở diệp tộc bên trong thông thiên tháp không gian đóng cửa đại sự như vậy nhì tự nhiên làm cho diệp tộc cũng vô pháp bình tĩnh vân thiên hà liền cũng biết tin tức thế nhưng vân thiên hà vô cùng bầm bực vô cùng nghĩ hoặc bởi vì căn cứ hắn trước khi trùng sinh ký ức chưa từng có cái này một cha d ư ờ n g như t h á c h bởi vì cố thiếu thương xuất hiện toàn bộ cũng không giống nhau vân thiên hà thì thảo quá nhiều chuyện xuất hiện biến số trước k i a cũng không nghe nói quá có ai sống qua thông thiên thắp chín mươi chín tầng cố thiếu thương lại qua hiện tại lại xuất hiện loại chuyện như vậy thành cựu trọng sinh giả vân thiên hà cảm giác ưu thế của mình ở từng bước mất đi bởi vì rất nhiều chuyện cùng đồ đạc có biến hóa cùng chính mình trước khi trùng sinh không phải thái nhất dạng ngoại trừ vân thiên hà ở ngoài diệp tộc bên này cũng là khó có thể bình tĩnh thông thiên thắp không gian đóng cửa đối với bọn họ mà nói coi như là mất đi cùng t i ề u tiên giữa liên hệ cái này không thể được hiện tại toàn bộ diệp tộc đều muốn lấy muốn đón về diệp tiên để cho bọn họ khí vận thần phù một lần nữa trở về diệp tộc liền mấy ngày nay bởi vì một cái thông thiên thắp không gian đóng cửa bọn họ thậm chí gấp đều ở đây c h n g là phải phái người mạnh hơn lệch trời mà h ạ giới bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với diệp t i ê n hoặc có lẽ là đối với diệp t i ê n trên người cái kia nửa viên khí vận thần phù coi trọng chỉ bất quá không chờ bọn hắn thực sự như thế đi làm liền phát hiện thông thiên thắp không gian ao chớt nhưng lại có thể tiến bảo phát, phát hiện điểm này không chỉ là diệp tộc còn có ba ngàn vực rất nhiều ngày tiêu cùng với Hạ giới chuyện á i kia trọng c â học phủ học tự trở, các loại. Vừa phát hiện các tự trở, loại. Vừa việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm